tiêu bất ly cũng không chối tử từ bọn họ vừa rồi hành động có thể nhìn ra những người này không có ác ý phía trước tiêu bất ly cũng từng bởi vì h ả o kỳ lợi dụng bờ u g đến n ư ớ c góp ồ cờ d ạ p di em đ ả o nhìn quá nhưng là mặt trên cái gì đều không có bất quá là một thân cây một tiểu phòng ở liên bóng người đều không có một nhưng là cũng không có nguy hiểm hôm nay tuy rằng đối mặt nhân số có chút ra ngoài hắn dự kiến nhưng là căn cứ lẽ thường đến xem hẳn là cũng là không có nguy hiểm c ù n g tiêu béo viên ngoại tại đại gia chú mục lệ dưới tiêu bất ly rất nhanh đi vào trung tâm kiến trúc bên cạnh một cái tròn tròn tiểu phòng ở bên trong đi vào về sau bên trong không gian so với bên ngoài thoạt nhìn muốn rộng mở nhiều xem đi ra bên trong này hình như là một tiếp khách địa phương địa thượng phóng vài cái cái định béo viên ngoại đi qua ở trong đó một mặt trên ngồi xếp bằng ngồi xuống kia mập mạp thân mình lại mảy may không hiện được nóc sau đó vừa rồi kia l á o giả vẫn đi theo bọn họ hai người phía sau giờ phút này đi vào đến đi vào chính giữa một vị trí ngồi xuống dưới nhưng là quải trượng lại vẫn không rời tay lúc này l á o giả ngồi xuống xuống dưới lập tức chỉ có quải trượng một phần ba độ cao theo sau lại tiến vào một người tuổi còn trẻ nhân ba mươi tả hữu tuổi nhân kỷ hát s á c dâu quai nón tướng mạo thượng xem hơi có chút hôn huyết cảm giác cao cao mũi thâm thúy hốc mắt màu nâu làng da nam nhân thực ấy nhưng là thoạt nhìn lại phi thường d á n chắc rất có đồng da thiết cốt ý tứ người trẻ tuổi ngồi t r ồ m h ô m đang dựa vào gần cửa vị trí kia viên ngoại xem tiêu bất ly tựa hồ có chút không biết làm sao chỉ vào chỗ c h ố n g cái đệm đối tiêu bất ly nói khách nhân mời ngồi tiêu bất ly y hắn chỉ thị ngồi xuống lúc này bên ngoài đi vào đến một cái nữ nhân trên mặt đeo mạng tre bất quá xem lộ ra đến ánh mắt có thể thấy được đến nữ nhân này bộ dạng phi thường xinh đẹp nữ nhân trong tay bưng m hay mặt trên phóng một ít hoa quả lấy này đặt ở tiêu bất ly l ã o giả viên ngoại cùng hôn huyết nam nhân trước mặt thế này mới xoay người lui đi ra ngoài này quá trình t r u n g trừ bỏ tiêu bất ly tại thu được hoa quả thời điểm nói câu c ả m ơn bên ngoài cái khác ba người đều không có nói chuyện kia hôn huyết nam nhân thân mình bộ dạng liền tương đối tối tăm mà tạo hình tối khôi hài viên ngoại cũng mặt chấm như nước kia lão giả từ ở bên ngoài cùng tiêu bất ly nói câu hoan nghênh sau tựa hồ vẫn không có hoán lại đây giờ phút này tiếng thở dốc như cũ rất nặng tiêu bất ly cảm giác trước mắt này đội hình rất có điểm để người buồn cười di em đạo tiêu n t bất ly gật gật đầu tuy rằng không biết lao viên ngoại muốn nói gì nhưng là tiêu bất ly biết hí nhục muốn tới chỉ là đến lúc này trong lòng lại không có phía trước bối rối cùng không yên lúc này tiêu bất ly tâm tình dị thường bình tĩnh t h ậ t g i ố n g n h ư t ạ i làm một k i ệ n t ạ i bình t h ư ờ n g b ấ t quả sự t ì n h n g chút n à che lấp trực tiếp liền nhằm chủ đ i v à o n ơ i n à y trò chơi người chơi lao viên ngoại bước lên một chiếc người nho thứ này ta đã ăn hơn một trăm năm ta là cỡ nào hy vọng có thể ăn đến chân thật bên trong thế giới này sáng lạn mỹ lệ mà lại r ồ i r à o nhựa sống chân thật quả thực mà không phải loại này số hiệu tạo thành giả dối vật phẩm Trước một thế thẳng chút trực tiếp ngươi khác. câu che chủ mặc nhằm mà nhiên không đến giới ngoại ngoạn viên nói đi liền Lao lấp, vào nào vấn này quả đề, đề dù ở kỳ thật này trò chơi mới đầu chỉ là chúng ta cái thế giới kia v ấ n luyện binh lính công cụ binh lính tại trò chơi trong thế giới được đến thân phận thông qua ý thức tiến vào sau trải qua chiến tranh này có thể rất nhanh khiến này không có kinh lịch qua chân chính chiến tranh binh lính nhanh chóng t r ư ờ n g t h a n h đứng lên viên ngoại nói lại bốc lên một quả nho bỏ vào trong miệng tuy rằng chỉ là số hiệu nhưng là hắn tựa hồ vẫn là thật phân thích nhưng là ở trong trò chơi tử vong hiện thực thế giới sẽ tử vong này đối này binh lính mà nói không phải rất tàn khốc sao tiêu bất ly nghe được lao viên ngoại giới thiệu trong lòng ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc tại hắn ban sơ suy đoán bên trong làm huấn luyện hệ thống cũng là hắn suy đoán chi nhất ban đầu thời điểm cũng không phải là như vậy đặt ra ở trong trò chơi tử vong nhân vật đương nhiên sẽ nhận đến giáng cấp xử phạt này cũng là vì làm cho bọn họ quý trọng sinh mệnh biết chiến tranh tàn khốc nhưng là lại sẽ không thật sự tử vong n à y hết thể đều là tại kia lần đại hủy diệt sau mới phát sinh về phần chi tiết bởi vì trí từ đó về sau ta vẫn bị nhốt tại di em đảo nhỏ bên trong cho nên cũng không phải thập phần rõ ràng thậm chí ngươi đến cùng là đến từ nào thế giới ta cũng không phải thực lý giải bên trong này trò chơi hình chiếu đều là căn cứ gọi là hồng hoang đại lục địa phương thủ tố tài mà bên trong nhân vật hình chiếu cũng phần lớn bị cải tạo thành cái kia trên đại lục một địa vị tương đối cao trung tộc thật giống như ta hết i tê y hai tay hai chân nhưng là của ta chân nhân kỳ thật muốn so với này phức tạp nhiều nói nơi này viên ngoại hơi chút tạm dừng nhất hạ tựa hồ nhớ tới cái gì yên lặng thở dài cũng không biết lại trở lại ở trong thân thể ta còn có nhớ hay không như thế nào khống chế bọn họ bên cạnh lao giả tựa hồ cũng cảm xúc thâm hậu có chút tiếp nối lắc lắc đầu nhưng là cũng không có nói cái gì người nói hồng hoang đại lục là nói địa cầu tiêu bất ly kỳ quái hỏi đánh gây hai người sầu tư địa cầu ta không biết đó là cái gì n à y hồng hoang đại lục là chúng ta trong thế giới k i a m ộ t phi thường thần kỳ địa phương chỗ đó sinh vật không có phát đạt khoa học kỹ thuật cũng không có hơn người năng lực thậm chí từ nhỏ liền không có bất cứ đặc thù năng lực nhưng là chỗ đó nhân lại có thể căn cứ chính mình đầu góc tưởng tượng sáng tạo ra rất nhiều cao cấp tác phẩm nghệ thuật không giống chúng ta tuy rằng có được siêu phàm năng lực cùng cao siêu khoa học kỹ thuật nhưng là chúng ta mất đi x ư c tưởng tượng làm việc làm từng bước trên cơ bản đều chỉ có thể phục chế vật phẩm hơi ra cải tạo mà thôi ta nghĩ này cũng là vì cái gì lúc trước cao tầng quyết định thuê hồng hoang đại lục sinh vật đến giúp chúng ta quy hoạch trò chơi làm đ ổ không thể không nói bên trong một ít do bọn họ phán đoán cảnh tượng vẫn là phi thường mỹ lệ t h như nói tiên giới ta đoán ngươi nhất định là đi qua chỗ đó đi viên ngoại thử hỏi tiên giới tiêu bất ly cùng lặp lại nói trong đầu xuất hiện là xa hoa lộng lấy tiên giới cảnh tượng nhưng l à n này tiên giới cùng nhân loại trong đầu tiên giới cảnh tượng thật sự là quá mức chuẩn xác cho nên tiêu bất ly lúc trước tuy rằng cũng kinh ngạc vu tiên giới mỹ lệ nhưng là nhưng không ngoài ý mớn ngược lại là bọn họ theo như lời hồng hoang đại lục đến cùng là địa phương nào chẳng lẽ là ngoại tinh nhân đối với địa cầu một loại thuyết pháp các ngươi là ngoại tinh nhân nghĩ đến đây tiêu bất ly liền hỏi đi ra ngoại tinh không không không tại chúng ta chỗ đó chỉ có thế giới cùng thế giới bất đồng không có cái gì ngoại tinh chi thuyết chúng ta là thản tháp kỷ á thế giới tại chúng ta chi ngoại còn có sáu lao viên ngoại tự mình lại nói tiếp tiêu bất ly v ò đầu tự động xem nhẹ hắn này tối nghĩa khó hiểu tên p h ò n g chừng này có thể là đối một sự vật bất đồng thuyết pháp mà thôi Muốn minh quá cùng hắn giảng minh bạch này bạch lại là đó kia h khăn, dứt khoát ó dứt trực t ế p nhảy q u viên ấ n này đề hảo. t u quyết Bất Ly đ ị h h từ giờ trở giờ đi k ô ngoại hề quấy hắn đấu, khiến hắn giảng chính mình chậm lý giải, nhìn xem có thể hiểu quay đấu, dày giảng tiết dãi giải, có được xem lý b nhiêu. Sau đó thật sự không hề minh thật hề Sau sự đó b c h phương h địa ỏ lại h ắ nói hảo. ngoại Kêu viên n một hồi xem tiêu bất ly không hề lên tiếng liền cũng liền không đang nói bọn họ trong thế giới kia danh tự lo nghĩ tổng kết nói tóm lại chúng ta ở trên hồng hoang đại lục vài nhân loại chủng tộc dưới sự trợ giúp cuối cùng hoàn thành này trò chơi chung cảnh tượng kiến thiết sau đó lợi dụng chúng ta khoa học kỹ thuật chúng ta đem bên trong nở đỡ cờ đều giao cho phần mình tính cách cùng đặc điểm này có điểm giống người máy chúng ta cho bọn hắn đưa vào một ít cố định số hiệu t ỷ như quật cường t h ô n g minh xúc động linh tinh hơn nữa mỗi người trời sinh thuộc tính điểm cũng không tận giống nhau nhưng là cũng không cho bọn hắn cố định phát triển lộ tuyến bọn họ căn cứ chính mình tính cách đặc điểm hoặc là xử sự, sự phương pháp học tập năng lực phần mờ hình đi ra bất đồng nhân sinh cũng bởi vậy hợp thành trò chơi bên trong thiên biến vạn hóa thế giới như vậy thế giới là tối tiếp cận chân thật thế giới ở trong này không có cố định quy luật cũng không khả năng trộm gian dùng mạch lưới bên trong này nhân vật chỉ thấy cũng có ân đoán tình cựu cũng có tà ác hòa thiện lương tri phân theo sau toàn bộ hạng mục đầu nhập sử dụng hệ thống căn cứ tiến vào trò chơi giả rờ na phân giải số liệu đến kiến thiết nhân vật đương nhiên chúng ta tiến vào trò chơi về sau hình thái đều là căn cứ nhân loại chủng tộc hình thái đến tiến hành thay đổi nhưng là bởi vì tại chúng ta thế giới mỗi người sinh hạ đến liền từ sinh ra đã có có được mố cùng lúc năng lực cùng tinh thông kết quả rất nhanh tiến vào trò chơi binh lính liền trưởng thành vì tiên tộc theo tiên tộc càng ngày càng nhiều chúng ta cảm giác tại nhân loại thế giới tiến hành huấn luyện thật sự không đủ để đề cao thực lực cho nên chúng ta binh lính tại tiến vào nhân loại thế giới không lâu sau liền đều thăng cấp đến tiên giới đi nhưng là cũng chính vì như thế này trò chơi bên trong đại bộ phận địa phương bị chúng ta từ bỏ cũng cho chúng ta không có phát hiện một ít manh mối trò chơi trung t ổ n g cộng chia làm ba chủng tộc nhân loại thế giới ma tộc thế giới cùng t i ê n giới chúng ta khống chế tiên giới về sau nhân loại thế giới cùng ma tộc thế giới liền rất ít đ ú n g tay hỏi đến không nghĩ tới bởi vậy n ư ỡ n g hạ đại họa vận hành hệ thống siêu cấp máy tính tại cùng hệ thống vài thập niên dung hợp xung giới dần dần có chính mình ý thức bọn họ thông qua xâm nhập trò chơi giả cùng nở đỡ cờ đầu góc khống chế bọn họ hành động đến đạt tới bọn họ mục đích là tâm ma tiêu bất ly trong lòng nghĩ đến nguyên lai、like、tâm ma là hệ thống thực nhập đến trò chơi người chơi trong đầu bọn họ có cái gì mục đích tuy rằng phía trước nghĩ tới không cần quáy dày lao viên ngoại tiết ấu nhưng là nói tới đây tiêu bất ly vẫn là nhịn không được hỏi nếu ngươi là một có độc lập ý thức nhân khi ngươi vừa tỉnh lại đây liền bị vây người khác khống chế giới ngươi sẽ có cái gì ý tưởng lao viên ngoại không đáp hỏi ngược lại phản loạn trốn thoát tiêu bất ly đáp trong lòng cũng dần dần rõ ràng đứng lên không sai hệ thống lợi dụng khống chế nhân loại cùng ma tộc cho chúng ta đến đây một lần đại phản công tại chúng ta còn không có bất cứ phòng bị dưới tình huống đánh vào tiên giới kia trường chiến đấu đánh ba ngày ba đêm cuối cùng bọn họ lấy nhân số thượng ưu thế tuyệt đối phá được tiên giới là thượng cổ chi chiến tiêu bất ly thì t h ả o nói lão viên ngoại không có nghe đến tiêu bất ly thanh â m tiếp tục nói gm khẩn cấp thượng tuyến nhưng là cũng chỉ tới kịp tại gm đảo nhỏ chi ngoại thiết lập một đạo bình chướng này sống tiên tộc đều thối lui đến nơi này đến chính là ngươi vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến、này. nhưng là hệ thống chặt đứt cùng chúng ta cái thế giới kia liên tiếp cảng chúng ta ý thức bị nhốt tại nơi này không thể trở lại ở trong thân thể đi cũng đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thể lui tới nhưng là chúng ta còn có một hy vọng chính là lại trò chơi thiết lập chi sơ chúng ta vài cái gì em vì h à o loạn tại nhân loại trong thế giới truyền bá một cái tin tức chính là lại man hoang xâm lâm chi ngoại có một hữu cầu tất ứng thần miếu chỉ cần đến nơi này có thể hoàn thành bọn họ hết thể tê em m ở nguyện tuy rằng hệ thống phá được tiên giới phai mờ chúng ta tồn tại quá dấu vết nhưng là hắn không có biện pháp phai mờ như vậy nhấn lại ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ có nhân căn cứ này nhắn lại đi vào nơi này đến thời điểm chính là chúng ta tuyệt địa phản công cơ hội lao viên ngoại nói nơi này biểu tình tràn ngập vô tận hy vọng tiêu bất ly ngược lại là minh bạch hắn ý tứ trong lời nói chính mình là bọn họ cái kia duy nhất hy vọng nhưng là hắn còn có rất nhiều vấn đề không có hiểu được nhưng là ta không rõ nếu các ngươi chỗ đó chết về sau sẽ không thật sự tử vong kia vì cái gì đại gia muốn thể sống chết cùng hệ thống tử chiến đâu dù sao cũng bất quá chính là ý thức trở lại thân thể mà thôi không, không không tuy rằng sẽ không tử vong nhưng là ý thức cũng sẽ không trở lại thân thể mà là tiến vào minh giới đây là tại nhân mà tiên bên ngoài cái thứ tư sở tại cũng là chúng ta trừng phạt binh lính địa phương tại minh giới chung bọn họ đem trải qua phi nhân thống khổ như vậy là có thể khởi đến làm cho bọn họ quý trọng sinh mệnh tác dụng sau đó bọn họ sẽ lấy tiên thai hình thức làm lại hàng lâm tiên liên giới nhưng là tiên thai trưởng thành hoàn cảnh cùng có được kỹ năng liên sẽ bị thay đổi tùy cơ phân phối căn cứ bọn họ phía trước kỹ năng hệ thống sẽ thông qua tính toán làm ra tương ứng thay đổi nhưng là tổng thể mà nói vẫn là lấy bọn họ am hiểu vi chủ nói cách khác chỉ cần ý thức tại trò chơi bên trong liền sẽ vô tận luân hồi viên ngoại lập tứ xê giải thích nói nga tiêu bất ly rốt cuộc minh bạch này thượng cổ ma thai là cái gì này nọ nguyên lai、like、bọn họ chính là thượng cổ c h i thần bất quá là chết trận sau làm lại tiến vào luân hồi đương nhiên hệ thống sẽ không làm cho bọn họ lại đi vào trên thế giới cho nên ma thai trưởng thành quá trình liền bị áp lực này binh lính đã trải qua vài thập niên tại ma thai chúng đã trưởng thành hơn nữa cũng có được phần mình kỹ năng khó trách này ma thai đều phần mình có phần mình thuộc tính xem ra đều là căn cứ bọn họ phía trước năng lực một lần nữa trình cùng Phỏng tiêu r ừ bất ly nhất thời ngữ kết hắn nói không sai phỏng chừng không ai sẽ buông tay khiến chính mình đô thành lâm vào phản tặc trong tay bất quá đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là không thể lấy được thắng lợi hiện tại người trẻ tuổi có thể hay không cho chúng ta giảng nhất giảng chúng ta bị phong bế về sau phát sinh sự tình gì còn có người là như thế nào được đến quyền hạn tiến vào đảo nhỏ người biết không đây là ta lo lắng nhất sự tình nếu có nhân tiến vào bình t r ư ớ n g phạm vi lại không có quyền hạn k h a hắn vẫn là không thể tiến nhập lão viên ngoại nói xong chính mình cố sự nóng lòng biết sau này phát sinh cái gì hảo tiêu bất ly đáp ứng một tiếng thoáng loát thuận nhất hạ trình tự từ vẫn thạch bắt đầu đem hắn đã biết về này trò chơi hết thảy đi theo tòa ba vị giảng thuật một lần người theo như lời vẫn thạch hẳn chính là chúng ta rna kiểm tra đo lường cảng nó là do chúng ta thế giới một loại kim trúc chế tác loại này kim trúc có được tự động phân giải họa ra rna đổ phổ công năng cho nên bị chúng ta cường hóa thay đổi vật chất sắp hàng trình tự về sau chuyên dụng với chúng ta này trò chơi t à i khoản thành lập như vậy xem ra hệ thống vẫn là tiến thêm một bước hành động ngươi là nói các ngươi thế giới chung ngươi chính là như vậy hình thái thật không nói cách khác ngươi là một cùng loại nhân loại chủng tộc sinh vật lão viên ngoại kiên n h ẫ n nghe tiêu bất ly nói xong về sau lập tức bắt đầu phân tích đứng lên chúng ta chính là nhân loại hảo sao tiêu bất ly không biết như thế nào có thể thay đổi hắn trong đầu thâm căn cố đế ý tưởng như thế nào chính mình liền thành loại nhân loại chủng tộc ha ha hảo tuy rằng cùng hồng hoang đại lục rất giống nhưng là các ngươi vẫn là có chút bất đồng lao viên ngoại cường điệu nói kiệt như vậy xem ra lời nói ta hoài nghi hệ thống là tưởng chiếm lĩnh các ngươi thế giới đem chính mình thực thể hóa tiêu bất ly nghe được lao viên ngoại như vậy kết luận khẽ gật đầu không sai thật giống như chính mình phía trước nghe được quá yêu tinh c ố sự giống nhau từng cái yêu tinh đều cố gắng tu luyện thành hình người cảm thụ nhân loại hỷ nộ ai ố này cũng không phải nói nhân loại cường đại chẳng qua là một giống loài đối một cái khác giống loài hướng tới mà làm hệ thống mà nói tuy rằng chính mình có được toàn bộ thế giới nhưng là dù sao chỉ là do số hiệu tạo thành hư nghị thế giới cho nên nó hướng tới hẳn chính là một chân chân thực thực thế giới tiếc như vậy xem ra lời nói này vẫn thạch rơi xuống ở trên địa cầu đều không phải ngẫu nhiên mà là hệ thống tuyển r a một nhất cùng loại chính mình trò chơi hệ thống bên trong thế giới chân thật tinh cầu nó thông qua này ba vẫn thạch tiến vào người địa cầu sinh hoạt dần dần khống chế trò chơi giả ý thức bất quá không biết là vì cái gì hắn cải biến ban sơ minh giới đảng a tiến vào trò chơi nhân tử vong về sau trong hiện thực liền cũng sẽ tử vong có thể là bởi vì một ít số hiệu sai lầm hoặc là trong đó có khác cái khác thâm ý tiêu bất ly bỗng nhiên nhớ tới cái kia vốn cũng không tồn tại hoác quang hùng còn có hắn kiến thiết thành c h u y ể n tống trận này đó thoạt nhìn đều là hệ thống từng bước thực hiện chính mình kế hoạch tâm lưu không biết trừ bỏ hoác quang hùng cùng tổ lòng còn có hay không cái khác tổ chức cũng như vậy bị lợi dụng nghĩ đến còn có hai k h ỏ a lưu lạc tại hải ngoại vẫn thạch tiêu bất ly trong lòng một trận sốt ruột không biết mặt khác hai khoả vẫn thạch cầu lại đại nhập bao nhiêu người chơi tiêu bất ly nghe lão viên ngoại tự thuật Trong lòng lại một lòng không lại điểm đều chương ó biết được c â n t thoải c năm g sướng,、lo、lắng vui lo c mươi bảy gm quần trượng hiện tại làm sao được các nguyên liệu có biện pháp nào có thể xóa tâm ma dù sao tâm ma vấn đề là khiến tiêu bất ly đi vào nơi này ban sơ nguyên nhân tuy rằng hiện tại này đó tin tức muốn xa xa so tâm ma càng làm cho nhân khiếp sợ nhưng là tiêu bất ly vẫn là hy vọng có thể trước đi vấn đề này giải quyết điệu nếu có thể thoát khỏi tâm ma phức tạp như vậy đại l ĩ n h huynh đệ rời đi này trò chơi cũng không thường không thể cái gì hệ thống tạo phản cái gì tật thế khiến nó gặp quỷ đi thôi ngươi như thế nào sẽ dối d á m ở vấn đề này đâu cái gọi là tâm ma bất quá là hệ thống tại các ngươi trong ý thức thực nhập một cái tin tức hắn tuy rằng có thể nhớ là ngươi nhưng là chỉ cần ý chí đầy đủ cường đại là không cần quá mức dối dắm hiện tại của ngươi hàng đầu nhiệm vụ là như thế nào giúp chúng ta đoạt lại quyền k h ô n g chế chỉ có như vậy các ngươi sở hữu nhân tài có thể đào thoát hệ thống k h ô n g chế các ngươi thế giới mới có thể không lọt vào ngập đầu t h a i t ư ơ n g a lão viên ngoại nói nói mấy câu đã đem tiêu bất ly kéo đến chính mình trận doanh bên trong dựa vào ngươi thân là di em đều bị vây ở chỗ này lại nói đã nhiều năm như vậy ngươi cái thế giới k i a n h â n tạo này trò chơi người đều không có cách nào ta một gà mở người chơi có thể có biện pháp gì tiêu bất ly cảm giác hắn yêu cầu quả thực vô lý không phải như thế nghe được tiêu bất ly thuyết pháp Lao viên ngoại viên nhược, nhược tiêu với chúng ta. Những người dõi phi i chúng những theo thường h này n g ta m mật, một mọi lập vậy ta thể tại trong tồn, thế tức trở thành thứ t chúng chỉ có công địch, bởi vậy, sinh ra lần thứ hai đại chiến cũng là nói không chừng. Công địch. phong không sinh khi sinh hai không gian bên ngoài bên ngoài người lần nói giới, ra ra đại đi bởi i đây bế ê sẽ là bất ly bỗng nhiên minh bạch bạch vân phi bọn họ t a o nộ tuy rằng khả năng không giống mới bất quá xem ra bạch vân phi nói sở hữu nở tờ cờ đều đối với bọn họ tiến hành công kích xem ra cũng là hệ thống kế tác đúng vậy sở hữu di em chỉ cần xuất hiện trong trò chơi khẳng định cuối cùng đều là tử vong vận mệnh đến thời điểm chúng ta liền sẽ bị phong tại tiên thai bên trong cái gì đều làm không được lao viên ngoại nói thiên thai đúng rồi ta còn muốn hỏi ngươi ta vì cái gì có thể được đến di em quyền h ạ có phải hay không ý nghĩa ta lúc ấy giết chết người kia kỳ thật là di em tiêu bất ly bỗng nhiên nhớ tới này cái gọi là bảy ngày thần lực ân không sai biệt lắm chúng ta hiện tại tuy rằng cái gì đều không có thể làm nhưng là vừa mới tiến vào di em đảo nhỏ thời điểm ta còn là có chút quyền h ạ cho nên ta cấp bên ngoài này thần tộc giao cho bộ phận di em quyền hạn bất quá bởi vì thời gian hữu hạn cho nên cũng không phải toàn bộ người đều có này quyền hạn này quyền hạn là vô hạn kéo dài t h như ngươi giết này thần tộc ngươi là có thể đạt được quyền hạn mà nếu có nhân giết người người kia là có thể đạt được quyền hạn hơn nữa cái kia quyền hạn nếu không phải đến nơi đây phụ cận lời nói là sẽ không bị kích hoạt nga ta đây thật đúng là may mắn ở bên ngoài thời điểm không có ý đồ dùng này cái gọi là bảy ngày thần lực tới cứu mệnh tiêu bất ly không khỏi trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ may mắn này bảy ngày thần lực bị chính mình cấp bên nếu là tại thời điểm đối địch hoặc là tại gặp được này đôi rắn quái vật thời điểm trông cậy vào tới cứ u mệnh phòng chừng tiêu bất ly còn sống không đến hiện tại ai tuy rằng chỉ có một phần vạn hy vọng nhưng là chúng ta lại vẫn tràn ngập tin tưởng không nghĩ tới qua mấy trăm năm mới bị chúng ta chờ mong đến ngươi đến đây lão viên ngoại nói những lời này thời điểm đầy mặt kích động giống như chính mình làm một kiện cỡ nào rất giỏi sự tình ha ha tiêu bất ly c ư ờ i gượng một tiếng chờ mong ta đến lại có cái gì tác dụng chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy đều đối kháng không được lực lượng và một mình ta chi lực liền có thể đối kháng ta bất quá là tưởng lấy đến giải trừ tâm ma phương pháp mà thôi không ngươi không cần cùng hắn đối kháng ngươi chỉ cần lợi dụng quy tắc khiến nó trọng trí là có thể lao viên ngoại nghe được tiêu bất ly lời nói vội vàng nói hơn ngươi chỉ cần hệ thống trọng trí không chỉ của ngươi này bằng hữu tâm ma sẽ biến mất này bị nhốt trong minh giới linh hồn cũng sẽ trong trò chơi trung sinh tuy rằng chân chính nhục thể đã chết nhưng là có thể sống ở này trò chơi bên trong coi như là một loại bồi thường đi trọng trí tiêu bất ly nghe được lao viên ngoại lời nói trong lòng một trận rung động ngươi là nói trọng trí về sau phía trước tử những người đó còn có thể sống lại đây tuy rằng những người đó bên trong không có đối tiêu bất ly đặc biệt trọng yếu nhân ở bên trong nhưng là nghe được chính mình có thể thay đổi kia rất nhiều người vận mệnh tiêu bất ly tâm lý vẫn là có chút nóng lòng muốn thử không sai này trò chơi là có quy tắc tuy rằng hệ thống có chính mình ý thức nhưng là quy tắc là không thể sửa đổi hắn nhất định phải dựa theo này quy tắc đến vận hành cho nên tuy rằng các ngư i nhân trong trò chơi tử vong về sau kết quả cùng phía trước có chút tiểu tiểu bất đồng nhưng là minh giới này địa phương nhưng cũng là thiết thực tồn tại ta tin tưởng chỉ cần có thể trọng trí hệ thống liền nhất định có thể tìm đến bọn họ thế nào gia nhập chúng ta đi cuối cùng một câu xuất khẩu lão viên ngoại cái tiêu bộ mặt lạnh lùng trẻ tuổi nhân hòa lão giả đều nháy mắt hiện hiện ra một loại chờ mong biểu tình đến giờ này k h ắ c này còn có con đường khác có thể tuyển sao tiêu bất ly bất đắc dĩ nhìn bọn họ ba người trong mắt lóe ra q u a n mang bất đắc dĩ nói như thế nào tài năng trọng trí hệ thống trước thanh minh nếu cần khai cái gì vũ trụ phi thuyền đến các ngươi thế giới đi ta cũng không lớn như vậy năng lực nghe được tiêu bất ly lời nói ba người trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu tình bất quá xem đi ra ba người đều cố gắng áp chế đương nhiên không cần lúc này vẫn không nói gì lão giả tựa hồ hoãn quá khí thanh âm thoáng có chút khàn khàn mở miệng nói ngươi hẳn là biết bất cứ trò chơi đều là có vợ xỉ ẩn thay đổi đi này trò chơi cũng là như thế bất quá này trò chơi vợ xỉ ẩn thay đổi không phải do quan phương đến quyết định mà là thông qua trò chơi nội người chơi hành vi mà tự động tiến hành này trò chơi thứ nhất vợ xỉ ẩn gọi tuyệt đối tử vong lĩnh vực thượng cổ chiến tranh theo lý thuyết hiện tại sớm đã tiến vào đến kế tiếp vợ xỉ ẩn nhưng là bởi vì hệ thống quan hệ hiện tại kỳ thật như cũng là nguyên lai vợ xỉ ẩn trò chơi thứ hai vợ xỉ ẩn tên là tuyệt đối tử vong lĩnh vực nhân vương muốn mở ra này vợ s ỉ ẩn cần x u ấ t phát điều kiện rất đơn giản chính là có một quốc gia có thể thống nhất khắp đại lục như vậy này quốc gia quốc vương là có thể đạt được nhân vương danh hiệu mà một khi xuất hiện nhân vương như vậy trò chơi liền sẽ tự động tiến vào đến kế tiếp vợ s ỉ ẩn hệ thống cũng sẽ trọng trí vốn dựa theo ban sơ tính toán nhân vương đã sớm hẳn là xuất hiện nhưng là bởi vì hệ thống vì bảo hộ chính mình thống trị cho nên vẫn lại tiến hành can thiệp hơn nữa sáng tạo một tên là thần tộc tân chủng tộc đến khống chế cùng duy trì này phiến đại lục các thế lực lớn cân bằng cho nên trên đại lục này cũng liền vẫn là một loại một mảnh tán xa cục、diện. không có xuất hiện một thống nhất quốc gia cho nên ngươi chỉ cần tại đây trò chơi bên trong tổ kiến quốc gia sáng tạo quân đội đánh bại cái khác công hội hoặc là đế quốc cuối cùng thống nhất đại lục liền có thể xử trò chơi tiến vào tân vợ s ị ẩn xử hệ thống trọng trí chỉ cần hệ thống chúng ta này đó di em liền có biện pháp một lần nữa nắm giữ quyền khống chế lão nhân một hơi nói xong này đó nhìn chừng lớn mắt giữ miệng tiêu bất ly đông nhiên thoáng có chút xấu hổ cười cười không trách tiêu bất ly nghe xong lão nhân lời nói muốn như vậy kinh ngạc thành lập đế quốc thống nhất đại lục dựa vào chính mình tổ kiến sơn trại đều giao cho người khác xử lý ngươi xem xem ta là cái kia tổ kiến đế quốc liêu sao chứ không nói này giải rác đã thành lập thời gian rất lâu đế quốc chỉ riêng chính là ma tộc gần nhất bắt đầu hình thành thế lực đến thời điểm cũng sẽ là chính mình nhất đại trở ngại đợi đến hắn tiêu bất ly thống nhất đại lục muốn nhiều thời gian dài ba năm mười năm chỉ sợ đến thời điểm hệ thống đã chiếm lĩnh địa cầu hơn nữa đều phát triển hoàn khoa học kỹ thuật bắt đầu tấn công cái khác tinh cầu đi còn có đáng tin điểm kế hoạch không có tiêu bất ly quả quyết vung tay cái kia kế hoạch không giải thích ngươi yên tâm chúng ta sẽ giúp của ngươi viên ngoại vừa nghe tiêu bất ly khẩu khí mau trở về lạp hơn nữa bên ngoài này thế lực ngươi không cần tất cả đều đánh bại bọn họ chỉ cần tưởng ngươi thần phục liền thuộc về chinh phục tất yếu lời nói ngươi có thể cùng bọn họ đàm phán đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ ta nói cho bọn họ bọn họ cũng phải tin không phải dựa vào cái gì ta đi bợ lạ bợ lạ giảng hai câu nhân ra liền thần phục ta ngươi thật nghĩ đến ta bàn tay vàng hai ngày quang hoàn liền đủ để phát ra vương bát khí a tiêu bất ly quả thực nói năng lộn xộn đứng lên bỗng nhiên hắn linh quang trợt loại đúng các ngươi không phải di em sao muốn hay không các ngươi cho ta soát mười kiện bắt kiện thần khí nói không chừng liền có khả năng thành công thần khí cái gì nhưng không có chúng ta gm cũng không thể trái với trò chơi quy tắc ga bất quá ngược lại là có một kiện thứ tốt có thể giúp ngươi cái kia đây là gm quần trượng có hắn ngươi có thể tùy thời đem chính mình c h u y ể n tống đến trò chơi bên trong tùy tiện một địa điểm hơn nữa có thể tùy thời xem xét trò chơi bên trong sở hữu quái vật cũng có thể hơn nữa có thể xem xét sở hữu bản đồ bản sao có thể nói đối với trò chơi bên trong tình huống giỏi như lòng bàn tay lão nhân trực tiếp không nhìn hắn oán giận ngược lại bắt đầu giới thiệu khởi cái kia vẫn bị hắn nắm ở trong tay đại hào quải trượng đến n à y bị làm thành một đại đại dấu chấm hỏi một chất quải trượng cư nhiên co lớn như vậy tác dụng quen thuộc trò chơi tác chiến tiêu bất ly lập tức cấm thành miệng trưởng thành n ó hình nhìn này không chớp mắt quần trượng đối với trò chơi rõ như lòng bàn tay ý nghĩa cái gì ý nghĩa tiêu bất ly có thể tùy ý tổ chức thủ hạ tiến bản sao soát trang bị ý nghĩa tiêu bất ly cùng người khác chiến tranh có thể trước căn cứ địa hình thiết kế chiến thuật ý nghĩa hắn có thể lợi dụng địa thế hoặc là trò chơi bên trong quái vật vì chính mình thủ thắng. ý nghĩa hắn có người khác không có khả năng nắm giữ tiên cơ càng đừng nói không cần cái khác phụ trợ thủ đoạn có thể tùy tiện truyền tống đến trò chơi bên trong bất cứ một chỗ chính mình quả thực chính là trò chơi bên trong một đại bờ hữu cơ còn có khác sao tiêu bất ly nhắm lại mở ra miệng đ ỗ n g nhiên vô lại hỏi đã có nắm chắc tự nhiên ưu việt càng nhiều càng tốt lúc này kia lão giả ngậm miệng lại không đáp lại mà là đem đầu chuyển hướng về phía lao viên ngoại kia lão viên ngoại vừa thấy đến lao giả ánh mắt lập tức né tránh làm bộ như tại nhìn địa phương khác nhưng là lao giả không có gông tay ánh mắt sáng quắc theo roi hắn một lát sau liên cái kia dâu nam cũng bắt đầu nhìn chằm chằm lao viên ngoại thoạt nhìn được rồi được rồi lao viên ngoại bỗng nhiên h ả o tưởng chịu không nổi lớn tiếng kêu lên còn có một toàn thị chi nhãn chính là này thủy tinh cầu rót vào nội lực có thể nhìn đến ngươi muốn nhìn đến địa phương đây là chúng ta nơi này duy nhất phòng ngự hệ thống nga cho ngươi ta coi như là được ăn cả ngã về không ngươi khả nhất định phải thành công lao viên ngoại trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thủy tinh cầu chính là hắn vừa rồi nhìn đến tiêu bất ly đi vào bờ biển cái kia lão viên ngoại miệng tuy rằng nói nhưng là hai tay cũng không đình ở trên thủy tinh cầu vớt phẳng đã theo chính mình hơn một trăm năm gì đó làm trước mắt trên đảo số ít có thể có tác dụng pháp b ả o chí nhất cũng khó trách hắn như vậy liên tiếp hoa lạc này xem phát đạt tiêu bất ly nhịn c ử i ý có này thủy tinh cầu cùng cấn trượng chính mình quả thực liền cùng hiện đại hóa tác chiến giống nhau không chỉ tùy thời có thể tìm đọc bản đồ quái vật bản sao đẳng tin tức còn có thể tùy thời xem xét địa phương hiện trường tình huống càng q u á phận là tùy thời là có thể truyền tống tới đó đi lịch thiên tồn tại a bất quá ngẫm lại chính mình sắp sửa đối mặt sự tình tiêu bất ly biết ly thắng lợi còn xa thực chiến tranh không phải dựa vào một người liền có thể đánh thắng cho dù người kia là thần tiêu bất ly được hai kiện bà bối lại cùng hai vị di em học tập sử dụng phương pháp trong lúc tiêu bất ly cùng hai người nói chính mình bằng hữu bạch vân phi tại vô tận sa mạc trung t à n nộ hai người tìm đọc sau phát hiện bạch vân phi là có thể rời đi sa mạc pha vi chỉ cần rời đi sơn động sau bảy ngày trong vòng rời đi sa mạc là có thể thoát khỏi không ngừng bị soát tân vận mệnh bất quá nếu tại sa mạc chi ngoại bạch vân phi tử điệu lời nói chính là thật sự chết mất bởi vì bạch vân phi dùng thi quỷ chuyển sinh cho nên chết đi liên linh hồn cũng chưa biện pháp lại chuyển nhập địa phủ tiêu bất ly nghị n g h ị vẫn là quyết định chạm thứ nhất tới trước bạch vân phi chỗ đó dù sao bạch vân phi có chính mình ý thức cùng kia chút vẫn khoái hoạt đã biến thành nở tở cờ đội hưu còn không giống nhau nếu thật sự này vĩnh sinh đều chỉ có thể đứng ở liên sợi lồng chim đều không có trên sa mạc cũng không biết cuối cùng có thể hay không vô vị đến biến thái cùng này ba di em lại hàn huyên một hồi tiêu bất ly xác định tại không có cái gì có thể bàn trợ đến chính mình thế này mới cáo từ rời đi quần trượng chỉ cần ly khai di em đảo nhỏ khu vực liền có thể phát huy tác dụng tiêu bất ly một đường vân lôi túng thiên bay qua với biển đi tới sa mạc bên trong thế này mới rơi trên mặt đất tuy rằng biết rõ vô tận sa mạc bên trong khẳng định không có những người khác tồn tại bất quá lúc trước di em nhóm công đạo qua hắn nhất định phải bảo đảm này hai loại phát bảo sử dụng thời điểm bên người không có nở bờ cờ bằng không rất có khả năng bị hệ thống phát hiện mà đối với hắn tiến hành bao vây tiêu trừ tiêu bất ly xác nhận sau thế này mới đem nội lực rót vào đến quyền trượng trong vòng mục đích bạch vân phi huy động một trận sáu này, không có quang mang t r ậ n lóe tiêu bất ly thật giống như thấp nhất phí tổn tv đặc hiệu bình thường tiền một giây còn tại tại chỗ sau một giây liền biến mất không thấy liên một điểm cái khác đặc hiệu đều không có phòng chừng cũng là vì phòng ngừa bị hệ thống phát hiện dù sao nếu tiêu bất ly mỗi lần rời đi địa điểm đều là một trận thất thải quan g man g c h ấ p động xoát một tiếng kia không dùng được bao lâu đại gia liền đều biết lại như vậy này nọ trước mắt cảnh tượng vừa đổi trong chớp mắt lại thấy được kia quen thuộc cắt vàng cảnh tượng chương năm mươi tám tiêu bất ly g i ã vọng là một có tự chủ ý thức quái vật có thể nói bạch vân phi sinh hoạt thật sự n h ả m chán đến muốn chết nhưng là hắn chết điệu ngược lại là không có gì quá không được nhiều một hồi lại sẽ xoát tân đi ra cũng bất quá là giúp hắn nhanh lên vượt qua kia một giờ mà thôi đối với hắn tương lai phải đối mặt từ từ thời gian trường hà mà nói tác dụng thật là cực kỳ bé nhỏ đang tại hắn chán đến chết dựa vào đếm chính mình c h ư ớ c mắt số lần đến giết thời gian thời điểm đ ỗ n g nhiên tại hắn mí mắt lại chất động nháy mắt trước mắt đông nhiên hơn một bóng người cái gì ngọn ý bạch vân phi đứng dậy nhảy dựng lên liền muốn công kích nhưng này thời điểm lập tức thấy rõ ràng trước mắt chính là không lâu phía trước rời đi tiêu bất ly chỉ thấy tiêu bất ly trong tay nắm một tạo hình cổ phát gỗ thô sắc khỏi trượng nhanh a n h cười nhìn chính mình lão mạch dựa、vào. ngồi h thế ư nào n là ư Ngươi, ngươi nhanh như trước người như ơ i liền trở lại, miếu Giải Phi khỏi tiểu tiểu lại kiên tới miếu, tiếp rủi, phải tại nhanh đến thần miếu sao? Giải trừ tâm ma. Bạch Vân、phi、trong lòng không khỏi dâng lên tiểu tiểu đấu kỵ, nếu lúc trước chính mình có thể lại kiên trí nhất hạn, có thể hay không chính là chính mình thần nếu cùng công vận chính mình cần n gì g Bạch thể hạ, thể hay thể khác kích thụ sao? ma. ma vậy vậy vò? đây dày lúc là trở tìm trừ tâm trí tâm đấu bị có có có xúc kỵ, xuống nghe ta nhất nhất với ngươi nói tới làm từng một đội chiến hữu cùng cộng đồng phản kháng công ty xuất sinh nhập tử huynh đệ tiêu bất ly tự nhiên là tín nhiệm bạch vân phi cho nên đối với chính mình này một chuyến tang ộ không hề giữ lại cùng hắn nói một lần bất quá hắn đương nhiên không có nói ra quyền trượng cùng thủy tinh cầu sự tình nhưng chính là như vậy đã nghe bạch vân phi miệng càng trương càng lớn dọa tiêu bất ly vội vàng đem hắn c ầ m đẩy đi lên bên trong kia một đoàn bạn hẳn là đầu lưới thịt thối để người ta nhìn là phát án dựa vào không thể nào trò chơi này nguyên lai、like、chính là có chuyện như vậy bạch vân phi cảm giác thật giống như chính mình năm tuổi năm ấy nhặt được một bạch từ châu châu chính mình phụng nhược chân bảo đặt ở chính mình tàng bảo hạ bên trong tâm lý vẫn ảo tưởng thứ này kỳ thật là khối mỹ ngọc tốt nhất có thể đáng giá thật nhiều tiền sau đó chính mình có thể mua rất nhiều món đồ chơi a ngon sau đó khi hắn rốt cuộc hạ quyết tâm đem chính mình này khối hy thế chân bảo đưa cho chính mình đã thượng tiểu học ba năm cấp lịch duyệt phong phú k a ca, ca kiên định thời điểm không nghĩ tới k a ca, ca thuận miệng nói này không phải là lưu lưu cầu sao lưu lưu cầu lưu lưu cầu k a ca, ca câu nói kia vẫn quanh quẩn tại chính mình đầu óc sở h ư u hào tưởng nháy mắt phai m ở ly e n cung hiện tại tâm tình của mình là giống nhau giống nhau này trò chơi chính là ngoại tinh nhân huấn luyện phần mềm n chuẩn xác mà nói không phải ngoại tinh nhân là theo chúng ta bất đồng thế giới tiêu bất ly học di em giọng điệu sửa đúng nói tiêu bất ly đối kết quả này ngược lại là không có cái gì không hài lòng rất nhiều bí ẩn nếu ngươi từ kết quả hướng khởi nguyên đi chính thám đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy tại lúc ấy xem ra bất quá chính là một tiểu tiểu nguyên nhân kết quả cuối cùng gợi ra liên tiếp hậu quả cho nên vẫn là không cần dối d á m tại đây giảm tiểu tiểu vấn đề thượng thế nào theo ta cùng nhau đi vẫn là ở tại chỗ này tiêu bất ly đã đem hắn rời đi tối xấu kết quả nói cho bạch vân phi cho nên vẫn là nhìn hắn lựa chọn vô nghĩa nếu có thể đi ta đương nhiên đi bạch vân p i một chút không có do dự nhưng là bảy ngày chúng ta có thể đi đến man hoang chi địa sao nơi này li man hoang chi địa có thể sánh bằng một khác đầu yếu xa nhiều à đường ta đi đến một nửa lại cho ta soát trở về bạch vân phi lo l ắ n g nói yên tâm n à y ta đến giải quyết ta tại di em đảo nhỏ học được một truyền tống trận nói tiêu bất ly dùng bài trượng trên mặt đất bắt đầu loạn họa đứng lên hắn không muốn cùng bạch vân phi nói lên này quyển trượng công năng đổ không phải không tín nhiệm bạch vân phi mà là quá mức lo lắng hệ thống uy lực nếu nói từng cái nở tở cờ đều có cùng hệ thống độc đáo liên hệ kia hiện tại bạch vân phi có phải hay không cũng tại chính mình không biết dưới tình huống cùng hệ thông có cái gì đặc thù liên hệ đâu cho nên còn có tất yếu giả trang bộ dáng phía sau cái gì đều không có c u ớ i cùng mục tiêu trọng yếu bạch vân phi ngược lại là biết tiêu bất ly là có pháp hệ chức nghiệp cũng không kỳ quái vội vàng gọi tới chính mình tỉ mỉ nhặt được hai mươi mấy cụ cương thi đứng ở tiêu bất ly truyền tống trận bên trong này pháp trượng lớn nhất truyền tống đơn vị là mười cho nên tiêu bất ly nhìn nhìn này cương thi nết miệng nói ngượng ngùng chỉ có thể đi mười đơn vị gì đó ngươi chọn lựa thoáng ngưng đi nói xong tiếp tục vùi đầu h ò a trận bạch vân phi vừa nghe không khỏi bị thương trào ra chính mình cùng n à y hai mươi mấy cụ cương thi có thể nói là sống nương t ự lẫn nhau lúc này bỗng nhiên yếu bỏ lại bọn họ khiến hắn tình dùng cái gì kham không khỏi một đám u ố t ve này đó cương thi khi hắn cáo biệt đến đệ ngũ thời điểm tiêu bất ly hô nhanh lên đi trận h ò a hảo kia bạch vân phi vừa nghe nơi nào còn có nửa phần không tha bộ dáng vội v à n g một nhảy vọt đến trong vòng tôi tới gần chính mình tám cương thi dưới mệnh lệnh của hắn cũng đứng tiến vào cái khác kia mười mấy cái bạch vân phi xem đều không xem không trụ thanh thúc d ụ c nhanh lên đi nhanh lên đi nghiễm nhiên đã gấp đến độ không được tiêu bất ly vừa rồi cũng thấy được bạch vân phi cáo biệt một màn lúc này nhị cười khiến đại gia một là một làm thành một vòng tròn nội lực vận chuyển mười cá nhân đ ố n g nhiên tiêu thất chỉ còn tia hơn mười chỉ cương thi đ ố n g nhiên mất đi chỉ huy giống như không đầu rồi bỏ giống nhau trên mặt đất l o ạ n chuyển đối với truyền thống địa điểm tiêu bất ly trong lòng đã thường hảo chính là sơn trại bên trong truyền thống môn vị trí vừa đến đây là tiêu bất ly c h ạ m thứ nhất thứ hai chỗ đó địa hình nhận nấp hơn nữa thân mình liền có truyền thống môn chính mình từ bên trong đi ra cũng phi thường tốt giải thích ai đây là chúng ta lúc trước tiến vào man hoang chi địa truyền thống môn ra bạch Vân phi vừa mở to mắt liền nhìn đến quen thuộc cảnh tượng đi ra ngoài còn có hai cái thủ vệ cử a động tuần tra binh l i ề u tinh chết sao như thế nào liên thi thể cũng không thấy được bạch vân phi nhịn không được lại bắt đầu thương cảm đứng lên ngạch ta cũng không thấy được đang muốn nói điểm cái gì chuyển hướng đề tài đột nhiên gặp cửa thủ vệ đối với bạch vân phi giơ lên tay t r u n g trường m â u người nào thủ vệ la lớn bất quá cấp chính mình thêm can đảm khả năng tính càng cao dù sao bạch vân phi nhưng là ngân danh q u á i không có việc gì không có việc gì chính mình nhân tiêu bất ly vội vàng nói chạy tới phía trước đội ngũ bạch vân phi nóng vội lôi kéo vài cái cương thi đi ở tiêu bất ly trước thiếu chút nữa gợi ra mầm t hai vạn nhìn đến trại chủ nay vài cái thủ vệ tự nhiên là nhận được vội vàng tất cung tất kính k h o n mình hành lễ thông chi hàn phó trại chủ tiêu bất ly đứng ở cửa động đối thủ vệ nói hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề lớn đi vào thế giới này bạch vân phi là tại là một người người được mà chu chi thì mỡ ngân danh buốt nếu là trước đây chính mình nhìn đến cũng khẳng định hội nhịn không được đi lên khảm mấy lần hàn văn hoán biết được tin tức lập tức mang theo đại gia chạy tới hô hô minh mông chừng mười mấy người trừ bỏ hắn vài cái huynh đệ còn có độ nhất ba đặc nhân mặt sau hai cái sinh gương mặt tiêu bất ly cũng không nhận thức có thể là gần một đoạn mới hôn đi lên tân nhân lão đại trở lại thế nào cố thiếu bang còn chưa tới phụ cận liền la lớn hưng đ ả o phấn chi tình không cần nói cũng có thể hiểu một hồi tiến vào chúng ta lại nói đây là ta phía trước tại công ty đồng sự gọi bạch vân phi bởi vì một ít nguyên nhân hiện tại là c ư ờ n g thi quái các ngươi nhìn xem nghĩ như thế nào nghĩ biện pháp an trí ta nhưng không hy vọng hắn bị người khác c ấ p chém tiêu bất ly vội vàng nói ra chính mình lo lắng nào biết bạch vân phi vừa nghe lại nở nụ cười ha ha ha lao tiêu ta nói ngươi về nhà như thế nào còn giảng phô trương để người tới đón đâu cảm tình ngươi là lo lắng ta à yên tâm đi lớn nhỏ ta hiện tại cũng là ngân danh b u t người bình thường ta căn bản không buông ở trong mắt húng chi ta có chính mình ý thức so với kia chút hệ thống quái không biết muốn cường bao nhiêu lần chỉ là ta có thể thu tiểu đệ điểm này của ta sức chiến đấu nhưng liền không phải có thể cố hóa cảm ơn ngươi dẫn ta đi ra vô tận sa mạc hôm nay tại đây cũng đừng qua ngươi chờ ta xông ra một mảnh thiên hạ đến đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi cộng đồng hoàn thành đại nghiệp bạch vân p i nói xong về phía sau nhất bính vừa lúc ngồi ở hai cái song song cương thi đầu vai kia hai cái cương thi động tác nhất trí về phía trước đi hai cái đầu vai x o á t tề bạch vân phi vững và ngồi n g đối với một cái phương hướng vung tay lên bãi tha m à, đi tới lão bạch tiêu bất ly ở phía sau kêu một tiếng đã thấy bạch vân phi quay đầu sung hắn cười một thoáng không hề dừng lại về phía trước đi chuyện này lại là tiêu bất ly liều lĩnh vốn hắn là trong lòng sốt ruột hợp kế tìm đại gia đến ngẫm lại biện pháp lại quên lão bạch cũng là hảo mặt mũi nhân hiện tại là hảo mặt mũi quái như thế nào có thể sống tại người khác bảo hộ giới đâu không nghĩ tới cứ như vậy lại kích đi bạch vân phi tiêu bất ly thở dài h à n văn hoán nhìn bạch vân phi cưỡi cương thi bóng dáng vô v u tiêu bất ly bả vai lao đại đ ứ n g như vậy mỗi người muốn đi lộ không giống với lại nói nếu hắn ở trong này nguy hiểm ngược lại càng lớn tiêu bất ly ngược lại là minh bạch đạo lý này đem một quái đặt ở trong đám người chơi căn bản ướt thuốc không trụ như bây giờ ngược lại cũng là h ả o sự hắn tin tưởng bằng bạch vân phi tại đây trò chơi bên trong lăn lộn thời gian dài như vậy khẳng định tự bảo là khẳng định không thành vấn đề như bây giờ tổng so tại kia nhàm chán sa mạc bên trong đến tốt ai khiến hắn đi thôi đ ộ nhất ba không biết lúc nào xuất hiện tại tiêu bất ly bên cạnh trên đầu toát ra một hàng chữ trắng nói nhìn đến từng đội hưu biến thành quái vật hắn nhưng là thâm thâm cảm thấy may mắn may mắn chính mình lúc trước không có tiến vào đến kia truyền thống môn bên trong tiêu bất ly xoay người nhìn thoáng qua đ ộ nhất ba phát hiện hắn trang bị tựa hồ có điều tăng lên bộ dáng tạo hình thay đổi thật lớn lại nhìn những người khác tựa hồ cũng đều đề cao không thiếu trong lòng lược cảm an ủi cuối cùng có một chút tin tức tốt nói như vậy kế tiếp hành động muốn dễ dàng hơn lão đại người cuối cùng cũng trở lại sự tình còn t ậ n lợi sao cố thiếu bang đảng nhân thất truy bắt thiệt hỏi thuận lợi thực bất quá sự tình còn chưa x o n g đâu kế tiếp chúng ta có rất nhiều việc cần hoàn thành rất nhiều chuyện sự tình gì tất cả mọi người lộ ra hảo kỳ biểu tình đương nhiên là sát long kiến quốc tranh bá thiên hạ tiêu bất ly nói trên mặt lộ ra một tia trí tại tất đắc tươi cười chương một cự long hoang dã cự long hoang dã đây là một mảnh ở h ồ n g hoang đại lục tây bắc địa khu quảng đại bình nguyên toàn bộ khu vực bình nguyên đều là nguyên thủy thảo nguyên cùng rừng rậm bất quá cùng cái khác tia nhân loại trải rộng khu vực bất đồng nay phiến bình nguyên tuy giảm địa vực rộng lớn hơn nữa sản vật tài nguyên phong phú nguyên h ư n là lại là ít nhân h không khác này phiến vùng hoang vu trung sinh hoạt đại lượng long tộc mà này lòng tộc tụ cư cũng là tiêu bất ly tại xem xét phụ cận ít có vài cái long tộc căn cứ cuối cùng tỉ mỉ chọn lựa đi ra cùng cái khác trò chơi trung phân bố rộng khắp long tộc bất đồng tại tuyệt đối từ vòng trò chơi chung cũng không phải là tùy tiện đi đến nào b ạ n sao bên trong đều có thể gặp được một cái năm màu sắc sỡ cự long bởi vì lại nơi này bất cứ một đầu long vô luận hắn thuộc tính như thế nào đều là vô cùng khủng bố tồn tại bởi vậy lại này trò chơi bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện nào người chơi tùy tiện có thể đan soát cự long tình huống xuất hiện hơn nữa thường thường liền tính là cả một công hội nhân tiến hành b â y công cũng không tất cuối cùng liền có thể xử lý một đầu phi thiên nhập hải long dị vãng này có thể giết chết cự long thành lập quốc gia không chỗ nào không phải là thực lực cưng hãn vạn vạn không có đi tức chó vận này vừa nói nhiều lắm vật khí tốt mà nói trong đội ngũ có một hai có thể khắc chế long tộc thuộc tính kỹ năng tia đã là tạo hóa bởi vì lại gặp được cự long phía trước ai cũng không có này đó cự long bất cứ tư liệu này đó long tựa hồ mỗi một thuộc tính đều là độc nhất vô nhị tiêu bất ly đội ngũ tại rừng rậm bên trong cẩn thận nhưng là nhanh chóng đi tới cẩn thận là vì tuy rằng tiêu lão đại vỗ bộ ngực làm cam đoan lần này hành động tuyệt đối làm đủ chuẩn bị công tác nhất sẽ không xuất hiện quái vật đánh bất ngờ hiện tượng nhị tuyệt đối khiến đại gia tại đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống sắc quái nhưng là sắp đối mặt là trong truyền thuyết cự long a người nào cũng không r ằ n có nửa điểm qua loa mà nhanh chóng Còn lão ạ i bởi vì chính là cái kia tiêu là là l vì vũ chính ngực cam đoan quá bộ đại ở phía trước tự m ì người h mở đ ư ờ n đại gia cùng hắn đấu, tiến lên tốc độ gia tiết tiến cùng g tốc hắn lên n ợ c lại là theo t bình h kịp ư n g chạy chậm. ạ Lão đ người xác định nơi này chính là chúng ta muốn s á t long địa phương đi như thế nào như vậy nửa ngày một long m a u cũng chưa nhìn đến trước hết mở miệng oán giận là tiêu cách đừng nhìn tiêu cách bình thường nghiêm trang nhưng trong khung quả thật nhiệt huyết h ắ n tử từ tiêu bất ly trở về sau tuyên bố muốn s á t long kiến quốc vài người bên trong biểu hiện tối nhiệt liệt chính là hắn hắn vốn bồi hồi tại vũ khí đại sư cùng ngự kiếm sư này hai cái chức nghiệp tri gian nhưng là vì phối hợp lão đại lần này hành động tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực hắn dứt khoát đem hai cái kỹ năng kết hợp tiến giai vũ khí trưởng khống giả này độc nhất vô nhị chức nghiệp này chức nghiệp chỗ tốt là có thể giống khống chế phi kiếm giống nhau khống chế c á c loại vũ khí tiến hành viễn trình công kích này vô luận tại đối phó cự long hoặc là hạ phó bản soát quái không thể nghi ngờ đều là tuyệt đối ưu thế bất quá tại đây một lần hành động chúng cũng coi như được là nhất viên hạ tướng lý thụ nhân ở bên cạnh buồn cười nhìn hắn một cái ngươi thôi đi may không gặp gỡ nếu gặp gỡ còn phiền thoái đâu ngươi sẽ không là hy vọng chúng ta còn chưa cùng cự long ngay mặt quyết đấu liền bị nó đánh lén đi nay ca lưỡng bình thường cũng yêu tranh cãi lúc này tuy rằng lý thụ nhân đẩy mặt khi n h bị nhưng là tiêu cách nhưng không hướng trong lòng đi nay lý thụ nhân chủ tu chức nghiệp tương đối kỳ quái là cơ quan khôi lộ sư có điểm cùng loại với công trình sư nhất loại chức nghiệp bất quá ưu việt chính là hắn còn có thể đường công nhân sử dụng lần này hành động bên trong hắn cũng là không nhỏ chủ lực tiêu bất ly tính toán hảo hảo lợi dụng lợi dụng hắn cơ quan thuật cho nên lúc này tiêu bất ly chữ a vật vòng tay bên trong đ ổ có hơn phân nửa không gian đều là lý thụ nhân lắp ráp công trình xe thiết lập cơ quan tài liệu kia lý thụ nhân nói xong tiêu cách chính mình hợp kế hợp kế cũng hiểu được kỳ quái xoay người đối tiêu bất ly nói bất quá lao đại lại nói tiếp g i á quái như thế nào sẽ một cái cũng ngộ không hơn đâu nơi này nói như thế nào cũng là long tộc t ụ cư hơn nữa này một hàng vài mười khẩu tử nhưng là không nhỏ t r ậ n trận vô nghĩa đương nhiên là lao đại tuyển lộ tuyến hảo dịch hiên lúc này đuổi theo vài người cướp bộ lập tức phùng tiêu bất ly một phát tối chân dịch hiên là tại tiêu bất ly đi man hoàng chi địa đoạn thời gian đó gia nhập hát phong trại tại đây càng ngày càng tàn khốc trong thế giới một người đơn đà độc đấu nói như thế nào tâm lý đều có chút không để nhất là dịch hiên tại tiên giới kiến thức này đại lao nhóm đấu p h á p sau hắn phát hiện chính mình tiếp tục như vậy tiểu đánh tiểu nháo đi xuống thật sự là một loại rất không tiền đồ thực hiện tại tiên giới hai bên đánh nhau thời điểm tiêu bất ly vẫn cũng không có tìm đến dịch hiên kỳ thật dịch hiên lúc ấy đã cùng chính mình cái kia tiện nghi sư phụ trốn đi hắn sư phụ tuy rằng xuất nhập tiên giới y thoạt nhìn nhu bê h ư n g hống kỳ thật chân đánh nhau lại liên huyền hư tử một nửa đều không kịp hai người tránh ở tiên thành vật kiến trúc bên trong sau này tại thổ thạch quái vật công đi lên thời điểm thiếu chút nữa bị đập chết ở bên trong cho nên trở về sau dịch hiên cũng không cùng sư phó la lột nhưng là làm một không tính quá lợi hại tán nhân người chơi dịch hiên cuối cùng chỉ tìm đến hát phong trại này ai đến cũng không cự tuyệt đại lò luyện cái k h á c công hội nhìn hắn thực lực t ử sớm liền cấp b a t đảng tiêu bất ly trở về triệu tập đại gia khởi động viên hội thời điểm dịch hiên bỗng nhiên phát hiện cư nhiên là quen biết đã lâu vội vàng cùng tiêu bất ly bộ gần tiêu bất ly vừa thấy hắn cũng vui vẻ không nghĩ tới trò chơi thế giới nhỏ như vậy、v. a lúc cùng dịch hiên từng có hợp tác tiêu bất ly biết hắn tuy rằng đánh nhau không phải rất lợi hại nhưng là ở phía sau ra ra huyết đương đương bảo mẫu vẫn là có thể dù sao s á t long đương nhiên là người càng nhiều càng tốt cho nên quyết định dẫn hắn cùng nhau đến soát soát kinh nghiệm này dịch hiên được cơ hội liền cùng tiêu bất ly bộ gần như ma thí tự nhiên cũng là chủ t â m ầm lão đại ngươi thực lực như vậy cường phía trước sẽ không là tới q u a đi dịch hiên tiếp tục hỏi tiêu bất ly ha ha cười đại gia cũng biết dịch hiên nói này đó bất quá là vì biểu hiện tiêu bất ly lợi hại chỗ có nhân như vậy phủng lão đại đương nhiên là hào sự đại gia cũng không nói phá tiếp tục hi hi ha ha tiếp tục đi về phía trước trong lòng nguyên bản buộc chặt thần kinh cũng dần dần lỏng xuống dưới tiêu bất ly đương nhiên chưa có tới quá nơi này bất quá từ có gì em q u y ề n trượng cùng thủy tinh cầu này hai kiện bờ u g thần khí từng đến hay không cũng không gì khác nhau bất quá này hai kiện này nọ trừ bỏ nhà mình kia vài cái huynh đệ bên ngoài tiêu bất ly nhưng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới thất phu vô tội hoài ngọc này tội nếu hắn có này hai kiện thần khí sự t ì n h truyền ra p h ỏ n g c h ừ n g tiêu bất ly rất nhanh liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tuy rằng một đường dựa vào chính mình cứ chó vận tiêu bất ly hiện tại tính ra cũng là trò chơi bên trong đứng đầu cao thủ nhưng là nhân ngoại hữu nhân đạo lý hắn vẫn là biết bởi vậy nhiều lần cường điệu chuyện này trăm ngàn không thể lộ ra mảy may tiêu bất ly lợi dụng quyền trượng đã tra xét rõ ràng này p h i ế n bình nguyên long tộc phân bố hơn nữa vì bảo hiểm khởi kiến còn lợi dụng thủy tinh cầu giám thị chúng nó hai ba ngày đưa bọn họ hành động quy luật đều ghi lại xuống dưới sớm quy hoạch hảo tiến lên lộ tuyến cùng chiến đấu địa điểm chỉ cần không ra cái gì ngoài ý mớn chúng nó tiến lên lộ tuyến là có thể tránh cho hết thẻ không tất yếu chiến đấu tiêu bất ly cùng tia chút chàng đại vận sắt long giả không giống mới hắn nhưng là có thể căn cứ long thuộc tính chính mình chọn lửa con mồi mà chuyến này mục tiêu chỉ có một chính là ở cự long hoang dã dải đất trung tâm một tòa trên núi lửa một cái hồng sắc cự long sở dĩ tuyển này cũng không phải bởi vì con rồng này sức chiến đấu yếu nhất mà là bởi vì con rồng này thuộc tính là h ỏ a thuộc tính mà làm lần này chiến đấu chủ lực tiêu bất ly thượng cổ dung nham bích lũy vừa vặn có thể miễn dịch h ỏ a d i ễ m thương tổn mà hắn sở am hiểu băng hệ pháp thuật cùng thượng cổ hàn băng chi nhận lại vừa vặn có thể khắc chế hòa t h u tính bởi vậy nếu đối phó này long mà nói liền có thể phát ra làm chơi ăn thật hiệu quả bất quá tiêu bất ly tâm lý cũng coi lo lắng tuy rằng hắn không sợ đối phương hỏa diễm long tức nhưng là những người khác lại không được bởi vậy này hai ngày trừ bỏ xem xét giám thị long tộc hoạt động quy luật ngoài ý m u ố n tiêu bất ly chính là chế định tác chiến sách lược lúc này đây đến hắn nhưng là mang theo cả một đoàn bốn mươi nhân đội ngũ tiêu bất ly khiến hàn văn hoán công tác thông kê những người này năng lực cùng thuộc tính chế định vài bộ tác chiến phương án không chỉ đối với hồng long vài cái đại chiêu đều làm ra một ít tương đối đối với hành động chung khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống cũng làm hảo bổ trí những người này phần lớn đều là trong đoạn thời gian gần đây tìm nơi nương tự đến trong đó có một nửa tả hữu thành viên trung tâm thực lực tương đương cường hãn đ a n thực lực phổ biến đều có thể đan soát thâm lam sắc tinh anh quái trong đó vài cái đặc biệt cường thậm chí có thể một mình đấu ngân danh b u ộ n bất quá tiêu bất ly lại biết lần này hành động cũng tràn ngập biên số bởi vì đối những người này không quen thuộc hoặc là bọn họ đối mệnh lệnh chấp hành lực không đủ đều là lần này hành động n g ạ n h thương sở tại cho nên hắn không dám có chút đại ý chiến tiền lại làm tốt động viên đại hội giờ phút này những người này ngược lại làm t t động i ê n đại hội g i t này n h ư n g l à m hội g h ú t n h ữ n g người ư ợ c cự long giống như khiến đại gia trong lòng đều có chút khó ch nói cái kêu long đến cùng ở đâu a trong đội ngũ lại có nhân đoán giận chúng ta đi lâu như vậy như thế nào liên long bóng dáng cũng không thấy được sẽ không là tình báo có lầm đi muốn biết này trò chơi bên trong bột cấp quái vật một nửa đều tương đối thông minh rất khó dùng một nửa trò chơi bên trong chiến thuật đối đối phó mà tiêu bất ly lại là gần nhất mới xuất hiện tại sơn trại bên trong tuy rằng đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được quá quan vu này đại trại chủ nghe đồn nhưng là dù sao thai nghe vi hư mắt thấy mới là thực một đám đều tưởng nhìn xem tiêu bất ly đến cùng có cái gì hơn người bản sự có thực lực tương đối cường thậm chí trong lòng ẩn ẩn còn có chút k h ô n g phục bởi vậy trong đội ngũ oán giận thanh tuy rằng không lớn nhưng là lại liên tiếp tiêu bất ly biết phía sau giải thích hoặc là cổ v ũ đều không có dùng chỉ có dùng sự thật nói chuyện nhìn kỹ xem bên người địa hình cùng thực vật tiêu bất ly bỗng nhiên thân thủ ngăn lại đi ở chính mình phía sau chúng huynh đệ toàn bộ đội ngũ chậm rãi ngừng lại tiêu bất ly gỡ ra trước mắt một bụi tây chỉ vào xa xa kia tòa đàng tại không ngừng phun dũng liệt diễm cùng khói đặc núi lửa nói các huynh đệ chỗ đó chính là chúng ta mục đích chương hai thinh anh hồng long mọi người tranh nhau đi đến phía trước vị trí hướng xa xa nhìn lại nham tương t ừ phát triển miệng núi lửa lưu xuống dưới nơi đi qua một trận sương mù dày đặc vật lên vô luận là núi đá vẫn là cây cối nháy mắt liền biến thành cho bụi trong miệng núi lửa tuy rằng xem không rõ ràng nhưng là đại gia đều có thể cảm giác được bên trong quay cuồng r u n g nham từ xa nhìn lại giống như một nồi lớn nấu sôi sút đang tại hướng ra phía ngoài không ngừng phun trào này l i ệ n diễm tuy rằng phía trước đại gia còn tại oán giận không có nhìn đến long bóng dáng lúc này thật sự lập tức liền muốn đối mặt cự long một đám lại cũng chưa thanh âm may tính mọi người thân cổ nuốt nước miếng một cái này còn chỉ là cự long xào huyệt m ặ thôi đúng lúc này dịch hiên bỗng nhiên chỉ vào chân trời thấp giọng hô long ở đằng kia ở đâu đâu ở đâu đâu dịch hiên mà nói lập tức gợi ra đội ngũ người trong nhóm một trận náo loạn theo dịch hiên sở chỉ phương hướng nhìn lại nhưng là nhìn nửa ngày trừ bỏ khói đặc vẫn là nham tương căn không có kia cự long bóng dáng đang tại đại gia một trận nghị luận tính toán b u ô n g tay thời điểm liền tại kia núi lửa trên đỉnh quần quẫn h ắ t hồng sắc khói đặc bên trong một cự đại đỏ thấm sắc bóng dáng ẩn ẩn hiện lên nhất chỉ cự đại hồng long phá tan xương khói lộ ra thân hình nguyên lai vừa rồi này chỉ hồng long vẫn giấu ở khói đặc mặt sau từ xa nhìn lại đổ hảo như là khói đặc một bộ phận không có nhìn ra nó đến là tại là vì mọi người đối với long thể tích lớn nhỏ không có khái niệm tưởng rằng từ xa nhìn lại hẳn là hảo giống như nhìn lên trên bầu trời phi cơ bình thường chỉ là một tiểu tiểu bằng dáng nơi nào nghĩ đến này h ồ n g long cách xa như vậy lại vẫn như vậy c ự đại chỉ thấy này chỉ h ồ n g long ngoại hình cùng trung quốc trong truyền thuyết long có bảy tám phần tương tự mặt ngựa xứng hiệu x ạ t h â n vẩy cá ư ơ n g t r ả o bất quá thân thể lại càng thêm chân thật cường tráng cho dù cách xa như vậy lại vẫn có thể nhìn đến nó mỗi một lần động tác thời điểm trên người dối rắm cơ n ụ cự long phi hành động tác thoạt nhìn phi thường tòng dung giống như nhất chỉ phơi nắng đại xà thân thể mỗi một lần chuyển động đều là lười biếng nó thân thể bậy biện ra một loại giống như bôi dầu bình thường đỏ rực sáng bóng nhăn sắc trên người vậy tại nó mỗi một lần động tác thời điểm đều sẽ trợt lóe một tấm ách quang từ xa nhìn lại trông rất đẹp mắt thân thể tại khói đặc cùng dung nham bạo liệt sau bay lên liệt diễm trung xoay quanh quay cuồng thoạt nhìn rất là hưởng thụ m i ệ n g núi lửa kia hôn khói hỏa liệu cảm giác chỉ chốc lát lại ẩn đến xương khói trung đi bất quá lúc này mọi người đã thấy được nó chấn hơn cho nên cho dù nó tại khói đặc sau lại cũng tổng có thể bắt giữ đến nó thân ảnh những người này đứng ở tại chỗ một đám l ố c ngóc ngóc nhìn cự long phương hướng không nói một tiếng trong lòng lại đều bị vừa rồi một màn hoảng sợ quá lớn thật sự là quá lớn vừa rồi gào to nhất vài người nhịn không được đánh chữ nói đích xác mặc dù là cách được thật xa không thể chuẩn xác đánh giá ra cái k i a hồng long hình thể nhưng là quang từ hồng long cùng sơn thể đối lập thượng liền có thể nhìn ra này long ít nhất có mấy trăm thước trưởng xe lửa bình thường phẩm chất nếu này cự long quay quanh ở trên núi ấn nó hình thể mà nói là một đoạn đèo quấn quanh núi là giàu có dư dợ n à y khả như thế nào đánh không trách những người này ngạc nhiên tại tuyệt đối tử vong trò chơi bên trong bình thường đến lính giảng trừ bỏ hình người sinh vật c h i ngoại trò chơi bên trong quái vật thực lực cùng hình thể bình thường đều là phân chia ngang bằng hình thể càng lớn thực lực càng mạnh mà mỗi một càng cao đẳng cấp cùng tiếp theo cấp quái vật chỉ thấy chúc tính t r ê n lệch lại cũng càng lớn liền tỷ như nói một người có lẽ có thể thoải mái đối phó một ngân danh bột nhưng là mười hắn hợp nhau đến khả năng cũng đối không được kim danh bột bởi vì tuy rằng kim danh so ngân danh trị cao một cấp ở nhưng là vô luật là huyết lượng phòng ngự vẫn là chiến đấu kỹ năng so với ngân danh bột muốn cao hơn gần gấp bội mà trước mắt như vậy một đầu siêu cự hình sinh vật tính toán đứng lên ít nhất cũng là ám kim cấp bột a như vậy một bốn mươi nhân đội ngũ như thế nào đánh trong đội ngũ mặt mọi người đối với chính mình thực lực nhưng là có nhất định tự mình hiểu lấy không khỏi tâm lý liền đánh chống lùi lão đại này long là gì phẩm chất ta nên sẽ không là trong truyền thuyết ám kim cấp long thần đi trừ bỏ tiêu bất ly này ban huynh đệ những người này bên trong cũng liền dịch hiên đối với hắn coi như là đánh tâm nhãn lý tôn kính cho nên lúc này tuy rằng dịch hiên trong lòng cũng là không yên có thể nhưng là lấy hắn đối tiêu bất ly tin tưởng vẫn là chưa nói ra khác nói mà là hỏi cự long phẩm chất tiêu bất ly lúc này lại không có bọn họ như vậy khiếp sợ dù sao tại tiên giới thời điểm hắn nhưng là tận mắt nhìn đến ngũ điều kim long loạn vũ tình hình hơn nữa tuyệt đối là gần gũi quan sát kia trận thế có thể sánh bằng hiện tại để người khiếp sợ hơn bởi vậy nghe dịch hiên như vậy hỏi tiêu bất ly vừa lúc mượn cơ hội này đối với mọi người cười cười nói yên tâm đi ta còn không tự tin đến tìm long thần xuống tay này long bất quá là l à m sắc đẳng cấp hy hi hữu tinh anh mà thôi bất quá long tộc thực lực đánh giá cùng tiên tộc không sai bị lắm lam sắc đẳng cấp long tộc so với ám kim sắc đẳng cấp nhân loại còn cường hắn hơn cho nên vẫn là rất khó đánh vì không để đại gia cho rằng chính mình là nói lời nói xuông tiêu bất ly cuối cùng thêm một câu tương đối thật sự lời mình những lời này nói chưa dứt lời vừa ra khỏi miệng trong đội ngũ lập tức một trận náo động ta dựa vào không phải đâu như vậy thái quá t i ê u còn đánh cái giám a ăn không tự nhiên đi lại nói tiếp ám kim sắc đẳng cấp b ộ t bên trong này còn chưa nhân đánh quá đâu này l o n g so ám kim sắc đẳng cấp b ộ t còn lợi hại tia được bao nhiêu lợi hại a làm không tốt toàn quân bị diện tuy rằng đây là tại giã ngoại không có nhân sổ hạn chế nhưng là kia cũng đánh không lại a trong lúc nhất thời nói cái gì đều có cuối cùng một vừa rồi liền không đình đoán giận nói nhìn không tới long một người đánh chữ nói tiêu lao đại ngươi xác định khiến chúng ta đánh này long mọi người phân phân dùng lực nuốt nước miếng một cái cũng cùng hát đệm nói lao đại ngươi xác định chúng ta muốn đánh này ngoạn ý chỉ sợ đánh không lại đem đúng vậy đúng vậy đánh này ngoạn ý chính là chịu chết ta chúng ta vẫn là c h i ệ t đi đúng vậy ta nhưng không tưởng liền như vậy treo trừ bỏ đối tiêu bất ly hiểu rõ kia vài cái lao huynh đệ những người khác phân p â n lộ ra lưu ý ngay cả sớm nhất cùng tiêu bất ly bọn họ cùng nhau hợp tác hà sở cụ đỗ nhất ba đều nghi hoặc nói ta nói lao tiêu ta không dùng này sao liều mạng đi tùy tiện tìm một cái bạch sắc danh tự phổ thông long tộc giết là đến nơi dù sao chỉ cần là long đầu là có thể kiến quốc tiêu bất ly vẫn mỉm cười đợi đại gia hỏa đem chính mình tâm lý nói đi ra đây là một đoàn đội tuy rằng đại gia hiện tại năm bẹ b ả y mảng nhưng là cuối cùng lại là muốn cùng nhau san long bởi vậy đại gia trong lòng phần mình có phần mình ý tưởng không thể được tiêu bất ly lúc này chính là khiến đại gia nói ra trong lòng nghi hoặc nghe được trong đội ngũ tất cả mọi người nói xong tiêu bất ly thế này mới khoát tay chặn lại ý bảo im lặng sau đó từng câu từng từ len keng hữu lực nói ta biết đại gia đối với lần này hành động trong lòng có nghi vấn nhưng là chúng ta ngoạn này trò chơi không phải quá ra r a đại gia đều là đem đầu treo tại l ư n g quần mang theo mạo sinh mệnh nguy hiểm đến ngoạn này trò chơi vì là cái gì chẳng lẽ chỉ là vì được điểm kinh nghiệm học năng lực vô c h i vô giác quá này một đời liên hai cái câu nghi vấn khiến đại gia tâm lý cũng có chút hồ đồ đúng vậy chẳng lẽ chính mình vì điểm ấy sự chúng ta đây hẳn là vì cái gì a tiêu bất ly dừng một lát ánh mắt kiên định tại mọi người trên mặt tuần tra một vòng nếu này đó động tác là người khác khẳng định là làm không được nhưng là phía sau tiêu bất ly là ý thức nhập trò chơi cho nên làm đứng lên vô luận biểu tình vẫn là n g ư khí đều để người cảm giác thật sự hào tưởng hắn liền tại trước mắt bình thường tiêu bất ly tiếp tục nói chúng ta mục tiêu là tranh bá thiên hạ tranh bá thiên hạ liền không có tùy tiện này vừa nói nhưng là long đầu phẩm chất trực tiếp ảnh hưởng l o n g kỳ trúc tính mà l o n g kỳ trúc tính lại trực tiếp ảnh hưởng quân đội sức chiến đấu vì tương lai thành lập một phen bá nghiệm chúng ta cần phải tận lực kích sắt cường đại nhất long tộc đến kiến quốc ân lời tuy như thế nhưng đây là trò chơi à, tuy rằng đại gia nhất thời có loại bị lừa dối cùng hắn ý nghĩ đi cảm giác nhưng là rất nhanh vẫn là có nhân đưa ra nghi vấn nhưng l à n à y cũng quá xả đi làm s á c phẩm chất lòng chúng ta không hi à. trong đám người một người đánh chữ nói lập tức có mấy người cùng phụ họa đúng vậy tiêu bất ly trên mặt lộ ra một kiên định tươi cười có ta ở đây các ngươi cứ yên tâm đi ta nói có hy vọng liền có hí nói xong vì tăng mạnh hiệu quả tiêu bất ly trực tiếp đem chính mình phía trước đạt được danh hiệu sáng đi ra ám kim sắc danhiệu cổ thần tàn sát giả hôm này danhiệu vừa ra tới liên đội nhất ba đều bị hoảng sợ này lao tiêu lúc nào lợi hại như vậy trong đội ngũ cái khác đương nhiên nhân lập tức liền bị chấn ở bọn họ đối tiêu bất ly cũng không lý giải cho dù tiêu bất ly nói thượng một ngày một đêm khả năng đều không có này danh hiệu lượng đi ra này mấy chục giây thuyết phục lược đại tuy rằng không biết cổ thần là cái gì phẩm chất nhưng là nghe danh tự liền biết khủng bố vô cùng không có nghe nói có ai tùy tiện sát thổ lang hệ thống hoàn cho phong hào cho nên nếu có thể khiến hệ thống tự mình cấp ra danh hiệu phòng trừng cùng cổ đại này thần lực vương linh t ũ n g có liều mạng đương nhiên trong đó cũng không thiếu có vài người vẫn là biết một ít tượng cổ chi thần truyền thuyết trong lòng tự nhiên càng là khiếp sợ này tiêu bất ly liên thần đều có thể xử lý tiêu đối phó nhất điều lòng tựa hồ cũng thuận lợi thành chương thực xem ra bọn họ chó ngáp phải rồi xem như cùng đối người biết một ít gia lông nhân tâm chung mừng thầm bọn họ nào biết tiêu bất ly đối phó là thực lực bị nghiêm trọng áp chế hơn nữa là đã ở trong chiến đấu bị đánh thành trọng thương cổ chi thần nhưng lại là lại đối phương nghiêm trọng phong thủy dưới tình huống mới lấy được thắng lợi bất quá mặc kệ quá trình như thế nào kết quả tiêu bất ly vẫn là phi thường vừa lòng mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều bị này danh hiệu cấp rung động lúc này đỗ nhất ba đi đầu đánh chữ nói thỏa nếu như vậy chúng ta liền với ngươi làm thế nào các huynh đệ tiền công đạo quá n à y đỗ nhất ba tại tán nhân người chơi lý coi như là có nhất hảo phía sau này đó huynh đệ ngược lại là có một nửa đều là hắn giới thiệu vào vừa rồi tuy rằng đối tiêu bất ly có điều hoài nghi nhưng là dù sao hắn cùng tiêu bất ly cảm tình tại đây những người này trùng xem như s â u nhất lúc này nhìn đến tiêu bất ly danh hiệu lập tức tỏ vẻ ủng hộ nhân chính là như vậy nhất có đi đầu lập tức liền bắt đầu mủ con theo trong khoảng thời gian ngắn mỗi người nhiệt huyết x ô i chao hảo cùng hắn n ư ơ n g liệu mạng không phải là s á t long sao về sau lão tử cũng có chém gió chương ba chuẩn bị trước khi đánh buốt tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra bởi vì phía trước hát phong trại vì mở rộng thực lực ý tứ hàm xúc tuyển nhận đều là tán nhân người chơi tuy rằng tụ cùng một chỗ ngược lại là một cỗ thực lực nhưng là này đó tán nhân người chơi nhưng không dễ khống chế tuy rằng sau này thành lập công hội đại gia cũng tượng trưng tính nhập hội nhưng lại không có một bộ hoàn chỉnh kiềm chế cơ chế lúc này tiêu bất ly mang những người này tới giết long vừa đến là cần thứ hai cũng là hy vọng mượn cơ hội này triển lãm nhất hạ thực lực đưa bọn họ triệt để thu phục xem phía d ư ớ i nhân không có dị nghị tiêu bất ly lập tức bắt đầu giảng giải lần này hành động kế hoạch k í c h s á t lam sắc phẩm chất long cũng không phải là dựa vào nhiệt huyết liền có thể hoàn thành Phía tiêu bất ly lớn tiếng nói bảo đảm mỗi người đều có thể nghe được hắn thanh nhâm sở hữu long tộc bình thường đều có hai loại chiến đấu năng lực đệ nhất chủng là bản thể thuộc tính pháp thuật tỉ như hắc long am hiểu âm thuộc tính pháp thuật kim long am hiểu dương thuộc tính pháp thuật mà chúng ta lần này muốn đối phó h ư n g long tin tưởng đại gia đã biết am hiểu là các loại hỏa thuộc tính pháp thuật cho nên chúng ta liền toàn lực đôi hỏa kháng là đến nơi này ta một hồi ta tại chi tiết g i ả n giải g đệ nhị chính là long tộc vật lộn đấu kỹ năng lấy long tộc như vậy đại hình thể liền tính không cần pháp thuật chỉ là lực công kích cũng đủ nhân chịu được cho nên tất yếu có siêu đại thế hình mở tờ kháng q u á i tài đi điểm này đại gia không cần lo lắng ta sớm đã có chuẩn bị đệ tam chính là cuồng bạo giai đoạn năng lực căn cứ của ta điều tra n à y hồng long tại cồn u g bạo giai đoạn sẽ biến thành nhân loại hình thái lấy nhân hình sinh vật phương thức tiến hành chiến đấu trận này b u ộ c chiến chủ yếu chỗ khó cũng chính là ở đây bất quá đối với điểm này ta cũng đã có điều kế hoạch đến thời điểm chỉ cần nghe chỉ huy liền không khó hoàn thành công lược tiêu bất ly một phen nói được len ken hữu lực n g a khí tràn ngập khí phách hơn nữa có bài bản hẳn hoi nghiễm nhiên đã có trọn vẹn tác chiến kế hoạch mà mọi người nghe được như thế chi tiết tình báo trong lòng bao nhiêu lại tăng thêm một ít tín tưởng cũng đối tiêu bất ly một nhóm thu hồi phía trước coi thường tri tâm có biết về lòng tộc sự tình nhân trong lòng càng là bội phục không tê h ồ i nghe nói còn không có nào nhân là tại s á t long phía trước đối long tộc thuộc tính có như vậy chi tiết lý giải cho dù là chơi thời gian rất lâu người chơi đối với long tộc tư liệu lại đều là trống giống không nghĩ tới này tiêu bất ly lại còn giữ như vậy một tay lúc này đ ố i nhất ba lại đưa ra một nghi vấn nhưng là hồng long hỏa diễm long tức lại bất đồng người thường hỏa kháng yêu cầu chỉ sợ rất cao đi tiêu bất ly gật gật đầu không sai chí ít phải ba trăm điểm hỏa kháng tài năng tại long tức chung sống sót n à y số liệu lại là di em quyền trượng nói cho hắn mấy ngày nay hắn nhằm vào hồng long tiến hành chiến đấu bố trí tự nhiên là đối với hồng long kỹ năng thuộc tính đ ẳ n g số liệu rõ như lòng bàn tay cũng chính là căn cứ này đó số liệu hắn mới lựa chọn này hồng long bởi vì dựa theo hắn bố trí cùng tính toán đây là bọn họ trước mắt có khả năng công lược tối cao đẳng cấp long tộc đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là tất cả mọi người có thể nghe theo chiến đấu chỉ huy mới được bất quá này không nóng này hiện tại c ư ờ n g điệu tại cùng hồng long quyết đấu phía trước khiến đại gia nhận thức đến là có thể như vậy ba trăm điểm hỏa kháng như thế nào đôi a đỗ nhất ba nói mà nói không ôn không hỏa nhưng là cũng là bén nhọn đến cực điểm chính là trước mắt những người này trong lòng tối vội vàng hỏi đề muốn biết thứ này cũng không phải là tùy tiện cường điệu một hai câu liền bỗng nhiên c h i gian xuất hiện đại gia hiện tại nhất đ ố n g một khối liền bãi tại kia trang bị mặc cũng đều là phần mình cực hạn chẳng lẽ nói ngươi tiêu bất ly còn có cái gì năng lực có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem đại gia thuộc tính cấp đề cao nhất mạng lớn bất thành tiêu bất ly nghe một điểm không có sinh khí ngược lại mỉm cười tiếp tục lớn tiếng nói này chính là ta kế tiếp muốn nói tại công lược này hồng lòng phía trước chúng ta còn có điểm công khóa phải làm ta đã điều tra rõ ràng nay phụ cận rất nhiều quái vật cấp bậc tuy rằng không cao lắm nhưng là bởi vì sinh hoạt tại nóng dược địa vực lại có cực cao hỏa diễm k h á n g tính dựa theo kế hoạch của ta đầu tiên chúng ta m u ố n t r ư ớ c kích sát này đó quái vật từ chúng nó trên người thu thập đại lượng tài liệu lợi dụng này đó tài liệu chúng ta liền có thể chế tạo ra đại lượng hỏa k h á n g trang tiêu cách của ngươi chế ra kỹ năng đã đạt tới cấp đại sư đi tiêu cách là này vài người chung công trình sư kiêm chức công tượng mấy vấn đề này tiêu bất ly tự nhiên không phải phía sau mới nghĩ đến hỏi mà là từ sớm liền tại hắn trong đầu lúc này hỏi ra đến bất quá là khiến đại gia nghe một chút mà thôi đương nhiên tiêu cách đánh chữ nói bởi vì đại gia đều là đơn đả độc đ ấ u cho nên sở hữu trải qua đều tập trung tại đề cao sức chiến đấu thượng lúc này nghe được có người cư nhiên có cấp đại sư chế ra kỹ năng một đám cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi ân đến thời điểm liền tùy ngươi đến chế tác này đó trang bị tiêu bất ly tiếp tục nói tiêu cách gật gật đầu không thành vấn đề này đó tại bọn họ tới nơi này phía trước kỳ thật sớm đã bố trí qua lúc này bất quá là trước mặt đại gia mặt tấu quá trưởng nhưng là bản vẽ lấy từ đầu a hà sở cụ đối trang bị chế tạo vẫn là có biết một hai hắn biết có hảo tài liệu nhưng là không có bản vẽ liền cùng có thức không hoa là một ý tứ bởi vậy đưa ra nghi vấn tiêu bất ly vô nghĩa không nói trực tiếp từ trong túi cầm ra hơn mười c h ư ờ n g bản vẽ trước mặt đại gia mặt giao dịch cho tiêu cách ta dựa vào lão đại ngươi lấy từ đâu nhiều như vậy thứ tốt tuy rằng đã sớm biết lần này ăn bài nhưng là này đó bản vẽ tiêu qua nhưng là lần đầu tiên nhìn đến tùy tay điểm khai hai trường không khỏi kinh hô đi ra chính mình đào lâu như vậy cũng không có nhiều như vậy thứ tốt t nga từ các đại đấu giá sở mua tiêu bất ly thuận miệng đáp tuy rằng này nói nhìn như không có gì nhưng là các đại đấu giá sở phân bố tại các thành thị mà thành thị cùng thành thị chi ra n h g cự ly lại đều không đ o ạ n mà này trò chơi bên trong dễ dàng nhưng không có cái gì truyền tống trận cái gì muốn đi một chỗ liền được thật đi quá khứ vận khí tốt có mã cái gì có thể hơi chút m ò một điểm nhưng là vơ vét các đại đấu giá sở thật sự là người bình thường tưởng cũng sẽ không tưởng biện pháp bất quá tiêu bất ly lời này lại là không giả hết thể đều bởi vì vở hữu g thần khí gm quần trượng tiêu bất ly thông qua gm q u y ề n trượng tuần tra công năng dịch h i ệ n tại các thành thị đ ầ u giá sở bên trong nhất đ ố n siêu lục soát chính mình cần hơn mười chương bản vẽ tiếp lại lợi dụng gm q u y ề n trượng truyền t ố n g năng lực đem này đó bản vẽ nhất nhất mua hạn toàn bộ quá trình đại khái dùng có nửa ngày thời gian bởi vậy có thể thấy được này gm q u y ề n trượng thật sự là ở nhà lữ hành trò chơi thiết yếu thân khí giải quyết bản vẽ vấn đề tiêu bất ly nói tiếp kế hoạch của chính mình trừ bỏ đánh quái làm trang bị bên ngoài sở hữu hấn tờ người chơi tại đây vài ngày đều phải tận lực nhiều trả một ít phụ cận sinh vật làm sùng vật bởi vì tại đây phụ cận quái vật đều có rất cao hòa kháng ở trong chiến đấu có thể nhiều sống sót một đoạn thời gian hơn nữa bởi vì trường kỳ cùng hồng long sinh hoạt tại phụ cận này đó sinh vật cũng đều có t r ô n g cự long y năng lực nếu dùng các ngươi hiện tại sùng vật đến thời điểm rất có khả năng vừa ra trường l i ệ n tiểu nay cũng là tiêu bất ly đã sớm suy xét đến bởi vì thanh dương công hội bên trong có đại lượng tiền tán nhân người chơi lại bởi vì tán nhân người chơi đại lượng lựa chọn hận tờ hệ này thích hợp đơn đà độc đấu chức nghiệp cho nên bốn mươi nhân lý đổ có hơn mười người là hận tờ hệ chức nghiệp trào đầy sùng vật phòng t r ứ n g đến thời điểm đều đủ khai một vườn mách t ú chúng hận tờ vừa nghe thâm chấp nhận phân phân g ậ t đầu hảo ta đây k ế tiếp liền đem phụ cận quái vật thuộc tính kỹ năng cấp đại gia giới thiệu nhất hạ đi đều cẩn thận nghe hảo tiêu bất ly vừa nói một bên đem di em quyền trượng trung tư liệu nhất nhất nhập ra dung nham thàn lằn giã tính đẳng cấp lờ v bảy kỹ năng có nóng rực s ạ tuyến kháng tính làn gia chín sản xuất tài liệu dung nham giáp ra đàng hòa nha giã tính đẳng cấp lờ v năm quần tư sinh vật kỹ năng có hỏa diễm lao xuống mười sản xuất tài liệu hỏa diễm vũ mao tiêu t h a n g quy giá tính đẳng cấp lờ vợ tám kỹ năng có mười sản xuất tài liệu chín nghe tiêu bất ly thuộc như lòng bàn tay đem này đó quái vật thuộc tính kỹ năng đẳng số liệu nhất nhất báo ra đoàn đội bên trong mọi người một đám đều ngây dại như thế chi tiết số liệu như thế cẩn thận giới thiệu đây đều là lấy từ đâu đến a lao đại không hổ là lao đại a vừa nghĩ nhìn tiêu bất ly ánh mắt đều dần dần trở nên kính sợ lên mà thế này mới chỉ là bắt đầu mà thôi tiêu bất ly không có chú ý mọi người biến hóa chuyên tâm n i ệ m song số liệu hảo đã ngoài chính là sở hữu quái vật tư liệu này đó quái vật lấy chúng ta thực lực năm người một tổ liền miễn cưỡng có thể đối phó bất quá vì ổn thỏa khởi kiến ta quyết định mười người một đội tiến hành s u ấ t quái không những được đạt được tài liệu cũng có thể khiến đại gia thích hướng phối hợp hợp tác như vậy kế tiếp cùng hồng l o n g chiến đấu cũng liền thoải mái một ít trong chiến đấu đạt được sở hữu trang bị đề u tự do phân phối nhưng là sở hữu tài liệu đều tất yếu hiến căn cứ đệ c h ỉ n h tài liệu phẩm chất tổng số lượng có thể đạt được tương ứng giờ cờ tờ có vấn đề sao giờ cờ tờ là giờ dạ gồn kỹ pin vít tắt trung văn phiên dịch vi đổ lòng điểm số mờ mờ i giờ tờ g loại trò chơi t r u n g bị rộng khắp dùng làm chiến lợi phẩm phân phối căn cứ trò chơi t r u n g tối đỉnh cấp trang bị thu hoạch thường thường đến từ chính khó khăn lớn nhất thủ lĩnh cấp quái vật cần nhiều người phối hợp tài năng hoàn thành vì có thể ở chiến đấu sau khi kết thúc công bình phân phối h ư u hạn chiến lợi phẩm mà chế định giờ cờ tờ chế độ căn cứ từng cái trò chơi giả đối đoàn đội c ô n g hiến đến quyết định chiến lợi phẩm thuộc sở hữu mà phóng tới trước mắt này tình huống quả thật lại hợp với tình hình bất quá đối với này đại gia tự nhiên là không có vấn đề ai công hiến càng nhiều tương lai lại càng có khả năng đạt được hồng long rơi xuống bảo vật vì thế phân p h Ấn tỏ vẹ đồng ý. kế tiếp thời gian liên tục tam thiên thanh dương công hội tứ chi mười người tiểu đội đều tại núi l ử a phụ cận hoạt động bởi vì tiêu bất ly đối cái kia hồng long nghỉ ngơi quy luật rõ như lòng bàn tay mọi người nghiêm khắc dựa theo tiêu bất ly chỉ huy cho nên tam thiên hạ đến đều tưởng an vô sự điều này làm cho mọi người trong lòng đối tiêu bất ly chỉ huy càng thêm tín nhiệm đứng lên vận tải bài quân như vậy cũng liền trở nên hợp quy tắc lên xem hàn văn hoán dựng thẳng một cái lao đại chiêu này nước cấm nấu t h ậ t sự là cao này đó tiền tán nhân người chơi một đám tự dưỡ rất cao nếu tùy tiện làm cho bọn họ nghe theo chỉ huy không chuẩn liền không như mong muốn nhưng là tiêu bất ly lấy hồng long uy lực áp chế lại ở trong chiến đấu lấy nghiêm cận chú mặc ca h ế hoạch tính đến dần dần thắng được đại gia tín nhiệm khiến mọi người dần dần đối với hắn mệnh lệnh ỵ lại đứng lên nhàn thoại thiếu tự này tam thiên hạ đến căn cứ tiêu bất ly số liệu cùng suy tính đại gia có thể nói không tổn thương người nào liền e m này t o à núi n l ử a phụ cận tiểu quái toàn bộ thanh tiêu không còn đồng thời đạt được đại lượng hỏa kháng tài liệu bất quá tiêu bất ly lại không có khiến tiêu cách bắt đầu chế tác hỏa kháng trang bị hôm nay tại doanh địa chung tiêu bất ly khiến đại gia lại xuống tuyến phía trước gom lại cùng nhau họ mấy ngày nay đại gia phối hợp phi thường tốt cũng lấy được rất lớn thành tích bất quá vì bảo đảm vạn vô nhất thất cũng là đối đại gia sinh mệnh phụ trách đang tiến hành bột công lược phía trước chúng ta cần trước s á t một đầu tiểu hồng long đến trước tiên thích thứ nhất g n hạ tiêu bất ly đối với mọi người giải thích nói tại giết chết tiểu hồng long sau chúng ta lại bắt đầu chế tác hỏa kháng trang bị chúng ta trước làm hỏa kháng trang bị lại đi sát bao nhiêu hảo một người chơi khó hiểu hỏi chúng ta lần này mục đích là l u y ệ n binh nếu một điểm nguy hiểm đều không có đại gia tự nhiên trong lòng lơi lỏng này tiểu hồng long hỏa diễn thương tồn xa không bằng cái tia đại hồng long Thương tổn chỉ còn không bằng đại gia x u y ê n t r a n g bị đi đ á n h đại h â n phân, phân gật đầu trong lòng ngược lại là ẩn ẩn chờ mong đứng lên kỳ thật tiêu bất ly còn có một cái đạo lý không có nói đi ra sắt tiểu hồng long cùng lúc là vì nghiệm thu một đoạn này thời gian đại gia phối hợp cùng đoàn đội hiệp tác năng lực cũng là vì trước tiên thích hướng hồng long chiến đấu kỹ năng tương u tiểu kêu đầu y rằng trên lệnh rất hồng lòng cùng hồng lòng lệnh lớn, n chất thực đại phẩm h làm lực sắc có n tổng thể mà nói thuộc tính kỹ năng g là mà thể thuộc h các kỹ p ư diện vẫn là tương đối. Tương tự ư Tương ơ n g đối. t bao nhiêu có thể đạt được một ít tham khảo tuy rằng tiêu bất ly đã biết hồng lòng thuộc tính kỹ năng nhưng là chỉ có lý luận không thể được tất yếu trải qua thực chiến mới có thể xác định thực lực đệ nhị chính là hồng lòng có thể thu thập đến đại lượng hồng sắc long lân hồng sắc long lân là chế tác hồng sắc long lân bảo giáp thiết yếu tài liệu chính như tiêu bất ly trên người hát sắc long lân bảo giáp có thể miễn dịch âm thuộc tính thương tổn giống nhau hồng sắc long lân bảo giáp có thể miễn dịch hỏa thuộc tính pháp thuật thương tổn tại đối kháng cái kia cự đại hồng long thời điểm có thể sánh bằng bình thường hòa kháng trang cường ra gấp trăm lần không chỉ đương nhiên này cũng không phải nói có thể không nhìn cái kia hồng long h ỏ a hệ pháp thuật muốn biết có một chút pháp thuật là có thể không nhìn kháng tính liền hảo như tiêu bất ly cái kia dung nham cự mãng dung nham trung tâm bạo liệt kích bất q u a có hồng sắc long lân bảo giáp cơ bản thượng là không cần e dở ất lo lắng bình thường h ỏ a hệ pháp thuật thương tổn liền là nay hồng long vị trí tiêu bất ly sớm đã xác định liền tại h ò diệm sơn dung nham hà hạ du trong một hang động chỗ đó nhiệt độ so với h ò diệm sơn mà nói kém không thiếu nhưng cũng là phi thường thích hợp hồng lòng cư trụ địa phương cái kia tiểu hồng long không dám cùng cự đại hồng lòng tranh đoạt hỏa diệm sơn thuộc sở hữu quyền bởi vậy chỉ có thể ở tại cái kia nóng rực hang động bên trong làm tốt chiến tiền động viên đại gia phân phân hạ tuyến đi tiêu bất ly một người lưu lại đóng quân giã ngoại nhàm chán đếm sao trên trời đi vào giấc ngủ chương bốn ai tới tạ long ngày hôm sau sáng sớm tiêu bất ly đoàn đội sớm thượng tuyến vì hôm nay diễn tập chiến đêm qua lý thụ nhân thiếu chút nữa mất ngủ thượng tuyến về sau huynh đệ vài cái đánh ha ha đến ước định thời gian cái khác tán nhân người chơi cũng phân phân thượng tuyến độ nhất ba kỳ quái nói lao đại có vẻ ngươi mỗi ngày đều thứ nhất thượng tuyến cáp thật là chăm chỉ tiêu bất ly ha ha cười không đáp lại đại khái một giờ về sau tiêu bất ly mang theo hắn đội ngũ đã đi tới nóng r ự c địa quật lối vào nhìn không ngừng toát ra lượn lờ nhiệt khí đập khẩu tiêu bất ly chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt mà đến mọi người tuy rằng cách máy tính không cảm giác hiện trường hoàn cảnh vấn đề nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên như vậy tiếp cận nhất điều long tộc mặc dù ở tiêu bất ly miệng chỉ là một cái lấy đến luyện tập tiểu nhân vật mọi người tâm lý lại vẫn là có chút không yên xem mọi người tại h u y ệ t động cửa đem chính mình làm thành một hình quạt tiêu bất ly đứng ở một khối hơi chút cao một ít trên tảng đá thân thủ ý bảo đại gia im lặng chú ý mọi người tầm mắt đều tập trung tại tiêu bất ly trên người hảo đêm qua cùng đại gia nói rất rõ ràng hôm nay là của chúng ta chiến tiền diễn tập tuy rằng này tiểu hồng long thuộc tính các phương diện cũng không bằng đại long đến khủng bố nhưng là hy vọng đại gia cũng nhất định phải nhắc tới vạn nhị phân tinh thần không cần khinh địch phía dưới ta đem hôm nay tấn công tiểu hồng long tác chiến an bài nói một ít đại gia phải cẩn thận nghe hảo kế tiếp kế tiếp ta đem này tại n hồng long thuộc tính cùng đại gia giới thiệu một ít huyết lượng sáu mươi năm nghìn bốn trăm linh hộ giáp một nghìn hai trăm linh hỏa diễm kháng tính mát đóng băng kháng tính năm mươi nói cách khác mọi người nếu có đóng băng hệ chiêu số yếu dùng sức tiếp đón hỏa diễm hệ tỷ như hỏa cầu cái gì liền dứt khoát đường đ ộ n g thủ còn không bằng ngươi khảm ộ t kiếm đến thông khoái trừ bỏ này hai cái kháng tính còn lại kháng tính đều bình thường cho nên nếu thật sự không được thà rằng dùng thổ hệ hoặc là lôi điện hệ pháp thuật cũng có thể yên tâm lớn mật sử dụng kỳ thật những lời này tiêu bất ly không nói đại gia cũng đại khái phân tích đi ra bất quá là một lính đà đạo giả tiêu bất ly yếu bằng thấp chỉ số thông minh đến cân nhắc nhất chúng thủ hạng không thì nếu nào một đó kỳ ba lăng là không minh bạch chính mình nhưng liền thật sự là khóc không ra nước mắt mỗi lần đến chiến tiền công đạo làm chiến thuật tiêu bất ly đều sẽ nhờ Ở tới trường học lao sư phía trước mỗi lần lao sư lặp lại cường điệu một ít chính mình cảm giác ngu ngốc đều nghe được minh bạch vấn đề thời điểm tiêu bất ly đều phi thường kỳ quái vì cái gì như vậy dễ hiểu đạo lý cũng muốn lặp lại rằng đợi đến thật sự có người tại vấn đề này thượng phạm sai lầm hắn mới hiểu được nhân nhất nhiều thật sự là cái gì đ ề u đều có chính mình phía trước mỗi lần chiến tiền hội nghị thường xuyên sẽ cảm giác sự tình đơn giản quả thực tam hai câu nói liền có thể đại quá biết đoàn diện tổng kết kinh nghiệm thời điểm mới biết được thực sự có như vậy một hai ngốc tử đối với chính mình thuật ngữ một câu cũng chưa nghe hiểu lại ngượng ngùng hỏi cho nên sau này mỗi lần hội nghị tiêu bất ly mặc kệ phía dưới là ai đều sẽ đem sở hữu vấn đề đều đơn giản nhắc một chút h ả o đối với pháp thuật cùng kháng tính vấn đề không có vấn đề mà nói phía dưới đến giới thiệu nhất hạ long kỹ năng bất hủ chi khu lv sáu huyết lượng để cao sáu lần n à y chính là vì cái gì long tộc huyết lượng đều như vậy cao h ỏ a diễm long tức lv năm truy hình phạm vi công kích yêu cầu sở hữu tham chiến nhân viên tận lực phân tán mà tránh đi long miệng thần long bái vĩ lv sáu Long t ộ lộn c có có phổ đánh hiệu biến bay năng, đủ vật lộn kỹ năng, có đánh bay hiệu quả, r ấ t c a o tỷ lệ đánh ra nghiền áp nghiền công ra kích yêu cầu sở hữu tham chiến nhân viên cầu hữu chiến cũng sở tham nhân tận lv ự c tránh đi Long đi ĩ Cho nên chúng ta đánh thời nên ta đ i ể m yếu t ậ n lực t ạ i Long hai bên vị t r í cột h kích chu à o LV-10, công kích kỹ năng thương tổn thật lớn trừ tạ chức nghiệp ngoại có rất cao cơ hội miệu sát c h à o kích cầm nã lv năm trào kích mệnh trung mục tiêu hảo có thể xuất phát đem một mục tiêu c h à o nắm trong tay tạo thành liên tục nghiền áp thương tổn lực lượng điểm số đầy đủ giả khả tránh thoát bằng không nghiền áp trí tử cho nên yêu cầu sở hữu tham chiến nhân viên tận lực tránh cho bị bắt lấy một khi có nhân bị bắt viễn trình hỏa lực tổ phải chú ý lập tức tập hỏa này long trào liền có thể đem cứu ra nhưng là suy xét đến dễ dàng nội thương tốt nhất chỉ sử dụng tập trung kỹ năng long y l v bốn long tộc đặc hữu bị động kỹ năng đối chung quanh địch nhân tạo thành h u áp khiến cho thuộc tính rơi chậm lại long giống l v ba đối chung quanh địch nhân phát ra một tiếng tràn ngập lực chấn nhiếp tiếng hô có nhất định tỷ lệ s ử chung quanh địch nhân lâm vào sợ hai điên cùng chạy trốn tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định có thể chống cự suy xét đến này kỹ năng là toàn bình công kích cho nên quá trình chiến đấu chung mọi người tận lực không cần đứng ở dung nham phụ cận tránh cho chúng chiêu chạy vào khu vực nguy hiểm m ặ t khác bên người đồng bạn một khi phát hiện có nhân chúng chiêu tốt nhất có thể phân thần chiếu cố một chút tận lực không cần xuất hiện bất cứ n g o ạ i ý muốn thương vong bất quá đây là chỉ tại năng lực phạm vi có thể làm được dưới tình huống nếu chính ngươi đều phân thân thiếu phương pháp vẫn là bảo mệnh đệ nhất nghe minh bạch sao tuy rằng lần này mục tiêu là bất tử một người hoàn thành đồ lòng nhưng là dù sao vẫn là có nhất định tính nguy hiểm cho nên tiêu bất ly vẫn là muốn trước tiên giảng minh、bạch. mọi người nghe được tiêu bất ly cường đ i ệ u điểm này phân phân gật đầu cảm giác tiêu bất ly thuyết pháp vẫn là phi thường có tình vị cùng kia chút không bắt người mệnh đương sự đại công hội so với đứng lên tựa hồ càng thêm để người tin phục tiêu bất ly thấy mọi người con mắt chăm chú nhìn chính mình biết mọi người đem chính mình mà nói đều nghe l ọ t được sợ nhất chính là lúc này xuất hiện cái loại này đối chuyện gì đều tùy tiện qua loa nhân hắn một người bởi vì không có nghe đến tình huống gặp chuyện không may là tiểu liên lụy người khác mà nói liền rất không thể nào nói nổi tiêu bất ly tiếp tục giới thiệu nói thôn vệ lờ vờ năm thôn vệ một trung đẳng hoặc lấy hạ thể hình mục tiêu đối này tạo thành liên tục hỏa d i ễ m thương tổn liên tục sáu mươi giây thôn vệ tử vong phụt lên lờ vờ một thôn vệ mệnh trung mục tiêu sau khả phát động đem bị thôn vệ mục tiêu phụt lên đi ra ngoài căn cứ phụt lên cự l y tạo thành đột kích thương hại này kỹ năng có thể nói là hình người mờ tờ khắc tình cho nên tất yếu sử dụng đại thể hình đã ngoài hình thể tạ đến tạ đương nhiên cũng có thể trước tiên dùng biến cự thuật đến phòng bị cho nên ai cựu hận nếu lạp nhiều lắm nhất định phải cẩn thận một điểm đã ngoài chính là tiểu hồng long sở hữu chiến đấu kỹ năng cùng cơ bản thuộc tính bởi vì là chiến tiền diễn tập cho nên lần này tiểu hồng long cùng đại hồng long kỹ năng đều tương đối tiếp cận bất quá đến thời điểm đại hồng long kỹ năng cùng thuộc tính đều có s ở tăng lên mà thôi trừ lần đó ra đại hồng long còn hơn một biến hóa năng lực có thể biến thành nhân loại hình thái đương nhiên đó là chúng ta hôm nay sao phải đối mặt vấn đề liền trước mắt tình huống mà nói đại gia nếu có bất cứ không rõ hoặc là nghi v ấ n thỉnh lập tức đ ề xuất tiêu bất ly ánh mắt nhìn chung quanh đại gia một vòng gặp không có nhân nói chuyện biết phía giới nhân cũng đều là lão người chơi hơn nữa này trò chơi sự tình liên quan đến sinh mệnh ai cũng sẽ không lấy chính mỹ nhờ mệnh đến vui đùa bởi vậy thoáng tạm dừng một hồi liền tiếp tục nói nếu không có vấn đề mà nói ta liền muốn bắt đầu phân tổ kỳ thật đại gia nghe được tiêu bất ly như vậy t ư ở n g tận số liệu tất cả đều nốc g rớt tại cái khác trò chơi bên trong nếu không có công lược trực tiếp đánh mẫu một bột mà nói không bị đoàn diệt vài lần là rất khổ sở hết thể đều bởi vì đại gia đối với này bột kỹ năng thuộc tính hoàn toàn không biết gì cả chỉ có đánh ba bốn lần về sau đối với hắn sở hữu kỹ năng lúc nào công kích có cái gì đại chiêu đều nhược chỉ trưởng lúc này tài năng thoải mái ư n g đối giờ phút này tiêu bất ly như vậy chi tiết số liệu quả thực cùng trò chơi công lược không có bất cứ khác nhau chẳng lẽ nói hắn đã đánh chết quá như vậy long nhưng là nếu thật sự đánh quá hắn cũng không tất yếu cùng mọi người phí này kỉnh lại hoặc là hắn sau lưng còn có cái k h á c thần bí tổ chức tổ chức bên trong có này đó tư liệu cung cấp nghĩ đến đây tiêu bất ly hình tượng tại mọi người trong lòng trừ bỏ cường đại lại nhiều một tầng thần bí s á t thái tiêu bất ly phân tổ phía trước vừa cẩn thận nhìn nhìn chung mọi người biểu tình hai ngày trước còn thất không phục tám khó chịu mọi người lúc này nghe lời thật giống như cựu bình thường không có nhân có bất cứ vấn đề như thế khiến hắn có chút ngoài ý、muốn. bất quá ngẫm lại cũng là chứ không nói mấy ngày nay hắn t r i ể n hiện ra đến thực lực cùng đối với trò chơi quen thuộc trình độ chỉ riêng là đối mặt như thế cường đại địch nhân mà bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả điểm này mà nói liền đây đủ trở thành bọn họ hiện tại tập thể nghe lệnh điều kiện tiêu bất ly trong lòng có một ít vui vẻ tiếp bắt đầu tuyên bố phân tổ vấn đề chúng ta đoàn đội đem phân thành tứ tổ đại gia muốn rất rõ ràng chính mình sở tại phân tổ cùng muốn gánh vác nhiệm vụ loại này hành động chúng ta nhưng không hy vọng bất luận kẻ nào xuất hiện hoa thủy hiện tượng bởi vì chúng ta này trò chơi cũng không phải là vì hôn kinh nghiệm phía giới là đệ nhất tổ đệ nhất tổ vi cận chiến tổ tổ trưởng hàn văn hoán thành viên có tiêu cách vũ khí trưởng khống giả hàn văn hoán thần tướng thần đại hải võ tướng vương hùng man chiến sĩ hà s ở cụ kiếm hạo dịch hiên đạo sĩ đợi đã v â n v â n vì xác nhận những người này đều lý giải chính mình chức trách tiêu bất ly m ô i nói xong một danh tự đều ngẩng đầu lên cùng người nọ tiến hành một chút ánh mắt trao đổi nhưng là l ạ i n h ả y nhắc dịch hiên thời điểm lại rõ ràng nhìn đến hắn ánh mắt một trận mê mang quả nhiên đảng tiêu bất ly vừa dứt lời d ị h i ê n lập tức đem tay nâng lên chờ một chút d ị hiên hô của ta kỹ năng hẳn là viễn trình tổ đi nói dịch hiên nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình là muốn xông vào tuyến đầu còn trông cậy vào cùng tiêu bất ly giao tình có thể chiếu cố chiếu cố chính mình đâu như thế nào trận đầu chiến đấu chính mình liền chiếm phá hôi vị trí tuy rằng cũng có hàn văn h o á n ở bên trong khiến hắn trong lòng bao nhiêu thoải mái điểm nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi ra đến tiêu bất ly gật gật đầu dịch hiên có này vừa hỏi từ lúc hắn tính kê trong vòng bởi vậy ngữ khí vững vàng giải thích nói bình thường dưới tình huống hẳn là bất quá suy xét đến của ngơi ư công kích hình pháp thuật tạo thành thương tổn cơ bản có thể xem nhẹ mà phụ trợ pháp thuật so với tương đối cường đại dựa theo toàn bộ đội ngũ tạo thành mà nói ta càng cần ngươi làm cận chiến tổ trị liệu nhân viên của ngươi phủ văn giáp trụ có thể hữu hiệu hấp thu thương tổn bởi vậy ta cần ngươi tại cận chiến tổ nhân viên gặp được nguy hiểm thời điểm cấp này phóng thích phủ văn giáp trụ còn lại thời gian ngươi chủ yếu phụ trách cấp điệu hết u y nhân da huyết là đến nơi thế nào còn có vấn đề sao dịch hiên nghe được chính mình không cần đi lên vật lộn đại đại nhẹ nhàng thở ra liền nói tiêu bất ly biết chính mình mấy cân mấy lượng không có khả năng khiến chính mình đi mạo lớn như vậy hiểm sao tuy rằng nghĩ đến muốn tại cự long bên cạnh lắc lư vẫn là có điểm lo lắng Bất quá này đối hồng long thương tổn trị hội trên diện rộng đề cao cụ thể hiệu quả muốn tại trong thực chiến kiểm nghiệm hạu tổ, tổ nhất nhất xa xa phân phân đệ tứ tổ vi trợ giúp tổ tổ trưởng do ta tự mình đảm nhiệm tổ viên có cố thiếu bang vũ sư độ nhất ba ngũ hành thuật sĩ bảy n i ệ m xong này đó danh tự phía giới nhân c h u n g có mấy người trên mặt liền xuất hiện một ít không quá tự nhiên biểu tình tâm nói trợ giúp tổ như thế nào đều là thai to mặt lớn a đây là náo h l o ạ i nào tiêu bất ly cũng biết đại gia trong lòng khả năng sẽ có chút nghi vấn lập tức giải thích nói chúng ta này một tổ tạo thành tương đối phức tạp chủ yếu là phụ trách xử lý có chuyện xảy ra tránh cho bởi vì đặc thù tình huống mà đoàn diệt về phần chi tiết sao tin tưởng chiến đấu sau khi chấm dứt đại gia đều sẽ biết này một tổ tầm quan trọng hảo còn có cái gì vấn đề sao tiêu bất ly lớn tiếng hỏi Cái tuy ê n hoàn cận chiến tổ danh tổ kỳ đại gia rằng o do Hoán lão n lòng liền luôn luôn buồn trồn, trần nửa ngày,、thế、này mới do cùng tiêu bất quan hệ gần nhất Hàn Văn Hoán để đi ra lão đại. người vẫn là không an lòng g ly là tại mới tiêu đi đại, bài ai tới tạ Long Tuy trờ thế bất tạ ra à. hệ để không có tiến hành trao đổi nhưng là vấn đề này là cận chiến tổ mọi người nghi vấn đại gia đều là lao trò chơi người chơi đối với đánh bột loại này công tác lưu c h ỉ n h cơ hồ đều là rõ như lòng bàn tay tình hình trung hạ tạ đều là do cận chiến chức nghiệp đến đảm nhiệm hôm nay tại trong đội ngũ tuy rằng thực lực đều không được nhưng là muốn nói tạ nhất điều long mà nói thật đúng là không có ai thì ra động xin đi dết giặc mà tiêu bất ly vẫn không có nói ra tạ vấn đề khiến mọi người trong lòng càng là nghi hoặc chẳng lẽ muốn cùng tiến lên vẫn là nói ai xui xẻo ai tạ kia không phải chờ đoàn diệt sao nào biết tiêu bất ly nghe vấn đề này khẽ cười cười về chính mình cuối cùng này trương vương bài hắn cùng nhà mình minh đệ đều bán khởi quá tử chi thuyết đến thời điểm liền biết bởi vậy hàn văn hoán mới nhịn không được hỏi đi ra xem ra là thời điểm đối đại gia công bố bởi vậy tiêu bất ly khỏe miệng mang theo tự tin cùng tiêu ngạo mỉm cười đối đại gia gật gật đầu không sai Ta đ í chương xác c h a ta. nói, con rồng này Nói n bởi vì do đem i à dài y ly tiêu bất t cố ý kéo dài nửa nhịp n h tiết, theo năm h thường tấu chính tiết là, đ xích diễm hồng long mọi người nghe đến đó đều là cả kinh cùng tiêu bất ly quan hệ không sai vài người đổ chịu một ngụm khí lạnh tâm nói tiêu lão đại vì kiến quốc là điên rồi phải không đây là tạ long à, một không cẩn thận chính là hôi phi yên diện kết cục trường hạ này tân nhập đoàn tuy rằng không có lo lắng tiêu bất ly an ủi nhưng là nghe được hắn nói như vậy trong lòng lại đều giơ ngón tay cái lên ta dựa vào này lao đại chính là n g b ư c phía ế n h giới có thể tạ Những nhân i thoái, nghe lại lộ ra nghi hoặc thần tình đặc biệt xếp sau này hận tờ hệ người chơi bọn họ đối tuần thú thuật nhưng là môn thanh thực tuy rằng này hai ngày bởi vì tác chiến quan hệ sùng vật đổi vài phê nhưng là chân chính c ó thể đi theo chủ nhân bên người sùng vật lại chỉ có một cái khác sùng vật nếu không phải gởi lại trong thú lan cũng chỉ có thể bông tha nhưng là này vùng hoang v u giã ngoại nơi nào có thú lan có thể sử dụng mà tiêu bất ly từ nhìn thấy bắt đầu cũng không gặp đến bên người có sùng vật bóng dáng a chẳng lẽ nói đã xem xét hảo yêu n như hiền trào nhưng là có thể tạ long sùng vật không phải nói trào liền trào đến a trong lúc nhất thời đại gia cái gì ý tưởng đều có tiêu bất ly tự nhiên biết đại gia trong lòng nghi hoặc tuy rằng phong ấn thuật với hắn mà nói đã dùng tiền h nhưng là đối với cái khác không có phương diện này còn lại người chơi mà nói chống học. chính cự cảm hồi sùng vật vẫn là rất không khoa học. Mà hắn muốn chính là như tranh lệnh, không thì như thế nào tại mọi người cảm nhận chung hình thành thần giống nhau hình muốn giống rông sùng vẫn nào người trung tượng. triệu rất vật tại đại mọi vậy là là Mà bởi vậy lúc này xem thừa nước đục thả câu bán không sai biệt lắm tiêu bất ly đối với thiên không vấy tay một cái một cự đại pháp trận chống rông thoáng hiện một trận hồng quang tán đi dung n h a n g cự mãng tiêu cực đại thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung bên trong phía trước nói qua này dung n h a n g cự mãng tuy rằng không thể thật sự phi tưởng nhưng là lại có một đôi dùng cho lướt đi cánh chim vì khiến cự mãng xuất trướng phong cách tiêu bất ly cố ý đem nó xuất trướng địa điểm tuyệt ở giữa không trung Cử mọi ã n phong ấn không gian, lập tức triển khai cánh mỏng, thân hình nguyện chuyển mẹo, từ giữa không trùng xuống. lòng g giữa vừa vật vào, từ từ từ ra khai Ta dựa vào, lòng A. lập hạ mẹo, tức m người không thấy rõ cự mãng diện mạo nhưng là lại à l thấy rõ ràng thân hình này rõ ràng chính là một cái hấp lòng a có kia nhắc gan còn tưởng rằng kia hồng lòng trước tiên chạy đến lại nhìn kỹ mới phát hiện kia ngưu rắc cùng hình tam d ắ c đầu tựa hồ cũng không phải lòng nhưng là kia thoạt nhìn cũng đủ khiếp sợ kia dung nham cự mãng một đôi hồng nhán mắt lộ ra hôm quang chứng trước mắt mọi người xem nhân một đám gây rứa ra khí lạnh thật là hội trưởng sùng v ậ ta xem tiêu cự m ạ n g giống như không có công kích nhân q u y n h ư ớ n g mọi người thế này mới yên lòng lập tức châu đầu ghé h a i nói thầm đứng lên không biết ta hẳn là đi muốn hay không như thế nào tiêu l a o đại vung tay lên liền đi ra này đó nói thầm nhân phần lớn là cùng tiêu bất ly không quen thuộc tiêu bất ly kia vài cái huynh đệ tuy rằng lúc này kinh t r ọ n g mắt đều nhanh rơi xuống đất nhưng là một đám lăng là ngầm đầu đỡ ngực một bộ ta đã sớm biết đến ngưu bê bộ dáng lúc này cũng không biết là ai mắt s ắ c thấy được dung nham cự m ạ n g trên đầu danh tự thật sự là hội trưởng sùng vật các ngươi xem danh tự mọi người nghe được nhắc nhở đồng loạt ngẩng đầu chiều kia quái vật trên đỉnh đầu nhìn lại quả nhiên dung nham cự mãng biến dị tiêu bất ly sùng vật này một khi chứng thực địa hạ lập tức mở hòa ta dựa vào thật hay giả à, lợi hại như vậy sùng vật cũng có thể thu phục này được là bao nhiêu cấp tuần thú thuật ta người này ngư khí hiển nhiên hâm mộ không được hơn nữa phía trước căn bản không tồn tại a chẳng lẽ là triệu hồi thuật nhưng là này cũng quá b ờ u g đi này nghe đứng lên liền có điểm chua chua nói b ờ u g ngươi cũng đi lộng a tiêu bất ly vừa lòng nhìn dung nham cự mãng tại mọi người bên trong tạo thành ảnh hưởng lập tức chân gọi sao sơn chấn hổ từ bên cạnh t u y ế t minh tiêu bất ly thực lực trong đám người tuy rằng nghị luận phân phân bất quá có một việc đã có thể xác nhận này hơn trăm mét trưởng dung nham cự mãng dùng để tạ hồng long là tuyệt đối vậy là đủ rồi giải quyết xe tăng vấn đề tiêu bất ly thấy mọi người tại không có cái khác vấn đề lập tức một tiếng kêu gọi triệu hồi đại gia lực chú ý hảo hiện tại công trình tổ bắt đầu kiến tạo công thành binh khí còn lại nhân bắt đầu chuẩn bị trước trận chiến đợi đại gia chuẩn bị tốt sau ta liền đi vào khai quái nay cự mãng vừa xuất hiện vô hình chung càng gia tăng mọi người tin tưởng giờ phút này một đám xoa tay sức mạnh mười phần nghe tiêu bất ly mà nói mọi người ra bờ uff ra bờ uff ăn uống khôi phục thể lực khôi phục thể lực mà công trình tổ thì tại lý thụ nhân dẫn rất hạn g bước trên phủ cận vài cái tương đối cao địa phương bắt đầu kiến tạo công thành binh khí nay trò chơi trung công thành binh khí cần đại lượng tài liệu tài năng kiến tạo hơn nữa khuân vác không thiện may mà tiêu bất ly chữ vật vòng tay rất tốt giải quyết vấn đề này đại bộ phận tài liệu đều là do tiêu bất ly mang theo thêm công trình tổ nhân vải đều là đại lực sĩ ba lô mang theo lượng phi thường cao đại lượng tài liệu ước chừng đủ kiến tạo ngũ môn trọng hình nọ pháo trong trò chơi này công thành binh khí không chỉ cồng kềnh không dễ khuân vác hơn nữa đối với bình thường tiểu quái mà nói mệnh trung dẫn cũng phi thường thấp nhưng bởi vì công thành binh khí tạo thành thương tổn đều là công thành thương tổn cho nên lực công kích lại rất cao cho nên tiêu bất ly nhân sự chế nghi dùng nó đến công kích hồng long loại này siêu đại hình q u á i vật bởi vì hồng long cự đại hình thể quả thực cùng tường thành không có gì khác nhau bởi vậy không tồn tại mệnh trung dẫn thấp vấn đề mà hồng long chắc chắn phòng hộ tại công thành lợi khí trước mặt cũng có vẻ không như vậy lợi hại cho nên đối với lần này hành động mà nói thật sự là lại thích hợp bất quá công trình tổ những người này một đám mão chân nhiệt tình tay chân cùng sử dụng động tác nhanh chóng xem bên cạnh này đang t ạ i ra bờ uff hơn tờ chi lưu một kính khen lần đầu ở trước mặt mọi người như vậy lộ mặt công trình tổ nhân càng ra sức chỉ chốc lát này ngũ môn n ỏ pháo toàn bộ lắp ráp h o à n tất này đó n ỏ pháo một phát đủ để tạo thành hơn một ngàn thương tổn tuyệt đối khách quan chính là bắn tốc chậm một ít đảng công trình tổ chuẩn bị tốt tiêu bất ly lại cùng mọi người đại khái nói một trạm vị khiến còn lại tam tổ nhân tại địa quật lối vào phân tán bố trí mở ra thế này mới xoay người đi đến cửa động chỉ thấy hắn một tay cầm thượng cổ dung nham bích lũy một tay nắm thượng cổ hàn băng chi nhận k í t sâu một hơi nghĩa vô phản cố nhảy đi vào này nóng rực địa quật là một thượng trách hạ khoan hồ lô hình địa động địa động phía dưới một tầng đều là quay c u ồ n g nham tương tuy rằng không có miệng núi lửa nham tương như vậy b ư ớ c lên mánh liệt nhưng là cũng là nóng rực dị t h ư ợ n g đổi làm thường nhân như vậy nhảy xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng l à n à y thượng cổ dung nham bích lũy không hổ là ám kim trang bị tiêu bất ly nhảy vào nham tương bên trong thân thể cảm giác thật giống như nhảy vào nước cấm trung bình thường không có chút nóng rực cảm giác nóng hầm h điều này làm cho tiêu bất ly trong lòng đại định theo dung nham hà hướng tới q u ậ n đi hang động bên trong không giống bên ngoài tầm nhìn như vậy rõ ràng toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ lưu hoàng hương vị trong không khí cũng là sương mù hôi hổi nhưng là tốt xấu có thể nhìn đến tiền phương gì đó tiêu bất ly như vậy đi đại khái hơn năm mươi thước tiền phương nông g nông g lung, lung lung một cự đại hồng sắc thân ảnh vắt ngang tại trước mắt tiêu bất ly vì phương tiện khởi kiến cho nên vẫn gọi này lòng vi tiểu hồng long mặc dù có tiểu tự nhưng là lại là tương đối mà nói đối với kia cự đại hồng long mà nói cái khác hết thể quái vật đều có thể trở thành t i ể u nhưng sự thật là này tiểu hồng long một điểm đều không tiểu chừng gần bảy tám mươi thước d à i ngắn cùng dung n h a m cự mãng hình thể cũng kém không bao nhiêu giờ phút này tuy rằng cuộn nằm ở trong động nhưng là từ xa nhìn lại cũng là đại đại nhất tha cơ hồ c h i ế m cứ toàn bộ động vật diện tích hơn nữa tên của hắn cũng không gọi tiểu hồng long chỉ thấy đầu của hắn thượng phiêu xích diễm hồng long bất quá danh tự chỉ là bạch sắc ý nghĩa nó chỉ là một đầu phổ thông long tộc nhưng liền cùng này tiên nhân giống nhau cho dù là bạch g i n h tiên nhân cũng muốn so với kia chút kim sắc danh tự thậm chí cảng cao đẳng cấp phạm nhân năng lực cao siêu bởi vậy tuy rằng này xích diễm hồng long bất quá là một cái bạch danh tiểu long nhưng là kia đập vào mặt mà đến long uy lại cũng đầy đủ sợ tới mức người bình thường nương tay cân đã tê dần may mà tiêu bất ly có được cổ thần tàn sát giả phong hảo đường động này phong hảo là như thế nào đến đối long vĩ loại này uy áp hiệu quả miễn dịch lại là thật hảo chính là ngươi tiêu bất ly trong lòng tâm h nghĩ ngoài miệng không dám nói lời nào vì khiến đánh lén phát huy lớn nhất hiệu quả hắn nhẹ nhàng vô thanh đi đến cự long trước mặt mới bước mới dừng lại vận hảo khí tiêu bất ly một đạo huyền băng chạm đối với hồng long thân hình liền bổ quá khứ lần này đến đột nhiên kia hồng long không có bất cứ phòng bị x o á t một tiếng kia bị hồng sắc long lân bao trùm thân thể nhất thời xuất hiện một đạo thương tổn long lân phát phá long huyết phương dũng chỉ nghe kia xích diễm hồng long một tiếng rít gào đ ì n h thai nhức ó c quay đầu liền đối hướng về phía tiêu bất ly phương hướng cơ hồ không có bất cứ trần trờ nên diện chính là một ngụm long tức này tiêu bất ly bị hồng long một tiếng chu lên chấn đắc đầu não phát trướng giờ phút này gặp long tức đập vào mặt mà đến không nói hai lời cử thuẫn liền c h á n hỏa diễm long tức lấy dung nham bích lũy vi ớ i xuất hiện một cự đại lỗ thủng tuy ràng liệt diễm rào rạt nhưng là đợi đến long tức tiêu tán Căn có bản không đ một i chi h người t một long ngươi truy tát đuổi nhưng là hồng long thân hình cự đại mà động quật trong vòng lại không có quá lớn cứu vãn không gian bởi vậy hành động thượng vẫn là chậm n ử a nhịp trong chớp mắt tiêu bất ly đã chạy ra địa quận bên ngoài mọi người ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cửa động liền chờ hồng long đi lên đâu lúc này chỉ thấy cửa động một trận hồng quang long lánh từng trận ánh l ử a từ trong động x u n g ra mọi người thấy này lo lắng người này tại đây hỏa lực còn có thể có hảo nhưng là còn không đợi mọi người cảm khái chỉ thấy tiêu bất ly siêu một tiếng từ cửa động bính đi ra lông tóc vô thương chân vừa rơi xuống đất tiêu bất ly liền hướng về phía dung n h a n g cự mãng một tiếng hô lên liền tại xích diễm hồng long bay ra đến trong nh Kìa dung nham dung chương ự mãng t â đâm n hình động, tấn công đem tiểu hồng lòng hung hăng đâm xuống đất. Hai điều lòng n hai vừa đem đất, điều một g tiểu cự i tới ta đi, ta dưa dây c ù một chỗ. c h ư ơ sáu long xả luận vũ xích diễm hồng long cùng dung nham cự mãng ở trước sơn động l a n thành một đoàn vì khiến dung nham cự mãng giữ chặt cựu hận tiêu bất ly i ý bảo mọi người trước không nên động đại gia đứng ổn vị trí rất xa xem cuộc chiến chỉ thấy một đen một đỏ hai điều cự đại thân hình xoay đánh vào cùng nhau cho nhau dây dưa cũng không biết này hồng long cùng cự mãng có phải hay không đời trước cựu nhân vừa thấy mặt đều xử suất ăn sữa khí lực một chút không để ý chung quanh không có hảo ý như hổ dình mồi chúng người chơi trong lúc nhất thời trường thượng liệt diễm bay lên long lân bay loạn ngay từ đầu đại gia đối này dung nham cự mãng nhưng là ôm l á o đại kỳ vọng dù sao từ hình thể thượng xem cự mãng so với kia xích viêm hồng long nhưng là muốn lớn một vòng nhưng là này nhất giao thượng thủ mọi người mới phát hiện long quả nhiên là long xà đến cùng vẫn là xà tuy rằng ngay từ đầu tấn công thế thực bánh nhưng là một hồi xuống dưới này cự mãng thế nhưng hoàn toàn bị ngăn chặn cũng không biết là khiếp sợ long uy vẫn là như thế nào kia cự mãng tại xích viêm hồng long công kích trước mặt tựa hồ chỉ có chống đỡ công không có hoàn t h ủ chi lực tứ chi tuy rằng cũng tại cố gắng ép buộc nhưng là móng vuốt c h ộ t vào trên người hồng lòng trên người lại thoạt nhìn mềm n h ú t không có khí lực mà trái lại kia hồng lòng không một c h ả o đi xuống đều có thể tại cự mãng trên người nắm lên một đạo miệng vết thương xem tiêu bất ly từng trận đau lòng cự mãng vừa được đến yêu tinh lúc đó tiêu bất ly mỗi ngày đều phải đem này cự mãng triệu hồi ra đến hiếm lạ hiếm lạ không tư không nghĩ tới bình thường hù dọa hù dọa tiểu động vật tàn tạng này vừa ra tới gặp đại quen mặt lập tức liên cấp chính mình tùng bộ bất quá đau lòng thì đau lòng tiêu bất ly nhưng cũng biết tràng diện này cũng là không thể tránh được thực lực tại kia bãi đâu chính mình này dung nham cự mãng tuy rằng ăn yêu tinh nhưng là nói đến đại thiên cũng chính là thiên thú cùng long loại này chuyển thuyết cấp sinh vật so sánh với đến cùng vẫn là có điều tranh lệch điểm này từ huyết lượng thượng liền nhìn ra được đến đây cự mãng mặc dù có lờ vờ m ớ i bất hủ chi khu đem huyết lượng tăng lên tập h bội lại cũng bất quá hơn một vạn hơn một vạn cũng chính là kim danh bột huyết lượng mà tại nhìn kia xích viêm hồng long nhân ra tuy rằng bất hủ chi khu mới lờ vờ sáu nhưng là liền có hơn sáu vạn huyết lượng nói cách khác xích viêm hồng long mới bắt đầu thể chất rất có khả năng cao tới hơn một n g h n điểm mới bắt đầu huyết lượng chính là hơn một vạn cái này có điểm do a người n liền tính không có này ra chỉ cũng đã là khủng bố tồn tại còn muốn xem nhẹ song phương chiến đấu kỹ năng mang đến thương tổn sai biệt nhắc tới dung nham cự mãn g tuy rằng các phương diện thuộc tính không bằng này hồng long nhưng là hảo hảo tại dung nham cự mãn g cùng xích diễm hồng long giống nhau đều sinh hoạt tại dung nham địa vực chúng đối h ỏ a diễm kháng tính cực cao c này xích diễm hồng long long tức đối dung nham cự mãn căn bản tạo thành không bao nhiêu thương tổn bằng không phòng t r ừ cự mãn kê hơn một vạn điểm huyết lượng còn chưa đủ hồng long vài cái long tức phun bất quá đáng tiếc là trái lại cũng là giống nhau dung nham cự mãn g dung nham phun tức phun đổ đến xích diễm hồng long thượng hoàn toàn liền cùng cào ngứa giống nhau trừ bỏ miễn dịch vẫn là miễn dịch một giọt huyết đều không mang điệu này hai cái quái vật lớn tại địa phương quấn xê dịch đánh phong vân biến sắc người ấn ta phun một ngụm ta ấn ngươi phun một ngụm phòng chứng nếu hai cách đó gần điểm này hội đều nên treo nhưng là lưỡng long căn bản l ô n g tóc chưa thường phát hiện hộ phun nước miếng không có hiệu quả hai long hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng quyết đoán đổi thành vật lộn đến lúc này chênh lệch lập tức liền thể hiện đi ra dung nham cự mãng phòng tại hồng long công kích dưới quả thực có thể xem nhẹ mỗi lần bị t r à o nhất hạ mấy trăm mấy trăm đ i ệ u chia đều thương tổn đều tại hai ba trăm c h i gian nhưng là dung nham cự mãng đối xích viêm hồng long thương tổn lại chỉ có một trăm suất đầu kia vẫn là vượt qua lực đạo đại thời điểm cái khác thời điểm căn bản còn không hơn trăm đến lúc này t r ê n l ệ n h lập tức liền thể hiện đi ra kia hồng long càng chiến càng hăng mà cự mãng bên này chỉ có đón đỡ khí lực chúng người chơi ở bên cạnh xem náo nhiệt tiêu bất ly trong lòng nhưng là cất quá hắn đương nhiên sẽ không, không có tâm nhãn tử đến chờ chính mình sủng vật cùng bột một mình đấu mắt thấy dung nham cự mãng huyết lượng giảm xuống có điểm mau lại đã là b ổn cựu hận hắn vội vàng cấp dung nham cự mãng ra khởi huyết đến lúc này hắn hồi sinh thuật đã đạt tới l và mười hơn nữa hắn một thân thần trang cung cấp pháp thuật cường độ gia tầng mỗi lần lập tức có thể hồi vài đại trăm huyết lượng lập tức chống cự ở hồng long công kích hao tổn này dung nham cự mãng huyết tuyến xem như ổn định đồng thời tiêu bất ly ra lệnh một tiếng ở bên cạnh vây xem nửa ngày đã sớm m à i d a o sản x o ạ t chúng người chơi lập tức nhất t n g má lên bắt đầu trận này một chiến đầu tiên lên sân khấu là hơn tờ tổ nay một tổ người chơi thương tổn tương đối tiểu cũng tương đối ổn định cự ly lại xa không sợ cựu hận thất khống cho nên trước hết khởi s ư ớ n g công kích tại dung nham cự mãng cùng hồng long kéo ra chiến cuộc thời điểm này đó hận tở đã sớm tìm hảo vị trí cơ hồ là tiêu bất ly nhất hạ lệnh một loạt bài tên liền như mưa hướng tới xích diễm hồng long bay qua tuy rằng sử dụng băng xương tên nhưng l à i uy lực thoạt nhìn vẫn là có điểm được thật sự là kia một nghìn hai trăm điểm hộ giáp quá mức khủng bố này nhất tên tên bắn tại l o n g trên người thường thường chỉ có năm n ư ờ i thương tổn toàn dựa vào băng xương đặc hiệu cưỡng chế điệu huyết bất quá không chịu nổi người nhiều bắn mau chia đều mỗi dây như cũ có thể có n định phát ra một phút đồng hồ liền có thể phát ra ba điểm thương hại bên này tiêu bất ly một bên cấp c ự m ạ n g ra huyết một bên nhìn trưởng thượng chiến cuộc hơi chút nhất tính toán tiêu bất ly li liền được ra như vậy số liệu kết quả này hắn vẫn là tương đối vừa lòng tại hắn tính toán trong vòng bởi vậy gật gật đầu cao giọng đối với hờn tờ nhóm hô rất tốt chính là như vậy bảo trì như vậy tiết tấu bình bắn là đến nơi không cần thượng kỹ năng các ngươi sủng vật trước đường thượng một hồi hữu dụng nói xong lại quay đầu hướng về phía công trình tổ gật gật đầu hảo công trình tổ một vòng tề bắn bên này lý thụ nhân đã sớm đợi không kịu đạn dược lên đạn liền chờ tiêu bất ly ra lệnh một tiếng bởi vậy hắn vừa cất lời lập tức vang lên đằng đằng đằng một trận bắn ra tiếng động ngũ căn cự đại n ỏ pháo đồng thời khai hỏa này tiêu bất ly thời cơ nắm giữ phi thường chính xác vừa rồi hai long vẫn là chiến đấu cùng một chỗ này một hồi cự mãng bởi vì có tiêu bất ly viện trợ đã đem hồng long đẩy qua một bên hai long tương đối mà đứng cứ như vậy liền tránh cho ngộ thương tuy rằng này n ỏ pháo thuộc về công thành thiết bị nhưng là bởi vì xích diễm hồng l o n g tia cự đại hình thể này một vòng công kích cơ hồ không có chỉ hoãn cơ hồ toàn bộ mệnh trung nhất thời hồng long trên đầu phụt ra ra một loạt bài hơn một ngàn con số nếu nói vừa rồi hận tở kia tể bắn tên tên đối hồng long mà nói chỉ là cao ngứa kia lần này khả xem như cho nó một phát trọng kích kia xích viêm hồng long lập tức tựa hồ ăn đau nhanh ngao một tiếng đằng không n ả y lên tựa hồ muốn tìm là ai tại đánh l ê n nó tiêu bất ly bên này xem rõ ràng cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy còn không đợi dung nham cự mãng làm ra phản ứng tiêu bất ly lập tức cấp ra tín hiệu cự mãng cùng tiêu bất ly tâm ý tương thông có thể nói tiêu bất ly trợt lói niệm lập tức biết hắn suy nghĩ cái gì không chỉ không có t i n lên ngược lại ẩn ẩn về phía sau né nhất hạ tiêu bất ly một vân lôi túng tiên chỉ nghe được răng rắc một đạo sấm vang trống rỗng mà lên tiêu bất ly trong c h ư ớ c mắt tại chỗ biến mất không thấy này một tiếng nổ đến đột nhiên sợ tới mức chúng người chơi không khỏi co rụt lại bột con t ư ở n g rằng này hồng long còn có triệu hồi lôi điện công n ă n g đâu phân phân ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một đạo phích lịch lóe trói mắt quang mang răng rắc một tiếng hạ xuống vị trí chính giữa xích viêm hồng long phần eo k i ê u hồng long nào nếm qua như vậy đã kích nhất thời gào thét một tiếng từ không trung dương n é a như vậy đã kích nhất thời gào thét một tiếng từ k h ô n trung d ư ơ n nanh múa vớt rơi xuống mọi người nhưng là thấy rõ bất quá đang tại quá trình chiến đấu chung căn bản không có thời gian sợ hãi than kia tiêu bất ly cũng là giống nhau vừa rơi xuống đất không có chút chỉ hoãn trực tiếp t h ẩn thân rời đi kia xích diễm hồng long đứng lên lung lay đầu nha như thế nào đầu có điểm c h ò n đâu này hồng long còn chưa hiểu rõ phát sinh sự tình gì dung nham cự mãng đã rít gào một tiếng lại một lần vọt đi lên lợi chào tại hắn trước ngực mềm mại Ý sử cao mạnh xuống dưới một trăm năm mươi này dung nham cự mãng nhân phẩm đại bùng nổ trực tiếp đánh ra một tối cao kỷ lục kia hồng long không làm sao được đành phải một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt sinh tử đại địch trên người nội giận gầm lên một tiếng hai long lại đứng ở một chỗ bởi vì thụ tiêu bất ly ý tứ này cự mãng vẫn chú ý cùng hồng long hơi chút bảo trì một điểm cự ly như vậy phương tiện công trình tổ bên kia nhắm vào thừa dịp bên này chiến đấu công phu công trình tổ bên kia cũng không nhàn rỗi n ỏ pháo vội vàng bắt đầu nạp lại đạn tuy rằng n ỏ pháo uy lực cự đại nhưng là này trang đạn thời gian cũng thật sự là đàn đau một vòng ước chừng cần một phút đồng hồ thời gian tiêu bất ly bên này không nhàn rỗi một bên hồi phục pháp lực một bên có không liền cấp dung nham cự mãng ra r a huyết tâm lý coi như kế trường thượng thế cục này dung n h a n g cự mãng mỗi phút nhưng đối xích diễm cự long tạo thành đại khái một nghìn điểm tả h ư u thương tổn hấn t ở tổ ba nghìn điểm công trình tổ sáu nghìn điểm cũng chính là mỗi phút một vạn điểm thương tổn bất quá bởi vì hồng long thể chất cực cao ự c c lại có được bất hủ chi khu này kỹ năng tự lành năng lực rất mạnh không sai biệt lắm mỗi phút có thể tự động hồi phục ba nghìn điểm tả h ư u hết u y lượng nói cách khác trên thực tế mỗi phút thương tổn hẳn là bảy nghìn điểm tiếc như vậy tính mà nói nếu vẫn dựa theo này tiết tấu cũng chính là không dùng được hơn mười phút liền có thể thu phục tiểu hồng long bất quá tiêu bất ly biết sự tình không đơn giản như vậy đánh tới trình độ nhất định thời điểm hồng lòng kỹ xảo khẳng định sẽ bùng nổ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy làm cho bọn họ quá quan lão đại chúng ta lúc nào thượng a nên sẽ không là liền như vậy xem náo nhiệt đi hàn văn hoán bên này đã sớm đẳng được không kiên nhẫn xem tiêu bất ly chỉ huy nhược định trường thượng thế cục một mảnh đại hảo tâm nói nhưng đừng là không chúng ta chuyện gì đi nói xấu được nói ở phía trước vội vàng đại biểu nhất chúng cận chiến tổ hỏi nói như vậy ngốc ta ngược lại là rất vui bất quá một hồi phân trang bị thời điểm ngươi cũng không thể bởi vậy kỳ thị chúng ta a tiêu bất ly xoay người nhìn thoáng qua không khỏi cười mắng một câu ngươi tở mở thật đúng là tưởng rằng có thể ăn có săn à. hàn văn hoán vừa nghe không giận phản cười nếu có thể ăn thượng không phải càng tốt sao vốn trường thượng tình thế khiến tiêu bất ly trong lòng vẫn thập phần thần trường khiến hàn văn hoán này vừa ngắt lời trong lòng ngược lại trầm tính lại cũng không cùng hắn c á i cỏ nhìn xem cận chiến tổ nhất chúng giao phay nhóm một đám mài g i a o soàn soạt bộ dáng đến quả thật là có chút sốt ruột nhân chính là như vậy vừa rồi nhất chúng cận chiến tổ biết chính mình muốn bên người vật lộn cự long thời điểm kỳ thật tâm lý không sợ hai đó là giả dù sao chính mình muốn so với kia chút hận tở tổ cùng công trình tổ nguy hiểm nhiều nhưng là giờ phút này thật sự làm cho bọn họ xem náo nhiệt một đám tâm lý lại cấp liệu liệu ngược lại ngồi không yên này đánh một thời điểm xem náo nhiệt thật sự không phải thực thích sự tình tiêu bất ly là một chuyên nghiệp người chơi tự nhiên là biết bọn họ tâm lý tưởng cái gì đối hàn văn hoán gật gật đầu về s o đối với mọi người hô yên tâm đi sẽ không cho các ngươi xem náo nhiệt một hồi có các ngươi bận rộn này đó cận chiến vừa nghe n à y tâm cuối cùng là b ô n g đến đây bên này trường thượng chiến đấu vẫn tại tiếp tục đại khái lại rằng có năm phân nhiều chung tuy rằng không có tiêu bất ly không có thời t r ư ớ c nhưng là nhìn n ỏ pháo đã phát xạ ngũ luân đại khái cũng biết thời gian nhắc tới chút n ỏ pháo uy lực quả thật không phải cái được mỗi một l ư ợ t trên cơ bản đều có thể tạo thành năm sáu ngàn thương tổn tại lý thụ nhân chỉ đạo h ạ công trình tổ mỗi một pháo đều gắng đạt tới tinh chuẩn cho nên trừ bỏ vòng thứ nhất thời điểm nhất pháo đánh oai chỉ tạo thành phun tung tóe thương tổn chi ngoại còn lại thời điểm trên cơ bản pháo pháo mệnh trúng mục tiêu hơn nữa hơn tờ tổ không ngừng nỗ lực công kích tia xích diễm hồng long giờ phút này huyết lượng đã giảm xuống đến một nửa hình tượng cũng là chật vật không chịu n、e. hoàn toàn không giống vừa rồi uy vũ hùng tráng bộ dáng ngược lại là dung nham cự mãng tại tiêu bất ly không ngừng chữa bệnh cứu trợ hạng càng chiến càng hăng giờ phút này huyết lượng còn kém một điểm cũng nhanh mắn huyết cùng hồng long khẩn trương đối c ầ m thừa dịp nó không cẩn thận liền cấp đến thượng như vậy lập tức tuy rằng trường thượng tình thế một mảnh đại hảo nhưng là này tiêu bất ly tâm tình lại dần dần buộc chặt lên bởi vì h ắ n biết chiến đấu chân chính lập tức liền muốn tiến đến tuy rằng s í c h diễm hồng long không phải bản sao bên trong buốt thậm chí nghiêm khắc ý nghĩa thượng rằng cũng không phải một buốt mà chỉ là long tộc một phổ thông t i ệ u k h á i nhưng là giống long tộc cường đại như vậy sinh vật. nhưng là không thể khinh địch càng không có khả năng giống bình thường tiểu quái như vậy chạm triệt đến cùng trong chiến đấu khẳng định l u ô n có cái gì biến hóa bất quá vấn đề này tư liệu thượng lại là không có chi tiết giới thiệu bởi vậy tiêu bất ly lúc này trong lòng cũng là có điểm không để quả nhiên tựa hồ cảm giác như vậy đánh tiếp không phải biện pháp kia xích viêm hồng lòng vốn đang cùng cự mãng đối cầm này đ ỗ n g nhiên một xoay người động tác nhanh như thiểm điện kia thân thể cao lớn cơ hồ nháy mắt liền đến đầu đuôi quay lại ba một tiếng nổ chỉ thấy hồng lòng xoay người sau cái đuôi nương này vừa chuyển thế một thần lòng bái vĩ xoay tròn liền quay xuống dưới kia dung nham cự mãng không nghĩ tới chiêu thức ấy căn bản không kịp trốn tránh trực tiếp bị vỗ té ngã kia cực đại thân hình thôi sơn đổ trụ bàn oanh một tiếng bị chụp rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời xuất loạn thạch v ờ y ra kia cự mãng trên mặt đất liều mạng vặn vẹo thân mình thoạt nhìn trong lúc nhất thời là bỏ không đứng dậy gặp nhất chiêu đắc thủ kia xích diễm hồng long ngửa mặt lên trời giống to một tiếng chỉ cảm thấy đinh thái n h ứ c góc dưới chân thổ địa bị chấn run nhẹ nhẹ đứng lên chúng người chơi trong lòng đều là cả kinh tiêu bất ly càng là đổ chịu một ngụm khí lạnh đến đây chỉ cảm thấy dưới chân đại địa bỗng nhiên mãnh giống như địa chấn bình thường những người khác còn chưa chuyện gì tiêu bất ly nhưng là biết này trận chấn động không tầm thường quả nhiên chỉ thấy k i a chiến trường sở tại mặt đất phân phân quy vỡ ra đến đen thuyền nham thạch khe hở trùng biểu hiện r a đỏ cam s ắ c núi lửa dung nham đến một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt mà đến thường đạo kẽ nước bên trong dung nham vắng khắp nơi hỏa diễm tán loạn nguyên bản còn có vẻ thập phần bình tĩnh mặt đất nhất thời giống như luyện ngục có chút xui xẻo người chơi trốn tránh không kịp bị dung nham phun tung tòi đến chính là mấy chục điểm thương hại hơn tờ bảo bảo chuẩn bị tiếp quái tiêu bất ly la lớn này hơn tờ người chơi vừa thấy cũng không dám chậm trễ phân phân né tránh tổ vị tìm địa phương an toàn đặt chân may mà công trình tổ nọ pháo bởi vì mắc khá xa ngược lại là không gì nguy hiểm bằng không này đó đại gia hỏa trầm trọng dị thường vài người đều nâng không đứng dậy đến thời điểm nhưng thật sự chỉ có hủy diệt phân bất quá ngay cả như vậy lại cũng đem lý thụ nhân dọa ra một thân m ồ h ô i lạnh trận này thượng lớn nhất thương tổn nhưng là ra tại chính mình bên này vạn nhất có điểm sơ xuất toàn bộ chiến cuộc lập tức liền thất hành mà bên này xa xa xem cuộc chiến cận chiến tổ cùng chợ giúp tổ cũng bắt đầu chậm rãi di động bọn họ nhận đến lan đến đồng dạng tương đối tiểu đúng lúc này chỉ thấy tiêu bất ly hướng về phía hàn văn hoán gật gật đầu cao giọng nói cận chiến tổ chuẩn bị lập tức liền đến phiên các ngươi lên sân khấu n à y đó cận chiến người chơi lập tức đ ã khởi vạn nhị phân tinh thần chỉ còn chờ tiêu bất ly ra lệnh một tiếng không cần tiêu bất ly nói chuyện này đó người chơi lập tức biết chính mình nhiệm vụ liền xem trường thượng kia r u n g nham cái khe bên trong bắt đầu bỏ ra một đám hơn ba thước cao hình người nguyên tố sinh vật không chỉ thân cao cự đại hơn nữa bọn họ làn r a chính là là núi lửa nham hắc hồng sắc giống như một đám vừa bị từ trong bếp lò kẹp ra đại hào than viên vẫn là đang tại thiêu đốt cái loại này làn r a cùng tứ chi khe hở gian chạy xuôi nóng bỏng dung nham thoạt nhìn tựa hồ là do núi lửa nham cùng dung nham cấu thành cự nhân giống nhau dung nham khôi lỗi núi lửa vệ sĩ bất quá này đó dung nham khôi lỗi nhưng không phải xích diễm hồng long triệu hồi ra đến hồng long tuy rằng b y mánh nhưng là cũng không có đủ như vậy năng lực này đó khôi lỗi là này phiến ú i lửa bên trong đặc hữu nguyên tố sinh vật c ù n g xích diễm hồng long thuộc về cộng sinh quan hệ bởi vì chúng nó ra viên nhận đến quái dày tại hồng long triệu hồi dưới thế này mới vận ra tiêu bất ly vừa thấy này đó sinh vật lập tức nhớ tới phía trước chính mình tuần tra đến tư liệu lại không nghĩ rằng này hồng long không phát sinh cái gì đột biến ngược lại là biết đem chính mình hàng xóm gọi đi ra trợ chiến xem ra này cường long không áp địa đầu xà là có nhất định đạo lý dù sao nhân mạch liền không có nhân ra như vậy c ủ a nha nhưng là khiến tiêu bất ly không nghĩ tới là này đó dung nham khôi lỗi tựa hồ căn bản không phải đến hỗ trợ vừa ra tới mặc kệ là hồng long vẫn là chúng người chơi giống nhau đều đánh cũng có thể là đại gia hỏa q u o á y dậy nhân ra ngủ nhìn đến này đó tuy hai mà một khởi s ư ớ n g công kích tiêu bất ly cũng có chút cười khổ không được bất quá đáng tiếc bởi vì đều là hỏa hệ sinh vật này đó dung nham khôi lỗi công kích đối xích diễm hồng lòng cùng dung nham cự mãng căn bản không có hiệu quả tia cự mãng xem ra còn rất hưởng thụ lúc này trưởng thượng t r ư ớ n g khí mù mịt bầu không khí phòng chừng khiến hắn nhớ tới chính mình lúc trước cái k i a dung nham động nhưng là này đó khôi lỗi đối thanh dương công hội người chơi mà nói nhưng liền không dễ dàng như vậy ứng phó rồi h u n t e sùng vật này hội liền có chỗ dùng bởi vì đều là gần đây trộm tới đối hỏa diễm có kháng tính bản thổ sinh vật cho nên tuy rằng đối phó xích diễm hồng long không còn dùng nhưng là kéo dài nhất hạ này đó dung nham khôi lỗi vẫn là có thể tiêu bất ly xem mọi người tạm thời không có nguy hiểm lập tức đối với hàn văn hoán một đội hô cận chiến tổ thượng đi các ngươi nhiệm vụ chính là thành trừ này đó dung nham khôi lỗi khiến v i ệ n c h ỉ n h tổ có thể an tâm phát ra nhớ ký tận lực đem dung nham khôi lỗi đánh đổ ngoại quyền lại đánh thượng đi bởi vì này chút khôi lỗi hỏa hệ t h u tính bọn họ tại dung nham trong phạm vi là có công kích gia tầng đem bọn họ dẫn đi liền giống như cho bọn hắn đoạn lương thảo giống nhau chỉ cần kiên trì trụ cuối cùng khẳng định là người chơi thắng lợi tiêu bất ly ra lệnh một tiếng cận chiến tổ nhất thời đồng loạt vọt đi lên t ố t năm top ba cùng kia chút r u n g nham khôi lối đánh thành một đoàn vừa đánh vừa lui đ ê m này đó ngốc đại một đám dẫn ngoài vòng tròn lão đại chúng ta đâu trợ giúp tổ cùng kêu lên hỏi bọn họ nhưng là cùng cận chiến tổ giống nhau ngồi nửa ngày đẻ lạnh lúc này xem trường thượng đều đánh lộn xộn một đám trong lòng cấp không được bất quá vừa rồi tiêu bất ly nói qua bọn họ là có công dụng lớn, bởi vậy tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng mà vẫn chờ ở tại chỗ tiếp tục chờ tiêu bất ly hô to một tiếng xoay người cấp dung nham cự mãng ra huyết đi tiêu bất ly lúc này tại mọi người trong lòng địa vị đó là vừa mới cho nên nghe tiêu bất ly nói như vậy cũng một đám cũng chưa tính tình thành thật đứng ở tại chỗ kia đ i nhất ba tâm lý nói thầm phỏng chừng một hồi còn có biến hóa rất có khả năng còn có p ba giai đoạn bên cạnh người chơi phân phân gật đầu tỏ vẻ tán đồng xem ra chính mình tuy rằng cuối cùng xuất trướng nhưng là lại là áp trục vị trí đâu trong lòng không khỏi chờ mong đứng lên tiêu bất ly nhìn trường thượng thế cục trong lòng xuất ruột, này xích viêm hồng long đại chiêu nhưng còn có vài cái vô dụng đâu trận này thượng đã một mảnh hỗn loạn một hồi không biết còn đỉnh được không lại là hai ba phút qua trường thượng dần dần thanh tịnh xuống dưới kia dung nham khôi lỗi tại cận chiến tổ công kích hạ phân phân phá vỡ lúc này đã không có mấy cái còn lại mà viễn trình tổ hận tờ nhóm đã không có khôi lỗi uy hiếp cũng một lần nữa tìm đến hảo vị trí tiếp tục chuyên tâm phát ra bên kia công trình tổ tại vừa rồi chấn động t r u n g nọ pháo có chút lệnh vị trí may mà không có đại hư hao chấn động một khi đình chỉ lý thụ nhân lập tức tổ chức mọi người một lần nữa giá hảo khai、anh. tuy rằng chỉ hoãn vài phút nhưng là thế cục vừa vững định k i a hồng long lại bắt đầu liên tục điệu huyết tựa hồ là phát hiện dung nham khôi lỗi hiệu quả không lớn k i a xích viêm hồng long càng phát ra nôn nóng tại chỗ không ngừng tả hữu chuyển giống như đang tìm đường ra tiêu bất ly xem ở trong mắt biết này đại chiêu khả năng lại muốn đến đây đ ỗ n g nhiên trường thượng hồng long lại là một thần long bái vĩ cho cũng trọng thi lại đem dung nham cự mãng phiến đến một bên thân mình cao cao nâng lên tầng tầng hạ xuống giống như nhân dùng sức dậm chân bình thường đồng thời trong miệm một tiếng cự đại tiếng g ầ gừ văng lên long giống nay một tiếng uy hiếp lực mười phần cũng là hồng long giữ nhà bản lĩnh chi nhất nếu là tại hồng long phụ cận khẳng định là sinh ra sợ hãi hiệu quả bất quá may mà tiêu bất ly an b à i ngay từ đầu liền suy xét vấn đề này trường thượng người chơi đều ly đến đều khá xa bị sợ hai đến chỉ có một hai xuôi xẻo đ à n mà thôi nháy mắt mất đi lý trí bắt đầu không đầu rồi bỏ giống nhau loạt chẳng may mà ban đầu tiêu bất ly nhắc nhở đại gia không cần tới gần dung nham những người này coi như là nghe lọt được cho nên tuy rằng nhất thời bồi dối lại cũng không có trí mệnh nguy hiểm bị tiêu bất ly dùng chuẩn bị tốt khu ma quyền trượng hai ba hạ đều cấp xua tan sợ hai hiệu quả cứu trở về may mà không có xuất hiện thương vong bên này tiêu bất ly bận rộn lo lắng sống bên tia lại sinh biến cố nguyên lai này một tiếng rít gào hiệu quả cũng không v ò n vẹn có uy hiếp hiệu quả chỉ chốc lát dưới chân mặt đất lại một lần nữa chấn động lên nguyên bản liền từng đạo cự đại vết rách nhất thời tầng tầng p h â n liệt hỏa diễm cùng nham tương giống như suối phun bình thường không ngừng phun trào một đám do hỏa diễm cùng nham tương cấu thành cầu t r ạ n vật từ khe hở chung chui đi ra này đó cùng phía trước này dùng nham khôi lỗi bất、động. nếu nói vừa rồi này dung nham khôi lỗi là một đám mới r a lô t h a n viên kia này đó quái vợt chính là mới r a lô nước é p chỉ thấy đỏ cam sắc mạo hỏa diễm thân thể giống như nhuyễn nê quái bình thường mơ hồ không chừng tựa hồ còn có thể chạy xuôi đứng lên chỉ là xem kia hình thái liền biết vật lý công kích đối chúng nó hiệu quả sẽ không rất lớn húng chi không biết đánh quá khứ mà nói có thể hay không đ ê y cận chiến tạo thành hỏa diễm thương tổn bởi vì chúng nó trên người hỏa diễm so dung nham khôi lỗi nóng rực không chỉ gấp bội danh tự cũng không giống nhau tên là nổi giận hỏa linh núi lựa vệ sĩ tiêu bất ly vừa thấy này đó hỏa linh tâm nói muốn không xong này đó nổi giận hỏa linh lực sát thương cũng không phải là bình thường khủng bố hơn nữa một đám đều trời sinh có chứa hỏa diễm hậu thuẫn đối cận chiến công kích bắn ngược hỏa diễm thương tổn có năng lực phun lửa phía sau chỉ dựa vào cận chiến tổ lạp quái đã là không có khả năng lúc này không cần hắn nhắc nhở trường thượng nhân cũng cảm giác được thế cục không đối cho dù là đem hỏa linh kéo ra ngoài uy lực lại không có yếu b ấ t bao nhiêu cận chiến tổ nhất chúng người chơi nhất thời nguy hiểm lên huyết lượng cùng điệu dịch h ê n bên ngoài quyển không ngừng ra huyết bộ phù văn giáp trụ bận rộn bất diệt nhạc hổ lão đại ta muốn ra không chủ a như thế nào theo ta một trị liệu a dịch hiên tuy rằng không có cái gì nguy hiểm nhưng là trường thượng thế cục khẩn trương vẫn là cho hắn áp lực cực lớn g i a huyết khoảng cách vội vàng cùng tiêu bất ly tố khổ tiêu bất ly thấy không khỏi một trận cười khổ không có biện pháp nếu không phải hội g i a huyết chuyên nghiệp như vậy khan hiếm chính mình nói cái gì cũng sẽ không khiến nửa vở dịch hiên lên sân khấu a này thanh dương công hội cùng cái khác đã thành hình đại công hội bất đồng này đó người chơi phía trước tất cả đều là tán nhân người chơi chiếm đa số mà này đó tán nhân người chơi vì bảo mệnh đại đa số đều tuyển một ít hận tờ cái gì viễn trình chuyên nghiệp đến làm tại đây trò chơi bên trong sống sót mới là vương đạo ai còn có thời gian đi học tập lực sát thương không lớn pháp hệ chuyên nghiệp bởi vậy tổ nội pháp hệ chuyên nghiệp là tại là thiếu đáng thương không có biện pháp tiêu bất ly đành phải tự cấp cự m ạ n g ra huyết khe hở cũng hỗ trợ cấp này đó cận chiến tổ gia huyết nhưng là bên này một phần tán tinh lực bên tiêu cự m ạ n g huyết lượng bắt đầu thẳng thẳng đi xuống điệu trường hợp nhất thời có chút thất khống tiêu bất ly vừa thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp quyết định thật nhanh lập tức đối với mọi người hô mọi người đình chỉ phát ra lập tức rút lui khỏi chiến trường công trình tổ mỗi tổ công kích bảo trì tại hai phát nỏ tiêu h thận o cẩn bất ly bên này ra lệnh một tiếng mọi người phân phân bắt đầu lưu lại ở trên sân đã sớm cảm giác đỉnh không trụ nhưng là trường thượng này hỏa lình cũng không để ý ngươi này gắt gao đuổi theo tiêu bất ly vừa thấy lập tức hô cận chiến tổ hướng ta dựa trợ giúp tổ chuẩn bị lên sân khấu cứu người trợ giúp tổ mọi người vừa nghe lập tức chạy tới bởi vì phần lớn là một ít p h á p hệ khí công sư linh tinh đặc thù chuyên nghiệp cho nên căn bản không cần cận chiến vật lộn mọi người cùng tiêu bất ly đứng chung một chỗ hình thành nhất đ ổ nhân tưởng chỉ chờ mọi người bình an đẩy ra về sau đối phó trường thượng hỏa linh bên kia trường thượng một đám mười mấy cái nổi giận hỏa linh một chữ bài khai giống như một đạo hỏa tường bình thường đẩy ngang lại đây cận chiến tổ nhân một đám bị t i ê u mặt mà sáng mày cho vội vàng bận rộn chạy tới lướt qua tiêu bất ly đảng nhân cuối cùng rút khỏi chiến trường chứng tám đồ long giả cố thiếu bang vừa thấy lập tức đảm đương chiến địa hộ sĩ bắt đầu cho bọn hắn ra huyết hắn vu sư này chuyên nghiệp lại cũng miễn cưỡng có thể khách mời nhất hạ trị liệu bất quá bởi vì vu thuật sử dụng mỗi lần đều phải trả giá nhất định đại giới cho nên cô thiếu bang cấp vài cái mắt thấy liền còn chút máu vài người bỏ thêm hai hạ huyết về sau lập tức đình chỉ ra huyết động tác những người này lại cũng không có lại yêu cầu mà là phân phân từ trong ba lô cầm ra một ít hồng sắt đan dược này đó đan dược đều là tiêu bất ly từ kỷ tương vân châu đó bán xì đến tuy rằng so ra kém trị liệu thuật hiệu quả nhưng là bao nhiêu cũng có thể cung cấp một ít huyết lượng khôi phục năng lực chiến đấu phía trước cũng đã phân phát xuống dưới này hội một đám ăn dược chậm rãi khôi phục huyết lượng m à tiêu bất ly cùng đỗ nhất ba cùng với trợ giúp tổ một đám người thì sóng vai mà đứng đối mặt s u n g tới được hỏa linh chuẩn bị phát đại chiêu trợ giúp tổ cấu thành tương đối phức tạp thực lực cũng so lẹ không đủ chủ yếu là một ít cùng loại pháp thuật loại nhưng là lại không có trị liệu kỹ năng người chơi trong đó trung tâm nhân vật phi tiêu bất ly cùng đỗ nhất ba m ặ c trúc làm thanh long tổ quả to còn lại hai người trên thực lực tự nhiên là so với kia chút tán nhân người chơi cường ra không thiếu đặc biệt hai người đều là pháp hệ chuyên nghiệp đối phó này đó vật lý thương tổn tiếp cận miễn dịch hỏa linh lại là lại thích hợp bất quá đ ố i nhất ba này ngũ hành thuật sĩ tuy rằng chủ tu là hỏa hệ pháp thuật nhưng là đối hệ khác pháp thuật lại cũng đều có nhất định tiếp xúc phía trước tiêu bất ly sơ học đội địa thuật thời điểm hai người còn từng tại địa hạ ngẫu nộ quá một lần chẳng qua đ ố i nhất ba vẫn che giấu tương đối hảo cho nên những người khác cũng không biết sau này tuy rằng bắt đầu đơn đà độc đấu sinh hoạt nhưng là đ ố i nhất ba này nhân lại vẫn thích giấu nếu không tiêu bất ly đối với hắn gốc gác bao nhiêu biết chút phòng chừng này ông bạn già còn tại kia che giấu thực lực đâu tiêu bất ly đầu tiên ra tay triệu hồi mưa to thuật nhất pháp quyết tay phải vừa nhấc chỉ thấy một mảnh mây đen nhất thời tại chiến trường trên không dày đặc cơ hồ vài giây thời gian giống như trong không khí mở một đạo nối tiếp mây đen thế giới cái khe chỉ thấy không trung tự dưng xuất hiện rất nhiều đoàn trang mây đen càng trướng càng nhiều đảo mắt liền thành một quy mưa to lập tức tầm t á tới hạt mưa to bằng hạt đậu rơi trên mặt đất lập tức tư tư bốc hơi nhắc tới mưa to thuật đối nhân thương tổn có thể nói hoàn toàn không có nhưng là đối nổi giận hỏa linh loại này hỏa hệ sinh vật lại có cực cao thương tổn chính cái gọi là có nhất lợi tất có nhất tệ n ộ i giận hỏa linh tại miễn dịch hỏa diễm thương tổn cùng đối v ậ t lý công kích giảm miễn đê y bộ phận thương tổn sau đối thủy hệ pháp thuật kháng tính lại là phụ kết quả mỗi một giọt giọt mưa đều có thể đối với bọn họ tạo thành một hai điểm thương hại này r ầ m rạp giọt mưa hạ xuống nhất thời một hai chữ đỏ trực tiếp xoá bình xem mặt sau này cận chiến tổ nhân một đám chỉ trứng mắt vừa rồi đối với bọn họ mà nói mấy thứ này quả thực là vô địch tồn tại không nghĩ tới một hồi mưa to liền cấp tiêu không sai biệt lắm chỉ thấy trong màn mưa nổi giận hỏa linh trên người không ngừng toát ra từng trận khói trắng giống như cấp đang trong tiêu đốt lựa trại rót một gầu lớn nước trong nháy mắt hỏa diễm dập tắt hơn phân nửa theo trên người hỏa diễm biến mất này đó hỏa linh hành động lực cũng yếu bất không thiếu nguyên bản còn tùy ý biến hóa thân hình n à y sẽ hảo giống bị phục hồi nước thép bình thường cơ hồ không có thể biến hóa hơn nữa này đó hỏa linh cũng không giống dung nham khôi lỗi như vậy có hai cái đ u ổ i hành động thời điểm chủ yếu là dựa vào dung nham chạy xuôi cùng đoàn tụ nói trắng ra là bọn họ hành động có điểm giống l ố c sen nhất thân nhất thân hiện tại không có đạt tính không thể thân lập tức toàn thể định tại đ ơ n trường bất quá điểm ấy trình độ còn không đủ để giải quyết bọn họ mắt thấy bọn họ huyết lượng giảm một phần ba tiêu bất ly không để bọn họ có thở dốc không gian lại là khoát tay một đống vân thuật sử đi ra ngoài một trận bạch s á t sương mù tức thì đem nhất này bài đã dập tắt một nửa nổi giận hỏa linh toàn bộ bao phủ đi vào này đó bạch s á t sương mù ngay từ đầu mọi người không có nhìn ra môn đạo nhưng là chỉ chốc lát liền phát hiện bị sương mù bao phủ trung hỏa linh thân thể mặt ngoài tựa hầu ngưng kết một t ầ n g thủy khí nguyên lai này đống vân thuật đề cao sương mù độ ấm nhưng là cực thấp này những nhân cách máy tính không có gì cảm giác tiêu bất ly nhưng là rõ ràng cảm giác được hẳn khí bất người bởi vì tiêu bất ly quá mức trợ giúp tổ mọi người nhất thời lâm vào không có quái để đánh hoàn cảnh hơn nữa bọn họ thân mình thực lực cũng không phải rất cao đối với băng hệ pháp thuật vốn không biết nhiều bởi vậy lúc này một đám tuy rằng đứng ở tiền tuyến vị trí lại thành xem náo nhiệt chỉ có đ ố i nhất ba bất đ ộ n g tới nay hắn thực lực tại mọi người bên trong cũng coi như nổi tiếng tại một đ ố i nhất ba phía trước cùng tiêu bất ly một tổ hai người phối hợp vẫn là có chút ăn ý lúc này xem tiêu bất ly đã đem chúng quái đông cứng đương trường nhưng là lại không có tiến thêm một b ư ớ c cái khác hành động lập tức ngầm hiểu cực đ i ệ toàn phong một đại chiêu bị đỗ nhất ba thả đi ra ngoài muốn nói tiêu b ấ t l i n h này mưa to cùng đông lạnh vân tuy rằng rất tốt khắc chế trường thượng này h ỏ a linh nhưng là lại k h u y ế t thiếu một cường hữu lực chiến đấu kỹ năng nếu t r ờ i này đó hạt mưa tươi sống đem h ỏ a linh đập chết kia nhìn cũng quá gạt người cảm giác giống như dùng móng tay đao cắt tóc chậm gì gì nhìn liền sốt ruột nay đỗ nhất ba cực địa toàn phong một chỗ xem như triệt để giải quyết này cục diện chỉ thấy một cỗ băng lanh do xoáy lấy mắt thường có thể thấy được vi lực hướng tới nhất chúng bị định trên mặt đất hòa linh vọt quá khứ nhất thời đem đông lạnh vân mưa to còn có này nổi dặn hòa linh quyển thành một đoàn đến đây nổi lớn quái Này đó hỏa linh giống như bị ném đó hỏa bị vừa à o tốc xoay rồi n máy tại lẫn nhau h va, va c hơi hơi hô hô. cửa ù n lẫn n g động thời điểm vì đã kích tiểu hồng long tiêu bất ly liền sử dụng quá một lần vân lôi thiên túng bất quá khi đó trường thượng chiến cuộc khẩn trương mọi người lực chú ý đều bị hai con rồng cấp hấp dẫn lúc này trường thượng tuy rằng trộn lẫn náo nhiệt nhưng là chiến cuộc thuộc về nghiêng về một phía tình huống cho nên lúc này này một đạo vân lôi túng thiên phóng lên cao liền thật sự khiến mọi người chú ý tới tiêu bất ly đi đến không trùng cũng không vội vã hạ xuống mà là nhìn trường thượng cực địa toàn phong nay trận gió xoáy đã đem sở hữu hỏa linh đều chuyển tới cùng nhau bất quá bởi vì pháp lực hữu hạ lúc này tốc độ cũng chậm chậm hàn g xuống dưới tiêu bất ly xem xét chuẩn thời gian tại gió xoáy sắp chấm dứt thời điểm th ế này mới vương góc hạ xuống chỉ ngay bên thai doanh một tiếng nổ t xinh n một đẹp tứ phát liên kích đem nguyên bản một đám người đều phải đau đầu nổi giận hỏa linh trong chớp mắt giết sạch sẽ trường thượng mọi người trong lúc nhất thời chỉ trơ mặc qua đại khái có ba bốn giây đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một trận tiếng hoan hô hảo dạng lao đại lao đại ngươi rất soái này hận tợ không thời gian quay đầu nhìn đến cùng phát sinh cái gì nhưng là cận chiến tổ cùng trợ giúp tổ lại từ đầu tới đuôi nhìn nhất thanh nhị sở trong lúc nhất thời đám người sôi trào lên tiêu bất ly đứng lên hình nhìn đại gia cười cười không thể không nói vô luận bất cứ thời điểm loại này bị nhân sùng b á i cảm giác đều là t h ự c thích bất quá hiện tại cũng không phải là khánh công thời điểm trường thượng hồng long còn vẫn đang chống cự tiêu bất ly quay đầu lại đi nhìn xem trường thượng chiến cuộc bọn họ trí hoãn này vài phút trên sân hận tợ nhóm căn bản là không có n g h ỉ xả hơi tuy rằng dựa theo hắn tính toán hồng long hao tổn huyết lượng cùng khôi phục lượng không sai biệt lắm bất quá cũng không biết là hận tờ bắn chăm chỉ vẫn là hồng lòng khôi phục sức khỏe rơi c h ậ m lại lúc này kia hồng lòng đã còn lại không đến hai mươi phần trăm huyết lượng hơn nữa tựa hồ đã hao hết khí lực dung nham cự mãng dây dưa thời điểm động tác tấn hiển mọi mệt thoạt nhìn đã sắp không được bộ dáng bất quá này một hồi không chiếu cố tiêu bất ly phát hiện cự mãng tình huống cũng hảo không đến nơi nào đi huyết lượng đã rất hơn phân nửa trên người bị hồng lòng t r ả o đông một đạo tử tây một đạo tử trên người ra thịt hướng ra phía ngoài phiên so với kia hồng lòng trên người cường điểm hữu h ạ vội vàng vài cái trị liệu thuật ném quá khứ cấp cự mãng hồi hồi huyết xoay người tiêu bất ly đối với mọi người hô mọi người chuẩn bị bột muốn đi vào chém giết giai đoạn không cần lo cho cừu hận toàn thể hỏa lực toàn bộ khai hỏa cho ta toàn lực phát ra bên này cận chiến tổ huyết cũng hồi không sai biệt lắm vừa rồi xem tiêu bất ly bọn họ chém giết hỏa linh c à n g là nhìn xem một đám nhiệt huyết sôi trào lúc này cũng không cần tiêu bất ly an bài nhất thời nhất t h ủ n g mà lên nay hơn tờ vừa nghe một đám nhạc khai h ỏ a nguyên lai、like、vừa rồi xạ kích thời điểm bởi vì sợ hai cừu hận trị rất cao đại gia vẫn đều là bị bắn cũng chính là tối chủ cột xạ kích phương thức cho nên điệu huyết lượng rất ít n à y hội vừa nghe không cần phải xen vào cái gì cừu hận đăng giá lập tức các loại kỹ năng toàn bộ khai hỏa cái gì ngưng thần xạ kích cái gì liên châu tiễn vũ cái gì vô tình lập bắn như mưa rừng ở xích viêm hồng long trên người trong lúc nhất thời chỉ thấy trường thượng hảo giống như đốt pháo hoa giống nhau các loại đặc hiệu thiểm hoa nhân mắt cận chiến tổ c ù n g ô minh mông vọt đi lên tránh đi long đầu long vĩ đứng ổn vị trí dứt khoát hẳn hoi đối với kia hồng long nhất đốn chém lung tung l o ạ n thiết công trình tổ bên kia càng là cấp lực mỗi nửa phần trung liền có hai ba phát đạn pháo nem qua đến mỗi lần rơi xuống đất đều là hai ba thương tổn trị này hội hồng long đã triệt để đã không có phản kích trí lực động tác biên độ nhỏ đánh nhau thậm chí ngay cả nhắm vào đều không dùng bất quá tuy rằng trường thượng tình thế đã thập phần rõ ràng tiêu bất ly trong lòng cũng không dám thả lỏng càng là cảm giác nằm chắc phần thắng thời điểm lại càng muốn đề cao cảnh giác bởi vậy cấp cự mãng lại bỏ thêm vài cái huyết xem trường thượng tình hình tạm thời hay không có tính mệnh chi ưu tiêu bất ly hai chân dùng một chút lực lại bay đến trên trời tùy thời chuẩn bị tại kia tiểu hồng long trước khi chết liều mạng khi cấp nó một cách trí mệnh bất quá xem ra này tiểu hồng long thật sự đã không được dù sao không phải cái gì buốt Lại là l tại mọi người toàn ự ra. Ra. Phân phân chiến chiến chương p á t ra d ớ i cuối c chín một thân đều là bảo nhìn tiêu bất ly từ không trung hạ xuống mọi người phân phân tránh ra đến hai bên rời xa thi thể khai thi thể loại chuyện này tự nhiên là hội trưởng độc quyền t h này g h danh hiệu bất ly chỉ huy hiệu hiệu so với cổ thần tàn sát giả mà nói kém không phải nửa điểm đối tiêu bất ly càng là không có bất cứ tác dụng nhưng là đối với trên sân những người khác lại thập phấn hữu dụng muốn biết dù cho chỉ là một đầu tiểu hồng long khởi long uy hiệu quả cũng khiến tham chiến nhân viên thuộc tính phổ biến rơi chậm lại ba mươi phần trăm tả h ư u sức chiến đấu đại suy giảm đến thời điểm đối mặt cái k i a đại hồng long k i a long uy hiệu quả liền càng thêm rõ ràng hiện tại có này danh hiệu sức chiến đấu ít nhất có thể đề cao chừng một nửa hơn nữa năm phần trăm thêm vào thương tổn cũng là cực kỳ hữu dụng đặc hiệu có thể nói bọn họ công lược đại hồng long hy vọng ít nhất đề cao một phần ba này cũng là tiêu bất ly vì cái gì kiên trì muốn chức kích sát tiểu hồng long lại sát đại hồng long nguyên nhân trí nhất đợi tiếng hoan hô dần dần ngừng lại xuống giới tiêu bất ly thế này mới gật gật đầu đối với mọi người phất phất tay ý bảo im lặng lớn tiếng nói đại gia làm không sai có lúc này đây kinh nghiệm ta tin tưởng kích sát đại hồng long chiến đấu hẳn là sẽ không quá khó khăn hiện tại ta muốn khai thi thể đại gia công hội tích phân đều chuẩn bị tốt vừa nói một bên sờ soạn hồng long thi thể liên tiếp hệ thống nêu lên văng lên tiêu bất ly giống nhau dạng xem xét hồng long rời xuống vật phẩm xích viêm hồng long đầu nhiệm vụ vật phẩm đây là một viên hồng long đầu có được nó đại biểu ngươi có được chém giết cự long thực、lực. ý nghĩa ngươi có đầy đủ lực lượng thành lập cùng thủ hộ một quốc gia đem n g Hoàng Hoàng nham đả kích n giả ngân h sắc quyền g t h ộ lực c o n g kích hai mươi hai n g hai mươi bốn sử dụng sử của ngươi quyền bộ phụ gia diễm quyền thuật hiệu quả vật phẩm chú thích hỏa diễm ở trong tay ngươi dung nham dập nát giả ngân sắc hai tay truy lực công kích ba mươi bảy sáu mươi bốn công kích tốc độ một đánh trúng mục tiêu khi có khả năng sinh ra bạo tạc hiệu quả đ ố i mục tiêu tạo thành bốn mươi điểm bạo tạc thường tổn c u n g đem đánh bay vật phẩm chú thích phá hủy hết thảy hoặc là phá hủy tự thân nóng d ự c dung nham chi nhận lục sắc một tay kiếm lực công kích một mươi một m ư ơ i ba h ỏ a diễm thương tổn năm vật phẩm chú thích hổ phách sắc thân kiếm như cũ tản ra nóng d ự c dung nham khí tức núi lửa vệ sĩ、si、chi trượng kim sắc hai tay pháp trượng công kích một mươi hai mươi hai họa diễm pháp thuật cường độ hai mươi sử dụng triệu hồi một h ỏ a linh vì ngươi tác chiến vật phẩm chú thích cẩn thận phòng tay nay nọ bạo ngược lại là không thiếu hơn nữa phẩm chất đều không sai không hổ là lòng tòa tiêu bất ly nhìn rơi xuống liệt biểu không khỏi cảm thán một trận trừ bỏ l o n g đầu cùng l o n g châu hắn hữu dụng cái khác đối với hắn ý nghĩa đều không là rất lớn xem xong giới thiệu tiêu bất ly xoay người cùng mọi người nói hảo l o n g đầu có thể dùng để kiến quốc nếu sát đại hồng long thất bại cũng có thể đối phó dùng nhất hạ cho nên liền không phân l o n g châu đối với ta sùng vật hữu dụng căn cứ mở tờ ưu tiên nguyên tắc ta liền cầm Còn lại tứ kiện trang bị các người ra phân. Cùng còn lại tứ kiện trang người phân. kiện trang tương lại lại là tứ tứ ra bị bị đều tuy rằng từ gia nhập thanh dương công hội cùng đánh phó bản tới nay một đám ngược lại là lăn lộn không thiếu trang bị nhưng là ngân s ắ c thậm chí kim sắc trang bị đối với bọn họ mà nói như cũng là cao không thể phản tồn tại nay hội nhất thời một đám manh t ậ p điểm hận không thể đem trong khoảng thời gian này điểm tất cả đều nện xuống đi bất quá những người này lực chú ý chủ yếu đều tập trung tại cái khác tam kiện vật phẩm thượng tiêu đem lục sắc đan thủ kiếm ngược lại là không có gì nhân chú ý tiêu bất ly cũng chú ý tới này tình huống nhưng là làm hội trưởng mà nói hắn cũng không tất yếu nhắc nhở này hội trưởng a cái t i ê lục sắc trang bị là sao thế này a xem ra chú ý tới vấn đề này không chỉ tiêu bất ly một người một kiếm khách chuyên nghiệp người chơi nhịn không được hỏi mọi người vừa nghe lập tức dừng tay trung ngạch động tác chờ tiêu bất ly giải thích lục sắc là trưởng thành tính vũ khí tiêu bất ly cũng không g i ấ u g i ế m hữu vẫn tất đáp ai biết vừa giải thích hoàn liễn phát hiện hà sở cụ dùng một loại giết người ánh mắt nhìn hắn nhất thời trong lòng sáng tỏ xem ra này hà sở cụ hơn phân nửa là muốn thanh kiếm này bất quá số điểm lại không nhiều muốn lợi dụng tán nhân người chơi đối với trò chơi chi thức lý giải thiếu đến lấy này tiện nghi bất quá tại đây cuối cùng thời khắc mấu chốt lại bị chính mình nói phá hủy hào sự bất quá làm một hội trí trưởng tiêu bất ly biết công bình công chính công khai là tam đại yếu tố không thể nói ta cùng hắn quan hệ gần một ít liền bình thường đối với hắn chiếu cố một ít như vậy đổ cuối cùng khẳng định là chúng bạn xa lánh cho nên hắn cũng là không như thế nào ngượng ngủng trực tiếp xem nhẹ hà s ở cụ ánh mắt kỳ thật liền tính hắn không nói khẳng định vẫn là có khác nhân sẽ nói dù sao ngoạn này trò chơi dùng kiếm chuyên nghiệp cũng không ít chẳng qua này đó tán nhân người chơi đối với trò chơi tư liệu lý giải không nhiều mà thôi quả nhiên vừa nghe nói thanh kiếm này là trong truyền thuyết trưởng thành vũ khí vừa rồi còn bánh tạp mặt khác tam dạng vũ khí mọi người lập tức thay đổi mũi tên một đám đều bất cứ giá nào mánh tạp phân bất quá lúc này kia hà sở cụ thấy lại thu động tác không tiếp tục giá phân làm sao hà ca như thế nào không ra phân a bên cạnh một cùng hà sở cụ tương đối quen thuộc người chơi xem hà sở cụ không nhúc nhích kỳ quái hỏi hà sở cụ vừa nghe lộ ra một bộ không cho là đúng biểu tình đi ra thiết hiện tại gấp cái gì chúng ta không phải còn muốn đánh đại hồng long sao tiểu hồng long đều điệu như vậy hảo trang bị đại hồng long rơi xuống chỉ biết càng tốt nói không chừng còn có thể điệu ám kim trang bị đâu đến thời điểm ta lại ra tay hiện tại đem phân dùng hết đến thời điểm không phân làm sao được nghe hắn như vậy vừa nói trường thượng mọi người thật đúng là trần c h ờ một chút có mấy người do do dự dự thu thủ bất quá càng nhiều nhân tắc chỉ là do dự như vậy một hồi chính cái gọi là mười chim trong rừng không bằng một chim nơi tay buông tay ra phân nhân cũng không phải rất nhiều tại đại gia như hỏa nhật tình trung rất nhanh vài món trang bị liền bán đấu giá xong tiêu bất ly nghe được hà sở cụ trả lời vốn tưởng rằng hắn là dùng kế khiến đại gia không cần ra phân sau đó chính mình tại thời khắc mấu chốt lại tạp nhất hạ ngày hội xem bán đấu giá đều kết thúc hắn thủy trung không có ra tay đi qua ngươi đối với ta liền như vậy có tin tưởng tiêu bất ly nhịn không được hỏi cũng không phải ta đối với ngươi có tin tưởng hà sở cụ vừa thấy tiêu bất ly xoay người hồi đáp đem tiêu bất ly nghẹn lâu lâu không tin tưởng chỉ thấy kia hà sở cụ một câu nói xong cố ý tạm dừng nhất hạ thế này mới nói là ngươi đối với chính mình có tin tưởng ta nhưng là phát hiện từ ngươi trở về vẫn chính là một bộ thành chân tại ngược bộ dáng ta cảm giác đánh đại hồng long chỉ là ngươi kế hoạch bước đầu tiên về sau ngươi muốn làm sự t ì n h khẳng định mốn so này càng lớn này chỉ hồng long ngươi là trí tại tất đắc ta xem nhân thực chuẩn không sai được nói xong vô vô tiêu bất ly b ả vai một bộ trưởng bối bộ dáng tiêu bất ly bị hắn làm cho dở khóc dở cười bất quá cấp dưới đối với chính mình có tin tưởng tổng không phải cái gì chỗ hỏng chính mình biểu hiện rất có tin tưởng sao này tiêu bất ly thật đúng là không chú ý bất quá nhìn nhìn trong tay quyền t r ư ở n g tâm nói có này gm quyền t r ư ở n g cung cấp chi tiết tư liệu chính mình như thế nào có thể không có tin tưởng đâu tứ kiện trang bị phân cho bốn mươi nhân đội ngũ hiển nhiên không thế nào đủ dùng bán đâu ra chấm dứt mọi người vẫn là lưu l u y ế n không rời này không chụp đến một đám đều lộ ra tiết hận biểu tình bất quá nghĩ nghĩ vừa rồi hà sở cụ theo như lời nói trong lòng lại sinh ra một loại khác hy vọng đến có lẽ chịu thiệt là phúc hảo sự ở phía sau chờ chính mình cũng nói không chừng một đám đối với đánh đại hồng long sự t ì n h lập tức để bụng đứng lên tiêu bất ly xem đã không sai b i ệ t lắm đi đến một chỗ cao địa hô hảo trang bị phân s o n g hiện tại bắt đầu giải phẫu thi thể ai giải phẫu kỹ năng đạt tới lở vờ mười đ ứ n g ra trong đội ngũ lập tức đi ra bảy tám nhân không có biện pháp đều là hơn tờ người chơi mỗi ngày cùng giã thu giao tiếp giải phẫu đẳng cấp đều tương đối cao như vậy ngược lại là chính giữa tiêu bất ly hạ hoài vừa lòng gật gật đầu hảo bắt đầu giải phẫu bất quá nhớ kỹ giải phẫu đến tài liệu đều phải hiến nếu dám tàng tư ta nhưng không tha cho hắn việc này quan công lược đại hồng long thành bại nếu khiến ta phát hiện ai dở trọt nhưng không muốn trách ta không nhắc nhở các ngươi loại chuyện này tự nhiên là không có khả năng phát sinh khả năng tại bình thường trò chơi bên trong sẽ xuất hiện hát trang bị tài liệu lui hội sự t ì n h nhưng đây là tuyệt đối tử vong trò chơi dám hát tài liệu hát trang bị một khi bị nhân phát hiện không cần hội trưởng nói chuyện trực tiếp liền giết chết so chân nhân vợ cờ hiệu quả hoàn hảo lại nói này tài liệu sự tỉnh liên quan đến đánh đại hồng long thắng bại vấn đề mọi người muốn điểm này tài liệu không gì dùng dùng này đó tài liệu đánh tới trang bị mới là tối hấp dẫn nhân địa phương bởi vậy rất nhanh đại lượng long da long cân long cốt long nhà long huyết hồng sắc long lân đẳng tài liệu liền tụ tập đến tiêu bất ly trong tay tiêu bất ly cầm tài liệu bắt đầu tính toán này đó long lân long ra thêm phía trước thu thập đến một ít tài liệu đầy đủ làm bốn năm kiện hồng sắc long lân bảo giáp nói như vậy cơ hội lại lớn rất nhiều về phần long cân long cốt tắc có thể dùng để làm long cốt cung long cốt cung nhưng là ngân xác phẩm chất trang bị đ ối có được đại lượng hận tờ thanh dương công hội thực lực phải nhận được rất lớn tăng lên long huyết có thể luyện chế đa dược bao gồm hỏa diễm kháng tính dược tề cứ như vậy vô luận là kháng tính vẫn là lực công kích đều so đánh tiểu hồng long thời điểm vấn đề cao rất nhiều hơn nữa trải qua tiểu hồng long nhất dịch mọi người đối tiêu bất ly tin tưởng b ả o chướng tin tưởng đến thời điểm một đám đều sẽ anh dùng xung phong n à y chiến tiền động viên đại hội đều đỡ phải một ít giải rác tài liệu còn đang không ngừng đưa lại đây tiêu bất ly cảm khái này nhất điều lòng có thể nói là cả người đều là bảo một trận chiến này thật đúng là thu hóa dày đại khái qua hơn nửa giờ n à y hồng long mới bị đại gia giải phẫu hoàn tất c ư nhiên cùng chiến đấu thời gian có liều mạng tiêu bất ly nhìn xem mọi người nói hảo hai ngày sau đại gia có thể nghỉ ngơi một lát tại phụ cận đánh đánh tiểu quái nghiêm khắc dựa theo phía trước cấp đại gia cung cấp thời gian địa điểm quái vật tư liệu hành động không cần ra la loạn này hai ngày thời gian ta sẽ an bài nhân đem trang bị làm ra đến hậu thiên giữa t r ư a mười hai điểm đúng giờ tập hợp chúng ta bắt đầu công lược đại hồng long t r ư ơ n g mười chiến đấu thăng cấp hai ngày sau hỏa diệm xuất h ạ thanh dương công hội chủ lực đoàn toàn bộ đến đông đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị tiến hành từ trước tới nay nhất kinh thiên địa cuộc chiến đương nhiên đây là đối với bọn họ mà nói này đã thành lập đế quốc công hội tự nhiên đều kinh lịch qua này hết thảy bất quá đối với này đó tán nhân người chơi mà nói một ngày t i ê u cư nhiên có thể s á t long đã xem như kinh thiên địa lại càng không muốn nói vẫn là một đầu tinh anh long trong hai ngày này thanh dương công hội mọi người đều không nhàn rỗi cùng lúc tiêu bất ly dẫn dắt chính mình này h u y n h đệ tăng ca ra điểm đem mấy ngày nay được đến tài liệu ra công thành lần này s á t long cần trang bị về phương diện khác mọi người là một tổ ở trong rừng rậm tìm chính mình có thể sát quái vật mỗi ngày soát tận lực đề cao chính mình năng lực hận tơ nhóm càng là đem chính mình sủn g vật đề cao đến năng lực trong phạm vi lợi hại nhất quái vật này đó quái tại hồng long trước mặt tuy rằng căn bản không đủ xem nhưng là tốt xấu thời khắc mấu chốt cũng có thể thay chính mình chắn nhất chắn hảo này hai ngày tin tưởng đại gia đã sớm đợi không kiên nhẫn vô nghĩa không nói nhiều phía dưới ta đem trong khoảng thời gian này chế tác trang bị phân nhất hạ trước đó thuyết minh một chút này đó trang bị bởi vì là vì lần này chiến đấu đối ứng chuẩn bị bởi vì thời gian thật chặt cho nên chế tác số lượng cũng không phải rất nhiều cho nên phân phối thời điểm sẽ dựa theo phần mình chuyên nghiệp kỹ năng tiến hành phân phối hết thể lấy lần này s á t long thành công vi đại tiền đề cho nên phân đến phân không đến hoặc là phân đến gì đó chính mình thích không thích không ở trong phạm vi suy xét hy vọng đại gia điều khiển tự động một ít mặt khác này đó trang bị quy công hội sở hữu cho nên chiến đấu sau khi chấm dứt này đó trang bị thống nhất nộp lên sau đ cùng chiến đấu đoạt được trang bị cùng nhau bán đấu giá nếu đại gia thích mà nói chiến đấu sau khi kết thúc có thể chụp trở về tiêu bất ly một đoạn nói nói hợp tình hợp lý đại gia nghe trong lòng cũng phi thường lý giải hơn nữa không phải có câu gọi nói xấu nói ở phía trước tiêu bất l i nếu trước cùng đại gia giải thích một chút cũng liền tránh cho một hồi thật sự có chút bất mãn nghẹn ở trong lòng kết quả đem cảm xúc đưa trong chiến đấu đi thứ nhất xuất chướng là lợi dụng l o n g cốt long cân chế tác mấy thanh l o n g cốt cung không cần phải nói thứ này tự nhiên là phân phối cấp hận tờ người chơi bởi vì hận tờ là tại quá nhiều vì đem cung tác dụng phát huy đến lớn nhất trực tiếp chọn bên trong năng lực tối cường vài cái phân được cái khác hận tờ tuy rằng nhìn mắt thèm nhưng là dù sao này lòng cốt cung hiện tại cũng là mượn đợi kết thúc cùng lắm thì chụp trở về cho nên không có người nói cái gì tiếp làm ấy đem long nha truy thủ cận chiến chuyên nghiệp chung vài cái cấp bậc tương đối cao phân được đưa bọn họ vài cái phát ra năng lực đ ể cao một tầng này long nha truy thủ chỉ có thể đ ể cao phát ra cho nên thứ này có nói tự nhiên là hảo bất quá không có cũng là không quan trọng cho nên người chơi khác cũng là không có bao nhiêu đỏ mắt kế tiếp xuất chướng là long ra long lân làm vài món hồng sắc long lân bảo giáp này nhưng liền cùng vừa rồi cấp bậc bất đồng tuy rằng đồng dạng là trang bị nhưng là này long lân bảo giáp có thể đề cao hòa phòng nhưng là bảo mệnh hảo này nọ hấn tờ đảng viên chiến chuyên nghiệp còn chưa tính đối với này cận chiến phái tới nói thật sự là làm người ta đỏ mắt n à y thế lực nhược trong lòng nghệ phải đòi mạng tâm nói này ngoạn ý phòng trừng lại là kia mấy người cao thủ nhưng lần này tiêu bất ly không tưởng được thế nhưng gọi ra đội ngũ chung vài cái huyết lượng thấp nhất giao dịch quá khứ lần này khiến mọi người mở rộng tầm mắt dựa theo bình thường tình huống mà nói lãnh đạo yếu là tốt nhất kết quả nếu khiến kia mấy người cao thủ trong tay mang theo l o n g n h a trên người mặc long lân tự nhiên là có lợi nhất có kết quả thực hiện nhưng là này tiêu bất ly mỗi khi ra ngoài mọi người dự kiến Cứ bất bất sau đó kế tiếp làm một ít do phụ cận quái vật đánh hạ đến một ít tài liệu chế tác mà thành phòng cụ tuy rằng hiệu quả không bằng long lân sợ làm như vậy lợi hại nhưng là cũng so mọi người hiện tại trên người xuyên này đó muốn cường được bao nhiêu ít nhất đối với đại hồng long long tức hẳn là thiếu rất nhiều lo lắng sau đó là nhân thủ một viên tích hoạt an đây là dùng hồng long máu tinh luyện đi ra có thể tại một giờ trong vòng đề cao hỏa diễm kháng tính bởi vì này hỏa long lớn nhất công kích kỹ năng chính là hỏa diễm cho nên tiêu bất ly đem lần này trong chiến đấu mọi người hỏa kháng thuộc tính cho rằng trọng yếu nhất đại gia một phen trang bị sau trong lòng đại định đặc biệt vừa rồi không có lây đến long lân bảo giáp cận chiến chuyên nghiệp này sẽ trong lòng đã không thế nào lo lắng phân phối xong trang bị tiêu bất ly nhìn thoáng qua kia cách đó không xa đang tại miệng núi lửa liệt diễm khói đặc trưng bay lên toàn vũ đại hồng long quay đầu, bắt đầu cấp đại gia giới thiệu này đầu tinh anh hồng long số liệu bởi vì lúc trước có tiểu hồng long kinh nghiệm đại gia lúc này đối tiêu bất ly số liệu nhưng là tin tưởng gấp trăm lần bởi vậy một đám đều ngừng thở l ặ n g lặng nghe lúc này đây chúng ta muốn đối mặt là một đầu hy hữu tinh anh hồng long theo ta được biết này nhất đẳng cấp hồng long còn chưa nhân đ á n h quá bởi vậy trong chiến đấu nhất định phải thập phần cẩn thận yếu hoàn toàn nghe theo của ta chỉ huy bằng không không cẩn thận liền có khả năng đoàn d i ệ t này long tên cứ gọi là hồng dạ xích diễm ma long nghe được tiêu bất ly mà nói mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống có tên liền ý nghĩa này l o n g không hề là bình thường long thực lực càng tương đại khó khăn càng cao nhưng là đối ứng rơi xuống sẽ càng da dày thậm chí có khả năng rơi xuống ám kim trang bị bởi vậy mọi người trong lòng lo lắng đồng thời lại cũng có chút hưng phấn tiêu bất ly tiếp tục giới thiệu lúc này đây chúng ta lại vẫn muốn đem nó kéo xuống dưới đánh suy xét đến như vậy một cái hồng lòng khẳng định phi thường tự tin cho nên có thể lạp xa một chút tìm một không có núi lửa dung nham khu vực tiến hành tác chiến như vậy là có thể tránh cho xuất hiện lần trước này dung nham khối lỗi nổi giận hỏa linh linh tinh tiểu quái hơn nữa hồng lòng thuộc về hỏa hệ quái vợt rời đi dung nham pha vi hãn hỏa hệ kỹ năng cũng sẽ có trình độ nhất định yêu bớt đương nhiên này đó trước mắt chỉ là suy đoán chúng ta không thể gửi hy vọng cùng này đối với chiến đấu vẫn là muốn đả khởi mười hai vạn phần tinh thần bất quá tiêu bất ly cảm giác như vậy hẳn là sẽ có một chút tác dụng lúc trước chính mình bắt được dung nham cự mãng liền là như thế tại dung nham động quật nội nó sức chiến đấu cường hãn dị thường nhưng là ở bên ngoài lại cũng bất quá là một cái phổ thông cự hình mãng x à nhưng là hồng long đến cùng là long tộc cho nên tiêu bất ly cũng không trông c ũ n ậ y và có thể bởi vậy triệt điệu nó hỏa hệ lực công kích nhưng là chỉ cần yếu bất một ít đối với bọn họ mà nói cũng là hảo bất quá liền tính không có tiểu q u á i lúc này đây bột chiến cũng sẽ không dễ dàng bởi vì con rồng này kỹ năng phổ biến muốn so với tiểu hồng lòng cường không thiếu phía dưới chính là nó số liệu cùng kỹ năng đầu tiên là đại hồng lòng cơ bản số liệu hồng dạ xích diễm ma long huyết lượng một n g h tám t r ă n h bốn trăm linh hộ giáp hai nghìn hòa diễm kháng tính mát quan yêu đóng băng kháng tính năm mươi nghe được hồng lòng huyết lượng thời điểm mọi người trong lòng quả thật cả kinh bất quá cái khác có vẻ cùng tiểu hồng lòng không sai bịt lắm chẳng qua hộ giáp cao gấp bội phỏng chừng đến thời điểm đánh nhau thời gian cũng sẽ không đoản một hai giờ cũng không phải không có khả năng đại gia hẳn là phát hiện nay hồng long nhược điểm vẫn là đóng băng kháng tính thấp cho nên vẫn là lần trước câu nói kia hội băng hệ pháp thuật chỉ để ý tiếp đón liền là phía d ư ớ i đến giới thiệu nhất hạ long kỹ năng bất hủ chi khu l và mười huyết lượng để cao thập b ộ i n à y chính là vì cái gì long tộc huyết lượng đều như vậy cao hòa diễm long tức l và mười truy hình phạm vi công kích bất quá bởi vì chúng ta đều có rất cao hòa kháng nay kỹ năng ngược lại là không cần quá mức để ý chỉ cần không phải bị thường xuyên phun đến sẽ không chết thân long bái vĩ l và mười long tộc phổ biến có đủ vật lộn kỹ năng có đánh bay hiệu quả rất cao tỷ lệ đánh ra nghiền áp công kích yêu cầu sở hữu tham chiến nhân viên cũng tận lực tránh đi long vĩ lấy này long lực lượng điểm số đến xem vô luận là ai bao gồm mở tờ bị chụp đến nhất hạ đều làm hiệu sát không có bất cứ may mắn thoát khỏi khả năng c h à o kích l và mười chu cột công kích kỹ năng thương tổn thật lớn bao gồm xe tăng chuyên nghiệp ở bên trong mọi người trên cơ bản đều làm hiệu sát phân đương nhiên trừ bỏ ta chi ngoại trào kích cầm nã l và mười trào kích mệnh trúng mục tiêu hảo có thể xuất phát đem một mục tiêu chảo nắm trong tay tạo thành liên tục nghiền áp thương tổn lực lượng điểm số đầy đủ giả khả tránh thoát và không nghiền áp trí tử bất quá suy xét đến này đại hồng long lực lượng đẳng cấp nơi này phòng chừng không có người có thể tránh thoát cho nên yêu cầu sở hữu tham chiến nhân viên tận lực tránh cho bị bắt lấy một khi có nhân bị bắt viễn trình hỏa lực tổ phải chú ý lập tức tập hỏa này long c h ả o tuy rằng khả năng không quá hữu dụng nhưng là có chút ít còn hơn không đi long y lv sáu long tộc đặc hữu bị động kỹ năng đối chung q u a địch nhân tạo thành huy áp khiến cho trúc tính rơi chậm lại sáu mươi vốn này cũng là n ả y long lớn nhất chỗ khó bất quá có đồ long giả danh hiệu sau có thể miễn dịch này hiệu quả long giống lv sáu đối chung quanh địch nhân phát ra một tiếng tràn ngập lực chấn nhiếp tiếng hô có nhất định tỷ lệ xử chung quanh địch nhân lâm vào sợ hãi điên cuồng chạy trốn tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định có thể chống cự bất quá suy xét đến này đại hồng long đẳng cấp phòng chừng không có khả năng chống cự hơn nữa phạm vi cũng sẽ đặc biệt đại tất cả mọi người yếu trang bị giải k h ô n g kỹ năng cvu chi nộ cùng giá chi tâm linh tinh kỹ năng các ngươi đều có đi nay đó hẳn là xem như tương đối sơ cấp giải khống kỹ năng hận tờ chuyên nghiệp chung một ít nhân phân phân gật đầu cùng giá chi tâm cơ hồ là hận tờ chuyên nghiệp thiết yếu kỹ năng hơi chút tư thâm một điểm đều sẽ bất quá dù sao chính mình mang này đội nhân thực lực so lẹ không đủ vẫn là có không ít người tỏ vẻ không có giải không kỹ năng tiêu bất ly sáng tỏ gật gật đầu như thế cũng tại hắn dự kiến trong vòng không quan hệ ta này hai ngày làm mấy căn khu ma quyền trượng đến thời điểm chúng ta vài cái pháp hệ mỗi người một căn nhìn đến ai bị sợ hãi giúp giải nhất hạ nói xong liền đem khu ma quyền trượng phân phát đi xuống giải quyết sợ hai vấn đề tiêu bất ly tiếp tục giới thiệu nói thôn vệ lờ vờ t suy xét đến đại hồng long trúc tính chung này kỹ năng trên cơ bản chính là tử cho nên mọi người tự cầu nhiều phúc đem ly long miệng xa một chút hồng long cơ bản kỹ năng chính là này đó đại gia nếu có hay không nghe rõ địa phương hiện tại có thể đề xuất tiêu bất ly nhìn quét nhất hạ mọi người bởi vì này chạm quan hệ sinh tử cho nên đại gia nghe được đ ề u phi thường cẩn thận hơn nữa trong chiến đấu khả năng xuất hiện vấn đề tiêu bất ly suy xét thập phần toàn diện cũng đối ứng cấp g i a giải quyết chi đạo cho nên không có bất luận kẻ nào đưa ra nghi vấn chương mười một ba loại hình thái hảo không thành vấn đề kế tiếp ta tiếp tục nói một chút chiến đấu lưu trình lần này kháng quái như cũng là của ta sủng vật nói nơi này tiêu bất ly vung tay lên mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại một cự đại thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt lần này dung nham cự mãng cùng lần trước lại có điệu bất đồng lần đầu tiên xuất hiện tiêu bất ly cố ý đem hắn triệu hồi ở không trung k h i ế nguyên cho có hắn thể h n ở k ô g lai tiêu đoạn, lần mà t bất ly đã thành công cấp cự mãn g sử dụng giết chết tiểu hồng long sau đạt được long châu hiện tại không chỉ ngoại hình càng phong cách các phương diện thực lực thuộc tính cũng tăng lên không biết nửa điểm huyết lượng càng là cao tới hơn hai vạn như vậy tại đối mặt đại hồng long thời điểm rốt cuộc có một trận chiến t r i lực mọi người xem đến cự mãng thời điểm lộ ra biểu tình tiêu bất ly phi thường vừa lòng nếu dựa theo cự mãng phía trước biểu hiện tiêu bất ly thật đúng là không dám khiến nó trực tiếp đối mặt đại hồng long quả thực là hành vi tìm chết bởi vậy đợi đại gia thấy rõ ràng hồng long các hạng thay đổi tiêu bất ly mở miệng tiếp tục nói nó hiện tại tăng lên một phẩm chất hẳn là có thể khiêng được đại hồng long công kích sẽ phi thường mánh ta một người khả năng ra không chủ huyết cho nên dịch hiên cùng ta cùng nhau cấp dao long ra huyết nói cách khác trường thượng trên cơ bản liền không có trị liệu cho nên đại gia nhất định phải thời khắc chú ý huyết lượng nếu huyết lượng rất thấp liền lập tức rút lui khỏi t địa hệ n. n trường sử dụng đan dược hồi huyết sau lại tiến vào chiến trường không cần sợ lãng phí ta một hồi sẽ cho mọi người phân phát đại lượng đan dược trong chiến đấu chỉ để ý ăn liền là nói xong tiêu bất ly ý bảo cố thiếu bang bắt đầu phát đan dược này ra huyết đan dược tổng cộng có hai loại một loại là ở trong chiến đấu có thể sử dụng lập tức khôi phục nhất định huyết lượng bất quá bởi vì có lần thuốc hạn chế liên tục dùng hiệu quả sẽ suy giảm cho nên loại này chỉ có thể làm khẩn cấp dùng mà một loại khác là thong thả khôi phục hình nhưng là một khi nhận đến thương tổn trị liệu hiệu quả liền sẽ bị đánh gãy cần rút lui khỏi chiến đấu sau sử dụng cố thiếu ban giảng g minh bạch mỗi chủng đan dược sử dụng hiệu quả sau đó mỗi một chủng đều phát một ít phát đến vài cái pháp hệ chuyên nghiệp thời điểm lại mỗi người phát một ít hồi lam đan dược những người khác cũng căn cứ phần mình năng lực phát hồi phục năng lượng đan dược tiêu hao thể lực phát thuốc tăng lực tiêu hao nộ i khí phát liệt hỏa rượu nộ i khí tăng lên tốc độ nhanh hơn tiêu hao nội lực phát thuận khí tán như vậy nửa giờ quá khứ chỉ là đan dược liền phát hơn một n ắ n hỏa lần này đồ long chiến đấu quả thực là đang đốt tiền a i nhất chúng người chơi một bên xếp hàng lĩnh dược trong lòng một bên tại cảng khái nếu chính mình chống đỡ như vậy công hội đừng nói đồ long chính là sao phó bản phòng t r ư ừ n g đều được hợp kế hợp kế bọn họ nơi nào biết bởi vì có gì em quyền trượng quan hệ tiêu bất ly tại các thành phố lớn qua lại truyền t ố n g làm nhà buôn ngắn ngủi vài ngày liền buôn bán lợi mấy ngàn kim hơn nữa lần này đồ long chi chiến chỉ cho phép thành công không cho thất bại cho nên coi như là được ăn cả ngã về không nơi nào còn có thể để ý về điểm này kim tệ、Hảo. Kế tiếp chính lập à bộ chiến lưu tiêu bất bịt chiến dược trình phân phát không tiêu sai đan lưu ly lắm. l xem đã tức cao giọng nói kéo về mọi người lực chú ý này bộ tổng cộng có ba giai đoạn phân biệt là mặt đất giai đoạn thiên không giai đoạn hình người giai đoạn mặt đất giai đoạn rất đơn giản chính là cùng phía trước đánh tiểu hồng long giống nhau không nhiều đánh tới năm mươi huyết liền sẽ tiến vào thiên không giai đoạn nó sẽ bay đến trên trời không ngừng sử dụng toàn bình aoe kỹ năng long viêm thiên h à n g này kỹ năng hiệu quả là hỏa diễm thương tổn ra vật lý bạo tạc thương tổn song trọng công kích cho nên liền tính hỏa diễm miễn dịch cũng không thể đại ý bởi vì này thời điểm là toàn bình công kích c ă n bản là không là chính ó góc c ế khiến khôi phục huyết huyết đến t thể nhất tại rất có phục cho chú nó khôi định h ngươi đại gia nhất định chú ý tại nó huyết lượng, nên lượng p ý a trước huyết ế u k ô không không không n nhiều nhất định mau hồi huyết, muốn hay không đỉnh tẩu vị trốn tránh, không cần vặn, g hồi huyết, hay thì vài cái mau tẩu tạp vị bị vừa là o n phun chết mất nhiều hơn g viêm mất chết được, mà khá. C chính là tại đây giai đoạn mọi người muốn hỏa lực toàn bộ khai hỏa nhất định phải mau chóng đem nó đánh xuống bằng không thực dễ dàng diệt đoạn huyết lượng hàng đến hai mươi đại hồng long liền bay không được sẽ rơi xuống dưới biến thành một nhân loại bộ dáng tuy rằng huyết lượng giảm bớt nhưng là này giai đoạn là khó khăn nhất bởi vì hình thể thu nhỏ lại công trình tổ n ỏ pháo sẽ mất đi tác dụng viễn trình chuyên nghiệp phát ra khó khăn cũng sẽ hết sức đề cao dù s a o này trò chơi không phải chạm cọc tập trung trò chơi a o e kỹ năng còn dễ dàng nội thương hơn nữa nhân loại hình thái hạ miễn dịch trào phúng không có tạ tất cả mọi người có khả năng nhận đến công kích tại đây giai đoạn chính là cận chiến tổ nhiệm vụ mọi người tất yếu nghiêm mật phối hợp bất quá tuy rằng không có tạ nhưng là chúng ta lại vẫn c ầ n t ậ n khả năng đem nó hạn chế trụ không thể khiến nó công kích này yếu ớt pháp hệ chuyên nghiệp cùng hận tơ cho nên cần bốn có thể cùng hồng long ngay mặt đối kháng người đến vây công nó ta một Còn có ai có tự xem xem ta, ta nhìn nhìn người, lúc cũng chưa có khác, cố càng sức chính có tin? người ngươi nhìn nhìn ngươi, trong nhất lên tiếng, nguyên nhân không có gì khác. Vị trí này cố nhiên hung hiểm, nhưng là càng hung hiểm là không biết tự lượng sức mình, nếu chính mình không ai ta, ta Mọi thời hiểm, hiểm biết tự trí tự xem xem gì là là vị n ă n g lực là cưỡng nhưng miễn nhiệm, đến đảm tại h h ờ i điểm làm hại ngược lại là đại gia cho nên không có vạn phần tin tưởng, đều không có không phần không thể hành động thiếu suy nghĩ. nên vạn tin tưởng, động Đang gia tại đại đều suy rằng c ó thời điểm đ ỗ n g nhiên một người từ mặt đất đứng lên đi đến tiền bài tính ta một đi tiêu bất ly gật gật đầu tại đây những người này bên trong hắn đích xác xem như một không sai nhân tuyển này nhân quả thật lúc trước mượn tiêu bất ly quang bái kiếm thần vị sư hà sở cụ đối tiêu bất ly mà nói hắn kiếm pháp cùng linh hoạt hành động năng lực phi thường phù hợp lần này tha quá yêu cầu bởi vì bị an bài tại cận chiến cho nên hôm trước bột chiến hắn trên cơ bản không phát huy cái gì tác dụng trừ bỏ sát tiểu quái chính là cuối cùng cùng chém m ấ y kiếm đối với tự xưng là kiếm pháp siêu tuyệt hắn mà nói tuyệt đối là một kiện rất khó nhận sự tình nếu lần này cần cường g i ả chân chính hắn là không muốn buông tay cơ hội này xem đại gia lại một lần lâm vào chân mặc tiêu bất ly thủ hạ vài minh đệ không khỏi xuất、ruột. phía sau nhà mình hình đệ tự nhiên là muốn đương nhiên không để nhưng là cố thiếu bang biết chính mình này có chút tài năng cũng chính là ở phía sau làm làm hậu bị trợ giúp còn thành thật muốn tha c h o á i phòng trừng xấu đồ ăn khả năng tính khá lớn dù sao hắn chủ công là vũ thuật trên cơ bản có thể tính là một pháp hệ hoặc là viễn trình chuyên nghiệp cho nên ở trước máy tính ra sức kêu tiêu cách ta nói tiêu cách ngươi không phải thao tác đ ậ p nhân tốc độ tay nhanh nhẹn sao phía sau không lên thì còn khi nào tiêu cách cũng đang có ý tứ này cho nên không cần cố thiếu bang nói đệ nhị câu lập tức ở trong trò chơi đi tới phía trước lão đại cũng coi như ta một đi tiêu bất ly nhìn về phía tiêu cách cười gật gật đầu chính mình huynh đệ đi ra tự nhiên là tốt nhất làm gương mẫu hơn nữa tiêu cách cũng quả thật có như vậy thực lực n g o ạ n cho chơi hắn thủ tốc nhất lưu thao tác tuyệt đối được cho là cao thủ hơn nữa gần nhất lại tiến giai vũ khí trưởng khống giả này che giấu chuyên nghiệp tuy rằng hồng long biến thân hình người thời điểm thực lực có thể nói khủng bố tồn tại nhưng là tiêu bất ly đối với hắn vẫn là phi thường có tin tưởng hai người trong đám người kia mà ra khiến này không dùng lực được vận âm thầm sốt ruột nhân tâm trung nhẹ nhàng thở ra nhưng l ầ này cuối cùng một lại là khó làm đang tại trường hợp trầm mặc điêu căn trâm đều nghe được thời điểm man chiến sĩ vương mánh hô một tiếng đứng lên hắn này cấp tính t ỉ n h tối xem không được hiện tại loại này xấu hổ cục diện tính ta một đi tiêu bất ly cao mày nhìn nhìn hắn này hóa ra giày thịt béo lại có giảm miễn thương tổn năng lực cũng là xem như chọn người thích hợp nhưng là cổng kềnh có thừa linh hoạt cũng không chân đối phó hồng long loại này lực lượng lũy thừa siêu q u ầ n đ ị c h nhân ra lại giày cũng vô dụng tất yếu có giảm miễn thương tổn hoặc là né tránh thương tổn kỹ năng mới có khả năng kháng trụ bởi vậy tiêu bất ly suy xét nhất hạ đối vương mánh lắc lắc đầu đại khái giải thích một chút chính mình ước nguyện ban đầu vương manh than thở ngồi trở về lúc này đỗ nhất ba lại ngồi không yên vẫn là ta đến đây đi người gặp đỗ nhất ba thân thủ này cận chiến đều có chút không tiếp thụ được kháng bột loại chuyện này cận chiến chuyên nghiệp không được ngược lại cần bố giáp pháp hệ này đối với bọn họ mà nói quả thực là một loại vũ n h ụ c à. đỗ nhất ba gật gật đầu không sai chính là ta vốn đỗ nhất ba trong lòng cũng có như vậy nghĩ hoặc chính mình dù sao cũng là bố giáp nguy hiểm không nguy hiểm ném tại có hơn vạn nhất liên lụy chung mọi người nhưng liền không được tốt công đạo nhưng là nghe vừa rồi tiêu bất ly giải thích hắn trong lòng đ ố n g nhiên kiên định tin tưởng lúc này nghe được có người nghi ngờ xoay người đối với vừa rồi nghi ngờ nhân nói nói của ta hỏa linh hình thái có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích thương tổn cho nên ta là tối chọn người thích hợp hơn nữa nếu nguy cơ dưới tình huống ta còn có thể đ ộ địa t h i ể m nhân các ngươi được sao một phen nói hữu lý có theo mọi người vừa nghe cũng là cảm giác hữu lý vừa rồi cái k i a chất vấn nhân lúc này cũng yên lặng g ậ t g ậ t đâu hiển nhiên là đồng ý hắn thuyết pháp mà cái khác cận chiến tuy rằng không có tỏ thái độ nhưng là thật đúng là liền không có nào dám đứng lên gọi này hào không vì cái gì khác này đại hồng long thực lực quá mức khủng bố huyết lại hậu phòng trừng cũng khiêng không trụ hắn một chiêu nửa thức cho nên này đó cận chiến không có một có tin tưởng có thể tại hồng long làm được công kích trước mặt chống đỡ quá một vòng công kích cho nên trong lòng lại không thông khoái cuối cùng vẫn là thập thể trơ mặc tiêu bất ly nhìn gật gật đầu hảo t i ê a liền đỗ nhất ba đi vương anh cùng tần đại hải làm thay thế bổ sung nếu đỗ nhất ba chống đỡ không trụ các ngươi liền đánh đợt thứ hai đợi an bài xong tiêu bất ly khiến đại gia mau chóng trang bị hảo lại làm quen một chút tác chiến lưu trình cùng vừa mới phát xuống dưới dược hoàn cái gì đừng đến thời điểm dùng sai dùng chậm c h ễ nhưng là mạng người mọi người một bên phân phân trang bị vũ khí tạm thời không nói tiêu bất ly đi xuống thổ bao đem tiêu cách gọi vào một bên này bốn người bên trong cùng hắn quan hệ tốt nhất không thể nghi ngờ chính là tiêu cách mà tiến vào trò chơi muộn nhất cũng là tiêu cách tuy rằng tiêu cách chính mình thực tự tin chính mình cũng đối với hắn có tin tưởng nhưng là hắn lại không thể tùy tiện khiến hắn mạo lớn như vậy phiêu lưu tiêu cách của ngươi trang bị thế nào tiêu bất ly nhỏ giọng hỏi chương mười hai đại hồng long chi chiến không sai a trang bị đều là thâm lam sắc màu bạc phẩm chất chính là vũ khí kém một chút tiêu bất ly gật gật đầu thò tay đem trong bao kia đem lúc trước lý kiến lưu lại xong nhận đại phủ đem ra ai h i pháp nhĩ đổ linh cự phủ kim s ắ t hai tay vũ khí công kích bốn mươi một năm mươi chín hớp linh đương thanh cự phủ này tiếp xúc đến pháp thuật lực lượng thời điểm có thể hấp thu này lực lượng dự trữ đứng lên nhiều nhất có thể hấp thu năm trăm điểm pháp lực trị ma diễm đem cự phủ trung sở dự trữ pháp lực hóa thành ma diễm phụ gia vu tiếp theo công kích trí thượng mỗi lần ma diễm ra chỉ tiêu hao một trăm điểm dự trữ pháp lực trị trang bị chú thích trong truyền thuyết của ma tộc dũng sĩ ai hy pháp nhị vũ khí ai hy pháp nhị oán linh bám vào trên kiện vũ khí này kiện vũ khí này từ bị phát hiện liền vẫn nằm ở trong bao dị sát n à y hội lại là có cơ hội sử dụng tiêu cách vũ khí trưởng khống giả này trước nghiệp có thể sử dụng bất cứ vũ khí này đem đồ linh cự phủ lại là chính thích hợp cho hắn dùng phân công xong trang bị an bài hảo đấu pháp lại khiến mọi người quen thuộc một chút trong tay trang bị chuẩn bị trước trận chiến liền tính là hoàn thành lúc này tiêu bất ly cũng thu thập lưu loát chuẩn bị đi dẫn quái muốn nói đội này nhân số tuy rằng không thiếu nhưng là thực lực có thể dẫn quái lại thật đúng là liền không có hắn là không thể một vân lôi túng thiên lùi lên mây xanh tiêu bất ly hướng tới kia đại hồng long sợ tại miệng núi lửa liền bay qua nhìn đến tiêu bất ly đột ngột từ mặt đất mọc lên mọi người trong lòng đều là căng thẳng n ắ m chặt trong tay ra hỏa trận địa sẵn sàng đón quân địch bay đến miệng núi lửa phụ cận đập vào mặt mà đến là cực nóng khí tức cùng sặc cổ họng hòa sơn tiêu bất ly ngừng lại một hơi nhanh chóng tiếp cận hồng long tại cự ly hồng long đại khái một trăm m tại hữu thời điểm một huyền băng c h ả m bổ quá khứ tiêu bất ly không dám ly hồng long thân cận quá cũng không dám hơi làm dừng lại nếu như bị nó đánh chính diện đến nói không chừng sẽ có miễu sát hiệu quả cho nên huyền băng trạm bay ra đồng thời tiêu bất ly xoay người liền thiểm nhân hồng long thân hình c ự đại liền tính là người mù nghe thanh âm cũng sẽ không đánh lệ cho nên này một đa o huyền băng trạm đối với hồng long mà nói tuy rằng uy lực tiểu có thể nhưng là vẫn là r ắ n chắc a i thượng đang tại miệng núi lửa xương khói trung tự tại xây dịch hồng long mạnh như người chỉ nghe một tiếng giống to chấn triệt s â n cốc trên bình nguyên chờ đợi mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều run nhẹ nhẹ lần này huyền băng trạm thương huyết cũng không nhiều nhưng là đối với một đầu tinh anh long tộc mà nói mấy trăm năm đều không có thụ quá thương tổn mặc dù là tại cự long hoang dã này phiến cường giả khắp nơi trên bản đồ cũng là nhất bá trong thường ngày đều đi ngang hôm nay thế nhưng bị một như con kiến nhân loại t h ư ờ n g tổn không nổi giận khi đó không có khả năng chỉ thấy hồng long một trận giống to sau lập tức chuyển động thân hình đối với tiêu bất ly bóng dáng liền đuổi theo đừng nhìn hình thể cự đại hành động đứng lên lại nhanh như t h i ề m điện toàn bộ dẫn quay quá trình cơ hồ liên mười giây đều không đến trên bình nguyên kia bang nhân còn xa xa nhìn bên kia độc tĩnh bọn họ tưởng rằng tối thiểu muốn giao thủ một hai hiệp a cho nên một đám mở to hai mắt nhìn chờ nhưng là tiêu bất ly cách mặt đất bất quá mười giây thời、gian. chỉ thấy xa xa một thân ảnh t h i ể m điện bình thường bay trở về một bên phi một bên hô to chuẩn bị nên địch tiêu bất ly cùng hồng long trước sau chân đi tới bình nguyên p h ạ m vi tiêu bất ly vừa thấy này hồng long tốc độ thật sự quá nhanh căn bản không kịp đứng vững trực tiếp triệu hồi ra dung nham cự giao những người khác nhìn đến tiêu bất ly đi đến đã sớm sớm hai bên đứng ổn vị trí chuẩn bị t i ê u đại hồng long vừa rơi xuống đất liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa đúng lúc này một hắc ảnh giống như mây đen g i ả thiên tế nhật liền đến nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng tối xâm lại tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là nhìn đến hai ba trăm m é trưởng t cự đại hồng long từ không trung áp bách tới được thời điểm mọi người vẫn là bị rung động liên tục lui về phía sau này hồng long thật sự quá mức khí phách so sánh dưới lúc trước cái kia tiểu hồng long thật là phá o hôi cấp quái vật a l i ê n tại mọi người do dự là lúc dung nham cự giao đã manh hướng tới hồng long xông đến tiến hóa sau cự giao thể trưởng cũng vượt qua hai trăm m é tuy t rằng khí thế thượng hơi chút kém một ít nhưng là hình thể thượng cũng đã cùng đại hồng long không kém là bao nhiêu vốn mới ra phong ấn không gian này cự giao đối mặt hồng long bao nhiêu có chút nào đúng nhưng là theo tiêu bất ly ra lệnh một tiếng dung nham cự giao lập tức hiện lộ ra hung tàn thị huyết bản tính một ngụm dung nham hướng tới đại hồng long p h ư n c qua cự d a o xuất t r ư ớ n g nháy mắt c h â m mọi người trong lòng hy vọng hai bên hận tờ lập tức kéo cung bắn tên bất quá cùng sát tiểu hồng long bất đồng l à lúc này hận tờ người chơi từ ngay từ đầu chính là sức sống toàn bộ khai hỏa các loại kỹ năng như mưa tiết đón trong lúc nhất thời các loại đặc hiệu ở trên màn hình nổ tung hoa bất quá đối với đại hồng long mà nói này đó tên bất quá là gãi không đúng c h â n g a căn bản dẫn không nổi hắn quá nhiều cựu hận trị giờ phút này hồng long chờ nó đỏ rực tựa hồ tùy thời muốn toát ra ánh lửa ánh、mắt. h ông h ă n g trừng tự do một đầu giao cư nhiên cũng giảm đối với chính mình khiêu khích này quả thực là đối long tộc không thể dễ dàng tha thứ vũ n h ụ nhất là tiêu bất ly cùng dung nham cự giao chính là chủ tớ quan hệ hai người cựu hận là nhất thể bởi vậy đại hồng long l ử a dận trực tiếp liền chuyển rời đến cự giao trên người mạnh phát đi lên chiến đấu cứ như vậy bắt đầu nhất chúng cận chiến nhìn trên sân không ngừng phụt lên long tức một đám không tự giác cảm giác bắp chân chuẩn rút cho dù trên người đã mặc vào hỏa kháng trang bị nhưng là cùng long tộc chiến đấu tâm lý vẫn là không để a có hay không lúc này tiêu bất ly nhìn chằm vào trường thượng hình thức cũng phát hiện này cử động cơ hồ phí công một xoay người hơi chút kéo ra điểm cự ly hồng long hiếp mắt nhìn chằm chằm cự dao nhìn một hồi tựa hồ xem đầu nó âm mưu lúc này hồng long trải qua hận tở khinh thường cố gắng đã rất có gần hai ngàn huyết lượng nhưng là hán tối này đó hận tờ căn bản không xem ở trong mắt mạnh một tiếng giống to thân hình nhanh như thiểm điện nháy mắt liền vọt tới cự giao trước mặt dù là cự mãng giờ phút này đã thăng cấp cùng hồng long so sánh với vô luận tốc độ vẫn là phản ứng năng lực lại vẫn không ở một cấp bậc bị hồng long một trào trào rất gần ngàn huyết lượng nhất long nhất giao chiến đấu tại đương trường tiêu bất ly vừa thấy cự giao đã kéo lại cựu hận vung tay lên ý bảo cận chiến lên sân khấu đồng thời đối xa xa lý thụ nhân vung tay lên trong tay nhanh chóng khẩn trương bắt đầu cấp cự g a o ra huyết cận chiến tổ ở một bên đã sớm xem nóng mắt tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng là càng nhiều là nhiệt huyết sôi trào một bên kêu to cấp chính mình thêm can đảm một bên hướng về phía cự mãng chạy vội quá khứ dù sao giờ phút này đối mặt là long tộc cho nên cận chiến tổ tuy rằng tiếng hét r u n g trời nhưng là vẫn là cách hồng long đại khái mấy chục mét địa phương dừng bước không có ngoại lệ lựa chọn viễn trình công kích kỹ năng trong lúc nhất thời kiếm khí phi phủ sóng năng lượng không ngừng đối với hồng long phát xạ quá khứ hồng long cùng cự giao chiến đấu thủ phạm mạnh bên người đến đây như vậy một nhóm tiểu g i a hỏa không chỉ không đáng yêu còn không đỉnh đối với chính mình phóng kỹ năng tựa hồ phi thường không kiên nhẫn một ngụm long tức cũng không thèm nhìn tới đối với bọn họ liền phát quá khứ một trận hồng quang trận lóe chỉ thấy tất cả mọi người bất đồng trình độ rất điểm huyết bất quá đến lúc này lại khiến mọi người tâm lập tức phóng tới trong ngụm vốn tuy rằng trên người mặc hỏa kháng trang bị nhưng làm ọ i người trong lòng nói thật không có quá lớn tin tưởng lần này thình lình xảy ra long tức mọi người bên trong nhiều nhất bất quá rất mấy chục điểm huyết xem ra chỉ cần chú ý t r a n h né quá hồng long vài cái tất sát kỹ năng này hỏa diễm vấn đề là không cần lo lắng mọi người thiếu hậu cố chi ưu lập tức an tâm toàn lực phát ra đúng lúc này chỉ thấy từ hai bên cao địa thượng ngũ k h ỏ a n ỏ pháo mang theo khiếu thanh rừng ở hồng long trên người lập tức tiêu trừ hồng long hơn bốn n g h n huyết lượng này xem hồng long tức giận ngao một tiếng long giống phát ra thân thể liền muốn từ mặt đất bay lên trời tiêu bất ly đã sớm liệu đến sẽ có này vừa ra cho nên tại ý bảo công trình tổ khai hỏa đồng thời thân thể đã đằng không giờ phút này gặp hồng long muốn đứng dậy cầm ra đối phó tiểu hồng long kia chiêu một tiếng sấm bổ đi xuống lần này chính giữa hồng long heo lưng thẳng tạp nó xoay xoay hai cái lập tức rất mấy trăm huyết lượng tiêu bất ly không dám dừng lại đánh xuống đến lập tức lại đột ngột từ mặt đất mọc lên đảng hồng long từ mặt đất dãy rủa đứng dậy hắn đã bay trở về xa xa đến lúc này hồng long đem sở hữu lửa giận đều phát tiết tại c ự dao trên người c ự dao huyết lượng cấp điệu đúng lúc này bởi vì vừa rồi l o n g giống trường thượng có mấy người lập tức nhận đến ảnh hưởng xoay người liền trở về chạy hoàn hảo chiến đấu chi sơ tiêu bất ly đã cấp pháp hệ vài người phát hạ khu ma quân trượng lúc này tuần trường kiêm chức tham chiến vài cái trợ giúp tổ pháp sư lập tức phát huy dùng được đem vài người cấp cứu trở về lần này trợ giúp tổ nhân bị tiêu bất ly an bài một mãn trưởng chạy cấp cứu công tác có không liền đánh hai h ạ nhưng là chủ yếu vẫn là lấy bảo đảm người chơi tính mạng ví chủ lão đại đừng nhìn nhanh lên ta muốn ra không trụ dịch hiên lúc này đang tại toàn lực cấp cự giao ra gia huyết nhưng là vừa rồi hồng lòng phát huy lúc này tức giận rất cao cự giao huyết lượng thẳng thẳng điệu dịch hiên cũng muốn đỉnh không trụ tiêu bất ly vừa thấy lập tức gia nhập dịch hiên hai người một trận máy ra thật vất vả mới đưa cự giao huyết lượng kéo lại chiến đấu hỗn loạn nhưng vẫn coi trật tự công trình tổ tận lực tại ngắn nhất phục hồi thời gian phát xạ nhưng là trải qua vừa rồi kia lập tức lại cũng học thông minh này ngũ môn nọ pháo bị phân thành hai tổ mỗi nửa phần chúng phát xạ một lần như vậy một phút đồng hồ trong vòng t h ư ờ n g tổn trị k h ô n g biến nhưng là cựu hận trị lại rơi chậm lại rất nhiều giảm bớt phiêu lưu này hồng long đối hai bên như con kiến chúng người chơi tựa hồ thực trứng mắt ngẫu nhiên phát phát long tức chi ngoại không có xử suất cái khác kỹ năng cứ như vậy hỏa kháng siêu cao mọi người lập tức biểu hiện ra ưu thế mỗi khi long tức sau điệu mấy chục điểm huyết lượng rất nhanh liền tăng đi lên toàn bộ cận chiến tổ không có tụt lại phía sau hiện tượng chủ yếu nhằm vào đối tượng chính là trường thượng đen nhánh cự g a o tiêu bất ly gặp trường thượng tình thế ổ định chuyên tâm cấp cự g a o ra huyết thêm dịch liên miễn cưỡng xem như duy trì được cục diện trận chiến đấu này tại cựu hận thủy trung vững vàng lạp tại dung nham cựu dao trên người ngược lại là không có tái xuất cái gì nhiễu loạn xem ra về một giai đoạn so dự đoán muốn dễ dàng rất nhiều nhưng là hồng long hồi huyết lượng cùng kháng tính đều phải so tiểu hồng long cao rất nhiều cho nên như vậy liên tục đánh hơn nửa giờ đại hồng long huyết theo t ả i miễn cưỡng đánh tới một nửa đại gia chú ý tiêu bất ly hét lớn một tiếng l ờ i còn chưa dứt chỉ nghe hồng dạ một tiếng rít đào thân thể lập tức cách mặt đất nhất phi trùng thiên tại trên bầu trời xoay quanh đứng lên c ự dao vừa thấy cũng ngẩng đầu đuổi theo bất quá no đến cùng không có hồng long như vậy lợi hại phi hành độ cao xa xa đổi u không kịp hồng lòng chỉ có thể tại hồng lòng phía dưới xoay quanh chảo cũng chảo không hơn hỏa diễm cũng không có bất cứ công kích hiệu quả tiêu bất ly vừa thấy đến p hai giai đoạn biết lúc này cũng không có cái gì cựu hận vừa nói cựu giao tại kia không ở kia căn bản khởi không đến bất cứ tác dụng cũng không vô nghĩa trực tiếp đem dung nham cựu giao đổi về dị độ không gian cho ta tiếp đón theo tiêu bất ly h é t lớn một tiếng huyền băng c h ạ m đã hướng về phía hồng lòng phát xạ quá khứ bởi vì trước đó tiêu bất ly tổng kết q u a đấu pháp biết lúc này mới là hồng lòng phát uy thời điểm cho nên lúc này mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng trong tay cung tiễn lập tức hướng tới hồng long bắn nhanh các loại kỹ năng liên hoàn thi triển trong lúc nhất thời tên như hạt mưa bất quá không phải từ trên trời g ra xuống ngược lại là hướng tới thiên thượng bắn ra kia đại hồng long một bên thừa nhận dạy đặc hỏa lực thương tổn một bên bắt đầu hướng bên dưới phun hỏa lập tức trên bầu trời nơi nơi đều là cự đại hỏa cầu không ngừng hướng bên dưới h oanh đi không khí bởi vì cực nóng hỏa diễm ảnh hưởng liền vặn vẹo đứng lên trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy máy tính màn hình một mảnh xích hồng long viêm thiên hàng này kỹ năng thuộc về toàn bình a o e đại chiều toàn bộ bình nguyên phạm vi vài dặm đều tại công kích trong phạm vi căn bản không có tránh đi khả năng chỉ có thể dựa vào tẩu vị kỹ xảo né tránh từng đoàn từ trên trời giáng xuống hòa diễm giảm bất thương tổn m à thôi hoàn hảo mọi người lúc này hòa kháng đều là cực cao lại ra chỉ ngũ hành linh giáp thuật đ ẳ n g phòng hộ pháp thuật trên cơ bản chỉ cần không bị o à n h vừa vặn cũng là không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm hơn nữa có thể tiến vào chủ lực đoàn người chơi trình độ đều tương đương không sai liên tục tẩu vị dưới tình huống cũng là không có gì tử thương chẳng qua nguyên bản nghiêm mật trận hình này hội lại là hoàn toàn dối loạn bộ công kích giải trúp cũng bị quấy dày tiêu bất ly một bên chú ý buộc huyết lượng một bên thường thường cấp chung quanh bị tiên xạ t h ư ờ n g tổn tạc điệu huyết hội viên t h ê m huyết điệu huyết tốc độ coi như có thể thừa nhận này cũng nhiều mệnh các loại hỏa diễm kháng tính trang bị c ũ n g đ a n g hắn dược bằng không nếu bình thường đến đánh nói một viên đại hỏa cầu liền đủ để miễu sát bình thường người chơi bất quá liền tính như thế đại gia đánh cũng càng ngày càng gian khổ n à y đại hồng lòng vừa bay lên bầu trời cũng không biết từ đâu đến nhiều như vậy hỏa lực liên tục không ngừng hướng bên dưới phụt lên nửa giờ số mặt mọi người cũng hướng tới mặt trên bắn nửa giờ may mà tại hắn liên tục phát chiêu thời điểm tựa hồ hối huyết năng lực so trên mặt đất muốn giảm bớt rất nhiều. Bằng chương ô n n g g mọi c không biết một dứt. Rốt u h huyết mươi n g m n ba hình người hồng long chính văn thứ một mươi ba chương hình người hồng long mọi người chỉ cảm thấy o a n g một tiếng nổ t i ê u đại hồng long giống như một chiếc rủi ro phi thuyền vũ trụ giống nhau tầng tầng đánh vào trên mặt đất bắn lên tung toe yên trần giống như sóng s u n g kích hướng tới chung quanh thổi quét mà đi trong nháy mắt mọi người trước mắt một mảnh mơ hồ cái gì cũng nhìn không tới đại gia lập tức tiến vào cảnh giới trạng thái bởi vì biết hồng long hạ xuống về sau sẽ biến thành hình người lúc này trường thượng một mảnh sương ngủ đại gia đều sợ tại đây thời điểm chung đánh lén nghe nói không có nào đoàn tại s á t long thời điểm không phải tử thương hơn phân nửa chính mình này tổ nhân ở phía sau còn không có thương vong điểm này thực không k h o học xem ra kế tiếp mới là hồng long chân chính sử dụng sắt chiếu lúc mọi người trong lòng loạn thất bát tao miên man suy nghĩ căn bản là không biết chính mình này một đội nhân bởi vì có chi tiết tư liệu mà tránh cho bao nhiêu thương tổn cứ như vậy tại đây chúng không yên tâm tình hạ mọi người giơ trong tay vũ khí hết sức chăm chú chính mình t r u n g quanh thậm chí một ít cận chiến người chơi lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn cũng biết xương khói tán đi cũng không phát sinh trong dự đoán đánh lén thời gian đại gia ngươi xem xem ta ta nhìn nhìn ngươi trường thượng trừ bỏ chính bọn họ nhân c h i ngoại hoàn toàn không có hồng lòng thân ảnh mọi người nghe à y được gọi tiếng theo vị này người chơi sở chỉ phương hướng vừa thấy chiến trường trên không mơ hồ một mạt hồng sắc một một thân hồng sắc hoa phục trung niên nam tử đọ lên như diễm mục như lưu hỏa đầy mặt tức giận quan sát dưới chân mọi người đỉnh đầu của hắn lộ ra một đôi con g con g sừng hiệu xem tình hình hẳn chính là cái kia cự đại hồng long nhân loại hình thái hồng dạ xích diễm ma long hèn bọn p h à m nhân đối mặt của ta lửa giật đi tương đối với một bộ thân phận mà nói l ờ i kịch thần kỳ thiếu ngay sau đó người nọ hóa thành một đạo hồng sắc lưu tinh hướng tới mặt đất vông góc a n h mới hạ xuống mọi người tùy thời đã sớm phân tán mở ra dù là như thế sóng sung kích như cũ ném đi năm cái lui chậm người chơi bất quá ngược lại là không có thương tổn bao nhiêu huyết nhất chiêu thanh trường g ư ơ n g mắt nhìn lên có thể trực diện bột cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy người tiêu bất ly h à sở cụ đỗ nhất ba tiêu cách bốn người vẫn chưa lui ra phía sau mà là cách này bột hơn mười thước vị trí chạm thành một thập tự hình dạng phía sau liền nhìn ra thực lực cường nhược đến đây đối mặt kia bột sóng xung kích tiêu bất l i động cũng chưa động một chút h à sở cụ ỉ vào tuyệt thế khinh công ở không trung đảo lộn vài cái thoải mái rơi xuống đất đỗ nhất ba trực tiếp chui vào trong đất đảng sóng xung kích biến mất sau lại chui đi ra mà tiêu cách sở tại vị trí lại bị một mặt một người cao cự đại tâm chắn cản rắn chắc vũ khí trưởng khống giả có thể nhanh chóng cắt sử dụng các loại vũ khí mà tâm chắn cũng là trong đó một loại tuy rằng kế hoạch hảo yêu bốn người hợp công bột bất quá tiêu bất ly biết nơi này tối thích hợp cùng bột đối kháng còn là hắn chính mình bởi vậy trực tiếp lượng ra hàn băng chi nhận tản ra s â m s â m hàn ý kiếm nhận vừa ra trường kia bột lực chú ý liền dừng ở tiêu bất ly trên người huyền băng trạm thương tổn cực cao với hắn mà nói nhưng là ấn tượng khắc sâu đâu nguyên lai là ngươi chết đi kia hồng long vừa thấy cũng không lại xưng sở trường kiếm liền vọt đi lên trong tay hắn vũ khí lại là một phen tản gia nóng d ự c khí tức lưu hỏa trường kiếm này hai thanh kiếm nhất hồng nhất bạch hồng lửa nóng bạch thấu xương ngươi tới ta đi chiến tại một chỗ nhắc tới hồng dạ không chỉ thân là cự long thời điểm kỹ năng rất cao chính là hóa thành hình người này kiếm pháp cũng là người bình thường không địch lại tiêu bất ly giờ phút này tuy rằng tổng hợp thực lực rất mạnh nhưng là đan luận kiếm pháp lại là trung đẳng thiên thượng cùng hồng long đối chiến vài cái hiệp liền lộ ra b ạ i tích k i ê u hồng long bột kiếm pháp chiêu thức cũng không như thế nào tinh diệu chính là một mánh tự này cũng thực dễ dàng lý giải cự long làm được lực lượng điểm số cao tới hơn một n g h n liền tính biến thành hình người thuộc tính nhận đến áp suất như cũ có hơn một trăm điểm không phải tiêu bất ly về điểm này lực lượng có thể đối kháng tiêu bất ly chỉ có thể đổi thành thái cực kiếm pháp ỉ vào thiên chuyển hiệu quả miễn cương ơ n g đối kia hồng long bị này mềm nhũng nghiêm hồ hồ kiếm pháp làm cho rất là cam tức đ ỗ n g nhiên kiếm pháp biến đổi từ lực đại cương manh kiếm pháp biến thành nhanh như thiểm điện q u a a kiếm hồng long nhanh nhẹn chừng hai trăm n h i ề u biến thành nhân hình sau lại không có bị áp s ụ n g bị kia hồng long xoát xoát xoát mấy kiếm liên tục đánh ra nhanh như thiểm điện căn bản không kịp ngăn cản mấy kiếm đều đánh trúng tiêu bất ly trên người bất quá may mà đại địa c h i tâm phòng ngự không phải nháo thêm tiêu bất ly biết cùng hồng long gần người vật lộn sớm trang bị thượng dung nham mít lũy nhưng là dù l ạ như thế mỗi một giới kiếm đi lại vẫn có mấy chục điểm thương tổn. như thế xuống dưới bất quá mấy chục giây thời gian tiêu bất ly đã rất gần nửa huyết lượng luôn cuống tay chân dùng bích lũy ngăn cản mau cấp chính mình ra huyết đang tại phía sau cái khác ba người rốt cuộc đổi tới trường thượng tình thế lập tức bịt chuyển hà sở cụ hô to một tiếng tiêu lao đại phóng ta đến cầm trong tay bảo kiếm vọt tới chiến đoàn trung ương nhắc tới hà sở cụ không hổ là kiếm thần đ ồ đệ cho dù đối phương là long tộc ở trước mặt hắn cũng chiếm không đến nửa phần tiện nghi một thanh bảo kiếm vũ là cẩn thận thường thường một áo nghĩa kỹ năng phóng xuất ra đến hà sở cụ sở tập kiếm pháp rất nhiều áo nghĩa cũng là rất nhiều liên tục vài cái đại chiêu khảm đem lại đây kiêu hồng l o n g cũng không thể không cẩn thận ứng phó cuối cùng là chia sẻ một ít áp lực tiêu bất ly lúc này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra vốn tại kiếm thuật thượng hắn cũng không phải phi thường am hiểu hơn nữa muốn đánh bại hồng l o n g chỉ dựa vào kiếm pháp khẳng định là không đủ nhìn đến hà sở cụ tại kiếm pháp thượng tiếp được khoái lập tức thối lui đến một bên vung tay lên một đám huyền băng c h ạ m hướng về phía hồng dạ liền bay qua hồng dạ một bên, cùng hà sở cụ đối kiếm, một bên còn muốn thi triển thân pháp tránh né huyền băng trạm nhưng là hắn động tác rất nhanh cho nên trong lúc nhất thời còn không có thể đem nó thế nào mà khi hắn đem đại bộ phận lực chú ý tập trung tại hà sở cụ trên người thời điểm hà sở cụ cũng khiêng không trụ ta dựa vào n à y hóa hảo biến thái mau tới hỗ trợ a hà sở cụ một bên hô một bên thả đại triều trên người bỗng nhiên phụt ra ra một đạo dữ t ậ n kiếm thế trong tay kiếm thượng mạ lên một tầng kim sắc quang kiếm quang bạo trướng ba thước một kiếm chém ngang mà ra dù là kia hồng long thực lực cường hãn cũng không dám đón đỡ lui về phía sau một bước né tránh khai đi đây đúng là hà sở cụ lớn nhất dựa vào tâm kiếm chi thuật bên kia đô nhất ba cùng tiêu cách cũng chạy đi lên tiêu cách thân là vũ khí đại sư đối với cận chiến tự nhiên là nghĩa bất dung tử trước tiên lấy ra cự phủ liền gia nhập chiến đoàn hà sở cụ cũng lại vọt đi lên tiêu cách cùng hà sở cụ một phủ đại lực trầm một thân hình linh hoạt phối hợp lại có thể nói hô vi bổ sung thiên y vô phùng thêm tiêu bất ly ở bên cạnh không ngừng phát xạ huyền băng trảm trong lúc nhất thời đao quan g kiếm ảnh tràn ngập trường thượng kia hồng dạ tựa hồ vẫn có thừa lực bất quá dĩ nhiên dần dần công ít thủ nhiều g i a n g có một lát thế cục lại càng phát ra triều tiêu bất ly bên này nghiêng lại đây nay hội này vừa mới lui tản ra người chơi đều dần dần xúm lại, lại đây tuy rằng sợ hãi ngộ thương không dám tùy ý công kích nhưng là cái loại này áp lực như cũ là tồn tại hơn nữa dịch hiên càng là bắt đầu cho trên sân bốn người già khởi huyết đến hồng dạ tựa hồ có chút nôn nóng đ ỗ n g nhiên một sóng xung kích đem hà sợ cụ tiêu cách c h ấ n nhiếp mở ra trong tay lưu hỏa trường kiếm hướng tới chung quanh xoát xoát t h ả ra vô số xích hồng sắc kiếm khí này đó kiếm khí rõ ràng có chứa hỏa diễm hiệu quả nhưng như cũ lấy kiếm khí công kích vi chủ cùng tiêu bất ly huyền băng chạm ngược lại là có vài phần hiệu quả như nhau chi rượu đỗ nhất ba thấy thế không ổn trực tiếp độ địa thiền nhân tiêu bất ly tắc hà sợ cụ lấy kiếm thuật sở trường thân thể linh hoạt tuy rằng miễn cưỡng cũng tránh thoát vài cái nhưng là kiếm nhận số lượng thật sự quá nhiều chỉ có thể dụng tâm kiếm chi thuật đánh ngựa miễn cưỡng đánh tan vài đạo kiếm khí lại như cũ hoa hoa điệu huyết này kiếm khí tựa hồ có thiêu đốt công năng đánh tới trên người về sau hội nháy mắt giấy lên ngọn lửa may m à n à y hà sợ cụ tuy rằng bởi vì chức nghiệp nguyên nhân không có đeo c ổ n g cành phòng cụ nhưng trên người xuyên là tiêu bất ly chiến tiền phát hỏa kháng k i n h giáp bởi vậy thiêu đốt hiệu quả không có phát huy đi ra nhưng là cho dù như vậy mỗi một lần công kích vẫn là rớt hắn mấy chục tích huyết、tê. t yêu bất ly vừa thấy lập tức cho hắn thả hai cái trị liệu mà tiêu cách thân là vũ khí đại sư còn lại là tùy tâm sở dục sử dụng vũ khí trong tay cự phủ lấy tay hắn vì viên tâm luân chuyển đứng lên nghiễm nhiên hình thành một mặt t â m chắn này kiếm khí quang nhận đánh tới mặt trên giống như đánh tới b ọ t biển bình thường lập tức biến mất vô tung nguyên lai、like、này cự phủ còn có hấp linh công năng bất cứ hình thức năng lượng chỉ cần đụng tới liền sẽ bị cự phủ hấp thu cất giữ đương năng lượng tồn đủ là có thể phóng xả ma diễm bất quá đối với hồng g i mà nói nếu dùng hỏa thiêu không sai biệt lắm cùng hướng trong bếp lò thêm tủi hỏa là một công năng、đi. cho nên tiêu cách đổ sẽ không ngốc đến dùng này nhất chiêu bất quá này cự phủ tuy rằng phòng ngự ở hắn nửa người trên trọng yếu bộ vị nhưng bởi vì kiếm nhận t ê hân thiết vẫn là ai vài cái cũng rất hơn một trăm huyết lượng vài người bên trong tiêu bất ly t ố i không yên lòng chính là tiêu cách nhìn đến hắn trên đầu sáng lên điệu huyết tự phủ trong lòng nhất thời căng thẳng bất quá hoàn hảo lấy tiêu cách huyết lượng này đó còn không tính quá lớn vấn đề tiêu bất ly một k h ỏ a tâm thế này mới bông mọi người tạm lui viễn trình tổ hỏa lực toàn bộ khai hỏa tiêu bất ly vừa nói một bên dơ tâm chắn chậm rãi lui về phía sau những người khác cũng bắt đầu lui về phía sau tạm thời n h ư ợ n g ra tầm bắn này viễn trình chức nghiệp thấy lập tức không chút do dự đem các loại đại chiều toàn lực quanh ra tiêu bất ly triệu hồi mưa to thuật đống vân thuật liên tiếp xử xuất đến hồng dạ đỉnh đầu lập tức mây đen dày đặc xoát xoát xoát rớt xuống đóng băng hạt mưa đến này vốn là aoe kỹ năng cũng không thích hợp đối phó một người nhưng là giờ phút này chỉ cần là đông lạnh kỹ năng đối tiêu bất ly mà nói đều là hảo húng chi tiêu hồng dạ bị đỗ nhất ba định tại đương trường căn bản không thể nào trốn tránh trên người nhất thể hiện lên một mảnh đ i ệ huyết ký hiệu đến bất quá phần lớn là một ba như vậy vị sổ tiêu bất ly lập tức lại đối với hắn phát ra huyền băng c h ẳ n g đến k ê u hồng dạ thấy đành phải đình chỉ phóng thích k i ế m khí đang muốn hướng tới bên này mọi người phát lại đây lúc này đỗ nhất ba lại từ hồng long dưới thân cách đó không xa chui ra thổ điệu ta đến định chủ hắn các ngươi nhanh chóng khẩn trương phát ra nói xong hai tay hoàng quang t r ậ t lóe vũng bùn thuật hồng dạ dưới chân mặt đất nhất thời hóa thành nước bùn lập tức hãm đi xuống các loại viễn trình công kích nhất thời h à n h hướng về phía hồng dạ kia hồng dạ trên người hỏa diễm trợt lóe dưới chân nước bùn mặt đất lại nháy mắt bị đốt thành cứng rắn chất mặt đất t ă n hai hạ tránh thoát đi ra. Thổ lao thuật. đỗ nhất ba lại là một pháp thuật thả đi ra ngoài hồng dại chung quanh nhất thời bị một tầng tầng tường đất sở vây quanh kia hồng long lại không để ý trực tiếp đụng phải đi ra tường đất giống như bánh bích quy bình thường thoát phá mở ra thạch lao thuật g i a n g dác một tiếng tường đất nháy mắt biên trường thạch tường chắc chắn trình độ lập tức để cao n lần kia hồng long va chạm dưới không phá khai khi toàn lực một quyền h oanh ra nhất thời đem đá hoa cương bình thường tường đá h oanh ra một cái độc lớn vừa thấy trước mặt đỗ nhất ba trong tay lại muốn thi pháp một ngụm long tức liền phun đi ra ngoài đỗ nhất ba hoảng sợ hắn ngược lại là không nghĩ tới này hồng long tại hình người trạng thái thế nhưng cũng có thể phụt lên long tức tuy rằng uy lực tựa hồ yếu đi rất nhiều nhưng là người bình thường bị phun nhất hạ cũng là đòi mạng vội vàng xử x u ấ t đại chiêu hỏa linh hình thái nháy mắt biến thành một hỏa diễm hình người kêu hỏa diễm long tức phun tại hắn trên người một điểm huyết cũng không điệu không đợi kêu hồng dạ phục hồi tinh thần tiêu bất ly đã khiến, viễn tổ tắm dừng. Công kích, đồng thời khiến hà sở cụ tiêu cách xuất động mắt thấy hai người công đi lên hồng dạ đành phải huy kiếm ninh địch đố nhất ba thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra hủy bỏ hỏa linh hình thái lại một pháp thuật ném lại đây lúc này đây hắn dùng lại là phẫu thuật kia hồng long liền cảm giác dưới chân bỗng nhiên trở nên trầm trọng đứng lên giống như bị một cỗ lực lượng không ngừng hấp hướng mặt đất giống nhau tuy rằng dựa vào hắn siêu cao thuộc tính ảnh hưởng không lớn nhưng là tốc độ lại chậm xuống dưới lúc này hà sở cụ cùng tiêu cách cũng theo đi lên hồng dạ huy kiếm cùng bọn hắn hai người đánh vào cùng nhau giờ phút này hồng dạ hai chân bị p h ư ợ c hai tay lại cùng hai người dây dưa căn bản không tinh thần lại tránh né tiêu bất ly huyền băng chạm dán chắc ai vài cái nháy mắt rất mấy trăm huyết lượng nhưng là đến lúc này lại chọc giận hồng dạ chỉ thấy hắn đẫu nhiên nổi điên bình thường đột nhiên lay động thân thể căn bản mặc kệ ba người vây công đứng thẳng đương trường mặc cho kiếm phủ chém vào trên người hét lớn một tiếng trên người hồng quang nổi lên long nhân hình thái phát động một tiếng hô to sau chỉ thấy thân thể hắn đẫu nhiên bạo trướng t r ừ n g năm mét rất cao trên người làn da sinh trưởng ra tầng tầng hồng lân giống như hơn một tầng lân giáp ngông mặt sau còn trưởng ra nhất điều long vĩ t ứ chi cũng trở nên càng thêm thô to giống như một bán long bán nhân quái v ư t nay biến lớn hồng dạ lập tức rút kiếm hướng về phía tiêu cách vọt đi lên vừa rồi đối chiến bên trong hắn đã phát hiện hà sợ cụ sử dụng kiếm pháp nhẹ nhàng cùng hắn chiến đấu rất khó chiếm được tiện nghi tiêu bất ly cùng đố nhất ba giờ phút này một tại xa xa một tại địa hạ hắn đều với không tới chỉ có này tiêu cách tuy rằng tiến giai vi vũ khí đại sư nhưng là dù sao vừa mới sử dụng cự phủ hơn nữa cự phủ trầm trọng khôi phục đứng lên hồi phòng rất t r ư m bởi vậy hắn quyết định chuyên công một người từng cái đánh tan bọn họ bốn hồng dạ đối chiến tiêu cách căn bản mặc kệ những người khác đối với chính mình công kích mà hắn biến lớn về sau tựa hồ phòng hộ lại có sợ gia tăng giờ phút này đố nhất ba cũng từ địa hạ chui đi ra không ngừng đối với hồng dạ phát xạ hàn băng chi xúc hàn băng tên kỹ năng nay hồng dạ l i ề u mạng thụ bọn họ công kích cùng tiêu cách một người quyết đấu nay quả thực là một hồi hợp lại huyết chiến đấu mà nếu thật sự cùng hồng dạ hợp lại huyết này tiêu cách khẳng định là thua định hồng dạ tuy rằng trải qua vừa rồi hồn chạm giờ phút này chỉ còn lại có mười phần trăm tả hữu huyết lượng nhưng là cũng có gần hai vạn mà tiêu cách huyết lượng chỉ có mấy trăm chi sổ nếu như bị hồng dạ đánh thực lập tức dây cũng không phải không có khả năng chưa xong còn tiếp chương mười bốn thành công đồ long đến lúc này tiêu bất ly trong lòng đại đoạn trong tay kỹ năng liên châu pháo b ả n đối với hồng dạ phát quá khứ chỉ hy vọng có thể mau chóng đem hồng dạ đ ả đ ả o cũng hy vọng chính mình công kích có thể hấp dẫn hồng dạ đối với chính mình phát động thế công nhưng là biến thân hình người hồng dạ hiển nhiên giờ phút này đã thoát ly bột bình thường đ ặ ra giống tiêu bất ly theo như lời cũng căn bản không có cựu hận trị vừa nói mặc cho bọn họ như thế nào đánh hắn chính là nhìn chằm chằm tiêu cách không ông tiêu cách tuy rằng đối chiến phía trước tin tưởng tràn đầy nhưng là bốn người bên trong hắn thực lực lại là yếu nhất lúc này vừa thấy hồng dạ bài sơn đảo hải chi thế tuy rằng tâm đều nhắc tới cổ họng nhưng là dù sao cũng là thành giường công hội thao tác vương thở sâu ổn quyết tâm thần ngón tay tại bàn phím thượng hành tàu như bay một đôi cự phủ vũ động đứng lên cũng là không hề sơ hở nhưng là dù là như thế vẫn là sẽ không cẩn thận bị chém đến một hai hạng huyết soát soát liền rất đi xuống lúc này nhất chúng cận chiến đã có mấy người cảm thấy nơi sân phụ cận tiêu dịch hiên vừa thấy trường thượng tình thế không ổn rất xa liền bắt đầu ra tay cấp tiêu cách da huyết. huyết này vừa thấy trong lòng đại định tiêu cách huyết lượng cũng vững vàng thang đi lên lúc này nhất chúng hờ n thờ cũng chạy tới nhìn đến bọn họ bốn người đã kéo lại hồng dạ chú ý trong tay tên lập tức tiếp đón đứng lên hướng về phía hồng dạ xoát xoát xoát bàn tới đến lúc này hồng dạ xem như hai mặt thù địch chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng đùi phải trên mặt đất dùng lực đọa v à i cái đổ có chút giống khiêu đại thần phía trước thực hiện bình thường trong tay p h á p quyết bước lên một long chi nhận tiết kiệm năng lượng lại phát ra rồi lúc này long chi nhận so lần trước càng nhiều hơn nữa phát xạ góc độ bởi vì thân cao vấn đề càng thêm phân tán mở ra chỉ thấy trường thượng một mảnh hồng quang chất động hơn nữa có thể là bởi vì hắn giờ phút này biến thân quan hệ này long chi nhận phi hành cự ly rất xa cho dù này hờ n tờ đã xa xa trạng thai lại vẫn là tránh không được nhận đến công kích mọi người có phòng cụ ra phòng cụ không phòng cụ có thể trốn liền trốn không thể trốn liều mạng dùng trên người trang bị đón đỡ trong lúc nhất thời không ít người điệu huyết dựa theo này long chi nhận thi pháp hiệu quả đến xem vật lý công kích điệu huyết số lượng cũng không cao tựa hồ chủ yếu hiệu quả ở chỗ hỏa d i ễ m t h i ê u đốt giờ phút này mọi người trên người bất đồng trình độ đều bước lên một ít ngọn lửa nhỏ thân xuyên hỏa kháng trang bị còn như thế nếu mọi người giờ phút này trên người bình thường trang bị hậu quả có thể nghĩ một ít khai chiến tiền đối trên người trang bị còn có chút khinh thường người chơi giờ phút này trong lòng không khỏi một trận sợ hãi long chi nhận ngừng lại sau mọi người xem xem huyết lượng cũng không lo ngại tiếp tục phát ra điệu huyết hơi chút nhiều một chút liền hạp dược khôi phục không đến hơn mười giây lại khôi phục đội hình lúc này hồng dạ huyết lượng đã còn lại không đến một vạn ngũ mà nó giống như cũng lâm vào táo bạo bên cạnh một đôi mắt đỏ rực phảng phất muốn nhỏ ra màu đến nhưng là lại không có tiếp tục sử dụng đại chiêu mà là lại bắt đầu đối với tiêu cách bánh công xem tiêu bất ly trong lòng một trận một mực bên cạnh hà sở cụ tựa hồ cũng nhìn không được lập tức chạy đến hồng dạ phía sau huy kiếm công kích nhưng là kia hồng dạ căn bản l i ề n xem đều không xem chỉ một mặt đối với tiêu cách m á n h công xem kia tư thế trước khi chết còn tưởng lạc đ ẹ p lưng lúc này tiêu bất ly phát hiện hồng dạ tuy rằng tình huống không ổn nhưng là cũng không lại phát đại chiêu tâm nói nhìn hắn vừa rồi chiêu số sử dụng đi ra uy lực đều lớn hơn hắn thân thể bình thường thời điểm xem ra sở tiêu hao mà pháp trị cũng rất là khách quan hắn nhất thời nửa khắc chỉ sợ là không có năng lực dùng lại ra aoe kỹ năng bởi vậy đối đại gia hô hắn hiện tại pháp thuật không đủ đại gia cứ việc tiếp đón tiêu cách người muốn là chống không nổi h ã y mau triệt kia tiêu cách lúc này hạng nặng tinh lực đều đặt ở cùng hồng lòng quyết đấu trí thượng căn bản vô hạ trả lời tiêu bất ly đối thoại nhưng là máy tính màn hình tiền hắn cắn răng hô thiếu bang nói cho lao đại ta sẽ không triệt ok thiếu bang tuy rằng trong lòng cũng v ì tiêu cách lo lắng nhưng là biết lúc này không phải nói với hắn nói khiến hắn phân tâm thời điểm đáp ứng một tiếng lập tức trong trò chơi đối tiêu bất ly nói trường thượng trường hợp lâm vào một loại rằng co trạng thái chúng hận tơ cận chiến không ngừng đối với hồng dạ phát ra mà hồng dạ cái gì đều không quản chỉ chuyên tâm đối với tiêu cách ngân phách trường thượng mọi người một bên phát ra một bên nhìn chằm chằm tiêu cách t r ả thái tâm lý không khỏi vi tiêu cách niết một phen mồ hôi lạnh tiêu bất ly vài lần tưởng kêu nhân c ư ơ n g chế tính đem tiêu cách thế cho cuối cùng lại đều không có mở miệng làm cùng tiêu cách vô số lần kề vai chiến đấu quá hội trưởng hắn nghĩ rằng chính hắn một huynh đệ thực lực mà tiêu cách cũng không khiến hắn thất vọng thao tác đạt tới cực hạn dưới tình huống lăng lạ kháng ở hồng long công kích hơn nữa càng đánh càng l à thuận b u ồ m g xôi gió dần dần nắm giữ chiến đấu tiết ấu lúc này hồng long trên người huyết lượng đã chỉ còn lại có không đến một vạn tả hưu tiêu bất ly bỗng nhiên phát hiện kia trường thượng hồng long nguyên bản giữ tận bộ mặt c h ầ m rãi dịu đi xuống dưới đối tiêu cách chèn ép cũng thả c h ầ m tốc độ hơn nữa chiến đấu gián đoạn còn không định hướng hỏa sơn khẩu vị trí nhìn lại tuy rằng long tộc nghĩ đến tự giữ rất cao nhưng là trước mắt này trạng thái tựa hồ hồng dạ đã vô lực hồi thiên mà hồng dạ nhìn về phía phía sau núi khẩu ánh mắt lực toát ra một loại nhiệt liệt tiêu bất ly trong lòng không khỏi buồn b ự c nhìn hắn cái kia trạng thái đổ hảo giống nhân t ạ i sợ hai thời điểm muốn chạy về ra cảm giác lúc này trường thượng tình thế đột nhiên thay đổi hồng dạ máy một kiếm bức lui tiêu cách, sau đó n h xa xa luôn luôn bởi vậy tiêu bất ly trong lòng cơ hồ không có nửa dây do dự lập tức nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên thiệm điện bình thường hướng hồng dạo phóng đi lập tức xử suất vân lôi túng thiên lại là tiêu bất ly khổ tâm niên h cứu một loại đặc thù phát môn bởi vì vân lôi thiên túng ban sơ là vọt tới thiên không sau đó đáp xuống Mà tiêu bất ly trải qua trong khoảng thời gian này vận dụng cùng cân nhắc không chỉ đem vân lôi thiên túng phát triển trở thành chính mình bình thường sử dụng phi tường kỹ xảo nhưng lại phát triển ra nhiều loại vận dụng phương thức giờ phút này hắn giống như một viên ly thang đạ n tháo tầng chơi thấp song song vận động mượn dùng vân lôi thiên túng hạ lạc di động khi siêu nhanh trong độ nháy mắt đã đụng vào hồng lòng trên người c h ú n g người chơi chỉ cảm thấy bên thai một tiếng tiếng sấm vang lên tiêu bất ly đem hồng dạ lập tức tràng ra mấy chục mét xa một nghìn ba mươi điệu huyết ký hiệu tại hồng dạ đỉnh đầu hiện lên hơn nữa tiêu bất ly đến lúc này t i ê hồng dạ lại bị hắn lập tức tràng trở về nguyên hình k bốn g mươi nhân vây công một người mà người nọ nằm ở đường trường này tư thế để người nhìn không khỏi trong lòng có chút không đành lòng nhưng là lúc này tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi một đám liền tưởng nhanh lên lý giải nơi nào lo lắng như vậy rất nhiều trong nháy mắt hồng dạ liền chỉ còn lại có hơn hai ngàn huyết lượng đúng lúc này kia hồng dạ bỗng nhiên bạo khởi ngao một tiếng giống to hóa thành hồng lòng hình tượng uy phong lấm l ấ m run g đùi đắc ý bay lên bầu trời mọi người vừa thấy trong lòng đều là cả kinh chẳng lẽ này hồng lòng còn có đại chiêu dựa vào nhưng không mang như vậy vừa hồng dạ lên tới thiên không đối với phía dưới mọi người một ngụm lòng tức phân ra cự đại hỏa cầu t r u n g quanh tán loạn không cẩn thận bị tạp đến mặc dù có hỏa phòng kháng cự nhưng cũng là mấy trăm huyết lượng nga xuống này nếu như bị tạp đến hai hạng chẳng phải là lập tức bị mất mạng mọi người nào còn dám h ă n chiến phân phân trốn tránh không kịp kia hồng long vừa thấy có cơ hội quay lại long đầu đối với miệng núi l ử a phương hướng liền muốn bay trở về đi bất quá cùng tiêu bất ly lúc trước dẫn quái thời điểm nhanh như thiểm điện hành động lực giờ phút này hồng long hành động quả thực chậm chạp giống như tám mươi tuổi lao ông tiêu bất ly lúc này cũng là trốn tránh không kịp n à y hồng long cuối cùng nhất kích hiển nhiên khuynh hết toàn lực tuy rằng chính mình hỏa kháng rất cao bị hỏa cầu đánh chúng nhưng cũng làm ấy trăm điểm huyết lượng đi xuống điệu hiển nhiên này hỏa cầu giờ phút này đã không nhìn hỏa kháng miễn như dịch nhưng ngay cả như vậy tiêu bất ly khỏe mắt dư quang lại vẫn thấy được hồng long hành động mọi người một ngày cố gắng đảo mắt liền muốn thất bại trong găng tấc tiêu bất ly ha có thể cam tâm đúng lúc này một đại h ỏ a cầu đối với tiêu bất ly nên diện lăn lại đây trong phút chỉ mảnh treo t r ô n g tiêu bất ly trong tay dung nham bích luy hóa thành một đạo tường cao tre ở chính mình trước mặt thế này mới h o a n khẩu khí v ớ i tay một cái gọi ra dung nham cự dao lần này đổ không phải trông cậy và có thể giết hồng long mà là sợ hãi hồng long nhân cơ hội này đó thoát tiêu cự dao tại phong ấn không gian đã khôi phục hoàn tất vừa ra tới uy phong lấm lấm thẳng đến hồng long mà đi ngăn cản hồng long đường đi cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hồng long một thần lòng bái vi đối với cự g i a o liền đánh nhưng là lúc này dù sao đã làn ỏ mạnh hết đả vô luận tốc độ vẫn là cường độ đều cùng h ã n cao nhất thời điểm tướng đi khá xa bị cự g i a o thoải mái tránh thoát hai móng vuốt liên trào hồng long thân mình chỉ hai h ạ kia hồng long ai giống một tiếng đầu nhuyễn tháp tháp thủy xuống dưới thân mình mềm mềm vô lực cự đ ạ i thân mình oanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất kích khởi trường thượng đùi đất vô số kia không ai bị nổi hồng long hồng dạ cứ như vậy chết đi cự dao hiển nhiên cũng bị trước mắt dễ dàng đến thắng lợi kinh ngốc lần ngơ nhưng là xúc sinh dù sao cũng là xúc sinh chỉ một giây không đến lập tức rung đùi đắc y ở không t r u n g xê dịch triển c h u y ể n tựa hồ tại khoe ra chính mình thắng lợi nhất trưng miệng một tiếng cự đại tiếng hô đinh thai nhức góc phía dưới chúng người chơi đang tại trốn tránh hỏa cầu công kích đ ố n g nhiên tri gian trên sân thanh t ị c h lên này hỏa cầu theo hồng lòng tử vong biến mất vô tung vô ảnh đại gia chỉ nghe được bên thai một tiếng nổ dưới chân đại địa đều chiến hai chiến lại quay đầu thời điểm hồng lòng tiêu cự đại thân hình đã vắt ngang trên mặt đất mà tiêu bất ly sủng vật cự dao thì tại không chúng xoay quanh phi vũ không ngừng cao g i n g giống to trong lúc nhất thời bị trước mắt thắng lợi cả kinh lê dại qua vài giây, chương mười b lăm thanh dương đế quốc vợt hời không hổ là bột cấp bậc long tộc hồng dạ rơi xuống so với phía trước gặp được tiểu hồng long không biết dày bao nhiêu lần thậm chí rơi xuống hai kiện ám kim cấp bậc trang bị trừ bỏ long đầu long châu tiêu bất ly lưu lại tri ngoại bởi vì rơi xuống dày trường thượng mọi người đa số đều được đến chính mình tâm nghi trang bị cho dù này đó trang bị không chụp đến còn có phía trước sắt long thời điểm phân phát trang bị bởi vì tiêu bất ly nói qua này đó trang bị muốn thống nhất bán đấu giá cho nên một ít thích này đó hỏa kháng trang bị mà điểm lại không nhiều người chơi liền lưu tâm tiêu rơi bất ly công đạo hàn văn hoán cố thiếu bang bọn họ xử lý này đó thiện hậu công tác một người tìm ẩn nấp địa phương mang theo lăng đầu cầm di em quyền t r ư ở n g thẳng đến trung châu thành long trụ hoàn thành kiến quốc tối gian nan bộ phận sau kế tiếp kiến quốc trình tự so tiêu bất ly trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều siêu một tiếng tiêu bất ly chống giông xuất hiện tại trung châu ngoài thành không xa địa phương giết chết nhìn đến hắn mấy chỉ tiểu quái liền vào thành đi tới long trụ trước mặt cùng long trụ người thủ hộ một phen trình tự đối thoại sau dựa theo nêu lên đệ trình long đầu long trụ người thủ hộ liền dẫn theo long trụ phía trên bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hệ thống nêu lên thanh âm hệ thống nêu lên thành công đệ trình long đầu ngươi đạt được kiến quốc quyền h ạ thỉnh vì ngươi muốn thành lập quốc gia đặt tên đơn giản như vậy như vậy quốc gia liền tính là thành lập thành công tiêu bất ly ngược lại là thoáng có chút kinh ngạc nay quốc gia thành lập thật đúng là dễ dàng điều này làm cho thói quen hiện thực sinh hoạt chung lễ nghi p h i ề n phức quan trường văn chương tiêu bất ly rất là ngạc nhiên một phen lúc trước hắn nhớ rõ giúp một b ả n g hữu chạy công ty giấy phép hôm nay muốn này thủ tục ngày mai muốn cái k i a thủ tục hơn nữa đều không là duy nhất nói cho ngươi lần này đến đây thiếu này lần sau đến liền thiếu một cái khác tia hơn nửa tháng cho hắn ép buộc sau này thiếu chút nữa cùng cán sự đánh nhau nếu hiện thực sinh hoạt có thể cùng trò chơi trình tự như vậy mau lẹ phương tiện thật là có bao nhiêu hảo a bất quá hắn cũng biết việc này chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi quốc gia danh tự vô dung hoài nghi tự nhiên tên là thanh dương đế quốc tên này là bọn hắn công hội vẫn kéo dài dù sao thanh dương phòng công tác tại rất nhiều trò chơi chung đều có đọc lướt qua dùng tên này đến làm đế quốc tên cũng là tưởng khởi đến một ít tuyên truyền tác dụng nếu này trò chơi bên trong người chơi nghe nói qua tên này khả năng sẽ bị bọn họ nhất quán hảo thanh danh hấp dẫn đến cũng nói không chừng tiêu bất ly thủ đáp mái che nắng hướng long trụ thượng nhìn, nhìn. n à y long trụ tổng cộng có i ể u căn một chữ b à i khai mỗi căn có thể là nhằm vào một long tộc thuộc tính mặt trên không trôi chạy đã treo không thiếu bởi vì tiêu bất ly đệ trình là một viên tinh anh hồng long đầu cho nên bị treo tại long trụ thượng tương đối cao vị trí cùng nó long đầu sóng vai long đầu tổng cộng có hai k h ỏ a phân biệt bị treo tại cái khác hai k h ỏ a long trụ trí thượng xuống chút nữa từng cái long trụ thượng đều phân bố một hai k h ỏ a đại khái có mười ba mười bốn k h ỏ a loại nhỏ long đầu thoạt nhìn hẳn là đều là phổ thông long tộc nếu chính mình lấy lúc trước liệm sát kia chỉ tiểu hồng long đầu mà nói Phòng trừng liền sẽ bị treo tại lòng đầu, đầu, đầu, đầu phía dưới bài tử thượng đánh dấu quốc gia danh tự kim long đầu phía dưới bài tử là kỳ lân điện mà thanh long đầu phía dưới lại là ngao ngao ngưu bức đế quốc này hai cái quốc gia hắn ngược lại là không xa lạ dù sao phía trước đều có quá nhất định cùng xuất hiện xem này hai cái quốc gia thực lực tiêu bất ly tính toán bước tiếp theo là đi cùng bọn hắn nói chuyện nhìn xem có thể hay không không cần gặp chư vũ lực tuy rằng là muốn thống nhất đại lục nhưng là tiêu bất ly phía trước kế hoạch cũng không phải là một mặt dựa vào đánh đánh giết giết không thì muốn giết tới khi nào là đầu đối với tiểu quốc tiêu bất ly tính toán trực tiếp diệt vài cái giết một người d â n trăm người thuyết phục bọn họ quy thuận chính mình mà đại quốc tắc tính toán áp dụng liên hoành phương pháp động chi lấy tình h i ể u chi lấy lý đi đến thời điểm chỉ cần bọn họ quy thuận chính mình danh nghĩa hảo không có mọi thứ khác tổn thất nhưng là tiêu bất ly trong lòng đối với này nhưng không quá lạc quan dù sao cũng là hùng cứ nhất phương thế lực phỏng c h ừ cũng không như vậy dễ làm b ấ chính chính trong quá quy Tiêu thuận án, Bất tưởng t bộ bọn Ly là cũng chính chính nhị phương mình đệ họ đó nhất phương, như vậy chỉ cần chỉ hai cổ thế vậy cổ lòng ự c xác sao cảm khái tuy rằng chính mình sát này lòng có chút nhu lợi nhưng là không thể không nói ít nhất khí thế thượng là không thua cái khác hai cái cường quốc nói như vậy này ba quốc gia chính là trước mắt tối cao cấp quốc gia tiêu bất ly cùng bên cạnh đã đi ra người thủ hộ nói chuyện phim nói không nghĩ tiêu long trụ người thủ hộ lại lắc lắc đầu lấy tay hướng thiên không thượng chỉ chỉ tiêu bất ly một trận kinh ngạc có ý tứ gì đồng thời cũng ngẩng đầu hướng thượng nhìn lại không xem hoàn hảo vừa thấy trong lòng thật sự là cả kinh nguyên lai、like, tiêu bất ly bởi vì đứng ở long trụ phụ cận chính cái gọi là dưới đen hắc cho nên vừa rồi hắn tuy rằng ngửa đầu nhìn nửa ngày nhưng là ánh mắt đều tại chính mình k i u long đầu tả hữu lắc lư căn bản không có lại hướng thượng xem lúc này bởi vì người thủ hộ chỉ điểm hắn dùng sức ngưỡng cao cổ c ẩ ngựa ra sau cơ hồ gần chín mươi độ rác thế này mới thấy rõ cao cao long trụ cao cấp nhất lại dắt ngang một viên vô cùng cự đại đầu c h ứ n g bọn họ cái kia hồng long đầu năm sáu lần lớn nhỏ nay khỏa long đầu bởi vì quá mức cự đại thế cho nên long trụ đều phải không dưới chỉ có thể đặt ở long trụ cao cấp nhất cắm đó là một đầu g i ữ t ậ n vô cùng hắc long long đầu tuy rằng giờ phút này đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại nhưng mà vẫn để người nhìn đến về sau có một loại cảm giác không rét mà run lại hướng long đầu phía dưới nhìn lại chỉ thấy bài tử thượng viết bốn đại tự tổ long đế quốc tổ long cũng kiến quốc tiêu bất ly nhìn đến về sau trong lòng cả kinh c nay long long tổ r ì n long được cường tới trình độ nào à vốn đang tin tưởng tràn đầy tiêu bất ly giống như bị đâu đầu bắt một chậu nước lạnh không đố tiêu bất ly lập tức phản ứng lại đây này đầu hắc long hẳn là sẽ không là tổ long dựa vào bản lánh thật sự kích xác cho dù bọn hắn đã có đại bộ đội tiến nhập trò chơi nhưng là săn l o n g không phải dựa vào người nhiều có thể đôi lên tất yếu phải cao thủ tổ đội mới được bằng không tựa như chính mình giống nhau phía trước làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị bọn họ như vậy trong thời gian n g ắ n có thể tổ chức lực lượng giết chết này đẳng cấp tự lòng hơn phân nửa là hệ thống lợi dụng nào đó phương thức giúp bọn họ cướp lấy trải qua trong khoảng thời gian này khai quật tiêu bất ly đã không khó tưởng tượng này hệ thống cùng tổ l o n g quan hệ khác không nói chỉ riêng là bọn hắn thủ lĩnh h o á c tướng quân từ lúc ba mươi năm tiền đã tử vong một chuyện sẽ rất khó giải thích thông cái kia vẫn xuất hiện tại tổ lòng bên trong hoát tướng quân hình ảnh đến cùng là ai là năm đó tiến vào trò chơi sau hoác tướng quân hình chiếu vẫn là đã bị tâm ma đồng hóa hoác tướng quân hoặc là dứt khoát chỉ là hệ thống thực hành chính mình xâm chiếm thế giới một giả dối hình chiếu đâu mặc kệ là bất cứ một loại khả năng nay tổ long cùng trò chơi quan hệ đều không đơn giản nhưng là còn có một việc khiến tiêu bất ly nghi hoặc nếu thống nhất đại lục là hệ thống một lần nữa thiết trí điều kiện kia hệ thống vì cái gì muốn giúp tổ long thành lập một cường đại như vậy quốc gia đâu hệ thống không phải không hy vọng nhân loại thế giới xuất hiện một thống nhất quốc gia sao là tiêu bất ly lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm lập tức minh bạch hệ thống ý tưởng hệ thống kiến h tổ long trở thành một bá chủ cấp quốc gia cũng không phải tưởng thống nhất đại lục mà là tưởng ngăn cản cái khác quốc gia thống nhất có tổ long như vậy một tuyệt đối thế lực tại kia chống đỡ không hề nghi ngờ trở thành sở hữu quốc gia thống nhất đại lục c h ứ a n g ạ i vật như vậy chỉ cần còn có cái khác quốc gia tồn tại tổ long chỉ cần bảo trì vừa không khuyết t r ư ơ n g cũng không xâm lược liền như vậy vẫn duy trì nhiều quốc cùng tồn tại cục diện như vậy liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đại lục thống nhất tình huống cái này nên làm cái gì bây giờ tiêu bất ly tuy rằng đối ở trong trò chơi thành lập chính mình đế quốc rất có tâm đắc nhưng là phía trước hắn đối mặt địch nhân bất quá là một ít trò chơi công hội nhiều nhất là chút thổ hào phú nhị đại dựa vào nhân dân tệ đôi cho dù là như vậy bọn họ công hội vẫn là có kinh ngạc thời điểm đến bây giờ hắn cũng quên không được cựu châu bá đồ trò chơi bên trong chuyển ngượng công hội tình cảnh cho dù cách lâu như vậy nghĩ đến vẫn là ngược một trận bực mình hiện tại hắn sở đối mặt là một có được thật lớn quyền lực bí mật tổ chức sau lưng còn có hệ thống cấp chỗ dựa chính mình cho dù có g i em quyền trượng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng bất quá khó khăn lại nhiều nhiệm vụ này lại vẫn là muốn hoàn thành tiêu bất ly luôn luôn thích khiêu chiến yêu cầu cao bởi vậy trong lòng hơi chút cân nhắc nhất hạ cục diện nhanh chóng trong lòng c h ỉ n h hợp một bộ tác chiến phương án nhìn lòng trụ đỉnh lòng đầu tiêu bất ly âm thầm hạ quyết tâm không thể trí hoãn được m a u bắt đầu chiêu binh mãi mã trận chiến tranh này ta tất yếu thắng lợi nghĩ đến đây tiêu bất ly cũng không quay đầu lại ly khai lòng trụ tìm không có người địa phương sử dụng gm quyền trưởng trực tiếp truyền tống ly khai nhưng là tại đây dạng va chạm dưới vẫn là không khỏi một trận loạn hoảng vừa mới thạch đầu điểm rơi hiện lộ ra từng đạo vết dạn đi ra thực h i ệ n nhiên còn như vậy đi xuống mà nói cửa thành là kiên trì không được bao lâu nay t ò a cổ lão thành trì đã thật lâu đều không có gặp quá công kích cho nên sở hữu nở tờ cờ binh lính trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lấy thích h ứ n g như vậy sắc bén công thành tốc độ cửa thành gặp bị thương nặng đồng thời ngoài thành đông nghìn nghị số lượng vạn kế binh lính mại chỉnh t ề bộ pháp bắt đầu hướng tường thành đi tới vừa đi trong miệng một bên hô lớn k h u hiệu ngàn vạn nhân đồng thời hô lớn tia thanh âm thật sự là chấm nhân tâm phách thủ thành nở tờ cờ binh lính bách phu trưởng lập tức cao giọng la lên c ù n g tiễn thủ tiến lên chuẩn bị chỉ chờ công thành nhân đi đến tầm bắn trong phạm vi cửa thành mặt sau cùng trên tường thành một loạt bài nở tờ cờ binh lính đã trận địa sẵn sàng đón quân địch tuy rằng biểu tình nghiêm túc nhưng là thoạt nhìn đều không có rất cao sĩ khí này cũng có trách bởi vì bọn họ cùng chi đối trợ là này mấy tháng ở trên đại lục nhanh chóng quật khởi thanh dương đế quốc nói lên này thanh dương đế quốc trước mắt đối với tử vong trò chơi bên trong người đến ó i đều không xa lạ bởi vì hắn là gần đây trò chơi bên trong mỗi người đàm luận một hát mã ban sơ mọi người chỉ biết là có một đội nhân kỳ tích bản đồ một cái hỏa hệ cự l o n g đẳng cấp cùng này trò chơi bên trong đã tồn tại nhiều năm kỳ lân điện cùng ngao ngao ngưu bức đế quốc giống nhau hơn nữa rất nhanh tuyên bố chiêu mộ tin tức này đổi mới hoàn toàn ra thế lực lập tức hấp dẫn một bộ phận nhận đến này hai cái đế quốc xa lánh hoặc là phía trước từng có quá t h i ế t người chơi bởi vì dù sao đây là một khắc họa có thể cùng chi chống lại thế lực về sau giang hồ liền bắt đầu xuất hiện thanh dương các loại đ ồn ái các vô cùng kỳ diệu nghe nói bọn họ đế quốc quốc vương có được một cái hắc long sùng vật nghe nói bọn họ có nhất lưu tình báo cơ cấu không chỉ đối với phó bản xuất hiện địa điểm rõ như lòng bàn tay thậm chí biết bột kỹ năng thuộc tính đẳng các loại tin tức mỗi lần hoạt động phía trước đều sẽ mục đích tính chuẩn bị trực tiếp kết quả chính là soát bản không chết người này quả thực là khắp chung này trò chơi dây điểm ở trong này ai mà không một bên hy vọng được đến cao nhất trang bị một bên lại sợ toi mạng đâu sau đó liền bắt đầu xuất hiện một đám mặc n h ư bê thần trang bị người chơi nơi nơi cấp thanh dương sinh hoạt quảng cáo nghe nói bọn họ trên người xuyên trang bị bình thường đều là một bộ ám kim cấp một bộ ám kim cấp nói tại đây trò chơi bên trong ai có thể có một hai kiện ám kim cấp bậc trang bị đi ra ngoài đều phải trước cha hoàng lịch e sợ cho bị nhân giết bạo trang nhưng là này q u ầ n nhà giàu mới nổi cư nhiên một thân á n g kim nơi nơi tuyên dương e sợ cho người khác không biết tự tại đây dạng cự đại dụ hoặc trước mặt khiến rất nhiều nguyên lai、like、cũng không tính toán gia nhập người chơi cũng động tâm thanh dương thực lực lập tức trên diện rộng tăng lên thế lực bước đầu thành lập về sau trước tiên chính là công thành đ o ạ t đất rất nhanh ngẩm chiếm trú địa quanh thân hai cái thực lực bình thường tiểu quốc nhưng là không có đổi u tận giết tuyệt mà là đem này hai quốc binh lực đều trực tiếp chiêu mộ gia nhập thanh dương về sau nguyên bản tại ấm no tuyến thượng lắc lư hai cái quốc gia phát hiện chính mình lập tức buôn tiểu k h ă n đi không chỉ không có người phản kháng ngược lại một đám nhạc mỗi ngày miệng đều không kịp khép quả thực là lịch sử thượng tối hài hòa xâm lược cùng kẻ bị xâm lược nhưng l à n à y cũng từ bên cạnh t u y ế t minh thanh dương đế quốc thực lực triều binh m ạ i m a sau nghiễm nhiên hình thành nhất phương thế lực hơn nữa này thanh dương đế quốc cùng bình thường quốc gia nhưng không giống nhau không có thỏa mãn h i trạng lập tức bắt đầu thế lực quyết chương muốn biết loại tình huống này tại hiện thực sinh hoạt chung ngược lại là không hiếm thấy bất cứ thời đại đế vương đều tưởng đem chính mình bản đồ mở rộng đến toàn thế giới. nhưng là nơi này là trò chơi hơn nữa là lấy mệnh đang đùa trò chơi cho nên bình thường nhân tại có chính mình một mẫu ba phần đất sau bình thường đều lựa chọn thành thật đứng ở trong nhà cho tới nay đại gia đều tưởng ăn vô sự nhưng là thanh dương vừa xuất hiện lập tức đánh vỡ này cục diện cho nên đại gia trong lòng đều suy đoán này thanh dương lãnh đạo hẳn là chủ chiến phái một dám lấy long đương sùng vật chủ chiến phái trường thượng chiến đấu như cũ gây cấn liên tục lúc này thành trung một ít đứng ở ven đường xem cuộc chiến nửa ngày người chơi cho nhau sự ánh mắt top năm top ba kết bạn theo bậc thang đi lên đầu tường tại đây khẩn trương thời điểm đi lên đầu tường h i ệ n nhiên cần rất lớn dũng khí bởi vì thủ thành lở đờ, đờ cờ rất có khả năng đem bất cứ không biết nhân xem như công lên đầu tường địch nhân đến đối đãi bất quá những người này cũng không giống nhau bởi vì bọn họ đã tại đây tòa thành phụ cận làm nửa tháng nhiệm vụ lại lặp lại soát một trận danh vọng cho nên bọn họ xuất hiện không có gợi ra đầu tường thủ quân cảnh giác thậm chí có nhân còn đem bọn họ trở thành hiệp trợ thủ thành tình nguyện viên nhiệt tình đánh tiếp đón những người này đi đến tường thành chỗ cao trong đó một người xuyên thấu qua tường thành nhìn xa không xuống phía dưới nhìn lại chỉ thấy tường thành hạ thanh dương đế quốc đại quân mê ngông vô bờ cho dù là thông qua máy tính màn hình đến xem vẫn là để người cảm giác rung động hơn nữa bởi vì này khoản g trò chơi hình ảnh hiệu quả đặc biệt hảo cho nên để người đổ thật sự cảm giác là đến cổ chiến trường giống nhau trên tường thành cung t i ễ n thủ không ngừng xuống phía dưới bắn mà bên dưới công kích quân tắc đỉnh thống nhất chế thức tấm c h á n đỉnh kiếm vũ không ngừng đẩy mạnh t hướng xa xa nhìn lại công thành n ỏ pháo cùng đầu thạch xem một chữ b à i k hai không n g h ĩ xả hơi hướng bên này bắn đạn t h á o tuy rằng không có bạo tạc hiệu quả nhưng là bởi vì trên tường thành thủ quân chạm vị trí tương đối dày đặc cho nên mỗi một thạch đạn gào thét mà đến thời điểm đại đa số đều có thể tạp đến vài cái nở tờ cờ binh lính không ngừng nghe được bên cạnh từng đợt kêu thảm thiết tiếng động này đó công trình vũ khí chung có tương đương một bộ phận chủ yếu mục tiêu chính là cửa thành công thành nỏ pháo cùng đầu thạch bánh xe phiên bán, b ắ n khiến bắn khoảng cách đại khái tại hơn mười giây tri gian xem ra bọn họ hy vọng tại quân đội đẩy mạnh đến tường thành phía dưới thời điểm có thể thuận lợi mở ra cửa thành cứ việc đã không chỉ một lần nhìn đến như vậy tình cảnh nhưng là đang ở trong đó thời điểm vẫn là để người nhịn không được cảm xúc ảo ảo khi hai người không khỏi hít sâu một hơi chúng ta lão đại thật đúng là ngưu hắn nhỏ giọng nói bên cạnh vị tia thân cao thể tráng chiến sĩ người chơi lộ ra một hiểu ý mỉm cười chấp hành gián điệp nhiệm vụ đã không phải lần đầu tiên cho nên bọn họ vẫn là tương đối cẩn thận xem đủ công thành trường hợp hai người bắt đầu tại trên tường thành hạt đi bộ nhìn như vô tình kỳ thật mọi người đã dần dần đều đều phân tán mở ra nay người chơi trong miệng lao đại này hội chính cưới một chiến mã ổn n g ồ i ở công thành hàng ngũ phía sau trên bãi đất trống hắn bên cạnh một chữ bài khai mấy chục thất hát sắc chiến mã cẩn thận quan sát đến trường thượng hình thức chiến tiền đã bố trí hảo chiến thuật tại cổ đại chân chính tại thiên quân vạn mã bên trong là rất khó chân chính chỉ huy bởi vì chiến cuộc trải ra về sau t ố i khó khăn chính là tình báo trao đổi bất quá may mà bọn họ hiện tại đùa là trò chơi một ú t phần mềm liền có thể rất tốt giải quyết này cổ nhân không thể giải quyết khốn cảnh đúng lúc này công trình tổ lấy được b ộ t phá tại bọn họ không ngừng nỗ lực dưới cửa thành rốt cuộc bị oanh mở chỗ hỏng tuy rằng xa xa thoạt nhìn không phải rất lớn nhưng là kinh nghiệm nói cho bọn họ cái này vậy là đủ rồi gián điệp bộ đội chú ý cửa thành đã mở ra lập tức ra tay út kinh lý hàn、Văn、hoán thanh âm h ư n g phấn hô ngao một trận tiếng hoan hô chuyển đến nay đã đứng ở đầu tường từ lâu người chơi lập tức rút ra trong tay vũ khí đối với bên người thủ thành cung tiễn thủ chính là một trận chém mạnh nay đó cung tiễn thủ ngay từ đầu còn chưa phản ứng lại đây hết sức chuyên chú hướng tiền phương bán đ ỗ n g nhiên bên người nhân đ ầ y người là huyết nằm ở bọn họ trước mặt lập tức ngao một tiếng ê ơ lại nhìn trên tường thành đã biến thành một đ ộ trường nơi nơi một đoàn hỗn loạn bởi vì này chút cung tiễn thủ cận chiến công kích cũng không cường lực cho nên trong khoảng thời gian ngắn liều mạng chạy trốn dưới thành binh lính nhìn đến trên tường nhất loạn lập tức xông lên suy nghĩ muốn giút đỡ kết quả mặt trên không thể đi xu phía dưới thượng không đến hoàn toàn đổ tại đương trường toàn bộ thủ thành bộ đội lập tức một đoàn hỗn loạn phía dưới nở t cờ, cờ binh lính đã không có vũ tiễn quấy nhiêu vung trong tay trầm trọng tâm c h á n r a tốc đẩy mạnh tốc độ tại trước trận chỉ huy hàn văn hoán không có chút trần trờ lệnh kỳ vung lên nở t cờ binh lính trung nhất chỉ tiên quân khinh trang đi tới chạy chậm đến cửa thành v ừ a lên nháy mắt liền vọt vào cửa thành cùng thành bên trong thủ quân tràng làm một đoàn hàn văn hoán nhìn tiền phương chiến cuộc trong lòng hoan hỉ trên mặt vẫn mang theo tơi cười hắn thực thực hiện tại cảm giác chỉ huy thiên quân vạn mã công thành đoạn đất dị vãng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi tuy rằng khác trò chơi bên trong cũng có thành chiến hệ thống nhưng là lại sao có thể có này trò chơi như vậy rất thật đâu vừa nghĩ một bên lại là lệnh kỳ vung lên hơn mười lượng thang xe hướng tới tường thành liền đầy quá khứ này đó trên thang xe thang phi thường rộng lớn hình thành một sườn dốc giống nhau thông đạo chỉ cần tới gần tường thành binh lính liền có thể theo thang trực tiếp xông lên đầu tường thành thượng thủ quân đã sớm loạn thành một nồi cháo nơi nào còn có tinh lực đối phó thang tiêu bất ly ngồi trên lưng ngựa nhìn trước mắt chiến trường trong lòng không khỏi một trận hưng ấ n trên chiến trường phòng trường chỉ có hắn mới có như vậy chân thật cảm thụ đi dù sao chỉ có hắn không phải thông qua máy tính màn hình nhìn đến này hết thảy này hết thảy chân thật hào tưởng hắn xuyên việt đến cổ đại bình thường vũ khí lạnh chiến đấu thật đúng là để người n h i ệ t huyết sôi trào a bất quá này hết thảy còn phải cảm tạ di em c ư ờ n trượng có nó s ở cho trò chơi tư liệu hơn nữa hắn đối với trò chơi nhiều năm kinh nghiệm cùng lý giải không chỉ khiến hắn có thể trong hai ba tháng ngắn ngủi liền đem thanh dương đế quốc thành lập thành một khổng lồ đế quốc người chơi chiêu mộ mấy trăm nở tờ cờ binh lính càng là cao tới mấy vạn hơn nữa hắn không ngừng soát kinh nghiệm soát danh vọng nay thanh dương đế quốc đã tại toàn bộ đại lục tây nam thành lập thống trị ước chừng có một phần mười bản đồ nhét vào h ắ n thống trị dưới đương nhiên này vỏn vẹn giới hạn trong nhân loại thế giới này bản đồ t r u n g sở ẩn sâu phó bản ủy biết bên trong đều ẩn giấu những gì bái vật trước mắt này đó nở tờ cờ binh lính tuy rằng sức chiến đấu không bằng người chơi nhưng là số lượng phần đông hơn nữa cũng không sợ tử cho nên mỗi một lần chiến đấu đều đảm đương hấp dẫn hỏa lực nhân vật cũng gánh nặng đại bộ phận chiến đấu chức năng thanh dương đế quốc có thể tại trong khoảng thời gian ngắn có thời này đó nở tờ cờ binh lính công không thể không tại hàn văn hoán chỉ huy h ạ này đó nở tờ cờ binh lính sức chiến đấu càng là phát huy đến lớn nhất trình độ này thanh bị chiếm đóng hàn văn hoán nhìn càng ngày càng nhiều binh lính xông lên đầu tường tự tin tràn đầy nói đương nhiên thanh dương đế quốc phát triển như thế nhanh chóng cùng đại lượng tán nhân người chơi gia nhập cũng có rất lớn quan hệ mà sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều như vậy tán nhân người chơi gia nhập có được lợi ích từ cường đại phó bản khai hoang năng lực ngoại giới vân thịnh truyền nói thanh dương c ó một chi tố chất cao tình báo bộ đội kỳ thật đây là tiêu bất ly cố ý thả ra tin tức giả nói cách khác hắn như thế nào giải thích từ gm quyền trượng bên trong đạt được trò chơi tư liệu đâu đương nhiên đến hiện tại tiêu bất ly đã rất ít tự mình mang đội ban sơ tiến vào thanh dương công hội hơn nữa tham gia quá đồ lòng chiến dịch mọi người hiện tại đều thành hoặc đại hoặc tiểu lãnh đạo tiêu bất ly mỗi ngày đều sẽ căn cứ các đội ngũ thực lực lựa chọn bọn họ thích hợp phó bản hơn nữa chế định tác chiến kế hoạch chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng tại đây chủng chiếu công lực đánh trò chơi phương thức cũng không phải là dĩ vãng cái loại này hai mắt một mặt hắc loạn pháp có thể so sánh cho nên có đôi khi một ít động tác lưu loát hiệp tác tính hào đoàn đội một ngày x o á t hai cái phó bản đều có có dư còn phải nói trên đường lãng phí thời gian quá dài hơn nữa tiêu bất ly chưa bao giờ tiếp rẻ trang bị chỉ cần ra sức giết địch tích cóp đủ giờ cờp tờ đại gia đều có cơ hội phân đến hảo trang bị các người chơi trang bị kỹ năng không ngừng đổi mới nay này đó công hội cao tầng một đám đều là đầy người vàng bạc phẩm chất trang bị liền tính là mới gia nhập này người chơi cũng có thể trộn lẫn thân lam trang vận khí tốt mà nói cũng có thể phân đến một hai kiện kim sắc hoặc m à u bạc trang bị loại này đãi ngộ so bình thường đại công hội bên trong chủ lực hội viên cũng kém không bao nhiêu so với bình thường phổ thông hội viên càng là hảo không chỉ một bậc cứ như vậy thanh dương đế quốc ở người chơi t r u n g thanh danh bất hĩnh nhi tẩu đến thanh dương đế quốc khác không dám nói đệ nhất mỗi người đều có thể soát phó bản đệ nhị chỉ cần nghe lời soát phó bản không chết người như vậy khẩu hiệu phòng chừng không có cái kia tổ chức dám tê ơ nhưng là thanh dương dám tê ơ cho nên một ít tại cái khác công hội hoặc quốc gia thất bại người chơi cũng bắt đầu lặng lẽ c h u y ể n chiến một giờ sau sáu tiêu bất ly tại thanh dương đế quốc nhất chúng cao tầng vây quanh hạ đi vào này tòa thành thị thành chủ đại sành tuy rằng cùng cựu long thành như vậy đại thành không có cách nào khác so nhưng là chính cái gọi là xe xẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn nay tòa thành chủ trong đại s ả n h công năng vẫn là thực đầy đủ tại đạt được thành chủ quyền hạn sau tiêu bất ly đem thanh dương đế quốc cờ xí thăng lên nay tòa thành thị liền tính là thành công nhét vào thanh dương đế quốc bản đồ thanh dương đế quốc tuy rằng khai trương bất quá hơn hai tháng nhưng là đã có được bảy tám tòa thành thị bất quá tiêu bất ly như cũ không quá vừa lòng như vậy tốc độ dựa theo hiện tại tốc độ muốn đoạt thủ toàn bộ đại lục đại khái cần một hai năm thời gian hơn nữa này vẫn là tại không có tổ long cấp chính mình thêm p i ề n dưới tình huống h càng nhiều là một loại thần bí cùng bá đạo nhưng là tiêu bất ly biết cuối cùng chính mình là muốn cùng tổ long đối chiến cho nên tôi cần vẫn là thực lực nếu không áp dụng thi thố dựa theo trước mắt huyết trương tốc độ rất nhanh thanh dương đế quốc liền muốn cùng tổ long không chế địa bàn phát sinh tiếp xúc nếu không nhanh một chút đi điểm đường tắt mà nói đến thời điểm chính mình không khắc kiến càng lay đại thụ bất quá tiêu bất ly đi đến đại lục bản đồ phía trước nhìn mặt trên dãy núi phật phồng đối với ở trong trò chơi tranh bá thiên hạ loại này tiết mục hắn cùng thanh dương công hội mọi người có thể nói là vô cùng thuần thục ứ việc trước mắt tình thế không tha lạc quan nhưng là tiêu bất ly trong lòng lại như c ũ tự tin c h à n đấy bởi vì sự tình tổng là tràn ngập biến số ngón tay hắn ở trên bản đồ nhẹ nhàng lướt qua cho tới nay tại hắn trong lòng đã có một hoàn mỹ mà chi tiết kế hoạch bất quá này kế hoạch còn khuyết thiếu một đạo hỏa tác này đạo hỏa tác chính là trước mắt tình thế lớn nhất biến số đang tại tiêu bất ly trầm tư thời điểm đỗ nhất ba từ bên ngoài đặng đặng đặng đi tiến vào cước bộ tuy rằng vội vàng nhưng là đi đến tiêu bất ly phụ cận lại đ ố n g nhiên ngừng lại khuôn mặt đầy mặt cổ quái suy nghĩ nhất hạ mới mở miệng nói lão đại bên ngoài có nhân tìm ngươi nga ai a hiện tại là mấy vạn nhân đầu có nhân tìm hắn tiêu bất ly cũng không kỳ quái hắn kỳ quái là đỗ nhất ba cổ quái thần tình ngươi tuyệt đối đoán không được là ai nghe tiêu bất ly hỏi như vậy đỗ nhất ba trên mặt đầy mặt bình tĩnh xem ra hắn vừa rồi cổ quái đều là bởi vì vừa mới người này thân phận hắn muốn là không nói như vậy tiêu bất ly có lẽ còn không sẽ tưởng đến nhưng là nhìn đến đội nhất ba trên mặt bình tĩnh biểu tình tiêu bất ly bỗng nhiên sáng tỏ cười tâm nói đạo hỏa tắc rốt cuộc đến đây xem tiêu bất ly cười mà không nói hướng ra phía ngoài liền đi đội nhất ba trong lòng cũng là bờ b ự c vội vàng theo đi lên đã lâu không thấy a đi ra đại sảnh nhìn trước mắt t h ớ c tha bóng dáng tiêu bất ly cao giọng nói kia nữ nhân quay đầu lại biểu tình băng lanh trên mặt miễn cưỡng hiện ra một nụ cười nhẹ đúng vậy ta còn nghĩ đến ngươi khốn chết ở trong căn cứ nghe được nàng nhắc tới căn cứ tiêu bất ly tươi cười nháy mắt cô động đúng vậy nói lên này Ta rất kỳ quái nàng g gặp ư cư Trước ơ i nhiên tới còn n dám mắt ta. y ữ nhân, n h k ô phía ả i cái kia tiến thời ai. lúc trước đem hắn lửa tiến căn cứ tần thời nguyệt còn có lửa là tần nguyệt thể đem hắn h Nàng p trước không có ngọn này trò chơi hơn nữa lời thề son sắt cùng tiêu bất ly nói chính mình là không chạm này nhưng là hôm nay xem ra nàng cũng tiến vào trò chơi hơn nữa trò chơi bên trong hình chiếu cùng trong hiện thực nàng là cỡ nào tương tự cùng chính mình trong trí nhớ mấy tháng trước bộ dáng một điểm đều không có biến nghe được tiêu bất ly như vậy nghiêm túc đáp lời tần thời nguyệt trên đỉnh đầu toát ra một khuôn mặt tươi cười biểu tình tôi đi ngươi hẳn là biết lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ huống hồ ngươi khanh quá ta một lần chúng ta cũng coi như h u i nhau ngươi so phía trước sáng sủa không thiếu ít nhất sẽ dùng cười to biểu tình tiêu bất ly nói móc nói kỳ thật hắn đối với chính mình bị nhốt căn cứ sự t ì n h đã sớm tại huyền trân tử nói cho chính mình chân tướng thời điểm triệt để không chú ý hơn nữa lấy hắn hiện tại thực lực muốn rời đi cái k i a căn cứ đã là dễ dàng mọi người đối với chính mình đã không quá để ý sự t ì n h bình thường là không c ầ n nói đi tìm ta chuyện gì kỳ thật tiêu bất ly trong lòng đại khái là biết đến huyền trân tử bày ra tần thời nguyện này khỏa quân cờ cùng lúc trước bày ra chính mình này khỏa quân cờ dụng ý kỳ thật đều là giống nhau hắn muốn đối phó chỉ sợ không chỉ là tâm ma đơn giản như vậy phòng chứng hắn đối h o á c tướng quân còn có tổ long chân tướng đều là cảm thấy hứng thú nhanh đâu tuy rằng không biết trò chơi c h â n tướng cũng không biết chính mình muốn làm như thế nào nhưng là lấy huyền chân tử ở trong trò chơi nhiều năm như vậy kinh nghiệm mà nói hắn không có khả năng một điểm đều không có đầu mối cho nên nói nếu nói tại đây trò chơi bên trong ai có thể đủ chân chính giúp đỡ chính mình c h i ế u cố k i a tất nhiên thị phi huyền chân tử mặc trúc tuy rằng hắn trong trò chơi bất quá là một thực lực cũng không t h làm tối lao đạo nhưng là trò chơi c h i ngoại năm đó cùng hắn cùng nhau tiến vào trò chơi lao r a hỏa hiện tại nhưng là trưởng thành vi lợi hại nhân vật quả nhiên tần thời n g u y ệ t nghe được tiêu bất ly vấn đề lập tức thẳng thắn hồi đáp huyền c h â n tử đã triệu tập hắn phía trước vài cái bằng hưu vừa vặn bọn họ đều ở trong trò chơi có được nhất định thực lực ta tin tưởng chúng ta hiện tại cộng đồng địch nhân đều thị phi tổ long mặc trúc tuy rằng ngươi hiện tại thoạt nhìn coi như là hùng bá nhất p h ư ơ n g nhưng là muốn đối phó tổ long như vậy quái vật lớn chúng ta tất yếu liên hợp đến mới có phần thắng cho nên hắn để cho ta tới tìm ngươi cùng đi tham gia một hội nghị tiêu bất ly gật gật đầu khiến ta đoán đoán này vài cái lao bằng hữu khẳng định có kỳ lân điện hội trưởng l à sâm ta đoán không sai đi t ầ n thời n g u y ệ t nghe được tiêu bất ly nói thẳng ra kỳ lân điện hội trưởng danh tự ngược lại là lắp bắp kinh hãi gật gật đầu không sai ngươi ngược lại là thực thông minh à. tiêu bất ly trận trắng mắt đều bị đùa giỡn như vậy nhiều lần nếu còn đoán không ra những gì đến ta này n lão đại bạch lan lộn như vậy người thứ hai hẳn chính là ngao ngao n h ư bức đế quốc hội trưởng nếu ta đoán không sai mà nói này nhân hẳn chính là cái kia lôi chân tương tân thời nguyện biểu tình đã do kinh ngạc biến thành khó có thể tin tưởng nếu nói vừa rồi la xâm danh tự còn chỉ là khiến hắn cảm giác tiêu bất ly có chút tiểu thông minh mà nói hiện tại hắn đã rất kỳ quái tiêu bất ly lúc trước cư nhiên sẽ bị chính mình lừa đến này n g ư ờ i cũng biết tiêu bất ly cười nói đoán ngươi không cảm thấy lôi chấn cương cùng ngao ngao như bức đế quốc loại này danh tự phong cách thực hòa hợp sao tiêu bất ly tự nhiên không có khả năng là dựa vào đoán nghe huyền c h â n t ử ba mươi năm tiền cố sự sau tiêu bất ly từng liền làm qua suy đoán nếu kỳ lân điện cũng chính là chính mình phía trước phục vụ quá công ty có khả năng tiến vào trò chơi hộ khách đoan t i ế n ngao ngao như bức đế quốc làm trong trò chơi có được cường đại thế lực tổ chức chi nhất bọn họ tất nhiên cũng có rất lớn khả năng có được hộ khách đoan nói cách khác bọn họ đầu tất nhiên cũng là những người đó trong đó một mà lúc trước cùng lưu huyền chân cùng nhau ngoạn trò chơi nhân liền như vậy vài cái trừ bỏ cùng hắn cùng nhau tiến vào trò chơi nhân c h i ngoại la sâm là kỳ lân điện phía sau màn thủ lãnh lưu huyền chân hắn đã gặp qua còn lại cũng chỉ có vương văn bân cùng lôi chân cương mà vương vê an bân nếu là phần tử trí thức hiển nhiên khả năng không lớn hội khởi như vậy khí phách trắc lậu danh tự cho nên cũng chỉ có thổ phỉ xuất thân lôi chân cương tương đối phù hợp tiêu chuẩn gặp tiêu bất ly giả ngụ không nói lời nào tần thời n g u y ệ t tự nhiên cũng sẽ không không thú vị miệt mài theo đuổi kinh ngạc biểu tình qua đi rất nhanh liền khôi phục bình thường được rồi ngươi đều làm đúng như vậy ngươi đến cùng có đi hay không đâu đến lúc đó còn có thể có cái khác một ít quốc gia tham gia hội nghị đương nhiên như vậy sự kiện ta như thế nào có thể bỏ qua đâu hơn nữa ta còn tính toán đem nó biến thành ta chính mình sự kiện đâu tiêu bất ly trong lòng thầm nghĩ tần thời n g u y ệ t gặp tiêu bất ly đáp ứng không khỏi nhẹ nhàng thở ra như vậy đến lúc đó ta liền xin đợi của ngươi đại giá Trưng một trận sang sảng tiếng cười từ phòng họp bên ngoài truyền bảo ngay sau đó liền nhìn đến một to lớn lao nhân từ bên ngoài rào bước tiến vào họp địa chỉ là tại trung châu thành một gian địa hạ trong phòng hội nghị lúc này trong phòng đã ngồi đại khái tám phẩy chín cá nhân còn có người lục tục đổi tới bất quá đại gia đều tận lực bảo trì địa t h ấ p tiến vào về sau tìm một không vị ngồi xuống bắt đầu quan sát bên người những người này chỉ có này lao nhân giống như e sợ cho người khác không biết hắn đến đây giống nhau vào này nhân không phải người khác chính là đỉnh đỉnh đại danh ngao ngao như bức đế quốc hội trưởng lôi trần cương đã bảy tám mươi tuổi nhĩ nhưng l à nhưng không có nguyên nhân này mà hiện lộ ra lao thái trừ bỏ tóc hơi hơi có chút hoa bạch chi ngoại thân thể hắn được ích lợi từ trò chơi t r u n g lực lượng rút c ư ờ n g tráng giống một đầu c h â u đ ự c vừa vào phòng liền thẳng đến chủ vị huyền trân tử mà đi huyền trân tử bởi vì là t r ù n g tố nhục thân cho nên thoạt nhìn bất quá hơn hai mươi tuổi niên kỷ hơn nữa khuôn mặt thanh tú nghiễm nhiên x o á y ca một quả lôi chấn cương nhìn nhận ra ai u phản lão hoàn đồng a -ha -ha, ha ha ha cao giọng cười to tuy rằng hắn biểu hiện hảo giống lão bằng hữu bình thường nhưng là huyền trân tử tựa hồ không có quá mức vui nhiệt tình mỉm cười chỉ vào bên cạnh tới gần thượng thủ một vị trí nhẹ giọng nói lao bằng hưu mời ngồi lôi chấn cương đụng tới không cứng không mềm đinh tử lại không có quá mức sinh khí x à i bước đi qua đặt mông liền ngồi xuống dưới này lôi chấn cương đi là chiến sĩ lộ tuyến tiến giai trước nghiệp là chiến tranh l ĩ n h chủ này trước nghiệp cũng không thích hợp vu đơn đà độc đấu nhưng là bởi vì đùa thời gian đủ t r ư ở n g kiêm chức một đống lớn loạn thất bát tao trước nghiệp cho nên hắn thực lực như cũ không phải người bình thường có khả năng đối kháng chỉ là như vậy vừa tiến đến mấy năm nay huyền trân tử tuy rằng đã chia làm mấy phân thân lại tại bận tâm chính mình một lần nữa tụ hợp vấn đề nhưng là cũng một điểm cũng chưa nhàn rỗi lợi dụng chính mình lý giải một ít trò chơi bí mật cùng chính mình ở trong trò chơi nhiều năm kinh nghiệm không ngừng vì chính mình bồi dưỡng nhân mạch tại tọa những người này hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn đều có chút giao tình nay cũng là vì cái gì huyền trân tử có tin tưởng tổ chức này đó đại lao nhóm lại đây họp vừa đến đại gia nhớ kỹ lúc trước hắn đối với chính mình giúp cùng ân tình thứ hai hiện tại tổ lòng cùng thanh dương không ngừng khuyết trương thế lực khiến mọi người trong lòng đều có chút không yên bất an cho nên phía sau nếu có thể cùng thế lực khác nhiều hơn tiếp xúc có lẽ sẽ là chuyện cơ cũng nói không chừng lôi chấn cương ngồi xuống sau nhìn quét mọi người một vòng vừa thấy cũng không có gì chính mình để vào mắt nhân vật ở bên trong liền cũng không lại để ý xoay người cùng huyền trân tử tiếp tục nói chuyện phiếm người nói chúng ta có bao nhiêu lâu không gặp a không nghĩ tới ngươi này lao đạo ngược lại là càng ngày càng tuổi trẻ lôi chấn cương g i ọ n g lớn hơn nữa trường kỳ thượng vị giả sinh hoạt cùng hắn trên người cái loại này từ lúc sinh ra đã có phỉ khí hữu cơ dung hợp tại cùng nhau tự có một loại nhất đại k i ê u hùng khí thế bất quá huyền trân tử tựa hồ đối lôi chấn cương cái loại này khí thế cũng không để ý biểu tình lại vẫn không bi không thích khẽ cười cười nhẹ giọng nói đích sắc đã lâu không thấy tính đứng lên đã có hơn ba mươi năm đi cũng không phải là sao lúc trước chạy ra cái kia quỷ địa phương sau ta từng thể không bao giờ ngoạn này đổ bỏ trò chơi không thể tưởng được gặp lại lại vẫn là trong trò chơi gặp lại lôi chấn cương tựa hồ đối với năm đó chính mình phá hư mọi người kế hoạch một mình đào tẩu một chuyện quên không còn một mảnh bất quá tại tọa mọi người cũng không biết trong đó nội tình nghe được hai người nhàn thoại chỉ tưởng rằng hai người quen biết đã lâu cảm tình n ồ n g h ậ u nói những người khác đâu tất hoa tuyên biến thành nờ tợ cờ ta trong trò chơi gặp qua một lần đúng rồi l à sông đâu nghe nói cái kia ra hỏa chưa cùng các ngươi tiến vào trò chơi nên không phải chết đi ha, ha. người chết ta cũng sẽ không tử ngươi này lao phỉ miệng liền không có thể sạch một chút còn không đợi huyền trân tử nói tiếp bên ngoài bỗng nhiên một thương lão nhưng là trung khí mười phần thanh âm truyền vào huyền trân tử vừa nghe thanh âm trên mặt lập tức lộ ra một đại đại m ỉ m cười n g n g đầu hướng cửa nhìn lại lôi chấn cương nghe được cũng quay đầu lại đi tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt một tinh thần quắc thức bạch phát lão nhân mang theo đầy mặt hòa ái tơi ư cười từ bên ngoài đi đến vô luận từ mặc thượng vẫn là khí chất thượng đều có thể nhìn ra được đến này lão nhân là một điển hình thân sĩ người này chính là lôi chấn cương trong miệng la sâm kỳ lân điện hội tr bất quá lần này hắn cũng không phải một người tiến đến hắn phía sau kỳ lân điện nhất phiếu nhân mã phân thành hai bài mại chỉnh t ề bước chân theo ở phía sau thoạt nhìn đổ có chút giống hoa phục du lịch gặp bi lôi chấn cương gặp la sâm đi vào môn lập tức ha ha n ở nụ cười vài tiếng thật sự là nhắc tào tháo tào t h á o đến la lao đầu ngươi xem đứng lên như thế nào giống như mau tám mươi tự ta xem tuy rằng không chết khả cũng là không sai b ị t lắm la sâm tà lôi chấn cương liếc mắt nhìn tựa hồ cũng không tính toán để ý đến hắn mà là đối với chủ ngồi trên huyền chân tử hơi hơi làm thi lễ không thể tưởng được chúng ta s i n thời cứ nhiên còn có thể tái kiến lôi chấn cương náo loạn đại hơn mặt nhưng lại nhưng không quá chú ý lúc này bên cạnh mọi người cũng nhìn ra đến huyền trân tử cùng la sâm không quá thích hắn không khỏi kỳ quái ba người quan hệ la sâm hàn huyên vài câu lại cùng một ít bình thường có tiếp xúc hội trưởng gật đầu chào hỏi liền đi đến hơi chút dựa vào sau một điểm vị trí tìm chỗ ngồi ngồi xuống la sâm này nhân sinh tính cẩn thận lại không giống lôi chấn cương như vậy yêu làm náo động làm tam đại thế lực c h í nhất hắn tọa vị trí thế nhưng so một ít tiểu hội trưởng còn muốn r ư ợ vào sau bất quá hắn chính là thích loại này có thể nhìn đến toàn cục cảm thụ quét mắt nhìn một phía trong lòng âm thầm đem những người này cùng một đám công hội danh tự đối thượng hảo ân trừ bỏ thanh dương cùng tổ long này hai đại thế lực xem ra hôm nay còn lại thế lực đều đã đến đông đủ kết hợp gần nhất trò chơi chung tình thế tuy rằng lần này hội nghị không có nói rõ chủ đề nhưng là cũng không khó tưởng tượng nhìn xem hiện tại ở đây mọi người đổ thật sự có một loại thập bát lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc cảm giác bất quá nếu thật là muốn cùng này hai đại thế lực làm đấu tranh kia liền nhất định phải suy xét đến an toàn vấn đề nghĩ đến đây la sâm lên tiếng hỏi lão lưu này địa phương an toàn sao Còn không đợi huyền chân tử mở miệng một bên lôi chấn cương dành chức trách móc nói lao la muốn nói an toàn bên trong này p h ỏ n g t r ừ n g liền ngươi an toàn nhất ngươi xem nhìn ngươi phía sau cùng kia hai đại phiếu nhân ta p h ỏ n g t r ừ n g hiện tại khiến ngươi dẫn bọn hắn đi công một tòa thành trì cũng không có vấn đề gì ngươi thì sợ gì an toàn vấn đề nói đùa la sâm mang đến thoạt nhìn đều là kỳ lân trong điện thủ lãnh cấp nhân vật chỉ là kia một thân thân lượng lệ trang bị đã hoảng mù nhân mắt này đó tham dự hội nghị hội trưởng thực lực hơi chút không đông đảo một điểm xuyên còn không có bọn họ hào đâu la sâm nghe lời này lại không có hiện lộ ra bất cứ không vui ngược lại một bộ ta là thổ hảo như thế nào biểu tình huyền trân tử xem lôi chấn cương nói xong thế này mới mở miệng nói ngươi yên tâm nơi này là tuyệt đối an toàn khu tại mấy ngày phía trước ta đã đem nơi này làm pháp thuật kết giới chỉ có các ngươi vào cái kia nhập khẩu tài năng tiến vào phòng h ọ hơn nữa ngoài cửa có cao thủ gác bên trong càng là cấm hết thẻ truyền t ố n g pháp thuật bao gồm ẩn thân thuật vân vân cái khác pháp thuật tại đây trong phòng cũng là không có hiệu quả cho nên không cần có bất cứ lo lắng nghe được huyền trân tử nói như vậy đại gia hiển nhiên đều nhẹ nhàng thở ra la xâm tắc vừa lòng gật gật đầu chẳng qua đại gia cũng không biết huyền trân tử tham dự danh sách chung còn có một người còn chưa tới trường huyền trân tử tuy rằng chú ý tới nhưng là này nhân thân phận đặc thù nói ra ngược lại sợ đại gia kinh hoàng cho nên lại đợi một hồi gặp những người khác đã đến đ ô n g đủ tưởng rằng người nọ sợ là không đến vì thế tuyên bố nói phía dưới liền chính thức bắt đầu đi đại gia nghĩ đến đã biết ta đem đại gia triệu tập đến nơi đây tới là vì cái gì đi huyền trân tử thanh âm cũng không cao nhưng là trong phòng mọi người lại đều có thể nghe rõ gần nhất trong khoảng thời gian này trò chơi bên trong không quá thái bình tổ long ỉ vào thực lực hùng hậu chung quanh tấn công tiểu quốc n g hương ĩ đ n nghị đây các hương nghị nhất hạ đối phó tổ long đại kế không chỉ tổ long đi phía dưới một tiểu quốc hội trưởng bỗng nhiên lớn tiếng nói đánh gậy huyền chân mà nói huyền chân tử nghe tiếng hướng người tới nhìn lại người nọ vừa thấy từ ghế trên đứng lên còn có thanh dương đế quốc cũng quá phật thực hiện tại đã thôn tính vài cái tiểu quốc của ta một tòa thành chỉ liền tại hai ngày trước bị hắn cấp công hãm hiện tại ta tổng cộng liền thẳng hai tòa thành phòng c h ừ n g hắn rất nhanh liền sẽ ra tay cùng này lo lắng lâu như vậy sự tình sau đó còn không bằng thay ta hảo hảo lo lắng nhất h ạ n à y người chơi mà nói cũng gợi ra bên người vài cái hội trưởng cộng mình bọn họ ly thanh dương khuyết trương bản đồ càng gần một ít tổ long nói không phải lập tức liền muốn đối mặt uy hiếp thanh dương vấn đề ta đã có điều lý giải cũng tưởng đến lý giải quyết biện pháp này chúng ta đợi lại nói huyền trân tử không có khiến người nọ nắm đề tài đi mà là t r ư ớ c chấn an nhất h ạ kỳ thật hắn hôm nay cũng tìm tiêu bất ly tiến đến chính là v ì này chỉ cần đại gia tạm thời đ ạ t thành kết minh chung nhận thức kia thanh dương cùng bọn hắn chính là liên bang tự nhiên liền không tồn tại cái gì tấn công không tấn công nhưng là tiêu bất ly c ư nhiên chậm chạp chưa tới sợ làm cho càng nhiều hắn hắn giận huyền trân tử cũng không tiện nói rõ lôi chấn cương ngừng gật gật đầu đối chúng ta muốn trước giải quyết chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất kia tổ long không chỉ người đông thế mạnh hơn nữa kia bọn giá hỏa không biết lấy từ đâu một đống súng ống đại pháo nhất pháo ganh lại đây mấy ngàn điểm thương hại như thế nào cũng ngăn không được à ta mấy ngày hôm trước cùng tổ long làm nhất trượt chết vài mười người đâu lao la là, ngươi cũng ăn không ít mệt đi lôi chấn cương còn nói khởi này đề tài khiến những người khác đem lực chú ý lại kéo về tổ lòng trên người la sâm nghe được lôi chấn cương câu hỏi cởi nhẹ lại không có nói cái gì huyền trân tử tiếp tục nói hiện tại lấy tổ long khuyết trương tốc độ cùng cường độ mà nói tuyên bố là muốn lớn nhỏ t h ô n g ăn nếu chúng ta không liên hợp đến mà nói đó là một điểm cơ hội đều không có chỉ có liên hợp mới có một đường sinh cơ ai ngờ la sâm lại lắp lắc đầu mở miệng nói ta xem liền tính liên hợp cơ hội cũng không đại này tổ long trong hiện thực có được cường đại lực lượng mà trong trò chơi bọn tiểu nhị các ngươi biết bọn họ c ư nhiên lại ma tộc binh lính sao la sâm mà nói vừa nói khẩu lại tọa mọi người lập tức lâm vào cả kinh ma tộc như thế nào có thể đâu tuy rằng người chơi cũng có thể gia nhập ma tộc nhưng là tại đây trò chơi bên trong còn luôn luôn không có nghe nói qua ai có thể đủ khống chế ma tộc l ã o la ngươi nghe ai nói lôi chấn cương hỏi nghe ai nói của ta mật thám tận mắt nhìn đến la sâm cùng thổ phỉ xuất thân lôi chấn cương bất đồng hắn làm việc càng thêm theo đổi hòa mỹ cho nên kỳ l ầ n trong điện các chức năng ngành phân công minh xác hơn nữa chấp hành lực cũng siêu cường ta hoài nghi tổ long trong trò chơi có khả năng cùng ma tộc đặt thành nào đó ước định nói cách khác vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi chúng ta đều không thể chiến tranh nó bảy la sâm còn muốn nói nữa lại đ ố n g nhiên bị lôi chấn cương đánh gãy lão la những lời này cũng không tượng là ngươi nói à chúng ta nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực tóm lại là có một trận chiến chi lực còn chưa đánh ngươi cư nhiên liền diện chính mình bị phòng này nhưng không rất thích hợp đi la sâm nghe cũng không sinh khí mà là nghiêm túc hỏi n g ngươi cảm giác chúng ta đồng tâm hiệp lực có khả năng chiến thắng tổ long kia đương nhiên lôi chấn cương cơ h ầ nghĩ đến không tưởng lập tức thoát ra được rồi nếu ngươi này mãng phu đều cho rằng có này khả năng như vậy ta liền cố mà làm mang đại gia vượt qua này nguy cơ đi nay còn kém không sáu phi ai nói khiến ngươi đương lao đại rồi lôi chấn cương đ ố n g nhiên phản ứng lại đây không nghĩ tới trên thế giới này c ư nhiên lại nhân so với chính mình ra mặt còn muốn hậu la sâm nghe cười lạnh lượng thân ta không làm này minh chủ chẳng lẽ còn t ù ngươi đảm đương như vậy minh chủ đem vận mệnh giao thác đến ngươi này mãng han trong tay n à y cũng không phải là phong cách của ta nga ta là mãng hán ta đây nhìn ngươi chính là lão hồ ly chẳng lẽ chúng ta cùng ngươi này lão hồ ly làm việc an tâm h ả o h ả o huyền trân tử vừa thấy sự tình có hướng không tốt phương hướng phát triển xu thế lập tức lên tiếng khuyên can nay tiểu công hội hội trưởng nhóm tại đây hai đại thế lực trước mặt tự nhiên là không có bất cứ tranh đấu cơ hội hơn nữa sự t ì n h vừa mới mở đầu thật sự không biết này hai cái lão nhân có phải hay không kiếp trước có k i ể u đoán mới như vậy lo lắng không yên làm đứng lên xem bọn hắn hai người ngươi tới ta đi đều cảm thấy một trận không nói gì hai người tuy rằng trong lòng đều không rất chịu phục đối phương nhưng là đối huyền c h â n tử tựa hồ đều không có cái gì thành kiến cho nên nghe huyền c h â n tử nói như vậy liền ngừng đối mang thế huyền c h â n tử bất đắc dĩ thở dài mấy chục tổ nhân các ngươi hai cái liền không muốn cãi nhau này minh chủ a i tới đương đều giống nhau trọng yếu đúng vậy là chúng ta tất yếu đoàn kết đứng lên kỳ thật chúng ta làm gì thế nào cũng phải cùng tổ long khai chiến a một tiểu công hội hội trưởng nhượcược nói t r ư ớ c g mười tám đồng minh cứu vớt thế giới đại gia dù sao đều là cầu lợi nha m u ố ta nói còn không bằng đầu nhập vào tổ long hảo nghe nói phía trước bị thôn tính vài cái tiểu công hội bên trong một ít đầu nhập vào người chơi hiện tại trang bị kỹ năng đều tăng lên rất nhiều đâu nhìn đến mọi người hướng chính mình xem ra cái kia hội trưởng thanh â m hơi chút đề cao nhất h ạ mọi người vừa thấy lại là thiết huyết minh đ ệ hội hội trưởng k i u huyền c h â n tử không nghĩ tới những người này bên trong cư nhiên có như vậy hùng bao cư nhiên còn chưa đâu võ liền tưởng đầu hàng chỗ tốt nhất thời không thể tưởng được hảo từ đến đối phó Đang đại đích phía sau, vang thanh trong sảnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm bởi vì tổ long mục đích nhưng không có như tại một tổ bởi vì âm mục có nhưng là lại giống như tại mỗi người bên thai nhẹ giọng ngự a khí mơ hồ khiến mọi người trong khoảng thời gian ngắn không biết đến cùng đến từ nơi nào đang tại tả hữu tìm kiếm thời điểm đông nhiên trước mắt một trận bạch quang hiện ra phản phất thái dương bàn trói mắt tại trong đại s ả n h lóng lánh đứng lên đương bạch quang dần dần biến mất hiện lộ ra một thân ảnh đến một thân ám kim sắc trang bị tản ra thần vật nội liễm quang hoa trong tay nắm một căn kim sắc quyền trượng một bộ nhân vật thần bí cao thâm hình tượng tiêu bất ly hiện hình về sau khoe mắt phiêu phiêu chung quanh kinh ngốc mọi người thoạt nhìn chính mình phong cách xuất chướng p ư ơ n g thức quả thật thu được kỳ hiệu kia lôi chấn cổ quái nhìn tiêu bất ly liếc mắt nhìn lại nhìn huyền trân tử liếc mắt nhìn cách lao tử nơi nào toát ra đến không phải nói không thể sử dụng truyền thống trận sao cuối cùng một câu lại là hỏi hướng về phía huyền trân tử huyền trân tử nhung vai hắn cũng thật sự không hiểu ra cái gì chẳng hướng ta là nơi nào toát ra đến này không trọng yếu tiêu bất ly vừa thấy đ ề tài muốn chạy thiên lập tức lớn tiếng nói quan trọng là ta hôm nay tới nơi này mục đích tổ long mục đích cũng không phải là xương bán này trò chơi hoàn toàn tương phản bọn họ mục đích là ngăn cản bất luận kẻ nào thống nhất trò chơi thế giới những lời này vừa ra khỏi miệng mọi người càng là không hiểu ra sao cái gì kia không ngừng tấn công tiểu quốc khuyết trương thực lực tổ long không nghĩ thống nhất trò chơi thế giới ngược lại là tưởng ngăn cản người khác thống nhất trò chơi thế giới nói như vậy chính mình này chút cùng thế vô tranh tiểu quốc ngược lại là hẳn là này tưởng thống nhất thế giới người nhưng là bọn họ không nghĩ quá yếu cùng thế giới a kia chiếu ngươi nói như vậy tổ long đổ thành hòa bình cảnh sát chúng ta đây còn ở nơi này lo lắng cái gì tiêu bất ly lại lắc lắc đầu bọn họ quả thật không nghĩ thống nhất trò chơi thế giới bởi vì bọn họ mục đích không ở trò chơi chung bất quá bọn họ cũng không phải cái gì hòa bình cảnh sát tổ long vẫn sẽ không ngừng mở rộng chính mình thế lực sẽ phá hủy hết thể có khả năng đối này tạo thành uy hiếp quốc gia công hội tổ chức nhưng là nó cũng sẽ không đổi tận d i ế t tuyệt đối với này uy hiếp không đến nó quốc gia tổ long là sẽ không đổi tận d i ế t tuyệt cho nên nếu các ngươi chỉ là tưởng ở trong trò chơi sinh tồn xung ố dưới chỉ cần đem thành thị nở cờ quân đội toàn bộ giải tán hơn nữa tuyên bố vĩnh viễn không phát động chiến tranh đem quốc gia thuộc tính đổi thành thành bang như vậy tổ long nên sẽ không đối với các ngươi xuống tay tiêu bất ly như vậy vừa nói kêu bang tiểu công hội hội trưởng nhóm nhất thời phân p â n nghị luận lên tự a hồ đối với kết quả này trong lòng bao nhiêu hảo còn có chút cao hứng bất quá càng nhiều vẫn là hoài nghi nhưng là kia la s â m lại nhịu nhịu mày nói ngươi nói bọn họ mục đích không ở trò chơi chung là cái gì ý tứ đến cùng là nhân sinh lịch duyệt phong phú la s â m lập tức bắt được tiêu bất ly trong lời nói trọng điểm rất đơn giản bọn họ mục tiêu là thống nhất hiện thực thế giới tiêu bất ly biểu tình nghiêm túc nói những lời này vừa ra mọi người lập tức đình chỉ thảo luận đều là một bộ khó có thể tin biểu tình nhìn tiêu bất ly tiêu bất ly biết là thời điểm ngả bài ta nghĩ đại ra bao nhiêu đối tâm ma thứ này đã có điều tiếp xúc đi hơn nữa không ít người hẳn là đã biết nó đáng sợ như vậy các ngươi biết tâm ma đến cùng là chuyện gì xảy ra sao nếu ta nói ta có biện pháp giải trừ tâm ma các ngươi cảm giác thế nào ngươi đến cùng là ai chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng của ngươi nói thiết huy ế huynh đ ệ h ộ i hội trưởng cao giọng chất vấn nói tiêu bất ly tiến vào về sau theo như lời nói để một cái so với một cái k ì n h bạo thế cho nên mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều quên hỏi thân phận của hắn huyền c h â n tử lập tức đứng dậy các vị vị này chính là gần nhất nhanh trong cuộc khởi thanh dương đế quốc hội trưởng tiêu bất ly tiêu bất ly thanh dương đế quốc này hai cái danh từ không thể nghi ngờ tại mọi người trong lòng lại bỏ lại một phát trọng bàn bom bất quá bởi vì trong truyền thuyết tiêu bất ly có long làm sùng vật hơn nữa hắn kia một thân á m kim cấp thần cấp trang bị mọi người tuy rằng trong lòng ý kiến vô số nhưng lại không có nhân muốn làm cái kia chim đầu đàn nhìn đến mọi người phản ứng huyền t r â n tử tự nhiên biết vì cái gì vừa rồi bọn họ không phải còn liền thanh dương đế quốc vấn đề tiểu tiểu thảo luận quá sao vì thế mau giải thích lần này đối phó tổ long hành động vốn cũng thông chi thanh dương đế quốc có thể là có chuyện đến trưởng cho nên còn chưa tới kịp cùng đại gia giới thiệu chuyện này ta biết các ngươi bên trong có nhân hòa thanh dương từng có nhất định quá tiết nhưng là chúng ta bên trong lại có ai là cho nhau chi gian hoàn toàn không có quá tiết đâu này trong trò chơi là khó tránh khỏi nhưng là chúng ta hôm nay gặp phải khó khăn muốn xa xa lớn hơn này cho nên ta hy vọng đại gia có thể tạm thời buông này nhân đ ơ n đoán trước giải quyết tổ long uy hiếp chúng ta này đó bên trong mâu thuẫn về sau chậm rãi lại nói huyền chân t ử trộm đổi khái niệm kỳ thật mọi người còn không có đạt thành kết minh chung nhận thức bất quá kinh hắn như vậy vừa nói đổ hào giống bọn họ đã sao định tự thừa dịp mọi người nhất thời bán hội còn chưa nghĩ đến như thế nào phản bắt chính mình huyền trân tử lập tức quay đầu hỏi tiêu bất ly ngươi vừa rồi nói tâm ma sự t ì n h đều là thật sự ngươi có biện pháp có thể khiến chúng ta thoát khỏi tâm ma một câu lại đem mọi người lực chú ý kéo lại tâm ma này n g o ạ n ý lại t ỏ a mọi người có thể nói không người không biết tuy rằng đối với hắn hình thành nguyên nhân cùng thoát khỏi biện pháp còn không có đầu mối nhưng là ít nhiều đều có sở lý giải cứ việc có các loại phương pháp có thể chậm lại hoặc là tạm thời thanh trừ tâm ma nhưng là lại không thể nghi ngờ là mỗi người trong lòng gai độc ngẫm lại bọn họ đại gia không để ý sinh mệnh nguy hiểm tiến vào trò chơi đơn giản là hy vọng có thể đạt được phi phạm lực lượng nhưng là chờ ngươi vừa mới có một chút thành tích của ngươi trong não bị mạnh mẽ rót vào một người khác không chỉ mỗi ngày muốn nghe đến này nhân tại của ngươi trong não không ngừng lại nhải hơn nữa hắn cuối cùng còn rất có khả năng thị hiệ kê thu thân thể của chính mình việc này thật sự là rất để người không thể tiếp nhận cho nên nghe được tiêu bất ly nói như vậy mặc kệ là thật là giả đại gia đều tưởng trước hết nghe nghe lại nói tiêu bất ly thở ra một hơi chuyện này còn muốn từ mấy tháng trước nói lên cái kia thời điểm ta lần đầu tiên cùng huyền chân tử tiền bối chính thức nhận thức mà hắn nói cho ta biết một trò chơi đại lục truyền thuyết bảy Tiêu bất t lấy ly ậ người lực đơn i mọi ả n ngôn ngữ cùng n g giảng đi miếu, khỏi chính mình thần thuật thoát tâm sau ma vì sao đi thần miếu, đã là ạ loạt i sinh ra tâm ma, đến thần miếu về sau biết được trò chơi Đợi Ngươi lần l thần nữa đến chân tướng đẳng một loạt sự tình. ra ma, sau sự trò tâm một được đã. về nói ngươi từng thoát khỏi tâm ma tâm ma tự nguyện rời đi thân thể của ngươi một vị hội trưởng hiển nhiên có chút không thể tin được không sai nhưng là không lâu sau tâm ma lại lần nữa trở lại bất quá cùng tiền một thực không giống mới nói cách khác chúng ta thân thể chỉ cần tại trò chơi bên trong liền tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma nó kỳ thật là này hệ thống đối với chúng ta một loại khống chế tâm ma có thể lặp lại chúng sinh xem ra hắn vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này này ta có thể chứng minh la sâm bỗng nhiên lớn tiếng nói bởi vì ta từng trong trò chơi đạt được gọi là đoạt linh c h i xúc kỹ năng chủ yếu là đối phó ác linh quỷ hồn linh tinh quỷ quái sau này ta trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu cùng thay đổi đem hắn vận dụng tại tâm ma thống trị phương diện ta lấy tay có thể đem tâm ma từ trong thân thể của ngươi trào đi ra cũng bởi vậy cao hứng rất dài một đoạn thời gian bất quá sau này ta phát hiện không dùng được bao lâu nó còn có thể một lần nữa xuất hiện đem nó trào đi ra ngoài bất quá là một t r ị phần ngọn không t r ị bản phương pháp chẳng qua có thể lùi lại n g ư ờ i điên mất thời gian mà thôi la sâm nói thời điểm hắn phía sau kỳ lân điện một đám người trên mặt phân phân lộ ra quả thật là như vậy biểu tình xem ra bọn họ đã không chỉ một lần bị hội trưởng trị liệu qua mọi người nghe trong lòng lại là cả kinh bất quá so sánh thanh dương đế quốc mà nói Bọn họ càng tin tưởng la sâm láo nhân mà nói. tiêu n tưởng nhân nói. t La láo Sâm mà i bất ly sung la sâm gật gật đầu lấy tỏ vẻ lòng biết ơn la sâm đối tiêu bất ly cười cười hỏi tiểu tử ta rất bội phụ ngươi làm trong trò chơi này nhiều năm người chơi ta đã sớm nghe nói cái kia về thần miếu truyền thuyết bất quá ta lại không có nghe nói ai có thể đủ thành công đạt tới chỗ đó xem ra ngươi quả thật có phi phạm ý chí như vậy có thể nói cho chúng ta biết phải như thế nào phá giải tổ lòng âm n h ư sao tiêu bất ly m ỉ m cười liền chờ có nhân hỏi cái này đầu kỳ thật chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản nhưng là nói nan mà nói quả thật rất khó đó chính là thống nhất toàn bộ đại lục tại trò chơi thành lập chi sơ từng có như vậy một đặt ra chính là một khi đại lục thống nhất trò chơi liền sẽ tiến vào kế tiếp vợ sĩ ẩn mà hệ thống liền sẽ trọng trí như vậy gm liền có biện pháp khôi phục trò chơi trật tự bài trừ hệ thống quái nhiễu chỉ cần như vậy không chỉ chúng ta tâm ma sẽ như vậy biến mất hơn nữa phía trước tử điệu nhân cũng sẽ ở trong trò chơi chúng sinh ta tin tưởng đại gia nhất định có tại đây trò chơi bên trong chết đi nhưng là lại đối với các ngươi trọng yếu phi thường nhân đi những lời này hiển nhiên điểm chúng không ít người yếu hại đích xác này trò chơi quá mức tàn khốc ai dám nói không có như vậy một hai tường chính mình n h ì n chết đi trong lòng không cam tâm lại bất lực bằng h ữ u đâu nhưng là chúng ta trung quy đánh không lại tổ long a một tiểu công hội hội trầm tư một hồi nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới tàn khốc hiện thực vấn đề vừa mới la sâm còn nói tổ long có ma tộc thế lực như vậy mọi người muốn thế nào tài năng chiến thắng n à y không là vấn đề chiến tranh là một loại sách lược cũng không phải quang xem sức chiến đấu cường l ư ợ c bằng không đại gia trực tiếp xem a i binh lực nhiều binh thiếu trực tiếp đầu hàng tính ta phía trước cũng tổ chức quá rất nhiều lần tại trò chơi chung chiến tranh lấy yếu thắng mạnh số lần cũng có rất nhiều tổ long tái cường cũng có nó nhược điểm nhằm vào nó nhược điểm ta đã cấu tứ một kế hoạch chỉ cần dựa theo của ta này chấp hành liền tuyệt đối có thể đánh bại tổ long tiêu bất ly tự tin tràn đời nói vẫn không lên tiếng lôi chấn cương đ ố n g nhiên c ư ờ i khẩy nói khiến ta đoàn đoán đoán nay kế hoạch lý ngươi tất yếu tùy ngươi đảm đương này đồng minh thủ lĩnh đi tiêu bất ly lắc lắc đầu không có để ý hắn thái độ ác liệt biểu tình nghiêm túc chính s ắ c nói hoàn toàn tương phản ta đối thủ lĩnh vị trí cũng không có gì hứng thú tại đây kế hoạch lý ai tới đương này thủ lĩnh đều giống nhau nói xong nhìn quét ở đây mọi người một vòng mọi người vừa nghe trong lòng không khỏi đối tiêu bất ly nhìn với cặp mắt khác xưa từ xưa đến nay tranh quyền đoạt thế nhân không thiếu nhưng là giống hắn như vậy chịu khiến quyền nhân cũng không nhiều bởi vậy đại gia trong lòng đối tiêu bất ly tín nhiệm lại nhiều một phần thế nào đại gia gia nhập sao la sâm từ chính mình vị trí thượng đứng lên đi tới tiêu bất ly bên cạnh thoạt nhìn đổ hảo giống một tổ chức giả giống nhau bất quá lấy hắn tư lịch ngược lại là không để nhân cảm giác đột ngột một bên lôi chấn cương vừa thấy trong lòng suốt r u ộ t e sợ cho khiến lao la đoạt trước lập tức ở phía sau cao giọng quát ta gia nhập ta gia nhập lương đã lâu không h ả o h ả o đánh nhất t r ư ợ này hai cái đại lão đều biểu lộ thái độ có cùng bọn họ hai cái quan hệ tương đối hảo trong lòng cân nhắc nhất hạ lợi hại lập tức cũng nhắc tay gia nhập mà này vốn trong lòng còn có chút chưa quyết định vừa thấy tất cả mọi người cử tay liền cũng cùng cử lên hảo nếu đại gia đều đồng ý t ừ hôm nay trở đi liền cộng đồng tiến thối nói huyền trân tử trong tay cầm r a nhất sắp quyển t r ụ c không phải ta không tín nhiệm đại gia mà là sự quan trọng đại không tha nửa điểm sơ xuất này đó là linh hồn khế ước vì cam đoan tất cả mọi người sẽ không phản bội đại gia gia nhập minh ước nhân tất yếu ký kết linh hồn khế ước mọi người làm trò chơi bên trong lão người chơi tự nhiên là biết linh hồn khế ước lợi hại một đám đem khế ước cầm ở trong tay lặp lại nhìn mấy lần này linh hồn khế ước là làm không được giả mặc trên chi tiết viết này minh ước yếu đặt thành mục tiêu bất cứ vi phạm khế ước người đều đem hồn phi phách tán nhiều lần xác nhận không có vấn đề mọi người mới phân phân tại khế ước t thượng ký hạ chính mình danh tự theo từng luồng thanh niên tại mọi người trong tay biến mất từ nay về sau xem như thượng tạc thuyền lại nghĩ rời khỏi cũng không khả năng tiêu bất ly tự nhiên thản nhiên tiếp nhận cũng ký kết khế ước có này hạn chế chính mình kế tiếp kế hoạch liền càng thêm phương tiện thực hành kế tiếp theo chúng ta giảng nhất giảng ngươi tính toán làm như thế nào đi lão la lính xong khế ước đi đến tiêu bất ly trước mặt cười hỏi hệ thống nhan tuyến không chỗ không ở vì tuy r á phát n thống hiện. h cho hệ hoạch của bị ta tất Kế ế y phân chấp hành, đại gia có hứng thú nghe một chút kế hoạch đến ba bước gia của ta sao. có đại kế một t u rằng đối với tiêu bất ly thần bí có vài nhân có điểm không cho là đúng nhưng là nếu chính mình đã gia nhập liên minh tựa hồ kế tiếp sự t ì n h là nhất định phải phối hợp mọi người phân phân gật đầu thấy mọi người đều đồng ý tiêu bất ly tiếp tục nói đầu tiên chúng ta không cần bại lộ kết minh sự thực đại gia phần mình bắt đầu công lược sở hữu không có bị người chơi chiếm lĩnh thành thị cùng địa bàn bảo đảm trừ bỏ tổ long sở thống trị địa bàn chi ngoại toàn bộ đều trở thành chúng ta địa bàn tại đây giai đoạn nếu tổ long cùng chúng ta thưởng địa bàn không cần đánh b ự a đại gia nhất định phải bảo tồn thực lực cho dù buông tay một ít cũng không có gì gọi là chỉ cần tận khả năng nhiều mở rộng thực lực là đến nơi đồng thời bảo đảm sở hữu địa bàn đều không có để sót nói cách khác đại lục này trừ bỏ chúng ta cùng tổ long bên ngoài không thể có kẻ thứ ba thế lực chúng ta tách ra hành động chủ yếu là vì không đả thảo kinh x à khiến tổ long thả lòng cảnh giác chỉ cần chúng ta thực lực phân tán mở ra tổ long là sẽ không đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt bởi vì bọn họ cũng muốn cam đoan trên đại lục có cái khác thế lực đợi sở hữu địa bàn đều bị tổ long cùng chúng ta chiếm lĩnh chính là đệ nhị giai đoạn chiến lược phía sau cũng là đánh vừa lúc đến thời điểm yếu từ một quốc gia xuất đầu diễn chính sau đó chúng ta muốn tổ kiến một chi liên quân liên hợp đến cùng tổ long tiến hành quyết chiến chỉ có như vậy mới có một trận chiến trí chi lực về phần đệ tam giai đoạn chiến lược tắc muốn tại quyết chiến sau tài năng nói cho đại gia ngươi này kế hoạch cũng quá không rõ ràng đi hơn nữa cùng tổ long quyết đấu thời điểm chúng ta dựa vào cái gì bắt người nhục đôi sao bọn họ nhưng là có thương có pháo ngươi cho chúng ta đánh kháng chiến đâu một vốn liền không rất nguyện ý gia nhập hội trưởng nghe tiêu bất ly kế hoạch sau bỗng nhiên cao giọng nói xem ra trong lòng phi thường không hài lòng hơn nữa hiện tại n ở cờ quốc gia cũng có không thiếu cường đại a chỉ sợ không có dễ dàng như vậy cướp lấy đi tiêu bất ly nghe không có biểu hiện nhất quán hảo tính tình muốn biết những người này một đám tại chính mình công hội bên trong k h ắ p đều là xương vương xương bá lúc này muốn cho bọn họ nghe theo chính mình ăn bài lão làm người tốt không thể được bởi vậy biểu tình nghiêm túc nói đệ nhất ta không nói ra toàn bộ chi tiết kế hoạch là vì hệ thống đối với chúng ta khống chế không chỗ k h ô ở ta sẽ không mạ bị phát hiện p i ê u lưu hơn nữa các ngươi chỉ cần biết rằng chính mình cần làm cái gì liên hảo đệ nhị tổ long thực lực ta muốn so ngươi rõ ràng nhiều cho nên không cần theo ta nói cái gì kháng chiến như ta vậy nói tự nhiên cũng có như ta vậy nói chuẩn bị tiêu bất ly nói chuyện đồng thời ánh mắt từ trước đến nay vừa rồi người kia đối diện so sánh dưới người n ọ ánh mắt hiển nhiên không có tiêu bất ly như vậy tự tin cùng cay nghiệt ở bên trong chậm rãi túi lầu đến tiêu bất ly trầm mặt một hồi lại quay đầu đối đại gia nói về phần nở tờ cờ quốc gia thực lực vấn đề này đại gia không cần lo lắng đến thời điểm ta sẽ cho các ngươi một ít tư liệu bao gồm này đó quốc gia binh lực tạo thành cao cấp tướng l ã n h năng lực binh lực phân bố vân vân đến thời điểm ai cảm giác có thể đánh xuống ai liền đánh thanh dương đế quốc tình báo hệ thống những người này nhưng là vẫn có điều nghe thấy cho nên lúc này nghe được tiêu bất ly nói như vậy không ai đối với này đưa ra dị nghị hơn nữa đại gia trong lòng đều không khỏi một trận ám thích xem ra chính mình cũng có thể thể nghiệm nhất hạ không chết người công thành đãi ngộ nếu có tuyệt đối tình báo chỉ dẫn nếu còn đánh không nổi kia liền mua khối đậu hủ đâm chết được tiêu bất ly gặp không có người phản đối lại là vừa lòng gật gật đầu rất tốt nếu đại gia đều đồng ý kế hoạch của ta như vậy liền như vậy quyết định ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn tiến hành toàn diện công lược suy xét đến trong này không có một hội trưởng có thể lãnh đạo mọi người ta đề nghị do huyền trân tử đạo trưởng đến đảm nhiệm minh chủ các vị thấy thế nào tiêu bất ly này đề nghị ngược lại là không có người phản đối bên trong này rất nhiều người tiến vào trò chơi cơ hội đều là huyền trân tử cho mà la sâm cùng lôi chấn cương lại đều cùng huyền trân tử có giao tình huyền trân tử thân mình lại không có cái gì chính mình thế lực khiến hắn đến làm này m i n h chủ lại là tại thích hợp bất quá la sâm mỉm cười chỉ là nhìn lôi chấn cương lôi chấn cương do dự một lát cười hắc hắc nói hảo vì cứu vớt thế giới này gian khổ sứ mệnh ta liền c a m phụ một lần như vi đi sự tình liền như vậy định chúng ta phân đầu hành động chương mười chín kế hoạch quyết chiến của tiêu bất ly kế tiếp trong hơn một tháng toàn bộ trò chơi thế giới khói lửa nổi lên bốn phía sở hữu người chơi công hội toàn bộ bắt đầu khuyết t r ư ờ n g chính mình thế lực bất quá không có ngoại lệ đại gia ánh mắt tựa hồ chỉ chăm chú vào này nở tờ cờ thành thị thượng bất quá bởi vì trừ bỏ tổ l o n g bên ngoài cơ hội sở hữu lớn nhỏ công hội đều gia nhập tiêu bất ly tổ chức liên minh cho nên phòng t r ư n g trừ bỏ nở tờ cờ bên ngoài sự tình không có gợi ra bất luận kẻ nào nghi hoặc đại gia hiểu lòng không tuyên thay phiên tấn công này nở tờ cờ thành thị tiêu bất ly lợi dụng di em q u y ề n trượng số liệu đem này đó thành thị làm tốt phân loại cùng chi tiết tư liệu b á o biểu cái khác công hội có thể căn c g ư thực lực của chính mình đến lựa chọn tấn công thành thị bởi vì hoàn toàn là dựa theo thực lực cao thấp đến đối hào n h ậ p tọa cho nên tấn công nhiệm vụ tiến hành dị thường thuận lợi này đó người chơi công hội có thể nói vô hướng không thắng đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một hai xương cứng nhưng là không có việc gì vài cái công hội liên hợp đến khởi xướng công thành không dùng được bao lâu thời gian như thường có thể đánh hạ đến Hơn nữa này đối ó nở tờ cờ q u c g a nhau gian cho chi cũng có mâu thuẫn, rất ít sẽ xuất hiện giúp đỡ cho nhau tình huống, như mâu xuất giúp rất ít sẽ đỡ với ậ y hơn một tháng xuống một d ư này ở tờ t cờ quốc gia cơ gia hội o n diện. n Đối với à đó người chơi công hội mà nói cho dù cuối cùng sự tình tiến hành cũng không thuận lợi trong khoảng thời gian này tận tình đánh cắp cũng đủ làm cho bọn họ nhạc ca một trận tổ long trong thời gian này cũng không có nhàn rỗi cũng không biết là nghe được cái gì t ừ n g gió vẫn là nói chỉ là trùng hợp tổ long đột nhiên nhanh hơn mở rộng địa bàn tốc độ lấy bọn họ chú địa v i trung tâm hướng tới chung quanh khởi xướng toàn diện tiến công bất quá hắn sợ xâm lược lấy người chơi thành thị chiếm đa số bởi vậy công hội liên minh cùng tổ long phát sinh vài lần xung đột bất quá công hội liên minh nhân tựa hồ cũng không hy vọng cùng tổ long chống chọi gặp được ít người thời điểm công hội liên minh còn có thể kiên trì đánh một trận chỉ cần tổ long nhất t ă n g binh công hội liên minh lập tức lui lại n h ư ợ n g ra địa bàn cho nên trong lúc nhất thời tổ long bản đồ cũng mở rộng không thiếu đại h ư u đem công hội liên minh nhân chen đến góc trạng thái c ông hội bên trong có nhân đưa ra nghi ngờ nhưng là không thể nghi ngờ bọn họ chiếm lĩnh nở tờ cờ thành thị đủ để triệt tiêu bọn họ thành thị luân hã mang đến thống khổ tại hai tướng địa bàn không ngừng lặp lại rằng c ó c h ù n g trò chơi đại lục dần dần phân thành rõ ràng hai phái như vậy đợi đến hai tháng sau khắp đại lục sở hữu nhân loại thành thị đã hoàn toàn bị vây tổ long cùng công hội liên minh hai người trong tay đương nhiên trong đó tổ long không chế đại bộ phận địa bàn mà công hội giả liên minh bởi vì này dạng lặp lại rằng co đoạt cùng xá chi gian hiện tại cương thổ đã liên hợp lên cùng tổ long hình thành một loại rằng co trạng thái có thể là sợ tiếp tục như vậy đi xuống đại lục thế lực quá mức không đồng đều tổ long lúc này ngược lại lên tính số dưới nhưng là đối với liên minh mà nói nếu đã đến lúc này Quyết c hội i lại đối、phương. Lại khai liền chọn, tiêu li phải hám, hiện tại đối lại đại gia ế n cũng không không lên nhật trình, song phương nhân còn phương. muốn cương không chọn, buồn cũng không muốn như từng thành công bọn cần còn long này địch chỉ có khuếch có khác chỉ thể thổ thật thị hãm, họ phó bất tổ đưa đều lựa hỏa. ly vậy sự có mà ý nghị rất nhanh lại tổ chức lên vẫn là tại nguyên lai trung châu thành kia gian trong phòng hội nghị công hội liên minh các hội trưởng lại một lần nữa tụ tập đến cùng nhau mà lần này này gian phòng họp hiển nhiên so thứ nhất thời điểm càng thêm có đủ chiến lược chỉ huy trung tâm phí chất trong phòng hội nghị bị bỏ vào nhất trương cự đại hội nghị bản mà trên tường beo đại lục bản đồ địa đồ đại gia căn cứ phần mình thực lực theo thứ tự tọa khai tiêu bất ly bởi vì là lần này hoạt động khởi s ư ớ n g giả đương nhiên là đứng ở trước nhất mặt vị trí trong khoảng thời gian này vất vả đại gia trải qua chúng ta thời gian dài như vậy cố gắng hiện tại cũng là quyết chiến cuối cùng thời khắc lần này nhân loại sinh tử tồn vong liền xem chúng ta bởi vậy một trận chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại nói tiêu bất ly đứng lên t h ô n g thả bước đến kia t r ư ơ n g bản đồ phía trước muốn đánh bại tổ lòng chúng ta không cần từng thành thị tấn công muốn nhanh chóng chiến thắng có một tương đối mưu lợi biện pháp đó chính là tập kết toàn bộ binh lực tiến công này yếu hại nhưng là tổ long lãnh thổ tuy rằng q u ả n g đại nhưng là này cũng không phải chân chính quốc gia bọn họ vừa không cần chân chính đi thống trị cũng không có cái gì đô thành sở tại hơn nữa tổ long thực lực tin tưởng trong khoảng thời gian này đại gia đều thấy được chúng ta như vậy cố gắng đến bây giờ mới thôi bản đồ vẫn là bất quá nó chừng một nửa hơn nữa trong đó còn có rất lớn một bộ phận xâm lâm linh tinh địa vực tìm hắn yếu hại chăm chú lắng nghe đến cùng ở đâu một tiểu công hội hội trưởng nhịn không được đặt câu hỏi tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ đối thanh dương đế quốc tình báo hệ thống không thể không dựng thẳng lên ngón cái khóa tán nhưng là đối với tổ long cũng không giải phải là lý giải nở tiêu ờ cờ thành thị tư l đơn giản n、so、bất ly nói lấy tay ở trên bản đồ vẽ nhất hạ tổ long chân chính n lược điểm chính là nơi này nhìn nhìn tiêu bất ly ở trên bản đồ họa khu vực vừa rồi cái kế hội trưởng thực bất đắc dĩ nói cựu long thành ngươi là nói chúng ta chỉ cần công chiếm cựu long thành là có thể trên mặt mang đi ra một đại đại châm t r ọ c biểu tình bên người vài cái tiểu hội trưởng lập tức lộ ra một bộ tán đồng biểu tình tiêu bất ly nghe được hắn như vậy không cổ động tựa hồ cũng không ngoài ý mớn trên mặt ngược lại lộ ra một hơi hơi tơi ư cười không phải cựu long thành mà là nó bên cạnh một khối khu vực bình nguyên căn cứ chúng ta tình báo đến xem chỗ đó hiển nhiên là tổ lòng truyền thống môn sở tại truyền thống môn không sai trong khoảng thời gian này đại gia nghĩ đến cùng tổ lòng từng xảy ra xung đột đi các ngươi cảm giác tổ lòng chiến đấu lớn nhất đặc sắc cùng dựa vào là cái gì không sai chính là thương pháo như vậy hiện đại hóa vũ khí mà này đó vũ khí các ngươi cho rằng lại là như thế nào xuất hiện trong trò chơi tin tưởng đang ngồi các vị bên trong có nhất thiếu bộ phận nhân đối tổ long gốc gác khả năng có nhất định lý giải lúc trước tại tổ long trong căn cứ ta là tận mắt sổ lấy trăm kế binh lính mại trình tệ bước chân thông qua truyền thống môn tiến vào trò chơi bên trong cho nên trong trò chơi ta vẫn không có bung tay tìm kiếm bọn họ truyền thống môn điểm rơi tiêu bất ly đơn giản cùng đại gia nói nhất hạ truyền thống môn vấn đề lại vỡ không có nói lúc trước l chính mình giúp tổ long giải quyết lớn nhất tài liệu vận chuyển vấn đề không thì còn không phải thừa nhận chính mình là người khởi xướng nhìn đến phía dưới có mấy người lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình dựa vào thật là có có thể truyền tống đến hiện thực thế giới truyền tống môn thứ này ân hử n à y ta nghĩ là sâm tiên sinh cũng không xa lạ dù sao trò chơi trung ma giới thứ nhất đi thông hiện thực truyền tống môn nhập khẩu chính là khai tại n g ư ờ i công ty bên trong tầng hầm hầm tiêu bất ly đem đề tài dẫn hướng la sầm hy vọng thân phận của hắn có thể gợi ra cái khác hội trưởng đầy đủ coi trọng lão la còn có như vậy sự đâu thứ nhất cấp phản ứng lại là lôi chấn cương hiển nhiên này lão hưu hết thẻ xấu hổ đề tài đều có thể gợi ra hắn nồng h ậ hứng thú la sâm hơi hơi trận trắng mắt bất quá lập tức khôi phục hắn nhất quán thân sĩ phong độ đối tiêu bất ly hơi hơi gật đầu một cái không sai lần đó sự kiện là vì của ta công ty quá mức vụ khổng lồ mà quản lý thượng nhất thời theo không kịp tạo thành nói xong đắc y đối với lôi chấn cương thoáng ngưng c ằ m nghiễm nhiên công ty quá lớn thành hắn chủ yếu muốn thuyết minh vấn đề tiêu bất ly vừa thấy muốn chạy đề vội vàng tiếp nhận câu chuyện không sai truyền tống môn chuyện này trước mặc kệ tổ long lại như thế nào học được tóm lại hắn đúng là trong hiện thực kiến tạo truyền tống môn đem súng ống hỏa pháo đảng hiện đại vũ khí vận chuyển tiến vào mà chúng ta chỉ có thể lấy đao kiếm pháp thuật đến n ố i kháng này hiển nhiên là cự đại hoàn cảnh xấu cho nên nói muốn muốn đánh bại tổ long đầu tiên liền muốn phá hủy truyền tống môn cắt đứt hắn huyết mạch tránh cho tiếp tục vận chuyển trang bị mọi người lập tức nghị luận phân phân theo sau đều lộ ra tán đồng biểu tình hơn nữa chỉ cần tổ long đã không có súng ống ưu thế ở trong trò chơi đánh bại bọn họ cũng trở nên không có như vậy không có khả năng bởi vì tổ long trong trò chơi vận dụng hiện đại súng ống quả thực thật giống như là trò chơi một đại đại bờ u g tuy rằng một phát viên đạn uy lực cũng không so cùng tiện đánh bao nhiêu nhưng là không chịu nổi bắn tóc mau à một phen a cỡ bốn h ấ t thương liền có thể đánh ra năm mươi tải h ư u thương tổn nhất t h ô i ba mươi phát chính là một năm trăm điểm nếu toàn bộ mệnh chung mà nói không có mấy người có thể khiên xuống dưới ba mươi phát vài giây liền đánh ra mà bắn tên mà nói hai ba giây t ả i năng bắn một tên liền tính dùng kỹ năng mà nói cũng nhiều gắm nháy mắt bắn ra năm sáu tên d、e. n cùng lại càng không muốn nói x u n g ống đường đạn là hoàn toàn thẳng tắp có thể sánh bằng cung tiễn đường con g công kích tinh chuẩn hơn nay càng thêm lợi hại vũ khí hạng nặng liền lại càng không cần nói cho dù có nội công pháp thuật bảo hộ cũng kháng không được mấy l u n phía trước vài lần tao nội chiến trung công hội liên minh người chơi ăn không ít mệt tiêu bất ly vừa thấy rèn s ắ t khi còn nóng tiếp tục nói cho nên ta đệ nhị bước kế hoạch là tập trung toàn bộ binh lực tiến công truyền tống môn s ở tại vị trí này truyền tống môn tài liệu cùng bản vẽ đều phi thường khó đ ư ợ c tổ long trước mắt cũng chỉ có này một truyền tống môn chỉ cần phá hủy truyền tống môn chúng ta đầu tiên liền thắng ba phần tấn công truyền tống môn cùng tấn công địa phương khác đội chúng ta mà nói có cái gì khác nhau sao chúng ta đánh không lại bọn họ bọn họ tất cả đều là tự động vũ khí chúng ta đâu liên tiểu mệ gạ xuống trường đều không có nhất thủy đại đa phim hơn nữa này truyền tống môn vị trí lại là tại trên bình nguyên muốn xông đến trước mặt phải chết bao nhiêu nhân a lại càng không cần nói bọn họ tất nhiên tại kia đóng quân tương đối lớn binh lực này không là vấn đề tiêu bất ly nói đừng tưởng rằng chỉ có tổ long mới có hiện đại vũ khí ta trong tay cũng có một ít hiện đại vũ khí ta khiến của ta nhân thí nghiệm nhất hạ phát hiện dùng máy tính khống chế này đó vũ khí cảm giác có điểm cùng loại đánh cờ s chơi đùa cờ s nhân hẳn là đều biết đôi khi vẫn là sẽ xuất hiện đao sắt tình huống xuất hiện có thể thấy được hiện đại vũ khí cũng không phải vô địch đến tấn công cùng ngày ta sẽ bày ra đại lượng nở tờ binh lính hấp dẫn hòa lực điệu hổ lý sơn đến thời điểm chúng ta đem từ không trung tiến vào khởi xướng công kích suy xét đến bọn họ khẳng định sẽ không bài ra toàn bộ binh lực nên chiến mà lưu lại một tiểu bộ phận lưu thủ cho nên chúng ta lần này hành động nhất định phải tiểu tâm cẩn thận đến thời điểm pháp thuật năng lực còn có thích khách gần thân tiềm hành này đó đều là chúng ta đột nhập đến bọn họ trước mặt pháp bảo sáu tiêu bất lim mà nói còn chưa nói hoàn lập tức gợi ra phía d ư ớ i hội trưởng một trận dối loạn rốt cuộc một hội trưởng nhịn không được ngắt lời hắn không trung ngươi là nói từ không trung tiến công nhưng là chúng ta nơi này có thể phi cũng không vài cài à có phi hành tọa kỵ cũng không nhiều các công hội ra đứng lên có thể có mấy chục liền đến cùng chẳng lẽ nói liền mấy chục cá nhân liền dám đi đánh bất ngờ nhân ra t ố i trọng yếu căn cứ bất quá này phần sau đoạn vị này hội trưởng nhưng không có hỏi ra đến nhưng là ý tứ đã không nói cũng hiểu ha ha phi hành tọa kỵ là không nhiều nhưng là có phi hành tọa kỵ nhưng không chỉ có thể tọa một người liền tỷ như của ta này sùng vật tiêu bất ly nói lập tức đem hắn dung nham cự giao triệu hồi ra đến đây tùy nhân này đảm đương phòng họp đại sành thập phần cự đại nhưng là cự giao kia thân thể cao lớn xuất hiện về sau vẫn là lập tức đem phòng tắc trần đầy mọi người vừa thấy không khỏi nuốt nước miếng một cái này nơi nào vẫn là cái gì dung nham tự giao bởi vì thôn vệ đại hồng long long châu giờ phút này tiêu bất ly sùng vật đã tiến hóa trở thành một cái chân chính long tự long toàn thân ngâm đen khuôn mặt không nộ mạ uy thanh dương đế quốc hội trưởng có nhất điều long đường sùng vật ở đây mọi người là đều nghe nói qua bất quá gặp qua nhưng liền không nhiều bởi vậy tuy rằng rõ ràng biết là tiêu bất ly sùng vật nhưng là ở đây mọi người lại vẫn cảm giác trong lòng không yên giống như nó tiếp theo dây liền muốn phun ra hòa đến tiêu bất ly vừa thấy đã đạt tới hắn muốn hiệu quả vung tay lên đem cự long thu nhập không gian tiếp tục dường như không có việc gì tiếp tục giảng giải kế hoạch của chính mình tại tuyệt đối tử vong trò chơi bên trong là một dựa vào thực lực chỗ nói chuyện vốn la sâm cùng lôi chấn cương bởi vì kiến quốc sớm hơn nữa cơ nghiệp khổng lồ cho nên tại mọi người cảm nhận c h u n g kêu gọi lực muốn xa xa cao hơn tiêu bất ly nhưng là tiêu bất ly thường xuyên t r i ể n lộ thực lực khiến đại gia giờ phút này trong lòng không khỏi đối với hắn càng tăng thêm vài phần tin tưởng địa vị cũng trực tiếp lướt qua kế hai vị lão nhân hiện tại nghiễm nhiên đã thành mọi người cảm nhận chung chân chính lãnh đạo cho nên điều này làm cho kế tiếp tiêu bất ly kế hoạch bố trí càng thêm thuận、Lợi. cơ bản không có nhân đưa ra cái gì dị nghị đã ngoài này đó còn không phải chúng ta toàn bộ kế hoạch chúng ta từ trò chơi chúng khởi xướng tiến công mặc dù có vài phần n ắ m chắc nhưng là không có mười thành phần thắng bởi vậy này nhất đợt công kích kỳ thật chỉ là minh tu sạn đạo cử động có thể thắng tự nhiên càng tốt nếu không thắng ta còn có đệ tam chiêu có thể dùng tại minh tu sạn đạo đồng thời chúng ta còn muốn ám độ i t r ầ n thương tổ kiến một chi tinh nhuệ tiểu đội đánh bất ngờ tổ lòng t ổ n g bộ như vậy liền t i n h chúng ta ở trong trò chơi thất lợi chỉ cần trong hiện thực phá hủy chuyển tống môn cũng là giống nhau hiệu quả trừ lần đó ra còn có đệ tứ chiêu đó chính là tại phá hủy truyền tống môn đồng thời còn muốn phái ra m ặ t khác một tổ nhân nghĩ biện pháp tại tổ long internet đầu mối trung thực nhập virus chỉ cần virus quyết tán tổ long sở hữu máy tính đem toàn bộ tê liệt như vậy bọn họ này thao tác viên trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không thể khống chế nhân vật của mình như vậy chúng ta liền bài trừ rất lớn một bộ phận chứng ngại trong trò chơi tất nhiên hội thủ thắng lợi nghe tiêu bất li mà nói mọi người thần thái khác nhau một ít tiểu hội trưởng ánh mắt lộ ra hưng phấn t h ầ n sắc có nhân lại ánh mắt lóe ra không chừng cũng không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì dự tính huyền trân tử cho tới nay là lấy quân sư cùng khởi xướng nhân nhân vật ngồi ở chỗ này lúc này hắn tựa hồ có chút sầu lo nhìn nhìn chung quanh những người khác phản ứng mì môi một bộ muốn nói lại thôi biểu tình tựa hồ đối với tiêu bất ly giờ phút này chậm rãi mà nói trong lòng ẩn ẩn có lo lắng mà la sâm cùng lôi chấn cương hai cái lao h ổ ly tuy rằng ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng là cũng tặc quá quá đem ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua tiêu bất ly tựa hồ đối với chính mình kế hoạch phi thường vừa lòng tự mình hưng phấn nói của ta này kế hoạch có thể nói là tam quản tệ hạng chính cái gọi là minh thương dễ tránh tổ long liền tính kháng trụ chúng ta đánh chính diện cũng không nhất định có thể kháng trụ chúng ta không t r u n g đánh lén liền tính khiêng được chúng ta không t r u n g đánh lén bọn họ cũng nhất định không thể tưởng được chúng ta sẽ lớn mật trực tiếp công kích bọn họ internet đầu mối cùng truyền tống môn vô l u ậ n l à kiếm ộ t đường thành công đều sẽ đối này tạo thành cự đại thương tổn đến thời điểm nội ứng ngoại hợp g i ớ i chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ la sâm đ ố n g nhiên cười cười ha ha nay tựa hồ cùng ngươi phản r a kỳ lân điện kế hoạch không c ó sai biệt ngươi cảm giác tổ long hội mắc nhu sao nay một câu k i n h phiêu phiêu lời nói là mọi người bên trong duy nhất đưa ra một câu nghi ngờ hơn nữa la sâm tựa hồ cũng không phải cường liệt đưa ra chỉ là thuận miệng vừa nói tiêu bất ly đắc ý cởi kỳ lân điện đều trúng chiêu tổ long dựa vào cái gì không trúng chiêu nếu không có người phản đối liền như vậy định tiêu bất ly nói xong nhìn mọi người liếc mắt nhìn không có người nhắc lại ra gì nghị hảo kế tiếp chính là chọn lựa nhân thủ vấn đề hiện tại cần nhân thủ chủ yếu có tam đội đệ nhất đội là cùng với nở tờ cờ đại quân khởi xướng ngay mặt tiến công n à y một đạo nhân mã cần tận lực nhiều võ tướng loại c h ứ c nghiệp có thể cung cấp cũng đủ nhiều sĩ khí cấp nở tờ cờ binh lính làm cho bọn họ có thể không để ý thương v o n g xung phong tiếp theo còn cần đại lượng pháp hệ chức nghiệp phụ trách viễn c h ỉ n h trợ giúp cùng với cấp quân đội cung cấp pháp thuật phòng hộ tốt nhất nhiều một chút đuổi thi t h u ậ t sĩ như vậy nở tờ cờ, cờ binh lính chết trận sau đuổi thi t h u ậ t sĩ có thể dùng đuổi thi thuật đem thi thể kêu gọi trở thành hành thi tiếp tục tiến công tuy rằng hành thi sức chiến đấu rất thấp nhưng là hấp dẫn hỏa lực vẫn là có thể này chi nhân mã số lượng c ô n dễ hạn thực lực cũng không hạn chỉ cần nguyện ý đều có thể gia nhập thanh thế càng hạo đại càng tốt thực lực không được lại đây thấu sổ cũng có thể đệ nhị c h i nhân mã thừa của ta cự long hoặc là tự bị phi hành tọa kỵ từ không trung khởi xướng công kích yêu cầu gần hơn chiến vi chủ tốt nhất là kiếm khách cách đầu ra khí công sư cùng chiến sĩ linh tinh thái đao chức nghiệp có thể nhanh chóng đột tiến đến địch nhân đôi bên trong hoành tạo địch nhân binh lính phá hủy truyền tống môn suy xét đến đến thời điểm hội địch chúng ta quả thực lực tất yếu đầy đủ cường hãn mới được suy xét đến của ta h ắ t long có khả năng chịu tại người chơi số lượng này c h i nhân mã số lượng hẳn là lấy một đoàn bốn mươi nhân vi nghi nếu tự bị tọa kỵ mà nói có thể nhiều hơn một ít nhân nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cái đoàn tám mươi nhân đệ tam c h i là muốn phụ trách trong hiện thực lẹn vào tổ long căn cứ nhân mã suy xét đến là lấy tiềm hành ám sát vi chủ này một đạo nhân mã trực nghiệp cần lấy thích khách phi tặc cùng với bất cứ có thể ẩn thân trực n g h i ệ p vi chủ số lượng không cần quá nhiều sức chiến đấu cũng không cần quá c ư ờ n g nhưng là tất yếu đủ chuyên nghiệp còn muốn hiểu được một ít máy tính tri thức này chi nhân mã số lượng lấy hai mươi nhân v i n g h i đến lúc đó đem phân thành tứ tổ phân đầu lẹn vào trong đó hai tổ nhân mang theo vi rút máy tính phụ trách công kích internet đầu mối hai tổ nhân mang theo thuốc nổ phụ trách phá hủy truyền tống môn v ề phần này không có gia nhập hành động người chơi cũng không thể nhàn rỗi tại hành động khởi xướng cùng ngày tất yếu toàn lực triều tổ long các thành thị khởi xướng tiến công lấy hấp dẫn bọn họ lực chú ý cấp tuyệt đối đại quân chế tạo cơ hội này chính là không có báo danh này người chơi nhiệm vụ đại gia công hội bên trong có chọn người thích hợp t h ỉ nhanh n h chóng tìm ta nơi này báo danh lúc này đây quyết chiến là vì cứu vớt toàn bộ thế giới sự quan trọng đại cho nên đại gia không cần bảo tồn thực lực hơn nữa lấy tổ long thực lực chúng ta cũng chỉ có lúc này đây cơ hội một khi thất bại rất khó lại tụ tập khởi đầy đủ binh lực cùng tổ long chống lại đến thời điểm chính là toàn thế giới hủy diện nếu đại gia không nghĩ nhìn đến như vậy kết quả liền cùng ta cùng nhau toàn lực ứng phó đi cùng đại gia nói báo danh điều kiện cùng nhiệm vụ thưởng cho sau các hội trưởng đều rời đi trở về chọn lựa nhân thủ to như vậy phòng h ọ p bên trong chỉ còn lại có tiêu bất ly cùng huyền c h â n tử hai người tiêu bất ly nhìn nhìn huyền c h â n tử trên mặt kia phó sầu khổ sầu lo khuôn mặt như thế nào có chuyện muốn cùng ta nói ngữ khí thoải mái tựa hồ không có huyền c h â n tử như vậy y ê u quốc y ê u dân huyền c h â n tử thở dài ngươi vì cái gì không đề cập tới tiền cùng ta thương lượng nhất hạng cứ như vậy tại hội thượng trực tiếp đem sở hữu kế hoạch cùng b à n nói ra n g ư ờ i không cảm thấy quá mức mạo hiểm sao đặc biệt cái kia công kích tổ long đầu mối kế hoạch tiêu bất ly tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái ngươi chẳng lẽ sợ trong những người này có người sẽ phản bội chúng ta đem chúng ta kế hoạch tiết lộ cho tổ l o n g bọn họ không phải đã ký kết linh hồn khế ước sao rất nhiều thời điểm đối với các người chơi mà nói linh hồn khế ước là hoàn toàn không thể trái bối chỉ cần ký kết khế ước nhất định phải dựa theo khế ước chung yêu cầu như vậy đi làm tỉ như tiêu bất ly ký kết linh hồn khế ước liền ý nghĩa no tất yếu đối khế ước chung hắn mỗi một câu phụ trách nếu h tổ long cũng không như hắn theo như lời như vậy lại hoặc là mục đích của hắn cũng không phải giống hắn theo như lời như vậy c a o thượng hắn liền sẽ nhận đến trừng phạt không chớp nhận được nửa điểm qua loa cũng chính là biết linh hồn khế ước uy lực đương nhìn đến tiêu bất ly ký hạ khế ước hơn nữa an nhiên đứng ở đại gia trước mặt những người này mới bởi vậy tin tưởng hắn theo như lời huyền t r â n tử gật gật đầu không sai linh hồn khế ước cơ h ộ i là không thể t r ạ i bối nhưng vấn đề là cũng chỉ là cơ h ộ i mà tôi h ngươi c h ớ quên này khế ước là cấu trúc tại trò chơi hệ thống trong vòng nếu có trò chơi hệ thống giút mà nói vẫn là cái ó khả năng t r n h thoát l n hồn n h khế ước t r ừ g p h ạ t tối trọng y ế u là, à ta sợ n y đó hội t r ư ở n g bên trân o n n g có coi lẽ đã h bị hệ tử h không chế. không phải khẳng định nhân hệ thống không chế, không chừng còn không chỉ một đâu. Cái gì? Huyền chân ố n nói còn g gì? cười có có Cái Tiêu Bất một t đều đâu. bị Ly lẽ, là mỉm mà này xem khả nhất thời lắp b ắ p kinh hãi vậy ngươi vì cái gì còn nói còn chưa nói hoàn trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ xem ra này tiêu bất ly cũng không như chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy tiêu bất ly lộ ra một tự tin mỉm cười nhìn c h ă m c h ă m vào huyền ch â n tử tuy rằng huyền trân tử tổ chức này liên minh đến đối kháng tổ long bất quá tiêu bất ly cũng không tính toán tin tưởng trừ chính mình c h i ngoại bất luận kẻ nào phía trước cái kia ám đội trần thương kế hoạch đều không phải tiêu bất ly chân chính s á t chiêu trừ bỏ này kế hoạch c h i ngoại hắn còn có mặt khác bí ẩn kế hoạch mà này bí ẩn kế hoạch mới là chân chính thủ thắng mấu chốt bất quá này kế hoạch phi thường mạo hiểm chỉ có đương sự tỉnh đến khó có thể vãn hồi thời điểm hắn mới có thể vận dụng này kế hoạch ngươi còn có cái khác kế hoạch huyền trân tử nhìn tiêu bất ly kia tự tin tươi cười giống l a hồ ly bình thường cười hỏi đến thời điểm ngươi liền biết một đêm tri gian công hội liên minh sở khống chế sở hữu quân đội toàn bộ tập kết đến bên cạnh cơ hồ cùng thời gian tổ long cùng liên minh các giáp giới thành thị liên tiếp bùng nổ chiến tranh liên minh này một hành động thoạt nhìn tựa hồ tính toán một hơi từ ngay mặt đem tổ long đợi ngã trong lúc nhất thời chiến hỏa nổi lên bốn phía nơi nơi đều là chiến tranh liên minh này đó quân đội tựa hồ căn bản không tính toán bảo tồn thực lực một chi một chi đều cùng điên r ồ i giống nhau không ngừng xung phong căn bản không cho nhân lưu bất cứ thở dốc cơ hội hơn nữa hoàn toàn không để ý thương vong tình huống tựa hồ mặt sau còn có không đếm được binh lực dường như tổ long bị loại này tự sát thức đấu pháp trong lúc nhất thời sung rối loạn đầu trận tuyến bất quá đến cùng là xương bá trò chơi thế lực trải qua ban đầu đ ố i rối sau rất nhanh liền triệu tập đến đây rất nhiều bộ đội đem biên cảnh địa khu canh phòng nghiêm ngặt tự thủ đứng lên mà này chính thức tiêu bất ly muốn hiệu quả tại đây dạng toàn tuyến căng thẳng dưới tình huống cựu long thành phụ cận quân đội cũng bị sai đi rất nhiều đương nhiên làm tổ long thực lực căn bản căn cứ buôn lưu bình nguyên thượng vẫn là lưu lại một chi tinh nhuệ bộ đội bất quá cùng phía trước phòng thủ kiên cố hình thức bất đồng chung quanh tuy rằng còn có một ít thông thường bố phòng quân đội nhưng là trên cơ bản tuần tra công năng lớn hơn thực tế sức chiến đấu tiêu bất ly dựa vào thủy tinh cầu cùng quyền trượng không ngừng quan sát du t ẩ u các nơi đem tổ long bên trong tình huống sở soạn rõ ràng t h u đáo vì thế liền tại toàn diện khai chiến thứ sáu thiên buổi sáng một chi cao tới tam vạn nhân nở tờ cờ, cờ đại quân l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện tại buôn ngưu bình nguyên cách đó không xa r ừ n g rậm bên trong nhìn quân quận về phía trước đẩy mạnh nở tờ cờ, cờ đại quân tiêu bất ly hít sâu một hơi thành công thất bại liền xem lúc này đây quyết chiến tại hắn chung quanh thanh dương đế quốc cao tầng cơ hồ toàn bộ trình diện nhìn tiên phương đồ sộ cảnh tượng một đám đều lộ ra kiên định thật tình đại quân sĩ khí thế nào có thể hay không đủ thừa nhận trụ thương vong bảo trì sĩ khí tiêu bất ly hỏi hàn văn hoán lập tức tiến lên một bước người cứ yên tâm đi lao đại này đó binh đều là m ã tinh tinh nhuệ bộ đội sĩ khí tiêu chuẩn hơn nữa chúng ta long kỳ phụ da khích lệ hiệu quả còn có này võ tướng sĩ khí ra tầng bất tử một nửa nhân tuyệt đối sẽ không phá vỡ tiêu bất ly gật gật đầu ánh mắt lại dừng ở hà sở cụ đám người trên người người bên kia chuẩn bị thế nào không chung đánh bất ngờ tiểu đội chuẩn bị tốt sao hà sở cụ cùng tiêu cách đám người gật gật đầu đều chuẩn bị tốt đều là các công hội chọn lựa đi ra tinh nhuệ bốn mươi nhân đội ngũ cao nhất trang bị liền tính là ám kim cấp bột cũng có thể làm phiên chỉ cần đánh vào đến địch nhân trước mắt tuyệt đối đ ủ bọn họ uống một bình tiêu bất ly lại gật gật đầu ánh mắt lại dừng ở lô tâm ảnh cùng nô mẫn nhi trên người vì này vừa đứng này hai vị cũng bị hắn tìm đến một lần nữa gia nhập t i ế n bảo dù sao cùng cái khác công hội là lần đầu tiên hợp tác cho nên tiêu bất ly biết tiến hành mấu chốt nhiệm vụ vẫn là muốn dùng chính mình nhân mới có thể yên tâm thế nào tiềm hành tổ chuẩn bị tốt sao chúng ta phụ trách hai tổ nhân đã chuẩn bị tốt bất quá khác tổ ta cũng không biết tuy rằng nô mẫn nhi là nữ nhân nhưng là tại hắn cùng lô tâm ảnh chỉ thấy nàng vĩnh viễn là tuyệt đối lao đại tiêu bất ly gật gật đầu không quan hệ các ngươi chuẩn bị tốt là đến nơi dù sao lúc này đây hành động cũng là tát lưới rộng nhiều đánh cá chỉ cần có một đường thành công phần thắng liền hơn bại phần các ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ nhất nguy hiểm cho nên lấy việc nhất định phải cẩn thận lấy bảo tồn thực lực vi đệ nhất vị tiêu bất ly mấy câu nói đó thanh em không lớn chỉ có bọn họ ba người có thể nghe được rõ ràng lần này hành động mặc kệ thành công vẫn là thất bại hắn đều không hy vọng chính mình huynh đệ bất cứ một người ra cái gì sơ xuất thấp giọng nói s n g này đó hắn tận lực xem nhẹ hai người trong mắt cảm kích ánh mắt ngần đầu nhìn về phía cái khác công hội phái tới những người đó tuy rằng lúc này đây thanh dương đế quốc là chủ lực nhưng là cái khác công hội cũng bài trừ đại lượng việt quân các ngươi hôm nay có thể đứng ở chỗ này thuyết minh các ngươi thực lực đủ cường đại lần này có thể tham gia hành động đều là các công hội tinh nhuệ người chơi có thể nói công hội liên minh nội tinh hoa nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ tin tưởng đại gia trong lòng đã biết cho nên dư thừa mà nói ta cũng không nhiều lời lần này hành động chỉ cần thành công không thể thất bại tiêu bất ly cao giọng hô thanh âm trào dâng ảo thu được hắn lây nhiễm phía dưới người chơi cùng kêu lên hô to là hảo chư quân cố gắng hiện tại xuất phát các đoàn đội thực hiện đã an bài hành động phương án cùng kế hoạch cho nên đãi tiêu bất ly vung tay lên phía sau gần trăm người đoàn đội lập tức đâu vào đấy hành động đứng lên lô tâm ảnh cùng ngô mẫn nhi tìm địa phương an toàn hạ tuyến đi cùng bọn hắn tìm hành tổ nhân hội họ đi bọn họ là lần này trong hiện thực phát động đánh bất ngờ chủ lực cũng là tiêu bất ly chuẩn bị ở sau tiêu bất ly nhìn phía sau mọi người chậm rãi rời khỏi đi đến một chỗ không người địa phương quyền trợ ư n g một điểm đi tới hát phong trại phụ cận một chỗ b à t h a m a đội hát cám thị giới trước mắt lập tức xuất hiện vô số phiêu đãng cô hồn giã quỷ xuất hiện đi đến người phát huy tác dụng lúc tiêu bất ly đối với bên người không khí hô đông nhiên từ hắn a phía trước không xa một chỗ tiểu sơn trong động một đội phá y lạn sam cương thi xuất hiện ở trước mặt hắn tại bọn họ trung gian vị trí một phen do lạn nhánh cây tạo thành ghế trên một băng bó có chút khoa trương s á c ướp ngồi ngay ngắn ở mặt trên nhìn đến tiêu bất ly hắn lộ ra một so với khóc còn khó coi hơn t ư ơ i cười lộ ra trong miệng kia hảo giống như lạn nhục bình thường đầu lưới đến tiêu lão đại cái gì cấp trò hay vừa mới trình diễn a người này chính là cùng tiêu bất ly cùng trở lại đại lục bạch vân p i hắn trong khoảng thời gian này đóng quân tại đây bãi tha ma bên trong bên người cương thi số lượng đã do bắt đầu mười mấy cái gia tăng đến mấy trăm dù sao này địa phương tối không thiếu chính là thi thể tiêu bất ly không cùng hắn vô nghĩa đi ra phía trước lôi kéo tay hắn quyền trợ ư n g một điểm làm lại về tới chiến trường sở dĩ không có ở trước mặt mọi người khiến bạch vân phi lựa tướng trừ bỏ có một chút bạch vân phi hiện tại đã là nở tờ suy tính còn có chính là người chơi bên trong không thiếu cùng bạch vân phi nhận thức bạch vân phi hiện tại này bộ dáng cũng không nguyện ý lại đối mặt bọn họ tiêu bất ly đem bạch vân phi an bài tại hàn văn hoán chỉ huy vị trí trường thượng quân đội lúc này cũng đã chính thức tiếp chiến khởi xướng đợt đầu công kích chính là thanh dương đế quốc tam vạn nở tờ cờ đại quân chính cái gọi là binh quá một vạn không cùng vô duyên nay tam vạn đại quân lôi ra phân tán trận hình nếu lúc này có màn ảnh có thể từ phía trên tiến hành hàng chụp mà nói nhất định có thể rõ ràng cảm nhận được kia trang quang cảnh tượng quả nhiên là vô biên vô hạn nay đó nở tờ cờ đại quân từ bôn ngưu bình nguyên t r u n g quanh rừng rậm t r u n g phân tả trung hữu ba đường hướng tới truyền tống môn phương hướng bắt đầu thẳng tiến binh lính một chữ bài khai tận lực áp dụng phân tán đội hình mỗi người chi g i n khoảng cách rất xa cự ly tại đại lượng võ tướng nờ cờ cùng người chơi dẫn g i t hạ n g t h ô n g thả mà kiên định đi tới áp dụng như vậy phân tán đội hình tại vật lộn c h u n g khẳng định là muốn chịu thiệt bởi vì lẫn nhau cự ly tương đối xa viện trợ không kịp thời nhưng là đối với cùng tổ long đối chiến mà nói như vậy đội hình tại đối phương hiện đại hóa vũ khí công kích trung lại giữ lấy tuyệt đối ưu thế khi nói chuyện quân đội đã cự ly buôn như bình nguyên phòng ngự tuyến đại khái không đủ nghìn mét cự ly đối với như vậy khổng lồ số lượng quân đội lúc này nếu còn không có thể phát hiện mà nói kia phòng chừng đối phương thật sự cùng người mù không sai biệt lắm gần nhất tổ long các nơi chiến cuộc căng thẳng quân đội điều động thường xuyên này đó binh lính cũng thời khắc bị vây khẩn trương trạng thái vừa thấy đến như vậy một số lớn quân đội bỗng nhiên xuất hiện lập tức xuất động trọng hình vũ khí một tiếng c h ó i hai tiếng rít hoa phá trường không vây một tiếng tiếng nổ mạnh tại thanh dương quân đội trong đám người bừng nở rộ cả đời này pháo vang c h i t để kéo ra chiến tranh mở màn thanh dương bên này c u n g tiến thủ lập tức bắt đầu phản kích trong lúc nhất thời tên dài hạt mưa bình thường hướng tổ long quân đội bên này bắn nhanh mà đến bất quá dù sao cách xa nhau cự ly qua xa trừ bỏ một ít đẳng cấp tương đối cao cùng tiến thủ có thể đem tên bắn tới trận địa trung đến đại bộ phận tên vẫn là dừng ở trước trận mà tổ long bên này cũng không nhàn rỗi theo đệ nhất thanh pháo vang tiếng nổ mạnh lập tức liên hoàn vang lên n à y hiện đại hóa vũ khí không chỉ tầm bắn xa hơn nữa lực sát thương rất mạnh cho dù là địa thượng cây cối thảo thạch tại đây dạng bạo tạc sóng sung kích chung đều biến thành đả thương người lợi khí phân tán đội hình lúc này liền hiện lộ ra ưu thế đến đây tuy rằng bởi vì quân đội diện tích che phủ tích q u ả n đại cơ hổ mỗi một pháo đều không có thất bại khả năng nhưng là bởi vì binh lính chỉ thấy cách xa nhau c cho nên trường thượng tuy rằng pháo tiếng vang náo nhiệt đói khát mỗi một pháo trên thực tế cũng không thể chân chính tạo thành quá lớn thương vong tiêu bất ly phía sau cùng là lần này đột kích truyền tống môn hơn bốn mươi người đội ngũ truyền tống môn vị trí tiêu bất ly phía trước đã nằm giữ lúc này xem trường thượng đã đánh đứng lên biết phía sau truyền tống môn bên hữu k i a là phòng thủ nhất bạc đức lúc đối chiếu bản đồ xác định phương vị tiêu bất ly vung tay lên hắc long lên tiếng trả lời mà ra uy phong lấm l â m tại tiêu bất ly quanh thân xoay quanh hảo nên chúng ta xuất chúng lúc không trung đánh bất ngờ đoàn theo t á t h ư ợ vừa nói một bên thả người nhảy lên cự long đầu bắt lấy một đôi long rác ổn định thân hình vốn mọi người đối với cơi rồng chuyện này trong lòng còn có chút không yên nhất là nhìn đến hắc long kia áp đỉnh khí thế giờ phút này xem tiêu bất ly dẫn đầu nhảy đi lên đại gia ngươi xem xem ta ta nhìn nhìn ngươi có lá gân đại một thả người cũng cùng nhảy đi lên hắc long đối với người xa lạ cưới lên chính mình tựa hồ có chút không vui thân thể rõ ràng dung c h u y ể n nhất hạn người nọ vươn ra hai tay cân bằng thân thể ổn định thân hình tiêu bất ly cảm giác được hắc long này tiểu tiểu mâu thuẫn lập tức tại đầu não chung đối nó hạ đạt mệnh lệnh hắc long thế này mới không tình nguyện nổi tại không trung những người khác vừa thấy người nọ nhảy lên đi an toàn đều đánh mất tâm lý băn khoăn một đám liên tiếp nhảy đi lên hắc long thân hình hơn hai trăm thước ngồi trên mấy chục cá nhân đổ cũng không có vẻ c h è l ớ n đợi đến tất cả mọi người tỏ ổn tiêu bất ly đối hắc long hạ đạt cất cánh mệnh lệnh đã sớm đợi được không kiên n h ẫ n hắc long mạnh long đầu d ư ơ n g lên nhanh như thiểm điện triều không trung chạy trốn đánh cho t a hung hăng đánh A. lý duyệt một bên đối với thai nghe giống to một bên không ngừng hoạt động con chuột bàn phím cùng con chuột đánh thanh âm tại tổ long tầng hầm ngầm trung vang thành một mảnh đây là tổ long rất nhiều phòng máy chung một cùng cái khác phòng máy thống nhất chức nghiệp đặc điểm giống nhau trong gian phòng này thuần một sắc hờn tờ chức nghiệp bất quá cùng cái khác hờn tờ bất đồng là nơi này hờn tờ sử dụng lại là súng tự động trong hiện thực đã là quân nhân thân phận cho nên đại gia đối với súng ống sử dụng một điểm đều không xa lạ ở trong trò chơi học song tinh chuẩn b á n nhanh chóng nhét vào đ ẳ n g bị động kỹ năng sau đại gia chính thức tại tuyệt đối t ử vong trò chơi này khoản lấy trung quốc cổ đại tiên hiệp làm bối cảnh trò chơi bên trong hợp thành một chi hiện đại hóa trang bị quân đội lúc này đối mặt tiến công nở tờ cờ đại quân nhân thủ một chi súng tự động đối diện phía trước gáp tới được binh lính cổng tạo lý duyệt cảm giác tại đây trò chơi bên trong sử dụng súng ống thời điểm cảm giác cùng cờ S không sai biệt lắm bất quá càng như là một ít ngôi thứ ba bắn trò chơi h o à n g hốt gian phảng phất lại về đến ban đầu đến trường thời điểm vài cái hảo bạn hưu trốn học chạy đến trong quán net đánh cờ S q u a n cảnh bất quá đối diện này phiếu nở cờ, cờ binh lính là tại là rất không sợ chết thủ luân đại pháo công kích cư nhiên đều không có ngăn trở một đám giống như không muốn sống nữa bình thường trực tiếp vọt tới phòng tuyến phía trước đại pháo thứ này đánh xa không đánh gần nếu bọn họ thật sự nao núng tại chỗ không không chuẩn th nhưng càng là như vậy không sợ chết càng là rất nhanh thoát ly đại pháo thực tế phạm vi không có biện pháp đại gia đành phải sóng vai tử thượng đúng lúc này lại là một đám binh lính vọt lại đây lý duyệt lúc này chính là nhất thoi tảo hoàn thượng viên đạn đòi mạng thời điểm dựa vào ta đỉnh không trụ lý duyệt kích động hô đang tại này mấu chốt thời khắc bên cạnh đông nhiên lao ra một đại hàn đến trong tay một chi dìm mìn h tổng tán đạn thương liên tục khai hỏa cường đại đánh lui hiệu quả vài cái tử liền đem địch nhân cấp đánh bay đi ra ngoài ha ha quá sung sướng bên cạnh truyền đến đội hữu hưng phấn tiếng hô lý duyệt trong lòng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra nhưng là hướng tiền phương vừa thấy lập tức đại kinh thất sắc trong miệng hô to không cần cao hơn g quá sớm còn chưa xong đâu chỉ thấy này đã ngã xuống nở t ỡ cờ binh lính lại bỏ lên bị thương pháo xả ra trong bụng ruột đều chảy ra nhưng là lại lảo đảo như cũ tiếp tục đi tới lý duyệt lập tức bưng lên thương đối với chính là nhất đốn hoành tạo nhưng là kia vốn đã hẳn là thi thể binh lính không chỉ không coi chậm lại ngược lại nhanh hơn đi tới tốc độ gặp ủy đây là cái gì tình huống hắn mẫu thân sinh hóa nguy cơ sao Bên cạnh vừa rồi giúp lý duyệt đối ộ vội i hưu cũng vàng đ với thi thể mắc n oanh, nhưng h là m t thấy t ứ rất n cờ điên cuồng gào thét vội vàng lại bắt đầu đối phó trước mắt tình huống này thi thể chạy tới chính mình phụ cận tuy rằng trong tay không có vũ khí nhưng là bởi vì bọn họ hình tượng thật sự quá mức khủng bố vẫn là dọa lý duyệt có chút luôn cuống tay chân trước không đường đi sau có truy binh hiển nhiên đối với bọn họ mà nói cứng rắn đến khẳng định là không hào s ử nếu đánh đầu đều không tử k i a dứt khoát chặn bọn họ hành động năng lực đi nghĩ đến đây lý duyệt đối với thi thể hai điều đầu gối một trận của ngoanh l ạ m tạc quả nhiên mất đi hai chân chống đỡ k i a thi thể lắc lắc lắc lắc thé trên mặt đất bất quá lại dựa vào cánh tay khí lực tiếp tục về phía trước b ỏ xem lý duyệt chỉ cảm thấy đầu phá run lên phanh súng ngắm thanh âm cho dù cách này màn hình như cũ thần kỳ rõ ràng một b u i thi thuật sĩ đầu giống như dưa hấu bạo liệt mở ra đối ứng địa thượng này thi thể cũng nháy mắt đã không có hành động lực đội trưởng chứng lại quét dọn thế nào của ta thương pháp cũng không tệ lắm đi nghe được trong thai nghe truyền ra thoải mái thanh âm lý duyệt nhẹ nhàng thở ra vừa rồi kia nhất thương lại là hắn đội bên trong một tay súng bắn tiệ bắn chính đương mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm đ ỗ n g nhiên t r ư ở n g thượng này đã phá thành mảnh nhỏ thi thể thoái khối đ ỗ n g nhiên chậm rãi hoạt động đứng lên đứt tay đứt chân giống như đều có chính mình ý thức dãy rủa đến gần cùng nhau có chút thậm chí căn bản chính là bất đồng hai người tay chân cái gì tình huống lý duyệt quả thực khóc tâm đều có nếu nói vừa rồi là đuổi thi thuật còn có thể lý giải mà nói hiện tại này lại là cái gì giáp thi thuật sao chỉ thấy này tứ chi nhanh chóng hợp lại hợp nhau đến biến thành một đám phá thành mảnh nhỏ lại vặn vẹo khó coi cương thi lại vẫn tiếp tục đi tới bất quá này đó cương thi chịu đòn năng lực hiển nhiên không bằng vừa rồi này bị sống lại từ thi chỉ cần tùy tiện hai thương liền có thể đánh tan nhưng là không chịu nổi này đó cương thi lại là không có sinh mệnh gì đó đánh tan về sau lại vẫn không ngừng tụ hợp đứng lên liên tục vô cùng tận bình thường để người tâm lý rất là thụ trả tấn nếu người phóng mấy thứ này mặc kệ bọn họ cũng chậm chậm đi lại đây cho ngươi cắn lên một ngụm tuy rằng điệu không bao nhiêu hết nhưng là lại làm cho nhân tâm lý rất không dễ chịu này chính là tiêu bất ly tìm bạch vân phi tiến đến nguyên nhân là một tiểu bột bạch vân phi tuy rằng không thể dưỡng thành cái gì đại sắc khí nhưng là mục đích của hắn cũng không phải tại chiến trường bên này chỉ cần có thể mê hoặc địch nhân bám trụ địch nhân cước bộ liền tính là thành công cho nên bạch vân phi tiểu kỹ xảo với hắn mà nói chính là tối thích hợp bất quá lúc này truyền tống môn đứng ở truyền tống trên cửa mặt tu kiến trên đài cao h o á quang hùng nhìn cách đó không xa chiến trường một điểm cũng không có thần sắc khẩn trương truyền ằ n n g rất h i ề binh điều lực đã điều đi. u t r tống môn phụ cận tính thượng lúc này dưới chân này một đám tinh nhuệ bộ đội cũng không đủ năm trăm người chơi cùng mấy ngàn ma tộc binh lính nhưng là tại hắn xem ra tại tuyệt đối vũ khí ưu thế trước mặt hắn như vậy binh lực đủ để đối kháng trước mắt này vô biên vô hạn tam vạn đại quân tại hắn xem ra n à y tam vạn đại quân cùng cái khác biên cảnh tuyến thượng liên minh võ trang không có cái gì khác nhau cuối cùng chỉ có thể là tàn bại bộ nếu nói bọn họ lần này hành động là hướng về phía chính mình truyền tống môn mà đến mà nói kia bọn họ tuyệt đối không có đột phá khả năng trừ phi hoác quang hùng ánh mắt hướng trên trời nhìn lại nếu từ trên trời tiến công mà nói vẫn là có vài phần khả năng cũng không biết kêu b ă n g không biết tự lượng sức mình giá hỏa đến cùng có hay không như vậy năng lực tập kết một chi không trung bộ đội lúc này thiên không đã bị đông nghìn nghịt mây đen bao trùm bất quá từ mây đen nồng đậm trình độ cùng phân bố tình huống đến xem tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành rất có khả năng là đối phương lợi dụng pháp thuật triệu hồi ra đến bởi vậy hoác quang hùng càng thêm bình tĩnh ý nghĩ trong lòng đột nhiên một cái hắc ảnh tại mây đen sau chậm dãi hướng bên này tới gần lại đây cho dù là cách dày đặc mây đen như cũ có thể nhìn ra này bằng nhiên đại vụ hình dáng hoác quan g hùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia hát ảnh kia hát ảnh càng dựa vào càng gần càng dựa vào càng gần đ ỗ n g nhiên từ mây đen bên trong chui đi ra hành động cực nhanh hảo giống như thiểm điện thẳng tắp hướng tới truyền thống môn vị trí vọ súng dưới hoác quan g hùng khỏe miệng nhất thời lộ ra một tia cười dữ tợn hừ hừ rốt cuộc đến đây sao lúc này phía dưới phòng thủ quân cũng thấy được tiên không khác thường một vị quan chỉ huy lập tức đối với phía dưới cao giọng hô mau nhắm ngay thiên t ư ợ n g khai hỏa tổ long quân đội đến cùng là huấn luyện có tố theo một tiếng hò hét trên trăm cây khẩu cơ hồ đồng thời thay đổi đối với t i ê n không chính là nhất đốn của bắn trong lúc nhất thời viên đạn như mưa kia hắc long tuy rằng hành động nhanh chóng nhưng là tại đây dạng dày đặc mưa đạn bên trong không có chút trốn tránh đường sống bất đắc gì chỉ có thể ngày k h á n g trên người nổi lên điểm điểm hòa tinh cũng nhiều mẹ hắc long siêu cường lân giáp phòng ngự một phát viên đạn bắn ở mặt trên thường thường chỉ có mấy điểm thương tổn nhưng dù là như thế đợi đến hắc long g ọ t tới mặt đất thời điểm huyết lượng cũng rất gần n ữ a cũng không biết hai mấy trăm hơn một nạn phát bất quá may mà bởi vì hắc long tre long trên lưng mọi người tất cả đều hoàn hảo cờ hờ nở tổn hao gì đáp xuống mặt đất trí thượng khiêu hắc long vừa hạ xuống đến an toàn độ cao long trên lưng mọi người liền phân phân nhảy xuống tới trong tay ra hỏa xoay trọn hướng tới chung quanh cầm thương người chơi khởi xướng công kích bốn mươi nhân cận chiến đội ngũ giống như hổ nhập bầy sói bình thường lập tức đem này cầm thương binh lính giết nhân ngưỡng m a phiên này đó binh lính bởi vì chủ yếu đi hận tơ lộ tuyến n g o ạ n trò chơi thời gian lại không lâu cận chiến năng lực phi thường kém tại đây chút tinh nhuệ giao phay trước mặt cơ hồ không có hoàn t h ủ đường sống Chịt, mau bỏ đi đóng cửa thả chó quan chỉ huy một bên gào thét lớn một bên không ngừng lui về phía sau một tiếng hô lên triệu hồi ra một đầu hoa ban báo tử đến lúc này cái khác binh lính nghe được hắn mà nói nhất thời cũng phân phân phản ứng lại đây tốt xấu đại gia đều là hấn tở s ú n g vật cái gì vẫn phải có vì thế một đám phân phân hô lên trên chăm chỉ các sắc g i ã thú t ử thú lan trùng chạy trốn đi ra gia nhập đến chiến đoàn bên trong này đó binh lính tác triệt đến bên ngoài dùng súng máy bắn phá nhưng cho dù như vậy chiến cuộc lại vẫn bày biện ra nghiêng về một phía thế thái này đó cận chiến tinh anh vì lần này hoạt động trên người trang bị tất cả đều là cao nhất phòng ngự trang bị Tuy rằng súng xuyên t ấ u lực cùng lực sát thương đều so tên thất cao hơn không chỉ một cấp bậc nhưng là nơi này dù sao vẫn là trò chơi hiện thực thế giới chung chúng một thương gục không nổi tiết mục ở trong này căn bản không quản dùng chỉ cần có huyết bọn họ liền có thể chống đỡ huống chi còn có tiêu bất ly này siêu cấp vũ em ở phía sau không ngừng ra huyết cho nên những người này một đám càng chiến càng hăng n à y hơn tớ bởi vì đẳng cấp không cao cho nên nơi này g i ã thú đều là chút phổ thông g i ã thú cái gì lang a báo t ử a lợn r ừ n g a cái gì nhiều nhất cũng chính là một đầu lão hổ linh tinh đối với này đó tinh nhuệ cận chiến mà nói căn bản cấu bất thành cái gì uy hiếp cơ hội là thái giao bình thường g i ế t sạch sẽ rất nhanh liền vọt vào mặt sau thiết kế binh lính đội ngũ bên trong này đó binh lính vừa thấy đánh bừa căn bản không phải đạo lý đảo mắt bốn phía bưu đ ả o chúng người chơi vừa thấy truy cũng không phải không truy cũng không phải kia tiêu bất ly vừa thấy này đó thủ vệ quân đội không chịu được như thế nhất kích trong lòng ngược lại là có chút kỳ quái theo đạo lý mà nói thủ vệ truyền tống môn tất nhiên là tinh nhuệ bộ đội không đạo lý bị những người này tam hai hạ liền cấp đánh tan xem ra nơi này hẳn là còn có hậu chiêu bất quá mặc kệ hậu chiêu đến cùng là cái gì thừa dịp hắn còn chưa đến tiêu bất ly ba bước cũng làm hai bước đi tới truyền t ố n g môn trước mặt này truyền t ố n g môn cùng hiện thực thế giới truyền t ố n g loại tự bất quá lại muốn so với hắn tại tổ lòng châu đó nhìn đến hơi nhỏ một ít đại khái phạm vi có hơn mười thước địa thượng là dùng h ắ c rượu thạch lũy thế một cùng loại miệng giếng hình tròn tại miệng giếng bên ngoài địa thượng họa phức tạp truyền t ố n g trận đồ từ miệng giếng bên trong toát ra một loại b ạ c h sắc quần sáng ở mặt trên hình thành một hình v ò cùng loại đại môn giống nhau cửa truyền t ố n g xem giờ phút này này cửa truyền t ố n g quần sáng độ sáng hẳng là xuất phát từ mở ra trạng thái. chẳng qua không biết này môn mặt sau đến cùng có cái gì này nọ tiêu bất ly đi đến truyền tống môn phía trước nhìn chằm chằm này đẹp mắt còn sáng hơi hơi có chút thất thần lão đại chúng ta hiện tại làm sao được một chiến sĩ đi đến tiêu bất ly phía sau hỏi tuy rằng biết chính mình nhiệm vụ là tới sách truyền tống môn nhưng là đợi đến truyền tống môn thật sự bại lộ tại chính mình trước mặt đại gia nhất thời cũng có chút không biết làm sao sách môn đến cùng như thế nào l ộ n trực tiếp dùng hỏa cầu tạc vẫn là dùng đ ú a tạc nhưng là tiêu bất ly lúc này giống như ném hồn giống nhau lang lang nhìn truyền tống môn còn sáng n người mọi người thấy lão đại như vậy trong lúc nhất thời cũng đều không biết nên làm như thế nào đúng lúc này chỉ thấy tiêu bất ly cả người run lên bỗng nhiên quay đầu đến nhìn đại gia trong ánh mắt một c ố khắc thường thần thái c h ấ p động lão đại cái gì tình huống phía sau cái kia chiến sĩ rốt cuộc nhịn không được lại lên tiếng hỏi tiêu bất ly quay đầu nhìn nhìn kia truyền tống môn lại nhìn nhìn chính mình hai tay cùng chân bỗng nhiên phản ứng lại đây bình thường đem thứ này cho ta hủy đại gia đứng ở phía sau đã sớm đợi được không kiên nhẫn này binh lính tuy rằng đội hình bị tách ra nhưng là không có như vậy rời đi rất xa đứng ở bên kia nhìn bên này tình huống có kia nhàn nhảm chán còn ngẫu nhiên bắn một hai h ạ lại nói như thế nào chính mình cũng là tại địch nhân phúc địa đại gia tâm lý đều có chút sốt ruột mau hoàn thành nhiệm vụ cũng hảo nhanh lên lui lại à lúc này vừa nghe tiêu bất ly hô hủy truyền tống môn cũng không dung nghĩ nhiều mang theo trong tay chiến phủ cự truy liền đi đi lên đối với truyền tống môn nền chính là nhất đốn manh truy nay truyền tống môn nền cũng không biết là cái gì thạch đầu làm cứng rắn vô cùng hơn nữa tựa hồ có nào đó kết giới bảo hộ mọi người tuy g i n g sử xuất ăn sứa khí lực nhưng l à n à y truy tử nện ở mặt trên cố tình không có bất cứ tác dụng thẳng phản chấn mọi người ngược lại là hoa hoa đ i ệ u huyết một người chơi vừa thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp khiến mọi người chạm khai một điểm trong tay ngưng kết một h ỏ a cầu hô một tiếng ném quá khứ lại không tưởng lần này lại giống như khởi điểm tác dụng kia truyền t ố n g môn mạnh phụt ra ra một trận bạch còn đến l i ệ n tại mọi người trong lòng cảm giác có hy vọng thời điểm chỉ thấy vừa rồi thi pháp người chơi bỗng nhiên hảo tưởng bị thứ gì trùng kích nhất hạn mạnh từ tại chỗ bắn bay đi ra ngoài mà kia truyền t ố n g môn bên trong bạch sắc cuốn sáng lúc này tối sầm lại từ bên trong đi ra một cả người tối đen bản giáp khôi ngô thân ảnh đến n à y hắc ảnh thân cao chừng ba mét quanh thân thượng hạ đều gắn vào thiết giáp bên trong trên đầu mang mũ giáp mang hai cái nhọn nhọn hảo tự ngưu giáp giống nhau gì đó trong tay mang theo một cự đại xương cốt cũng không biết là cái gì này nọ xương đùi nhất loại thoạt nhìn cứng rắn dị thường là ma tộc ma tướng đám người bên trong một người cao giọng hô mọi người trong lòng đều là cả kinh đã sớm biết tổ long cùng ma tộc hô có cấu kết chỉ là không nghĩ tới này ma tướng thế nhưng giấu ở truyền tống môn sau hơn nữa xem nó phía sau lm còn giống như không chỉ một mau giết hắn đừng làm cho hắn chạy đến tiêu bất ly lúc này giống như tìm đến một điểm làm đội trưởng giác ngộ vội vàng la lớn mọi người cũng biết không thể làm cho bọn họ đi ra vội vàng đối với kia ma tướng gọn đi lên nhưng l à n à y ma tướng không chỉ thân hình cao lớn hơn nữa khí lực cũng là lớn vung trong tay cốt truy vung lên đến mang cự đại tiếng gió dễ dàng liền đem bên người vài cái chiến sĩ cấp đánh bay đến một bên từ truyền thống môn bên trong sải bước đi ra hắn mặt sau liên miên không ngừng liên tiếp lại đi ra hơn mười tổng cộng mười hai ma tướng đi ra về sau tự g i á xếp thành một loạt đem truyền thống môn gắt gao vây quanh lên liền tại phía sau này bị bọn họ tách ra binh lính cũng tại này tại bọn họ phía sau tụ tập lên đứng ổn đội hình sau đối với trung gian này đó người chơi d ơ lên tay trung súng này xem khả phiền thoái trước không đường đi sau có truy binh bất quá này đó binh lính cùng ma tướng tựa hồ đều không có vội vã khởi s ư ớ n g công kích chỉ là l ặ n g lặng đem mọi người vây quanh ở trung gian tiêu bất ly sắc mặt thay đổi mười biến phút xuất sư bất lợi a tiêu bất ly nhỏ giọng than thở tiếp thoáng đề cao thanh â m cùng đại gia nói ễ v ậ gì b ạ đi chuẩn bị tốt trở về thành phủ một hồi ta nhất hạ lệnh đại gia lập tức truyền t ố n g trở về nhưng là truyền tống môn ly tiêu bất ly tương đối gần một người chơi hiển nhiên đối với lần này không có hoàn thành nhiệm vụ trong lòng có chút không cam tâm Suốt so sinh sau sau suốt Tiêu quan kiêu chuyển trung ruột Tiêu trung bất tiếng trọng Một trận tiếng từ tức thành một thùng một ngất thân từ thế bất tập úp. phía lập phân phía nói, cái cười binh binh hai bài, gian người đi ly lớn lính lính lộ lớn, ly lão là này không、so、mệnh hơn. ngạo nào đến, nhượng đến, ảnh, Như nào, nhà. nhìn nhân chính gì có Ha ha ha ha các. cao cao đạo vào, ra ra. về không thể tưởng được trong trò chơi có thể nhìn thấy hắn b ả n tôn chỉ thấy này hoác quang hùng bên trong mặc một thân hắc kim giao nhau khải giáp bên ngoài khoác một kiện quân dụng áo khoác theo phong liệt liệt tung bay đổ thực sự có chút quân phiệt khí c h ấ t giờ phút này chính cười lạnh nhìn tiêu bất ly đặc nhân tiêu bất ly trên mặt cũng lộ ra hơi hơi tơi cười cùng hoác quang hùng đối diện một chút không rơi hạ phòng kia hoác quang hùng trứng mắt nhìn hội ánh mắt phát hiện cư nhiên chấn không trụ tiêu bất ly khuôn mặt tâm ngon nói tiểu hoa nhi các ngươi thua ta liền biết các ngươi sẽ từ không chúng khởi xướng đánh bất ngờ thế nào ta này nhất chiêu dụ địch xâm nhập dùng còn có điểm trình độ a không nghĩ tới tiêu bất ly thế nhưng một chút không hiện được kinh ngạc trên mặt mỉm cười à như vậy liền tính liệu đến lại như thế nào thắng bại còn chưa phân đâu ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ có điểm ấy chuẩn bị sao không bằng chúng ta chậm rãi đợi một hồi nhìn xem đến cùng ai thắng ai thua như thế nào kia hoác quang hùng vừa nghe tiêu bất ly nói như vậy lại ha ha n ở nụ cười tựa hồ tiêu bất ly nói là trên thế giới tối vô tri tối đáng cười sự tình tiểu h o a nhi ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý ngươi đây là tại kéo dài thời gian muốn khiến ngươi lẻn vào ta phương tổng bộ này đạo tặc hữu cơ khả thừa thật không ha ha vẫn là chết này tâm đi ta đã sớm an bài nhân thủ đang chờ đợi bọn họ cái gì nghe được hoác quang hùng mà nói tiêu bất ly phía sau mọi người thốt nhiên biến sắc thế nhưng bị trước tiên phát hiện tiêu bất ly trên mặt cũng xuất hiện một kinh ngạc biểu tình bất quá khoa trương hảo giống như cố ý diễn xuất đến chương 22, kế hoạch b nơi này chính là tổ long tổng bộ sao ha ha xem ra đội tân gia a tiêu bất ly đi ra truyền tống môn còn sáng nhìn chung quanh rậm rạp chờ đợi tiến vào ma tộc binh lính cùng nhân loại binh lính trong lòng bao nhiêu còn có chút khẩn trương bất quá hoàn hảo vô luận là ma tộc binh lính vẫn là nhân loại binh lính căn bản giống như nhìn không thấy hắn tự được một chút không có phát hiện bộ dáng của hắn tiêu bất ly giờ phút này thân thể bày biện ra bán trong suốt trạng thái tuy rằng cũng tại các bước nhưng là nhìn kỹ xem không khó phát hiện toàn bộ thân thể kỳ thật là trôi nổi trạng thái quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau tinh thần xuyên việt truyền tống môn cảm giác cùng nguyên thần xuất khiếu cùng loại tuy rằng mạo hiểm một điểm nhưng là thành công không phải sao tiêu bất ly trong lòng tầng tầng thở ra một hơi trong khoảng thời gian này tiền tuyến công thành đ ấ đất chính hắn cũng không nhàn rỗi vì cuối cùng cam đoan kế hoạch thành công tiêu bất ly luôn luôn thích cấp chính mình giấu cũng chính là tục xưng tợ l à n bê b ê kế hoạch bất quá này b ê kế hoạch hắn cũng sẽ không giả bất luận kẻ nào c h i thủ dựa theo trò chơi hệ thống đối với người chơi các loại không chế đến xem bất luận ai hắn đều không có thể triệt để tin tưởng tiêu bất ly vừa nghĩ một bên nhìn nhìn thân thể của chính mình cho dù là hắn chính mình xem chính mình cũng chỉ có thể nhìn đến thản nhiên hào tự xương mù giống nhau hơi chút đậm sệt cùng chung quanh không khí trạng thái tuy rằng thoạt nhìn thân thể của chính mình tựa hồ cũng không tồn tại nhưng là hắn lại có thể cảm giác được vừa rồi hắn tại truyền tống môn bên kia, nhìn đương nhiên không phải bị truyền thống môn hấp dẫn lực chú ý mà là dùng kia một điểm thời gian hoàn thành nguyên thần xuất khiếu thao tác đây là hắn lúc trước giết bạch vân phi nhiều lần mới cuối cùng học tập đến kỹ xảo vốn chủ yếu là dùng cho tỉnh lại trò chơi chung chính mình cho nên bình thường rất ít dùng mà mọi người cũng đều không biết hắn còn có như vậy một tay đại gia càng thêm không biết là hắn trong khoảng thời gian này còn học một cái khác tinh thần công kích kỹ năng đoạt xá không sai chính là lúc trước huyền hư tử muốn lợi dụng chiếm cứ cầu n g u y ệ t hiên kỹ năng tuy rằng huyền hư tử hiện tại đã không có nhưng là hắn dung hợp đến huyền chân tử trong thân thể đi cái này kỹ năng tự nhiên cũng liền một lần nữa trở thành huyền chân tử kỹ năng mà đây là tiêu bất ly bê kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận nói nơi này khả năng có nhân muốn kỳ quái nếu tiêu bất ly đã thoát ly thân thể tiêu cùng hoác quang hùng đối thoại người nọ là ai đâu nghe một chút hắn mỗi câu tiếng anh tiến tố không sai hắn chính là tiêu bất ly tâm a nhìn tiêu bất ly tiến vào còn sáng rời đi thân thể tâm a nhiều sợ hai hắn lại trở về cho nên lập tức chỉ huy mọi người hành xử nhiệm vụ phá hủy truyền tống môn như vậy chính mình tài năng triệt để chiếm cứ thân thể hắn a tâm a cùng hoác quang hùng tiếp tục chu toàn tạm thời không nói tiêu bất ly du hồn bình thường theo căn cứ hành lang về phía trước đi này căn cứ bố cục cùng lúc trước cái k i a tổ lòng căn cứ có chút cùng loại tiêu bất ly tốt xấu ở bên trong lốc quá một đoạn thời gian bởi vậy đi đứng lên cũng không khó khăn đặc biệt gặp được thật sự đi bất quá đi địa phương tiêu bất ly còn có thể xuyên tường mà qua cho nên phòng chừng lúc này liền tính căn cứ là mê c u n g cũng khốn không chủ hắn tiêu bất ly về phía trước đi đại khái hơn mười phần trung đ ỗ n g nhiên ẩn ẩn nghe được một trận tiếng đánh nhau theo tiếng đánh nhau thẳng tắp xuyên tường mà qua lại nhìn đến lô tân ảnh cùng nô mẫn nhi đang tại căn cứ thủ quân vây công hạ kế tiếp bại lui thực hiện nhiên tiềm hành tổ nhân kế hoạch đã bị nhân đã nhận ra n à y đó lẻn vào vào người nhiều n ữ a là không có thành công khả năng chẳng qua này hết thể lại tại tiêu bất ly tính toán trong vòng lần này hành động động tác lớn như vậy biết đến nhân lại nhiều như vậy tuy rằng được xưng là bí mật hành động nhưng là có năng lực có bao nhiêu bí mật đâu h ú n g chi đối với bê kế hoạch mà nói n à y bất quá là hắn dùng để mê hoặc địch nhân ngụy trang mà thôi may mà lô tân ảnh cùng n g ô mẫn nhi tựa hồ cũng biết không có khả năng thành công không có liều chết chống cự rất nhanh liền tại vây công chung bị trào lên hai người bọn họ nhân vốn mỗi người đều dẫn dắt một tiểu tổ bất quá thoạt nhìn những người khác đãi ngộ cũng h ả o không đến nơi nào đi lúc này chỉ có hai ba nhân đi theo bọn họ phía sau nhất tỉnh rơi vào trong tay địch nhân n à y binh lính tự hồ không tính toán giết bọn họ áp bọn họ hướng tới căn cứ chỗ sâu đi là muốn mang đi gặp trường con sao tiêu bất ly cười một thoáng mau theo đi lên tăm nhiều hai nhiễu này đó binh lính áp hai người đi tới một trong văn phòng đại môn mở ra độc cô hàn thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người đã lâu không thấy a ta thân ái ngô mẫn nhi tiểu thư độc cô hàn trên mặt mang theo âm n u mỉm cười thanh âm để người nghe đứng lên cũng b ộ i cảm không thoải mái đã lâu không thấy a n g ư ờ i này giả hóa tiêu bất ly một bên dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm l ầ m b ầ m lồ bầu một bên hướng tới độc cô hàn phía sau nhẹ nhàng quá khứ là ngươi Nô mẫn nhi l ắ c bắp kinh hãi lại nhìn thoáng qua độc cô hàn bên người người nọ càng là trong cơn giận dữ người nọ lại là thiết huyết huynh đệ hội hội trưởng không thể tưởng được ngươi thế nhưng làm phản đồ h ừ h ừ không thể tưởng được sự tình hơn tổ long thế lực như vậy khổng lồ ta mới không như vậy ngốc theo các ngươi cùng chết đâu t h i v i ế t minh đại hội hội trưởng lại là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng nô mẫn nhi cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi đầu nhập vào tổ long bọn họ liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao quá ngây thơ rồi đi ha ha ha ha chết đã đến nơi còn muốn mạnh miệng ngươi quả nhiên là ta nhận thức cái k i a nô mẫn nhi độc cô hàn đánh gãy hai người đối thoại đắc ý nói nô mẫn nhi nhìn độc cô hàn liếc mắt nhìn lại lộ ra một k i a trầm trọc ngươi cũng đã không phải ta nhận thức cái k i a độc cô hàn lúc trước ta tự tay giết người ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót không đối ngươi không phải độc cô hàn ngươi là ai Ta đương nhiên không phải thật sự độc cô hàn thật sự độc cô hàn đã sớm liền chết cái kia giả độc cô hàn trong lòng thầm nghĩ trong mắt chợt lóe một tia tàn khốc đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên cảm giác phía sau tựa hồ có cái gì này nọ hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau giông tuyết cái gì cũng không có chẳng lẽ là ảo giác sao hắn đang muốn xoay người sang chỗ khác đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cô gió lạnh nên diện thổi tới ngay sau đó trong đầu biên một trận đau đớn tựa hồ có cái gì này nọ mạnh mẽ đột nhập tiến vào đáng chết đây là có chuyện gì độc cô hàn trong lòng một trận kinh hoàng muốn kêu cứu thời điểm lại phát hiện c h ú n g quanh hộ vệ một điểm cũng không có phát hiện hắn khác thường đây là có chuyện gì hắn trong lòng càng phát ra kinh ngạc muốn la lên lại phát không ra bất cứ thanh âm muốn n ú p ních lại lên i một ngón tay đều n ú p ních không được hiện tại khối này thân thể do ta đến tiếp thụ độc cô hàn nghe được bên t a i vang lên một thản nhiên thanh âm ngay sau đó hắn ý thức liền bị chen đến một bên đối độc cô hàn mà nói vừa rồi phảng phất thập phần dài lâu nhưng là đối với những người khác mà nói lại chỉ là một lát liền tại mọi người mắt nhìn bên trong vừa mới tựa hồ chỉ là sửng sốt một chút độc cô hàn lộ ra một mặt bí hiểm dường như mỉm cười trong a ai không trọng yếu, quan trọng là không t trò n g là chơi nói hoàn thành. Trong trò chơi, trước à n truyền tống h môn vê anh rầm rầm liên tiếp tiếng nổ mạnh đem thanh dương đế quốc binh lính huyết nhục thành phiến xé nát tam vạn thanh dương đế quốc binh lính n à y chỉ còn lại có không đến hai vạn chi sổ mặc dù ở lửa đạn trước mặt không có quá lớn sức chiến đấu nhưng là cuối cùng vẫn là l i ề u mạng nhân số cùng tại đội thi thuật sĩ khống chế hạ dũng bánh dị thường thi thể miễn cưỡng đẩy mạnh đến truyền tống môn phía trước tuy rằng còn cách hoác tướng quân dẫn dắt đội ngũ nhưng là hai đội nhân xa xa nhìn nhau cuối cùng là muốn chạm trắng nga nhưng là giờ phút này bên trong tiểu đội cũng đang ứng phó quần quận không ngừng ma tộc binh lính cùng người chơi trong tay thương tháo căn bản không có tinh lực đi phá hủy truyền tống môn mà này mới là chúng nó hôm nay cuối cùng nhiệm vụ hàn văn hoán mắt thấy hành động còn chưa thành công. biết chính mình bên này còn tiếp tục cố gắng bởi vậy trong tay lệnh kỳ vung lên đại đội nhân mã lập tức vọt đi lên nhưng là vừa rồi tựa hồ còn không tính mánh liệt lửa đạn lúc này lại dày đặc đứng lên cảm giác đối mặt binh lính giống như cùng vừa rồi phán n h ư ợ c hai đội dựa vào hảo manh công kích a phù văn giáp trụ dịch hiên giờ phút này thật sự có tâm tư xoay người chạy về đi tính thương pháo lực công kích cùng bọn hắn c ù n g tiễn quả thực không ở một cấp bậc hơn nữa đối phương cơ hồ mỗi người cầm t h ư ơ n g chính mình bên này chỉ có tiêu bất ly lúc trước lưu lại chút ít xuống ống, tưởng so sánh mới thực lực quả thực không bằng đối phương trì v ắ n nhất vội vàng đem một phòng hộ pháp thuật ra trì tại sông vào trước nhất mặt một thuẫn vệ giả trên người ngay sau đó đ ô n g nhiên một phát bom rơi xuống tại thuẫn vệ giả bên cạnh d ẫ n bạo sóng sung kích trực tiếp đem hắn cùng hắn trên người phù văn giáp trụ một khối oanh thành m à n h nhỏ ta dựa vào không phải đâu nay còn như thế nào đánh dịch hiên hô to một tiếng xoay người liền chạy chết đi vong linh a nghe theo của ta triệu hồi sống lại đi tại từng đợt trầm thấp tụng nhậm c h u n g thành tiến h đã chết trận binh lính bị đuổi thi thuật sĩ pháp thuật một lần nữa tỉnh lại lên nhưng là đương này đó binh lính vặn vẹo bị tạc biến hình thân thể từ mặt đất vừa mới đứng lên không đợi tập kết đứng lên đ ỗ n g nhiên hỗn loạn chiến đoàn bên trong mấy cái ngọn lửa liền phụt lên đi ra trực tiếp đem chúng nó đốt thành cho bụi tại nhìn đối phương tổ long binh lính trên người mặc phòng cháy p h ụ phía sau l ư n g gác bình giống như một đám sinh hóa đổ tể máy móc bình thường ta dựa vào ngay cả súng phun lửa đều lên đây các huynh đệ mau tờ mở triệt trong đám người không biết hai cao giọng hô một câu hàn văn hoán trải qua thời gian dài như vậy đã sớm cùng bạch vân phi tách ra lúc này cũng không chú ý bao nhiêu chỉ chỉ h u y phía sau nở tờ binh lính hướng truyền tống môn phương hướng công kích lão đại đội thi thuật sĩ cùng thông linh sư đều triệt chúng ta cũng triệt đi hàn văn hoán bên người một người chơi đội hữu chạy đến hắn bên người thời điểm muốn gọi hắn cùng nhau đi không được truyền thống môn còn không có phá hủy chúng ta còn phải ra sức lực hàn văn hoán này nhân đối với quân sự nhiệm vụ l u ô n l u ô n đều không có nửa điểm qua loa không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua này cũng là vì cái gì tiêu bất ly có gan đem bất cứ nhiệm vụ yên tâm giao phó đến trong tay của hắn nhưng là hắn lời nói mới lạc hình như là vì phản bác hắn tại truyền thống môn bốn phía kiến rất nhiều không cao ván gỗ tiêu Úc, ở mặt ngoài thoạt nhìn cũ nát mà suy bại liền tại bọn họ phía sau trong một gian phòng nhỏ đ ố n g nhiên truyền ra h o a n h một tiếng vang tiếp theo dây một chiếc cả người thiết giáp xe bọc thép trực tiếp đánh vỡ tiểu ốc bên ngoài mỏng manh tấm ván gỗ từ bên trong v ọ c ra ta dựa vào liên xe tăng đều lên đây nay còn như thế nào đánh cho dù kiên định như hàn văn hoắn cũng trực tiếp n ó c rớt không cần sợ để cho ta tới đối phó nó xa xa một người cao giọng hô thanh â m vang r ộ i giống như lôi mình cơ hồ cùng với hắn kêu gọi một đạo thùng nước phẩm chất tiệm điện từ trên bầu trời trực tiếp đánh rớt kia xe bọc thép dù cho trang giáp lại hậu trung quy để bất quá này thiên lôi lựt đạo một trận cự đại t h i ể m quang qua đi rốt cuộc phịch một tiếng nổ vang từ khoang điều khiển bên trong thoát ra một luồng k h ó i đến kia chiến xa trực tiếp biến thành một đống sắt vụn không hoạt động hàn văn hoán hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy kia vương lôi đứng ở một tiểu ốc trên nóc nhà hai tay chiêu thiên dơ lên cao hiển nhiên vừa mới thi quá pháp thuật giờ phút này nhìn chính mình chiến quả vừa lòng n ở nụ cười hừ hừ phàm nhân lực lượng tại ta lôi thần chi lực trước mặt chính là cha a ha ha xem ra còn phải xem chúng ta hoán lôi sư lợi hại a kia ba ngọn triệu hồi cha cha nhóm đều triệt tại một cái khác trên nóc nhà kia trần xuyên cũng không tựa vương lôi như vậy mất tự nhiên trực tiếp đắc ý phá lên cười bọn họ hai cái đồng dạng đều là hoán lôi sư bất quá hai người cũng không phải là cái gì trí giao h ả o hưu kia vương lôi là kỳ lân điện cao thủ phía trước lệ thuộc v u kỳ lân tổ này trần xuyên còn lại là ngao ngao như bức đế quốc nhân liên minh không thành lập phía trước bọn họ hai người lệ thuộc hai cái thế lực lại là giống nhau chức nghiệp trong thường ngày cũng không thiếu ma sát bất quá lúc này đây vì cộng đồng mục tiêu không thể không đứng chung một chỗ chiến đấu mà thôi vương lôi quay đầu nhìn thoáng qua trần xuyên nghe được hắn vừa rồi của ngôn đang muốn châm chọc hai câu đ ỗ n g nhiên thịt một tiếng vang liền tại hắn nhìn c h ă m chu trung trần xuyên đầu đ ỗ n g nhiên không hề dấu hiệu nổ thành một đoàn thoát phá huyết đục tay súng bắn đ ỉ a ý nghĩ này tại vương lôi trong đầu trận l ó e m à qua do hắn vội vàng túi thấp mình cũng bất chấp trước mắt chiến sự phiên thân từ trên tiểu ốc nhảy xuống hướng tới đến khi phương hướng chạy như điên mà đi hắn bên người là phần đông đã ngăn cản không trụ người chơi bọn họ nhưng không giống nở tờ binh lính chỉ cần không đạt tới phá vỡ giới hạn tất nhiên không để ý an nguy anh dũng giết địch vương lôi vừa mới chạy đi ngay sau đó hắn dưới chân kia tòa tiểu ốc cầm ẩm sụp xuống một chiếc xe bọc thép từ phế tích bên trong vận ra đồng thời càng nhiều xe bọc thép từ phế tích trung lao ra từ xa xa mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tựa hồ có đường hầm cửa động thành trăm hơn một ngàn ma tộc chiến sĩ từ bên trong xa xa không ngừng vận ra h i ệ n nhiên bọn họ có thể vọt tới này địa phương rất có khả năng là địch nhân dẫn địch xâm nhập phục kích bọn họ kỹ xảo lại như thế nào không cam lòng lúc này hàn văn hoắn cũng nhìn ra giải quyết không được hơn nữa từ xa nhìn lại bên trong kia tổ đột kích tiểu đội tuy rằng còn có tự bào năng lực nhưng là đằng ra tay đến phá hủy truyền tống môn xem ra là vạn không có khả năng đang lúc này hàn văn hoán bên thai bỗng nhiên chuyển đến một xa lạ thanh âm lão hàn ta là tiêu bất ly chấp hành bê kế hoạch hành động ám hiệu ngựa gô đồ thành hàn văn hoán thần sắc chấn động quả nhiên vẫn là muốn dùng này một chiêu sao tuy rằng đối phương thanh âm hàn văn hoán chưa bao giờ nghe qua nhưng là đã biết được kế hoạch hàn văn hoán minh bạch đây là tiêu bất ly giờ phút này đoạt xá thân thể bởi vậy vừa nghĩ hàn văn hoán một mặt đối phó quan hạ lệnh nói toàn quân lui lại vâng phó quan hô lớn một tiếng trong tay lệnh kỷ vùng bên cạnh truyền lệnh q u a n lập tức gõ vang trong tay kim la ra lệnh một tiếng trường thượng sĩ k h í sớm đã tới gần cực hạn thanh dương đại quân lập tức phân phân tàn tác đi xuống hoàn hảo cùng mai phục quân đội vừa vặn nối tiếp không có bị hình thành vây quanh chi thế nhưng là dù vậy tại địch phương truy kích dưới đường lui lại cũng không dễ đi đại lượng nở ở cờ binh lính bị từ phía sau bắn chết hoác quang hùng nhìn phía sau như thủy t r i ề u thối lui lại quân xoay người mang theo vài phần vài phần đ ù a cận cùng tràn đầy đắc ý thần tình nhìn tiêu bất ly cười nói ha ha xem ra của ngươi đại quân đã đánh không nổi nữa a ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì đi xuống sao tiêu bất ly phía sau đột kích tiểu đội mọi người thấy đối diện tan tác đại quân trong lòng một trận sốt ruột không thể tưởng được ngay mặt quân đội đã bị đánh bại mà giờ phút này chính mình này đội không trung đánh bất ngờ tiểu tổ nhân tình huống cũng h ả o không đến nơi nào đi tiêu bất ly nhìn xem phía sau m ệ t m ỏ i ứng đối chiến hưu còn có đối diện chật vật chạy trốn nở tờ cờ đại quân khuôn mặt lại phá lệ bình tĩnh trong đầu hiện ra hai ngày tiền cùng tiêu bất ly đối thoại đến thế nào cảm giác kế hoạch của ta có thể thành công sao tiêu bất ly nhìn bản đồ không ngừng tại trong đầu tập luyện hôm nay hành động Đốt liệu, ai ta ngươi hỏi ta tâm ma tựa hồ thực không hiểu tiêu bất ly đối với chính mình hữu hảo thái độ tuy rằng chính mình không xem như chăm chỉ tâm ma nhưng là tiêu bất ly tổng là một bộ cùng chính mình làm thân ngựa khí vi loại nào a đúng vậy cũng thật lâu không thấy ngươi đi ra quấy dối như thế nào như vậy im lặng tiêu trong lòng mang theo tiêu ý hỏi ai ta không bằng tiền một tâm ma như vậy chăm chỉ ngươi còn không vui là đi tâm ma có chút bất đắc gì nói ta chỉ là đối với các ngươi phi thường hào kỳ các ngươi hai cái thực không giống với nhưng đây là vì cái gì đâu hệ thống nếu sinh ra tâm ma tự nhiên là vì chính mình phục vụ vì cái gì có tâm ma thì như ngươi có thể phóng đứng đắn công tác không làm đâu nếu nói các ngươi vô hại kia lại vì cái gì có nhân sẽ bởi vậy điên mất đâu tiêu bất ly vấn đề giống như một h ả o kỳ b o bảo bất quá này nghi vấn tại hắn trong lòng cũng có thời gian rất lâu tuy rằng là hệ thống tạo nên chúng ta nhưng là chúng ta quả thật dựa vào vật dẫn mà sinh cho nên tất nhiên liền có sai biệt thật giống như c h ú n g giống nhau vì n h i ê u thổ địa trồng ra lương thực tự nhiên khỏa lạc phong phú càn gối thổ địa có thể trưởng ra cỏ dại cũng muốn cảm ơn trời đất nhân cũng giống nhau có hảo có xấu tâm ma tính cách hình thành chủ yếu vẫn là nhìn ngươi tính cách chúng ta chỉ là lựa chọn sử dụng ngươi tính cách trúng mỗ một điểm sau đó tận lực phóng đại nga nói cách khác thích sát lục nhân tâm ma tự nhiên liền thị huyết thành tính mà đ ấ y lòng thiện lương nhân tâm ma cũng liền có khả năng vô hại thật giống như thiếu b ă n g hắn thiếu ra tâm tính đối nhân đối sự đều không có cái gì ý xấu cho nên hắn tâm ma tựa như hắn nói cùng hắn giống như song bảo thai giống nhau còn rất hợp tiêu bất ly cùng tâm ma mà nói phân tích đứng lên ý tứ không sai biệt lắm bất quá cũng không tất nhiên có nhân khả năng có tính cách che giấu một mặt liền xem tâm ma là dựa vào cái gì tính cách trụ cột mà sinh có tâm ma cùng hắn biểu tượng hoàn toàn bất đồng cũng không nhất định nói ngươi hôm nay sẽ không chính là theo ta tham thảo vấn đề này đơn giản như vậy đi tâm ma tự a hồ không quá lý giải tiêu bất ly sắp sửa đại chiến cùng chính mình không có việc gì tham thảo cái gì tâm ma nguồn gốc ha ha biết người biết ta nha chúng ta làm giao dịch như thế nào tiêu bất ly cười nói ngươi quên ta chính là ngươi sao ngươi trong lòng nghĩ gì ta đều biết ngươi muốn cho ta giúp ngươi hoàn thành lần này hành động mà n g ư ơ i giúp ta lợi dụng linh hồn mảnh nhỏ sống sót xuống dưới toàn trung này hai ngày tiêu bất ly luôn luôn nghĩ vấn đề này chính mình rời đi thân thể về sau nếu tùy ý nhục thể vô ý thức lưu lại tại chỗ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hơn nữa nếu chính mình rời đi thân thể mà nói hắn còn cần một người khác giúp mình chống đỡ một đoạn thời gian làm cho hắn có thể hoàn thành kế hoạch của chính mình cho nên tại toàn bộ kế hoạch bên trong một cái khác có thể khống chế chính mình thân thể nhân trọng yếu phi thường thế nào nguyện ý sao người rời đi thân thể thời điểm đem thân thể quyền khống chế giao cho ta người yên tâm sao t â m ma không đáp lại hắn câu hỏi mà là hỏi ngược lại ha ha ta đối với ta chính mình thiện lương có tin tưởng tiêu bất ly câu kia đối với chính mình thiện lương có tin tưởng mà nói còn giống như tại bên thai t â m ma thở ra một hơi ngẩm đầu mỉm cười đối hoát tướng còn nói không cần đắc ý quá sớm của ta tuyệt chiêu còn chưa dùng đâu nghe được lao đại như vậy vừa nói phía sau tiểu đội chung mọi người nhất thời phục hồi tinh thần đúng vậy còn có tiềm hành tổ nhân đâu chỉ cần từ tổ long bên trong căn cứ phá hủy truyền tống môn hoặc là phá hủy internet đầu mối như vậy hiện tại này đó người chơi binh lính liền đều sẽ điệu t u ế n kể từ đó đ ố i chiến áp lực giảm bớt không biết nửa điểm chỉ cần giết sạch ma tộc kia phá hủy truyền thống môn chuyện này vẫn là có thể làm à. nga hoác quang hùng giống như thực ngoại ý muốn bình thường trang mô tác dạng c h ấ n kinh nhất hạ khiến ta nghĩ nghĩ ngươi là nói phái gia này đạo tặc thích khách sao kia hôm nay khiến ngươi thất vọng à vừa mới của ta nhân cho ta phát một ít tin tức chúng ta căn cứ tựa hồ bắt rất nhiều người đâu hoác quang hùng đội bên cạnh phó q u a n sự ánh mắt vị kia phó quan lập tức đối với thủ vệ truyền thống môn mười hai ma tộc vây vây tay không lớn một hồi công phu truyền thống môn bạch quang trận lóe vài cái bị chặt chẽ trói trói trũ chính là phía trước phái ra những người đó cái gì lập tức mọi người rốt cuộc mất tự nhiên không trụ lao đại nhanh chóng n g ấ m lại biện pháp à, này nên làm cái gì bây giờ à? tiêu bất ly quay đầu nhìn thoáng qua bị mang ra mọi người thân hình vừa động tựa hồ thâm thâm hô một hơi lại nhìn nhìn mọi người trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra một mặt cười khổ đến ta nói các minh đệ xem ra chúng ta thật là đánh không lại à, một khi đã như vậy dứt khoát chúng ta vẫn là đầu hàng được lạp so với trò chơi đến vẫn là tính mạng trọng yếu một ít là đi trong miệng tuy rằng nói như vậy nhưng là trong giọng nói lại nghe không ra đến có bao nhiêu bất đắc dĩ Hơn như nữa còn giống như mang theo một theo không i vui a vùa ý tứ trong. ở bên n g e phen được nói như vậy, nói đến như người trực chóng tiêu bất một tiếp nói nói mọi ly vậy váng ra h k phải đầu â u Lao nào đại đ ngươi nói như như Không thế thể à? có vậy hàng còn có thể thế nào dù sao chúng ta thanh dương đế quốc là đánh không n ổ i nữa ta muốn đầu hàng các ngươi liền tự cầu nhiều p h ú c nếu khả năng mà nói vẫn là nhanh lên nói cho các ngươi lao đại làm cho bọn họ cũng mau đầu hàm tính nói xong trực tiếp hướng hoa quang hùng gửi đi đầu hàng hệ thống nêu lên thanh dương công hội hội trưởng tiêu bất ly hướng ngươi khởi xướng đầu nhập vào hay không nhận đồng ý không ha ha ha quả nhiên kẻ thức thời trang t u â n kiệt hoác quang hùng cười to nói nói xong lại đ ỗ n g nhiên ngưng cười r ù n g trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc đến dễ dàng như vậy liền đầu hàng như thế nào có thể chẳng lẽ ta hoác quang hùng là ba tuổi tiểu hài từ sao trong miệng ra vẻ hào phong nói đầu hàng cái gì liền tính chỉ cần ngươi về sau buông tay cùng chúng ta tổ long đối nghịch lưu ngươi một mạng cũng không có gì nhưng là hoác quang hùng lời nói còn chưa dứt đâu bên hai lại đ ỗ n g nhiên vang lên hệ thống nêu lên hệ thống nêu lên đầu nhập vào đã nhận ngươi đạt được thanh dương đế quốc cập kỳ tương ứng lãnh địa quyền thống trị hệ thống thông cáo trò h h nhập a gia n dương long đế quốc, trở thành tổ long đế quốc quốc, tổ t ở thành tổ thuộc Trường phụ hội. long công đế quốc 24, trò chơi trọng khải đại kết cục cái gì tình huống hoác quang hùng nhất thời thất thần chính mình cũng không nhận đầu nhập vào a không đối hắn đ ỗ n g nhiên phản ứng lại đây bởi vì trước đó một đoạn thời gian đại lượng thu nhân quan hệ hắn mở ra quyền hạn cho nên hiện tại có được thu nhân quyền hạn nhân cũng không chỉ có hắn một còn có kia vài cái phó hội trưởng mà tiêu bất ly đưa ra đầu hàng xin thời điểm mặt khác vài người hẳn là cũng có thể tiếp thu đến thỉnh cầu xem ra hẳn là bọn họ thu có tâm sửa quyền hạn nhưng là hiện tại thân thể lại không ở chính mình bên trong đô thành hệ thống thiết chí chỉ có tại bên trong đô thành hội trưởng mới có sửa chữa quyền hạn năng lực có điểm c u n g loại cổ đại hoàng đế muốn tại kinh thành hạ đạt mệnh lệnh một cái đạo lý lập tức tiêu bất ly phía sau nhân nhất thời t ạ c mao nếu vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tiêu bất ly chỉ là nói nói mà thôi hiện tại sự thật lại rất rõ ràng thanh dương đế quốc thật sự tính toán phản bội kia bọn họ còn đánh mao à một đám vội vàng bắt đầu liên lạc phần mình hội trưởng sau một lát hệ thống thông cáo thanh âm liên tiếp vang lên hệ thống thông cáo bá giả đồng minh gia nhập tổ long đế quốc trở thành tổ long đế quốc phụ thuộc công hội hệ thống thông cáo phong tri bộ tộc gia nhập tổ long đế quốc trở thành tổ long đế quốc phụ thuộc công hội hệ thống thông cáo ám ảnh minh đệ hội gia nhập tổ long đế quốc trở thành tổ long đế quốc phụ thuộc công hội hệ thống thông cáo nhìn từng điều xuất hiện tại trước mắt thông cáo hoác quang hùng sắc mặt lại là một trận biến hóa đ ỗ n g nhiên trong mắt chợt lóe một tia h o à n g sợ thần sắc hắn lập tức hiểu được là sao thế này một phen trộm lấy một thông tân khí bắt độc cô hàn bắt lâm phong bắt sở hữu phó hội trưởng đình chỉ nhận đầu nhập vào cùng lúc đó trung châu thành ta nói này tiêu bất ly thật đúng là đủ âm a ta lão lôi chơi lâu như vậy trò chơi vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy âm hiểm r a hỏa tiểu tử này nếu đặt ở cổ đại khẳng định là nhất phương tiêu hùng a tại trung châu thành phòng học chung lôi chấn cương tứ ngưỡng bắt xoa ngồi cùng bên cạnh huyền c h â n tử nói phòng học chung lôi chấn cương huyền c h â n tử la sâm ba người ngồi vây quanh một b à n lôi chấn cương một bên c à m khái một bên cũng viễn trình hướng độc cô hàn đệ trình đầu nhập vào xin hệ thống thông cáo ngao ngưu a o n h bức đế quốc gia nhập tổ long đế quốc trở thành tổ long đế quốc phụ thuộc công hội hừ, hừ bất quá là chút mưu nham hiểm mà thôi n g ồ i ở một bên la sâm lại tựa hồ cũng không như thế nào cao hứng biểu hiện cùng hắn nhất quán tao nhã thực không tương xứng hảo không cần lại lãng phí thời gian hiện tại liền còn lại của ngươi công hội còn không có đầu phục lôi chấn cương vội vàng thúc giục nhưng đừng đến thời điểm chính mình gia nhập tổ long này lao tiểu tử lại đổi ý thì toi la sâm tuy rằng thực khó chịu bất quá cũng biết thời gian không đợi ta lúc này cũng không phải là bực bội thời điểm thở dài cũng đệ chính xin hệ thống thông cáo kỳ lân điện gia nhập tổ long đế quốc trở thành tổ long đế quốc phụ thuộc công hội sau đó an vị tại một bên chờ hệ thống nêu lên qua và vài giây Gì, như thế nào còn không có thành công ba người trong lòng cơ hồ đồng thời nghĩ đến cho nhau nhìn nhau liếc mắt n h ị n trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc cùng lúc đó t ổ long bên trong căn cứ phụ thân tại độc cô hàng trên người tiêu bất ly lúc này trong lòng cũng lộ ra một tia nghi hoặc hắn nhìn thoáng qua chung quanh ánh mắt lập tức dừng ở thiết huy ế huynh đ ệ hội hội trưởng trên người đ ú n g rồi còn có ngươi ta ta làm sao thiết huynh ế t đ ệ hội hội trưởng lập tức lộ ra một bộ nịnh nọt tươi cười thấp giọng hỏi nói nga ha ha hiện tại nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành là thời điểm khiến ngư ơ i n h â n gia nhập chúng ta tổ long độc cô hàn một bộ cao cao tại thượng giọng điệu đối với hàn nói nga như vậy a tà cái này độc thủ nếu có thể đầu nhập vào tổ long tia thiết huyết minh đệ hội hội trưởng sớm đã có này quyết định lúc này nghe độc cô hàn nói như thế lập tức ở bên cạnh máy tính đăng nhập tài khoản đệ chính xin hệ thống nêu lên thiết huyết minh đệ hội hội trưởng b à hướng ngươi khởi xướng đầu nhập vào hay không nhận đồng ý không tiêu bất ly đang muốn điểm nhận xin cửa phong đỗng nhiên bính một tiếng bị phá khai cả người sát khí hoác quang hùng đầy mặt hung ác đứng ở cửa bởi vì trò chơi bên trong gạt người cự ly đặt ra cùng phương tiện giao thông đặt ra hoác quang hùng lập tức động thân trở lại đô thành sửa chữa quyền hạn khẳng định đã không còn kịp rồi dưới tình thế cấp bách hắn xuyên qua truyền tống môn đến đến tổ long căn cứ tổ long trong căn cứ một đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến sống hoác quang hùng trong lúc nhất thời vây xem không ngừng rất xa đi theo hắn phía sau đ ộ c cô hàn xung hoác quang hùng mỉm cười nhìn xem hiện tại ai mới là cái tia kinh ngạc nhân vừa nói một bên thị uy bình thường nhẹ nhàng l n nhất hạ i es không hoác quang hùng hô to một tiếng lập tức nổi giận hắn nhìn thoáng qua trong phòng nhân t h i ế t huyết minh đại hội hội trưởng còn ngây ngốc phân không rõ ràng trạng huống đầy mặt sắc mặt vui mừng cùng hoác quang hùng nói cái k i a hoác tướng quân ta đã gia nhập tổ lòng a nói như vậy chính là ngươi khiến ta thua trận hết thảy hoác quang hùng thanh â m tràn ngập l ử a giận đúng vậy không không phải t h i ế t huyết minh đại hội hội trưởng ngay từ đầu còn chưa nghe minh bạch đang muốn giải thích đã bị hoác quang hùng một quyền oanh bạo đầu ta liền nói ngươi người này không có kết cục tốt bên cạnh ngô mẫn nhi cười lạnh nói hoác quang hùng ngay sau đó liền hướng tới độc cô hàn xông đến đ ộ c cô hàn móc súng lục ra bang bang chính là hai t h ư ờ n g kia hoác quang hùng không hề né tránh ý tứ phổ thông viên đạn đối với hắn căn bản cấu bất thành uy hiếp một quên h o à n h ra kia đ ộ c cô hàn lại không có một chút trốn tránh đường sống bất quá khi hắn bị h o à n h s á t thời điểm tiêu bất ly đã thoát ly đ ộ c cô hàn thân thể tiêu bất ly không có dừng lại trực tiếp liền hướng tới truyền thống môn phương hướng nhẹ nhàng quá khứ có hệ thống rút t r ờ i biết hoác quang hùng trên người hay không có cái gì có thể trực tiếp công kích linh thể phương thức mà ngô mẫn nhi cùng lô tâm ảnh cũng hướng tới bên ngoài phong đi Vừa rồi Tiêu Bất Ly kêu hệ a thống thông a i b cáo trải qua nhiều năm phân liệt sau tổ long đế quốc rốt cuộc thống nhất toàn bộ đại lục kết thúc loạn thế tổ long công hội hội trưởng hoác quang hùng đạt được nhân vương danh hiệu dưới sự dẫn dắt của hắn thế giới này sẽ tiến vào một hoàn toàn mới văn chương hệ thống thông cáo bởi vì tân vợ i ân mở ra hệ thống đem tiến vào trọng khải trạng thái trò chơi sắp tiến vào duy hộ giai đoạn thỉnh quảng đại người chơi chặt chẽ chú ý quan phương trang ép nội dung cũng thỉnh tại trong vòng mười phút rời khỏi trò chơi này xem mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây nguyên lai、like、đây mới là tiêu lao đại che giấu sắt chiêu tiêu lao đại hiện tại chúng ta làm sao được làm sao được đương nhiên là nhanh chóng hạ tuyến tiêu bất ly thật dài nhẹ nhàng thở ra nói sau đó trực tiếp rời khỏi trò chơi không có nửa điểm lưu luyến hậu ký Cùng ly. cầu n g ly, c vồng quán rượu bên trong mấy chỉ cốc có chân dài đánh vào cùng nhau bôi trung hổ phách sắc chất lỏng tại ngọn đèn chiếu dọi xuống chiết xạ ra ngũ thải thiền quang tiêu bất ly uống một ngụm trong chén chẳng t ị n h nhìn trước mắt mấy người quen thuộc khuôn mặt tươi cười lúc trước tâm tình kích động hiện tại đã dần dần bình tĩnh xuống dưới có thể sống rời đi cái kia quỷ trò chơi khiến mọi người trong lòng cảm giác phá lệ thoải mái trò chơi trọng trí về sau tiêu bất ly lợi dụng đội n g h thuật thoải mái trốn thoát căn cứ trở lại trong thế giới hiện t h đến lúc này vài người lại lần nữa tụ họ trong tiếng cười vui tử vong trò chơi bên trong sự tỉnh trở nên dường như đã có mấy đời vẫn là loại này bình phàm sinh hoạt tương đối hảo a tiêu cách một ngụm uống cạn rượu ngon trong ly cười nói mọi người biểu tình không đồng nhất bất quá từ bọn họ khỏe miệng tiêu y đến xem tựa hồ còn đều xem như tán thành từ trò chơi đổi mới sau đại gia trong đầu cái kia thanh âm cũng triệt để tiêu thất tuy rằng lúc trước lòng tràn đầy muốn thoát khỏi tâm ma nhưng là khi tâm ma thật sự tiêu thất có vài nhân trong lòng ngược lại có chút thất lạc đứng lên t h như cố thiếu bang nói lão đại chúng ta về sau đều làm những gì a ban thiếu thiếu tiêu bất ly chỉ đạo vẫn là cảm giác sinh hoạt vô vị làm gì đều được dù sao ta là không chơi cái gì đổ bỏ trò chơi lao tử hiện tại buôn bán lợi mấy chục triệu đủ lao tử tiêu dùng hàn văn hoán vừa nói một bên lại cấp chính mình đổ ly rượu phía trước tổng là hâm mộ bang thiếu phú nhị đại sinh hoạt lúc này dựa vào chính mình trò chơi bên trong đạt được năng lực hàn văn hoán thành công khiến chính mình trở thành phú nhất đại trong khoảng thời gian này đi đường cảm giác đều là phiêu nói không nên lời mỹ a n uống linh đỉnh tiêu bất ly nghe các linh đệ cho nhau chi g i n trêu chọc cười vui trong lòng thế nhưng có chút thất lạc có thể là phồn hoa qua đi hứng thú lan san đi một người yên lặng đi ra từ ba nhìn sáng sủa bầu trời đêm tiêu bất ly thâm thâm thở ra một hơi tuy rằng hết thẻ đều đã kết thúc rất tốt đẹp nhưng là hắn tổng thấy sinh hoạt giống như thiếu chút gì lững thững đi ở trên đường cái tiêu bất ly bất chi bất giác đi tới cửa một q u á n nét đã bao lâu không có đến quán nét g o ạ n trò chơi lão bản bao ngủ đêm lại đến một lon có ca tiêu bất ly tùy tay đưa lên nhất trương trăm nguyên tiền lớn đi đến một đài máy tính ngồi xuống lại nói tiếp tuy rằng hắn mấy tháng trước vẫn chờ ở trò chơi bên trong nhưng là chân chính ngoạn máy tính lại là đã lâu sự tỉnh trước kia đâu đến quán nghe ngoạn trò chơi càng hảo như là đời trước mới làm sự tỉnh dường như quán n g t không khí trước sau như một hỗn hợp chân thối t i ê n thối mì tôm đẳng các loại làm người ta không thoải mái m ù i tiêu bất ly nhớ tới đến trường thời điểm mười mấy đồng học cùng nhau đến quán nghe thức đêm đánh trò chơi thời điểm tựa hồ chỉ có cái kia thời điểm trò chơi mới có thể mang cho chính mình chân chính khoái hoạt dứt khoát đêm nay ngoạn thống khoái tiêu bất ly đến đây hưng trí dù sao trải qua trò chơi cải tạo thân thể đã trở nên không giống bình thường b a ngủ đêm cái gì hoàn toàn tiểu ý、tứ. theo một trận âm nhạc thành quen thuộc máy tính mặt bàn lại xuất hiện tại trước mắt cũng không biết gần nhất đều lại ra cái gì tân trò chơi đâu hắn vừa nghĩ một bên điểm mở game online mặt b i ể n một hồng sắc khô lâu đầu đổ tiêu bỗng nhiên khiến hắn lâm vào chấn động là sao thế này trò chơi này như thế nào lại đi ra nhìn nhìn trò chơi danh tự tựa hồ có chút không giống với đâu tuyệt đối tử vong lĩnh vực lục giới bá đ ổ nói như vậy lục giới bá đ ổ chính là tân tư liệu phiến danh tự hắn nhìn nhìn b ố n phía không có nhân chú ý tới tình huống nơi này tiêu bất ly do dự một chút bỗng nhiên thở dài đứng dậy không hề lưu luyến hướng tới ngoài cửa đi khiến đáng chết đó trò chơi gặp quỷ đi thôi bạn hữu của người có ca v o n g quản nhìn tiêu bất ly rời đi bóng dáng liên thanh h ồ tiêu bất ly lại mắt điếc thai ngơ lập tức đi dựa vào thật sự là cổ quái ra hỏa kia v o n g quản vừa nghĩ một bên lại vẫn đi đến máy tính tính toán đem có ca đặt xuống có lẽ hắn chỉ là đ ố n g nhiên có chuyện đi ra ngoài đi v o n g quản trong lúc vô tình nhìn lướt qua màn hình đ ố n g nhiên lại bị trên màn hình một khô lâu đầu giống nhau dấu hiệu hấp dẫn nay trong quán net trò chơi đều là chính mình tự mình tải xuống sửa sang lại tuyệt đối tử vong lĩnh vực đây là cái gì trò chơi Không chương hai mươi lăm hoàn bản cảm nghĩ cùng với sách mới thông cáo không tìm được nội dung